Chương 457, không thể rơi ta Trần Tổ Qí lực, chương 457, không thể rơi ta Trần Tổ Qí lực. Quy Khư Thành. Huy Hoàng Chủ điện, tại mặt trời phía dưới chiếu thoáng như kim ngọc mà thành. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tử, khóe mắt nếp nhăn một phát, tóc mai cũng có mấy sợi tóc trắng, một thân rộng lớn áo trắng, phía trên thêu lên vân văn, nữ tử ngơ ngác nhìn đại điện. Trong bất tri bất giác liền lặng lẽ đi qua hơn 2000 năm, xem như nguyên anh tu sĩ, thọ nguyên cũng đến cuối cùng. Người bắt đầu già yếu, nếp nhăn tóc trắng sinh. Nàng không còn trẻ nữa, nàng tại một chút tần lùi. Hi lão tổ, hi vọng tỷ nghĩ gì thế? Mau vào đi tôi, một hồi cha khả năng cũng muốn tới, đúng rồi tại nơi này ở còn tốt. Cái này quy khu giới ma khí dày đặc, thực tế không phải chỗ tốt, cũng không biết cha tại sao muốn như vậy lựa chọn. Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhữ Khai một chiếc một sau chạy tới, nói lên lão tổ quyết định Trần Nhữ Khai chắp tay sau lưng thao thao bất tuyệt nói ra một vạn cái vì sao. Không hiểu, hắn trọn vẹn không hiểu. Thái Ức Linh giới đột phá có lôi kiếp hoàn toàn chính xác đi không được, nhưng không cần thiết để Trần tộc tinh nhuệ đều chuyển tới nơi này tôi a. Trần Nhữ Hi màu sắc không thay đổi, thông thản mở miệng, lộ ra điểm điểm răng trắng, chớ buồn chớ lo, tin tưởng cha quyết định, hắn chưa bao giờ bỏ lỡ. Chúng chi ta cho rằng nơi đây vô cùng tốt, có thể ma luyện tự tôn ý chí chiến đấu. Trần Nhữ Khai hơi ngưng thần, khẽ gật đầu. Tại khi nói chuyện ba người bước vào trong chủ điện. "Lão tổ liên quan tới Hóa Thần đan, ta đã vì ngươi bốn phía thu thập, chỉ là a." Trần Nhữ Khai thở dài, "Ngưng thần đan cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Dù cho mua được cũng là thấp kém đan dược, không chỉ sẽ không trợ giúp đột phá Hóa Thần, thậm chí còn có thể đưa đến mặt trái hiệu quả." Nói đến gần nhất làm Trần Nhữ Hi tìm kiếm Hóa Thần đan sự tình, Trần Lưu Tinh đi theo cũng có chút tức giận. "Cái này bắt giai đan sư như thế nào tôn quý?" Dù là bản giới đại năng xuất hiện lớp lớp, dạng này đan sư cũng bất quá một hai vị, hướng cầu một cho mặt, dù là tứ ngữ lục thánh đều muốn xếp hàng, cấp tặng lễ đều đưa không vào. Trần Lưu Tinh trùng điệp quay bàn. Trần Nhữ Khai ném đi một cái phụ họa ánh mắt, biểu thị chính mình gần nhất cũng là đại khái gặp như vậy. Đan sư không bản tại bất luận cái gì thế giới đều cực kỳ tôn quý. Dù cho lại không coi ai ra gì, cũng không dám nhận mặt trở mặt trêu chọc. Vất vả các ngươi làm ta tìm kiếm Hóa Thần Đan, ta cũng biết hy vọng xa vời, bởi vậy sớm đã nản lòng phái trí, làm xong dừng bước tại cái này chuẩn bị, các ngươi cũng không cần quá mức hoành loạn, tìm tới tốt nhất, tìm không thấy cũng không sao. Hi vọng thì, lão tổ, nay làm sao có thể, ngươi thế nhưng Trần tộc vị thứ nhất hóa thần, như thế nào tồn quý, dù cho làm móc sạch vô liếng, bỏ đi ta gia mặt của Trần Lưu Tinh, quý gối đan sư ngoài cửa, cũng phải vì ngươi cầu một mai hóa thần đan. Trần Lưu Tinh vô bàn đứng dậy, dù hắn từ trước đến giờ tiêu xài kiêu ngạo, bây giờ cũng nguyện ý vì Trần Nhũ Hi quý gối cầu người. Thính ta một người, tuy nói dưới gối có hoàng kim, nhưng cái này cùng lão tổ hóa thần so sánh không đáng giá nhất tới, mặt mũi này không cần cũng được, ta lại đi cầu đan sư, hắn không đồng ý, ta liền đợi đến hắn đồng ý mới thôi. Trần Nhũ Khai cũng không thèm đếm xiên nói. Trên mặt Trần Nhũ Hi giơ lên, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lênh ý dày đặc, "Không thể. Như thế dạng này cầu tới đan, ta cận kề cái chết cũng không cần." "Hy vọng tỷ, lão tổ, ngươi, ta chân tộc." Trần Nhũ Hi không nhìn bọn hắn, chênh chênh nói, "Trừu thiên đạo tứ phúc, thương thị ngàn thế, dù cho là nhất thời hỗn độn, thời vận không đủ, long du chỗ nước cạn, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ còn lại đến vất tiêu, ra vào thanh minh, cái khác tự tôn thì cũng thôi đi, hai người các ngươi là ai? Sao có thể rơi tà chân tộc khí lực?" Trần Lưu Tinh há to miệng xấu hổ cúi đầu. Trần Nhũ Khai cũng bị giáo huấn đỏ bừng cả khuôn mặt. "Nói hay lắm." Ba ba. Lúc này, một thanh âm truyền vào. Đều khoan đã miệng, chỉ là Hóa Thần đan thôi, không cần như vậy. Người khác khó mà nói, ta cái này hi nha đầu Hóa Thần đan, thiếu đi ai cũng không thể thiếu ngươi. Một đạo thanh sam thân ảnh khoan thai rơi xuống, một bên vỗ tay một bên thong thả đi tới, đôi mắt thủy chung mang theo một chút ôn nhuận như ngọc độ cười. Bên cạnh theo sát lấy một vị như xương như tuyết nữ tử, dáng vẻ nan vạn, đoan trang hào phóng, khóe mắt dịu dàng nhu hòa. Thấy là Trần Quân, gặp qua lão tổ, gặp qua tổ mẫu. Hai người đầu rủ xuống, biết vừa mới lão tổ tất nghe được bọn hắn nói chuyện, thấp vọng trong lòng lệnh mình. Trần Quân hơi lườm bọn hắn, cũng chưa từng nhiều hơn dặn dạy, hắn biết ba người bọn họ quan hệ vô cùng tốt, như không phải là vì Trần Nhũ Hi Hoa Thần, hai người bọn họ dù cho là chết, cũng quả quyết sẽ không giới quỳ cầu người. Cha, gặp qua tổ mẫu. Trần Nhũ Hi mặc kệ bây giờ đã là hơn 2000 tuổi lão nhân, như dùng phàm nhân góc nhìn mà nói, đã là tuổi lục tuần, già trên 80 tuổi lão ông, nhưng một tiếng cha vô luận nàng là tóc trắng như sương, vẫn là mặt mũi nhăn nheo. Dù cho nàng đã là Lãm Tông làm tổ, tại lúc này đều là phụ vân. Trần Quân đều cảm thấy, nàng vẫn là cái kia tại trong lồng ngực của mình tỉnh tình hiểu hiểu y hoặc nha nha học nói hi nha đầu, đều sẽ nhớ tới nàng ngồi tại trên cổ của mình, tại đảo to lên xuống trên đường phố, xuyên đường phố qua hẻm ấm áp một màn. Trần Nhũ Hi đầu nhập Trần Quân trong ngực, ý hệt năm đó, cũng không khác biệt gì. Mà Trần Quân thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nhượng nhịn cười, quan sát tỉ mỉ Trần Nhũ Hi một chút, lần trước từ biệt, lại là rất nhiều năm chưa từng gặp lại. Nha đầu, ngươi già rồi. Đúng vậy à, liên chú nhan đan đều tại thời gian trước mặt, đều mất đi hiệu lực, ký thực, tại nữ nhi nhìn tới, có thể hay không trường sinh cũng là không phải cực kỳ quan trọng, nữ nhi chỉ là muốn một mực buổi tiếp trà. Trần Quân bỗng nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía mọi người, nhìn lại điện sau bình phòng, yên lặng chốc lát, nặng nề nói, "Minh Bạch, cha đều hiểu, cho nên, Hóa Thần đan giao cho cha, ngươi cứ yên tâm tu dưỡng, chớ phí công hao tốn sức lực, đem tinh khí thần đều gọn dưỡng đến trạng thái đỉnh phong. Cha khổ luyện đan thuật, chính là vì hôm nay, không còn quỷ gối cầu người." Nghe vậy Trần Nhữ Hi ba người đều tinh thần đại chấn. Bọn hắn sẽ không nghĩ chuyện này như thế nào độ khó cao, như thế nào vô pháp hoàn thành. Chỉ cần lao tổ mở miệng, cái kia nhất định có thể thành. Tuyệt không ngoại lệ. "Đúng rồi cha, nghe nói gần nhất có một vị kiếm quân muốn hướng ngài khiêu chiến, ngài nhìn phải trang tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Nhũ hi hỏi dò: "Ta tiếp nhận khiêu chiến, ta không chỉ phải tiếp nhận khiêu chiến, thậm chí còn muốn Thái Ức Linh giới cùng nhiều đại giới đều biết việc này, đều tới vây xem một trận chiến này, cho ta nghĩ biện pháp làm càng náo nhiệt càng tốt, người biết càng nhiều càng tốt." Trần Quân quay bản vì việc này hạ nhạ dạo. Đó chính là đem sự tình làm lớn chuyện. Trần Quân suy nghĩ một chút cái gọi danh vọng liền là nỗi danh, tên ai truyền càng động, ai liền danh vọng càng cao. Mà tiên tộc đế vương có được trời ưu ái hữu thế, sinh hạ tới liền bị ức vạn người biết rõ. Cuối cùng bản địa tiên đế đại danh, là muốn viết tại trên sử sách, người người đều biết làm có thể tại danh vọng lên đỉnh, lay động phía trước cái kia 3, độ khó thực tế quá lớn quá lớn. Trừ phi dùng tiền, rất nhiều dùng tiền để tên của mình truyền bá ra ngoài. Vừa vặn có người khiêu chiến chính mình, hơn nữa tiêu nhược hẳn các hạng bạn đơn đều tại trước người, bảng chiến lược trước ba. Như thế nào gia châu? Liên dùng người này tới tuyên truyền tuyên truyền. Làm càng mãnh liệt hơn một chút, Trần Quân quyết định từng bước ra tăng chủ mã, tìm một người khác thần thánh địa phương tỷ thí. Bởi vậy, cuối cùng Trần Quân quyết định, Vân đỉnh tiên cung, lự tiền so đấu. Liên nói, ta hai người nguyện đánh cược tính mạng, làm tiên đế chúc họ, tiên đế chắc chắn chuẩn đồng ý. Trần Quân nói xong, quả nhiên trong đại điện một mảnh xôn xao. Làm tiên đế tọ. Đừng nói tiên đế tọ đàn đại điện, cũng liền cái này trăm năm thời gian. Lão tổ nghĩ lại, cái kia Tiêu Nhược Hàn Tuyệt không phải bình thường, hắn được xưng là Tam đại kiếm quân một trong, kiếm ý chí thuần chí cương, đã đạt đến hóa cảnh, ngay không được khinh thị hắn. Trần Lưu Tinh quên ngủ. Truyền văn kiếm ý của hắn rủ là hóa thần gặp đều muốn tránh lui phòng mang, lão tổ ngài không thể khinh định. Nhưng mà Trần Quân mỉm cười sớm có dự kế. Chương 458, người hướng địch nhân phóng ra ám khí dự lão, chương 458, người hướng địch nhân phóng ra ám khí dự lão. Huyền Vi Thiên Đồ Một chiếc mang theo lâu cỡ phá giới tiên châu tại chuyên môn không gian thông đạo, phá không mà tới, lưu lại một đạo cực kỳ rực rỡ màu vàng kim mưa lửa, thẳng hướng vân đỉnh bầu trời mà đi. Thái ất giới đối quan viên phẩm cấp cùng suất hành tiên châu phẩm cấp lớn nhỏ các loại làm nghiêm khắc hợp quy tắc cùng phân chia. Phá giới tiên châu chỉ cho phép ngự thánh vị sử dụng, dù cho là tiền tộc tiêu tộc tử tôn cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nếu là vượt rào sử dụng vượt qua bản thân hợp quy tắc tiên châu thì muốn bị biếm quan phạt động, nghiêm trọng, muốn tra không ra sản. Phá giới tiên châu động tính cực lớn, như hám điệu long ngâm, toàn bộ Huyền Vi Tiên Đô đều bị động yên tính kinh động, trong lúc nhất thời tranh nhau ra ngoài xem. Nhi tử mau nhìn phá giới tiên trù. "Cha, thật lớn tiên trù a, hài nhi lúc nào có thể ngồi lên dạng kia tiên trù?" "Mẹ, nhi tử nếu không ngươi lại trở về ngủ một lát a." Trần Thị. Lão Hủ là hoa mắt, vẫn là không rõ, đây là thánh vị chuyên môn tiên trù, thánh vị bên trong đều là tiêu họ ở đầu gia lâu. Một cái mặt mũi tràn đầy da đổi mồi lão giả chống quả trượng, kiếp mắt mắt gãy gãy không hề trọng tóc trắng. Lão giả đường vội luận nói, "Cái này là cửu rượu chân thánh, tiên đế ngự chỉ thân phong, cực tôn đắc vô cùng." Lại có việc này, lão Hủ không biết, ha ha, xấu hổ. Trong thiên cung, Vườn Hoa Liên khí mạnh mẽ hóa thành từng đạo hành thiên thái hồng, đập tại trên mặt đất, có thể rõ ràng cảm nhận được pháp tắc hơi hơi của mình. Truy tiện trên một chỗ lương đỉnh đều ấn khắc lấy không biết bao nhiêu vạn năm ấn khắc pháp văn đạo tắc, tầng tầng lớp lớp, đem một tòa nho nhỏ lương đỉnh ra chỉ tựa như tu di sơn. Cái này một cái lương đỉnh đập ra đi, dù la hóa thần tu sĩ đều đến tạm thời tránh núi nhọn. Chỉ là tại nơi này lưu lại một chút, Trần Quân cũng cảm giác bản thân tu vi đột nhiên vọt tới tối thiểu 20 năm. Thiên gia phúc địa, tu tiên độc thiên. Dưới lương đỉnh, một thân hắc kim long bào cảnh tân tiên đế tiêu cảnh, dùng bản tôn thân gặp mặt Trần Quân cùng Tiêu Nhược Hàn. Hắn thẳng tắc tiếp việc cùng Ánh mắt như điện, lúc thì để lộ một chút sát phạt khí tức, liền chấn sơn đông đưa đôi cao, khủng bố tột cùng. Trần Quân suy đoán, hắn e rằng đã đạt tới bản giới cực đỉnh. Hợp đạo đỉnh phong. Cùng hắn đánh cược chính là đại hoàng tử Tiêu Khinh Âm, trưởng thành đến ổn trọng lênh khốc, chỉ là tại tiêu cảnh thế công phía dưới, lộ ra tả hữu chi cái cỏi, chán rỉ ra mồ hôi mịt. Tiêu Cảnh nhấp một miếng trà, ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua đứng ở bên ngoài phòng Trần Quân hai người. Hai vị tiên khan, có chuyện gì khởi bẩm? Bẩm đế phía dưới, Tiêu Nhược Hàn Nan nói ngâm cuồng, nói muốn khiêu chiến thần, bởi vậy, vậy cố ý tới đây. Ồ, ngươi là muốn để bản đế chủ trì công đạo cho ngươi? Tiêu Cảnh tiếp tục đánh cờ, thở ớn nói: "Không, thần muốn lên chiến, trong năm liền là đế phía dưới thọ đàn đại điện, bởi vậy ta hai người quyết định mời đế bị ủi trứng, ký kết sinh tử đấu, về phần địa điểm, muốn tại Vân đỉnh thiên cung thứ nhất kiếm cung, thí kiếm cung." Tiêu Nhược Hàn sắc mặt biến hóa, đồng tử trừng có lại. "Sinh tử đấu? Cái này hình như cũng quá lớn." Hắn dự tính ban đầu là giáo huấn Trần Quân, để Trần Quân quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bất quá đến một bước này, hắn cũng không sẽ lùi bước. Kiếm của hắn chỉ có tiến không lùi. "Sinh tử đấu liền sinh tử đấu, ai sợ ai?" Nghe vậy Tiêu Cảnh quả nhiên hứng thú, kéo lấy tập giấy nâu đen, cười nói: Hạo, mất quá lâu tiên khanh ngự, nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng à, ngươi vừa mới thăng nhập thánh vị, ngươi không cần thiết như vậy bất chấp nguy hiểm, dùng ngươi tôn vị nếu như cự tuyệt, ngoại nhân cũng tìm không ra lý của ngươi tới. Đế phía dưới, nguyên nhân chính là như vậy, thần càng không thể tự tuyệt, mời đế phía dưới chuẩn đồng ý. Mời đế phía dưới chuẩn đồng ý. Tiêu Nhược Hàn nói theo, ngược lại hắn không nhận làm chính mình thất bại, chính mình nguyên anh đỉnh phong, rèn luyện kiếm ý mấy cái năm, không tin còn không sánh bằng ngươi. Bản đế đồng ý. Đa tạ đế phía dưới. Mặt khác, Trần Quân bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười chuyển hướng Tiêu Nhược Hàn ôm quần nói, "Tiêu Nhược Hàn, Tại đế phía dưới phía trước ngươi ta đã ưng thuận lời hứa, hy vọng ngươi nhưng không muốn sợ chết không chiến. Nghe vậy Tiêu Nhược Hàn lập tức quát lạnh một tiếng, không nhìn Trần Quân ngược lại chắp tay mặt hướng đế bên dưới. Chúng ta đều là tiêu thị tiên tộc huyết mạch, chí tôn chí quý, như thế nào sợ chết không chiến? Không tin ngươi hỏi đế phía dưới, năm đó ta một người một kiếm, tàn sát thập đại tông môn, chém lục đại tộc tiên, chọn tam đại chân quân, không người ngăn ta một kiếm sắc bén, ta nhưng từng lùi bước qua nửa bước. Trần Quân nhếch mép cười một tiếng, không lùi tốt nhất, vậy liền trăm năm phía sau, thi kiếm cùng gặp lại sau. Trần Quân, ngươi cái đầu này liền tạm thời gửi ở nơi nơi đây. Ta trăm năm phía sau tự mình đi lấy. Vậy ta liền cung hửu. Trần Quân Miễn Cương vừa chấp tay, trong lòng yên lặng nói, mọi người vì mình, mình vì mọi người đưa dược lão cho Tiêu Nhược Hàn. Đinh, thao tác thành công. Phá bí nhân, tiêu cảnh. Đinh, thao tác thành công. Đối Trần Quân mà nói, lần này có thể nhìn thấy Tiêu Cảnh bản thể, cũng là một kiện đại sự, từ nay về sau hắn có thể lắng nghe Tiêu Cảnh tiếng lòng. Đương nhiên, trước mắt là cần gấp nhất chính là luyện chế Hóa Thần Đan. Dung chân tộc thực lực bây giờ, tìm một chút dược liệu vẫn là không khó. Bất quá, làm bảo đảm đan dược phẩm chất Quái này hóa thần đan bên trong tất cả dược liệu đều phải đạt tới vạn năm trở lên. Vì thế Trần Quân không thể không tốn một chút thời gian đi thu, nhưng cũng may không cần quá mức phiền toái. Mỗi một lần hóa thần đan luyện chế đều cần 10 năm lâu dài, bởi vậy từ lúc Trần Quân bế quan phía sau, Quy Khư núi liền triệt để phong sơn, đừng nói người, liền một cái mắt sinh rồi cũng bay không vào, trong vòng nghìn dặm đều giăng đầy đủ loại cấm chế trận pháp. Bên trong đan phòng, hỗn tạp dược thảo cùng hương vị, giao giạt linh hỏa chất viêm, bộc phát ra từng vòng từng vòng vô biên liệt diễm nhiệt độ cao, cựu ngục niết bàn hoàng trên đỉnh hiện lên từng đạo phượng hoàng hư ảnh, vây quanh bảo đỉnh, thỉnh thoảng từ đan lô chỗ sâu truyền đến tiếng vỡ hót. Mà Trần Quân nhìn qua dung nhan tiểu thụy, ánh mắt tăng thương, toàn thân ngồi sếp bằng 9 năm, trước mắt còn thiếu cuối cùng một kia liền về thành công. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn dâng lên một chút vội vàng cùng bất ổn, trong đan lô hỏa diễm cũng theo đó sinh ra một chút động đưa. Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt vô cùng sắc bén, cấp bách trấn định tâm thần, hít sâu một cái khí lạnh, đánh ư ẻng ngút, nháy mắt tâm cảnh như bình hồ, không còn chút nào nữa gợn sóng, ánh mắt của hắn cũng lại lần nữa trở về đến một loại cực hạn lý tính cùng lanh khớp bên trong. Thợ như một cái vô tình vô dục cơ khí. Oeng! Theo lấy đan lô một tiếng bạo liệt, đan lô bị hất bay, ba hạt trón triệu bảo đan bay ra một đường vòng cung đang muốn rơi vào lòng bàn tay thời khắc, bỗng nhiên đường vòng cũng dễ ngang, y muốn đào thoát, Trần Quân đã sớm chuẩn bị, sớm đem ba cái đan dược chặn lại, nắm chặt lòng bàn tay. Thất giai trở lên đan dược cũng có linh trí, chỉ là đáng tiếc, Trần Quân trên mặt vừa mới hiện lên vẻ nhẹ nhàng, liền bởi vì lòng bàn tay đan dược phẩm cấp quá thấp mà có chút có vẻ không vui. Chín thành ba đan, vẫn chỉ là tam phẩm. Hóa thần trọng yếu nhất, nhất định cần luyện chế ra thiên đạo bảo đan. Cũng may ta hiện tại thất biến làm viên mãn, ta chỉ cần dùng nhúng đan pháp, đem đan dược rèn luyện đến thất phẩm. Nhưng, cái này biết bao khó khăn a, 10 năm mới ra ba đan a. Trần Quân biết núng đan pháp liền là cược, vận khí tốt, dùng tam phẩm chất đan dược mà nói, mỗi một lần rèn luyện đều có thể tăng một phần, nhưng cần tiêu hao một hạt đồng loại hình đan dược. Nếu như thuận lợi, tam phẩm đến thất phẩm chỉ cần bốn cái hóa thần đan. Vận khí không được, không biết rõ đến ngày tháng năm nào. Bất quá cái này đối với cự phẩm đã giảm mạnh độ khó. Lại luyện ba cái, lại tiến hành rèn luyện không mượt. Trần Quân chắp tay sau lưng rời khỏi lập phủ, ngoại động chăng sáng treo cao, gió núi gào thét, dưới bóng đêm lâm hải thăm trầm, núi cao trùng điệp như cự long sống lưng. Đương nhiên, Trần Quân nhớ tới một kiện buồn cười sự tình. Không biết cái kia Tiêu Nhược Hàn tự sưng diện pháp kiếm quân, từ trước đến giờ độc cô cơ bại, bây giờ đạt được dược lão hiện tại là như thế nào một fan thể nghiệm. Chương 459, khéo giới xoa bóp phù ngươi có giá trị năm giữ, chương 459, khéo giới xoa bóp phù ngươi có giá trị năm giữ. Nam Ly giới. Một tòa tại hữu trùng điệp vô biên quần quần cổ thành thành trì bên trên. Một cái bạch mi nam tử một thân áo cho, như là thần thiết biên chế mà thành, tại trong cung phòng, không, có chút nào nhăn nheo, thậm chí ngay cả góc áo đều chưa từng lay động mấy bay. Tuổi chừng 560 tuổi đứng ở kiếm lớn màu trắng bên trên, đã 7 cái ngày đêm không nhúc nhích. Mà giờ khắc này tại hắn chỗ không xa, cũng là một cái trẻ tuổi nam tu quanh chân ngồi tại tường thành quốc đóa bên trên, quanh thân kiếm phong vây quanh, vạn đạo kiếm khí hộ thân, cũng nắm chặt hai mắt nhập định. Hắn lông mày như ra khỏi vỏ lợi kiếm, ẩn sâu nhập tấn, mặc cho gió tới mưa rơi cũng là vững như bàn thạch. Lúc này dưới tường thành vô số người vận vẹo gối néo đau nhức cổ. Bọn hắn đã ngửa đầu liên tục nhìn bảy cái ngày đêm, cũng không thấy hai vị kiếm quân động thủ, không ít người chỉ cảm thấy cổ chua mệt vô cùng. Đây rốt cuộc có đánh hay không a? Là đã kết thúc rồi hả? Tiêu Nhược Hàn được xưng là diện pháp kiếm quân, mà vị này Ly thị nhất tộc vị này được xưng là vị đạo kiếm quân. Hai người một trận chiến này hấp thụ mấy ngàn năm, bây giờ cuối cùng may mắn nhìn thấy, nhưng vì sao chậm chạp không xuất thủ? Khéo giới xoa bóp phủ, 10 cái linh thạch một chút rồi, áp vào trên cổ như là có một đôi thon thon tay ngọc vì ngươi xoa bóp vai cổ, khơi thông hòa huyết, nhìn một chút nhìn một chút rồi. Tới 2 chương, tới 3 chương, ta lão cổ được cứu rồi. Tới 1 chương. Một cái nhìn qua liền tin tức linh thông nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy ngạo khí quanh tay lập tức lớn tiếng nói, các ngươi đều là nhục nhã phần hai, làm sao biết như thế nào định cấp kiếu ý. Từng cái xem không hiểu định cấp đối cục, cũng đừng tùy tiện chỉ điểm. Để tránh hiểu thạo nghề nghe chế nhạo. Nghe vậy mọi người nhộn nhịp quăng tới không phục khinh miệt tơ mắt. Các hạ nhìn tới thường xuyên nhìn thấy loại này đỉnh tiêm kiếm quân quyết đấu rồi. Dẹp đi a, huynh đại uyết hết hả, ta nhìn ngươi cũng không giống là cái có người có bản lĩnh. Vậy ngươi nói một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam tử kia ôm lấy cánh tay híp nửa mắt nói, hiểu như thế nào kiếm ý ư? Mọi người nhộn nhịp lắc đầu. A, ta nói các ngươi nhục nhã phàm thai, các ngươi còn không phục. Kiếm ý chính là kiếm đạo cảnh giới tối cao, một kiếm chém ra, so không phải ai uy lực càng mạnh, mà là ai kiếm ý càng hơn người một cấp. Kiếm ý phân ba vạn 6000 nói, có dùng tinh thần làm đạo lĩnh ngộ kiếm ý, có dùng vũ trụ làm đạo lĩnh ngộ kiếm ý, có dùng quần quần làm đạo lĩnh ngộ kiếm ý, khác biệt kiếm ý có sinh khác quan hệ. Đây cũng không có nghĩa là, kiếm ý kiếm đạo càng bao la hơn quần quần liền càng mạnh, tương phản rất nhiều nghiên cứu thanh linh tiểu hạ kiếm ý, vượt qua dậy sóng quần quần kiếm ý, quyết định mạnh yếu, là đối ý lý giải, đối đạo lĩnh ngộ. Ta kiếm ý mạnh ngươi 1 phần, liền có thể áp ngươi 3 phần, ngươi thông thiên thực lực cũng chỉ có thể phát huy 7 phần, đây cũng là kiếm ý. Đối chiến thời điểm, cần trước gấp tụ kiếm ý, đạt tới cực hạn, mới có thể phát huy ra 100%, thậm chí 120% thực lực. Nam tử lưu loát một đống lớn, mọi người biểu thị tuy là nghe không được, nhưng ngươi số chữ nhiều, ngươi hẳn là thật, thế là một đám đi theo phụ họa. Nói như vậy, bọn hắn là đang nổi lên tiêu ý. Không tệ, đàng áp tụi hắn tất, một chiêu liền sẽ phân ra thắng bại. Nam tử ôm lấy cánh tay cánh mắt xéo qua lim dim lấy, một mặt thần khí biểu tình. Lúc này, trên tường thành hai người nhộn nhịp mở mắt ra. Lão giả lông mày trắng viện đạo kiếm quân trước tiên lên tiếng nói, "Tiêu Nhược Hàn, ngươi rốt cuộc muốn nghỉ ngơi đến lúc nào?" Đối diện Tiêu Nhược Hàn ngược lại cũng có toán khí, "Cái gì? Không phải, ta Tiêu Mô lúc tới gặp ngươi nhắm mắt dưỡng thần." Nghiệp tình ngươi tuổi già người yếu, cần tu dưỡng nguyên thần, cố ý chưa từng làm việc, ngươi thế nào ngược lại thì trách ta. Vị đạo kiếm quân. Nguyên, thì ra là thế. Tiêu Nhược Hàn. Dưới đại vô số khán giả mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vừa mới vị kia đồng ca, đỏ bừng cả khuôn mặt, yên lặng rút khỏi đám người. Được rồi, ngươi cái này văn bối chỉ là ngươi anh, cũng dám khiêu chiến ta Hóa Thần kiếm quân, tốt tốt tốt, ta vị đạo kiếm quân, mặc dù là tuổi già người yếu, tinh lực không còn ngày trước, nhưng ta cũng không là ngươi có thể khiêu chiến bất bại kiếm quân. Tiêu Mộ đã liên tiếp chọn phía dưới hai vị kiếm quân, ngươi là vị cuối cùng. Tiêu Nhược Hàn ánh mắt như kiếm, nhìn như sắc bén không thể ngăn cản, nhưng mà đôi mắt chỗ sâu lại mang theo một chút không dễ dàng phát giác lo lắng. Hai người như nước với lửa, trong hư không kết liệt đan sen từng mảnh từng mảnh hiện mang, mà đây cũng chỉ là thần niệm ngắn ngồi ra phòng, liền đã bộc phát ra quét sạch ngàn dặm khí tức khủng bố. Không ít tu vi yếu đất tu sĩ vô cùng tiếc hận quay đầu bỏ chạy, không dám phụ cận. Hai người đều thối lui mấy ngàn trượng, cách xa đối lập, nhưng hai bên kiếm ý đã bao phủ quân thân. Vị đạo kiếm quân cách bàn lão nhân, ngồi vững vàng kiếm thứ nhất quân vị đã siêu và năm, chưa bao giờ có người vượt qua hắn nửa phần, bây giờ tuổi tác dàn vua Cơ ý kiếm pháp cũng không bằng năm đó thuần thục. Nhưng hắn lôi pháp kiếm ý, dùng lôi tiếp những kiếm, dùng lôi đạo ngộ kiếm, dùng lôi ý ngân kiếm, hắn hôm nay nạt không bằng năm đó, nhưng cũng không phải người bình thường có thể cùng so sánh. Kiếm tu nguyên cơ cường đại, là bởi vì nếu là thật sớm lĩnh ngộ cao cấp kiếm ý, dù cho là lạc hậu một cái đại cảnh, cũng có thể vượt biên chém giết. Bởi vậy kiếm tu ở giữa tử thí, cảnh giới ngược lại thứ yếu, chủ yếu là kiếm ý cao thấp mạnh yếu. Vị đạo kiếm quân trước tiên dùng kiếm làm dẫn, câu dẫn thiên đạo thần lôi tướng trợ, vô biên mây đen cuồn cuộn mà tới, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, lôi long gào thét, sóng âm kinh người, vô tận lôi minh Hình như muốn phá hủy phương tiên địa này. Phạm La tại dưới lôi quang, hết thảy sinh linh đều lộ ra nhỏ bé như sâu kiến. Trong lòng đối lôi rung dậy, để phía dưới tu sĩ lại lùi ngàn dặm, không dám phụ cận. Lôi đạo kiếm ý trời sinh đối tính đạo kiếm ý có áp chế tính hiệu quả. Mây đen vừa ra, che lấp tinh quang, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Không ít người hình như đã nhìn ra thắng bại cao thấp. Có người lắc đầu than vãn, vị đạo kiếm quân tuy là giàn vua, nhưng cuối cùng ngươi đại gia vẫn là ngươi lại ra. Nhưng mà Tiêu Nhược Hàn bỗng nhiên giận mở hai mắt, bộc phát ra trùng thiên kiếm ý, tay giơ kiếm tại hư không vạch một cái, vô biên mây đen liền nứt ra một khe hở khổng lồ tung xuống mênh mông tinh hải quang huy, tựa như một đầu mằn nghẹo tự long, sẽ rách mây đen thật dày. Sẽ. Nhìn thấy một màn này, tất cả người hít sâu một hơi. Cái này diện pháp kiếm quân Tiêu Nhược Hàn cũng thật là thực lực sâu không lường được, dù cho ở vào thế bất lợi, dĩ nhiên bộc phát ra viễn siêu năm đó khủng bố kiếm ý. Hai người tại kiếm ý bên trên dĩ nhiên không phân cao thấp. Thứ hai người sinh khắc quan hệ mà nói, Tiêu Nhược Hàn đã thắng. Thứ tử. Vị đạo kiếm quân mày trắng trong gió kịch liệt run rẩy, lòng bàn tay lôi kiếm cũng ra chỉ đến cực hạn, nếu là lại hấp thu nửa phần lôi uy, e rằng cái này khiến pháp bảo đều sẽ nháy mắt vỡ vụn. Lôi kiếm, đi! Matiou dược hàn lúc này cũng hấp thu ngàn vạn tinh quang, tại mũi kiếm ngưng tụ ra một điểm tinh quang, quát to, "Tinh kiếm, đi." Hai đạo khủng bố kiếm uy trong hư không va chạm kịch liệt sẽ lẫn, hình như nên đón tận thế, vạn trượng bụi mù đất bằng quyền, vô biên phong bạo tản phá bốn phía, tường thành bị phá hủy, đại nhật đều lộ ra sắc hồng như máu. Đủ loại lộn xộn thanh âm hình như muốn xé rách mang ý. Ngay tại chỗ có áp sát quá gần người, thất khiếu chảy máu, đây đều là nhẹ, có người bị dư ba quất trúng, ngay tại chỗ mệnh vẫn. Mỗi lần xem đại năng so đấu, đều có vô tội chết thảm người, tình huống như vậy nhìn mãi quen mắt mọi người đều cũng không ngoài ý muốn. Chương 460, đấu lực lượng, ngũ đoạn, chương 460, đấu lực lượng, ngũ đoạn. Trung trung điệp điệp bụi mù tịch quyển cửu thiên thập địa. Hồi lâu sau, cuối cùng trở nên yên nắng. Một trận chiến này để mọi người thấy tận thế tràng cảnh. Cuối cùng, tại trên tường thành, vị kia sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm vị đạo kiếm quân, cuối cùng ra xuống. Bóng dáng hắn lơ lửng, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, nháy mắt vô số đạo hồng quang tranh nhau chen lấn đem thân thể của lão nhân ôm lấy, chậm chậm để dưới đất. Vị đạo kiếm quân rất nhiều đệ tử khóc thành nước mắt người. Có người rút kiếm giận dữ, lại bị đệ tử khác ngăn lại. Không thể, sướng có sinh tử khế ước. Xin tử không bạn, nếu là hoàn thủ, e rằng Tôn sư dưới tiểu tuyển cũng không thể tha thứ chúng ta. A! Thương lãng một tiếng, các đệ tử thu kiếm đau đớn, vì thương không ngừng. Tiếng kích động, tiếng thở dài xen lẫn hai bên, khó phân hai bên. Có người cảm khái vị này lão kiếm quân cuối cùng ngã xuống, cũng có người xúc động mới kiếm thứ nhất quân chậm chậm đang chàng, hơn nữa kiếm đạo của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn lâu dài. Hắn liền là Diệt Pháp kiếm quân, Tiêu Nhược Hàn. Năm đó một người một kiếm tàn sát thập đại tiên tông, lục đại độc tiên. Lúc ấy liền có người từng hứa hẹn, người này sau này tất thành kiếm thứ nhất quân, bây giờ hắn cuối cùng lên đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Hiện tại ngăn cản hắn, e rằng chỉ có chính mình. Nói lên việc này, liền không thể không nâng 90 năm phía sau thí kiếm cùng so kiếm. Phía trước có lẽ còn có người cho rằng Cửu Diệu Trần Thánh có kỳ chiêu, có lẽ thắng bại chưa từng có biết, nhưng sau trận chiến này, có lẽ không còn chút nào nữa lo lắng. Tin tưởng một buổi tối, hai người thắng bại tiền đặt cược, liền có thể áp ra một cái lịch sử cách xa so giá trị, một bội trăm. Tiêu Nhược Hàn một thân quần áo trong gió gạo tết rung động, hắn hiếp hiếp mắt, dống nhiên cổ họng dâng lên một vòng ngai ngái, sắc mặt từng hồng, cũng không quay đầu lại độn quang mà đi. Vạn hư giới, một trô bí ẩn trong độc phủ Mờ tối đèn đuốc phía dưới, mặt vàng như giấy, khóe miệng một vệt máu cực kỳ dễ thấy, Tiêu Nhược Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng xóa đi, đặt ở dưới đèn nhìn một chút, trong ánh mắt sinh ra đủ loại tâm tình, khó mà nói tận. Hắn cấp bách móc ra một bình đan dược, trên đó viết bốc cháy tủy đan hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem bình bốc nát, đem đan dược hóa thành bột mịn. Đan này chỉ có thể ngắn ngủi để tu vi của ta trở về đỉnh phong, lại không thể lâu cầm, còn có vô hạn thai hoàng ẩm, ảnh hưởng ta hóa thần con đường. Lại ăn, ta liền tự đoạn một tay. Tiêu Nhược Hàn ánh mắt bỗng nhiên oán lệ dày đặc. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, Cô đọc một thân tu vi, một trưởng đánh vào cách đó không xa một khối trúc linh thạch bên trên. Bia đá không nhúc nhích chút nào, một lát sau, hiện ra một nhóm màu vàng kim chứa nhỏ. Nguyên Anh, tầng 5. Nhìn đến đây, Tiêu Nhược Hàn phản phất tâm bị hung hăng đâm nói, hắn nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đi sâu cốt đục. Hắn hận không thể dùng móng tay chọc thủng bàn tay. Vì sao? Tu vi của ta mỗi ngày tụt lùi, dù cho ta ăn lại thêm năng lượng, lại điên cuồng tu luyện, dĩ nhiên cũng ngăn không được lần này rơi xuống xu thế. Từ Nguyên Anh đỉnh phong tụt lùi Nguyên Anh tầng 5, ta 1200 năm con đường tu hành, tận làm nước chảy. Đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Nhược Hàn nhìn một chút song trưởng của mình, mê mang hiện đầy cặp mắt của hắn. Hắn đã từng vụng trộm tìm qua danh Ilya, đã từng lần xem đủ loại cổ thư kinh điển, nhưng hắn loại tình huống này chưa bao giờ phát sinh qua. Đau khổ kịch liệt phía sau, Tiêu Nhược Hàn vô lực rũ xuống cánh tay, một lát sau, lần nữa chỉnh lý quần áo khuôn mặt, bảo trì khoanh chân ngồi thẳng tư thế, nhưng trong mắt đã ảm đạm vô cùng. Hắn không biết rõ tu vi có thể hay không tiếp tục hạ xuống. Hắn hiện tại nhất sợ hãi chính là ngày thứ 2 Thái Dương, bởi vì mặt trời mọc mang ý nghĩa một ngày đi qua, cũng mang ý nghĩa tu vi của hắn đem tiếp tục ngược tăng lên. Lúc này, ngoài động một tiếng thanh thủy âm thanh vang vọng, Tiểu muội Tiêu Nhược Ngâm bái kiến huynh trưởng, đặc biệt tới chúc mừng huynh trưởng đã thành phẩm giới trẻ tuổi nhất kiếm quân. Tiêu Nhược Hàn nghe vậy lại lần nữa nhẹ nhàng nâng quyển, bộ mặt cắn thịt rõ ràng, sửa sang lại một phen nỗi lòng phía sau, mới ngẩng đầu cười lấy ra ngoài. "Nguyên Lai thị Nhược Ngâm tiểu muội a." Đáng tiếc tiểu muội gần nhất không rảnh phân thân, không phải khẳng định sẽ đi hiện trường đích thân xem huynh trưởng thông thiên kiếm đạo, ta nhìn dùng huynh trưởng thực lực, cái kia Trần Quân nghe huynh trưởng tên kiếm hiện hách phòng trừng đã ăn ngủ không yên. Tiêu Nhược Ngâm vừa nghĩ tới Trần Quân hiện tại phòng trừng ở trong phòng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, tiếp đó thở dài thở ngắn, vò đầu bất hai. Tiêu Nhược Hàn tâm tình nặng nề không tâm tình cùng nàng quá nhiều Hàn Nguyên, nhàn nhạt nói: "Tiểu muội yên tâm, ta liền là chỉ có tu vi Kim Đan, cũng có thể thoải mái đem nó một kiếm chém chết." Đó là tự nhiên, cái kia Trần Quân làm sao có thể cùng huynh trưởng so sánh, hắn mới Nguyên Anh tầng 4 bộ dáng, huynh trưởng thế nhưng Nguyên Anh đỉnh phong, nửa bước chân quân. "Đừng nói nữa." Tiêu Nhược Hàn nhịn không được sắc mặt đột nhiên phát lạnh, hình như ngưng lên cái gì cấm tử. Tiêu Nhược ngâm hơi sững sờ, nhất thời không biết rõ mình nói sai câu nào, ngốc tại chỗ. Tiêu Nhược Hàn ý thức đến chính mình quá mức kịch liệt, lại lần nữa cười nói: "Vì huynh còn có chút ít sự tình, đi vậy trước, đi đến đặng trăm năm kỳ hạ." Hả? Là tiểu muội tùy tiện làm phiền huynh trưởng ngươi." Tiêu Nhược ngâm lại ngẩng đầu, đã không gặp Tiêu Nhược Hàn, trong lòng lập tức buồn vô cớ, nàng thế nào cảm giác huynh trưởng dường như tâm tình không được tốt. Theo lý thuyết mới chém thứ nhất vị đạo kiếm quân, cái kia cao hùng mới là, nhưng huynh trưởng hình như tâm sự nặng nề. Cổ Ma Nguyên, Vạn Ma Thành. Đây là sâm lấn mà đến vực ngoại cổ ma nhất tộc phía nam tòa thứ nhất trọng thành, từ nam chí bắc, phân biệt đứng vững 9 tòa vững như thành đồng thiết thành, tại nhất hướng bắc thì là làm người sợ sợ hãi cổ ma Thâm Nguyên. Truyền văn nơi đó liên thông được ngoại cổ ma giới, thâm nguyên có 990 tầng, bên trong chiếm cứ cực kỳ cường đại của ma, nghe nói đạt thông thâm nguyên, liền có thể tiến vào cổ ma giới. Chỉ là từ lúc cổ ma xâm lấn đến nay, chỉ là bệ bội nhiều việc phòng thủ, căn bản không có người đánh tới phía bắc sa sôi cổ ma thâm nguyên. Vạn ma thành bên trong có một vị nửa bước chân quân nguyên anh cổ ma trấn thủ, nhiều năm qua một mực rữa vào thành kiến định sắc bén cố thủ thành này. Trên chiến trường, pháp bảo pháp thuật thần thông huyễn mục tại không trung nổ tung. Trên hư không chẩn tộc nguyên anh đại tu đứng lơ lửng trên không không biết mệt mỏi ném ra pháp thuật, tiêu hao hộ thành trận pháp. Phía dưới thì là Trần Thị Đạo binh tử tôn tạo thành trận pháp, ngay tại đều đâu vào đấy đẩy tới công thành trận pháp, một đầu to lớn sinh ra độc giác tê giác hư ảnh cử thú, ngay tại vành kịch tường thành. Trên tường thành linh văn lấp lóe không ngừng. Họ thành trong trận, một đầu toàn thân răng đầy vải đèn, lóe ra kim loại o quang, hai tay móng nhọn có thể tùy tiện xé rách nguyên anh thân thể, hai con người bắn ra tập giải hồ mang, cùng ngạo lăng không quan sát dưới thành chẩn tộc Đạo binh, thỉnh thoảng tiện tay ném đi một đạo hắc sát ma diễm. Nhìn thấy từng mạnh từng mảnh chẩn tộc tử tôn bị ma diễm đốt cháy toàn trường lăn bỏ, cuối cùng hóa thành một đống bụi mịn, cái tiết thống khoái thiết lên, để hắn nụ cười bộc phát giữ tận ta ác. Lý tộc còn không dám tiến công vạn ma thành, nho nhỏ Trần tộc sao dám như vậy? "Sâu tiến Têu Thảm thật sự là duyệt nhi tộc cùng." Ha ha. Ngay tại lúc này, một luợt nắng gắt từ Trần tộc trong trận doanh dâng lên, vô cùng thiêu đốt đường, thân pháp cực nhanh, tựa như trời rơi xuống lưu tinh nhanh chóng lướt qua bầu trời, thẳng đến trụ thành mà tới. Phía dưới vô số Trần tộc tử tôn nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn thấy hai đạo kim đan đỉnh phong khí tức một trước một sau, như dập lửa bướm bướm một loại thẳng hướng hộ thành trận pháp. Vô số người kinh hô. "Trần Kim Hải cùng Trần Kim Thánh, là hai bọn hắn huynh đệ." Chẳng lẽ bọn hắn muốn Trong mắt Trần Kim Thánh sát khí gần như là thật chất, tay cầm chuôi kiếm run nhẹ nhẹ, cũng không phải là từ sợ hãi, mà là hưng phấn cùng phẫn nộ. Huynh trưởng chúng ta. Nghe được từ trong hàm răng phun ra bốn chữ, theo sát phía sau Trần Kim Hải thân thể khô nô, không tự chủ bao phủ kim mang, toàn thân nóng ánh như bất hộ thần kim, thiếp thiếp mắt, không càng nhiều trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Ân. Chương 461, tay nâng lôi đã sao động bất an, chương 461, tay nâng lôi đã sao động bất an. Vạn ma thành chết không. Phát giác được hai đạo kim đan khí tức dùng một loại khủng bố tình thế thẳng hướng chủ thành. Trên không trung rất nhiều Trần thị Nguyên Anh lão tổ nhộn nhịp biến sắc, dừng lại tiến công hộ thành trận pháp động tác, nhộn nhịp trấn kinh. Là hai vị công tử, La Trần Kim Thánh cùng Trần Kim Hải. Bọn hắn làm sao tới Tiên Tuyến, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Hai vị chất nhi còn không mau mau lui lại. Trận pháp này vô cùng kiên cố, các ngươi loại tốc độ này như còn không giảm tốc độ, liền là tự tìm cái chết. Đối mặt rất nhiều cảnh cáo cái kia hai đạo khí tức không chỉ không chậm, ngược lại nhanh hơn gấp mấy lần. Nhiều Nguyên Anh lão tổ cũng không thể nhìn tiến công chủ thành trận pháp, người nào không biết hai vị này là quân thánh tổ thân truyền đệ tử, như thế nào tồn quý? So với bọn hắn tất cả người gộp lại đều muốn chóng yếu, mà giờ khắc này Trần Thị hai huynh đệ đã giết tới trước trận, Trần Kim Thánh đưa tay liền là một đạo bao phủ vô thượng thần huy mỏng như cánh ve kiếm quang. "Ta kiếm đạo, chết bên trong cầu sinh." Kim Đan sâu tiếng, chạy đến chịu chết. Đứng ở tường thành đầu nguyên anh cổ ma, khóe miệng còn nhọn nhạo vẻ khinh miệt, không hắn nói. Tiết một tức, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất qua, một vệt thần quang vòng quanh cổ ma cổ nhất truyện, thùng hậu trận pháp màu vàng đất chẳng biết lúc nào phá một cái độc lớn, một ghế áo trắng thân ảnh đã lưng đứng ở tường thành đầu. Con không chờ cổ ma kinh ngạc, Đầu của hắn liền lăn rơi trên đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếng một tức liền bị một chân đạp tại trên mặt, tại cuối cùng sót lại trong ý thức, hắn chỉ nghe được một câu: "Giết ngươi người, Trần Kim Thánh." Một giây sau, phình một tiếng, cổ ma đầu nháy mắt bị dẫm nát, trong lúc nhất thời trên tường thành cổ ma đều còn chưa kịp phản ứng, hai huynh đệ liền kiếm đến kiếm lạc, nhất thời ma huyết bắn tung tóe, đầu của quận. Sưng sững mấy tháng trận pháp, cũng tại lúc này ầm vang màn nát. Trong lúc nhất thời trùng sát âm thanh lấp đầy thiên địa. Trần thị trong doanh địa. Ầm. Thế nào không ngăn bọn hắn? Đây chính là ngũ giai trận pháp, Nguyên Anh tu sĩ đều còn khó mà nhất thời công phá, hắn dùng kiếm phá trận sẽ bị lực phản chấn đánh giết. Tung bay chữ Trần trong doanh địa, truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. Một vị trung niên Nguyên Anh tu sĩ gầm lên, xung quanh một đám Nguyên Anh tộc lão nhộn nhịp lắc đầu than vãn. Lão gia chủ, hai vị công tử tính tình ngài cũng không phải không biết, chúng ta thế nào cả được? Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi ngăn bọn hắn. Trần Nhữ Kiên nhanh chân đi ra doanh địa bên ngoài, liền thấy trong rằm địa ngoại hai đạo mờ hồ thân ảnh tại màu đen ma triều bên trong không ngừng chiến giết. Mà cái kia đệ Trần tộc tuyệt vọng trận pháp dĩ nhiên đã bị phá. Cái này Còn không chờ Trần Nhữ Kiên kinh ngạc, "Báo, hai vị công tử kiếm chiến vạn ma tử, rảnh trước đầu tường, giúp ta Trần thị đạo binh đánh vào trong thành." "Tốt tốt tốt." Trần Nhữ Kiên lập tức vỗ tay lại hỉ, hạ lệnh, toàn bộ dẹp ra. "Ha ha, lão gia chủ, chúng ta cũng đã sớm nói, không cần lo lắng, Kim Thánh cùng Kim Hải đều là lão tổ đích thân điểm danh hứa hẹn sau này chư thiên vạn giới đều có một chỗ cắm rủi Trần tộc đạo tử, chỉ là nguyên anh của ma, thế nào là đối thủ của bọn họ." Một cái tộc lão kéo cần cười khẽ, những người còn lại đều đi theo thoải mái cười lên. Trần Nhữ Kiên cũng như chút được gánh nặng ngồi xuống vỗ vỗ đầu gối. Mấy tháng đánh lâu không xong, chân tộc đã hy sinh mấy vạn tử tôn, nếu là lại cũng không được, bọn hắn chỉ sợ cũng đến bài lui, đến lúc đó nếu như cổ ma nhất tộc giết ra, không biết tử thương bao nhiêu. A, còn phải là lão tổ a. Lão tổ biết người sáng, ta cái nhi tử này, không kịp hắn một phần vạn. Lúc trước lão tổ kiên định để cho hai người cải tu công pháp, vậy mới hơn 100 năm đã lớn gặp hiệu quả, chờ bọn hắn tiến vào nguyên anh, e rằng liền là hóa thần địch thân tới, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Sau 1 tháng, chân tộc chiếm lĩnh vạn ma thành, trừ bỏ cổ ma tộc một cái trọng yếu cứ điểm, chỉ cần lại trừ bỏ tám cái liền đem cổ ma nhất tộc tại quy khu giới thực lực, thanh trừ 78 phần. Quy khu trung thành, khắp nơi răng đèn kết hoa, từng phong từng phong tiền tuyến chiến báo hội tụ tại nghị sự chủ điện. Một huyền truyền chiến lợi phẩm vận chuyển về quy khu chủ thành bên trong. Bị ước hẹn mấy ngàn năm quy khu trung thành mắt tính, cuối cùng nhìn thấy trận đấu thắng lợi thử quang, nhộn nhịp tại đầu đường một người làm quan cả họ được nhờ uống rượu làm ca. Một chỗ trong động phủ. Cái gì một so với 20? Điên rồi. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta áp lên toàn bộ tài sản. Trần Quân nhìn thấy chính mình cùng Tiêu Nhược Hàn tỷ lệ đã cược, miệng kém chút cười lại ra, đây quả thực là tới nhặt tiền được không? Đã như vậy cũng đừng trách ta Trần Mỗ hung hăng huyết trảm, vừa vặn ta Trần tộc tất lập, dùng linh thạch địa phương quá nhiều. Làm xong đây hết thẻ phía sau, Trần Quân Tâm tình thật tốt, lại lần nữa ý thủ tâm viên, tiến vào vòng thứ 2 hóa thần đan trong quá trình luyện chế. Bất tri bất giác, thời gian trôi mau, không bình thường người. Xưa nay không biết bao nhiêu người lập đi lặp lại truy vấn, thời gian đến cùng là cái gì? Có nhân đạo, thời gian là âm dương thay đổi, nhật nguyệt luân chuyển. Cũng có nhân đạo, thời gian là nóng lạnh biến ảo, xuân trùng hạ tiễn. Càng có nhân đạo, thời gian là còn trẻ phương hoa, là loang lổ tóc trắng. Có tình lữ chỉ tiên làm thể, sông cạn đá mòn. Có lẽ đây cũng là thời gian chú giải. Đối Trần Quân mà nói, thời gian là cái gì? Thời gian là hắn mất quá luyện chế ra mấy lò đan dược, thế nhân lại không biết sớm đã diễn dịch bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sinh tử khác biệt. Trần Quân bất quá là vào động lại xuất động, thế gian không biết sớm đã bao nhiêu thay đổi bất ngờ. A. Duỗi lưng một cái, nhàn nhạt ánh nắng rơi vào trên mặt, cảm giác mười phần ấm áp, vẻ bẻ cổ, Trần Quân nhiều năm qua chưa từng sử dụng chân, cũng lộ ra xa lạ không ít. Trước sau như một giỡi vào đỉnh núi trông về nơi xa Vân Sơn Vũ Hải, cây rừng dậy sóng. Đã mắt, liên la 89 năm đã qua, khoảng cách trăm năm thì kiếm cũng đã bị đã chỉ còn lại không tới 1 năm, cũng may nhiều năm khổ luyện đăng lực, cũng cho ta cuối cùng lấy được thiên đạo hóa thần đan. Nghĩ tới đây Trần Quân hít một hơi thật sâu, những năm này làm luyện chế hóa thần đan, hắn không thể không ngày đêm không ngừng ngồi ở trước đan lô, không lúc nghỉ. Cuộc sống như vậy, so ngồi tủ còn muốn thống khổ vạn phần. Cũng may là cuối cùng kết thúc. Đẳng tiên đế thọ đạn đại điện kết thúc về sau, ta liền bế quan trùng kích nguyên anh tầng 6. Khoảng cách đột phá hóa thần cũng là gần trong gang tấc. So sánh với việc này, cái đồ chơi này nên làm gì xử lý? Trần Quân nội thị dòng giao diện, tay nâng lôi tại hơi hơi nhảy lên, phía trên biểu hiện đến ngược đã không đủ 3 ngày. Rồi, tùy tiện đi bên ngoài tìm cái yêu thú hoặc là ma đồ làm hao mòn mất lần này tay nó lôi. Trong năm một cơ hội duy nhất, không được lãng phí. Nghĩ tới đây Trần Quân liền tung nhanh bóng qua thiên không, quan sát Quy Khư thành, trải qua trăm năm phát triển, Quy Khư thành khuyết đại gia gấp 5 lần không thôi. Phu cận trong sơn mạch yêu thú ma thú đều nhượng bộ lui bình, xung quanh khởi công xây dựng vài tòa nhân khẩu ngàn vạn cổ thành, có không ít đều là từ Tiên Nguyên đại lục điều tới Trần thị nhất tộc. Trình thế mà nói, Quy Khư giới hiện ra một loại mạnh mẽ chờ phân phó xu thế. Cái này rất tốt, đều tại Trần Quân trong dự liệu. Bất quá hôm nay Quy Khư trong thành, hình như mang theo vài phần căng thẳng không khí. Giữa ban ngày khắp nơi một mảnh vẻ bối rối. Trần Quân Thân hình rơi xuống, thu lại hộ thân kim mang, tùy tiện nắm lấy một người hỏi, "Tiểu Hữu, xảy ra chuyện gì?" Trong tay người kia mang theo mét thịt một bộ vẻ khẩn trương, vội vã về nhà, đống nhiên bị ngăn lại, lập tức chau mày, nhưng một giây sau Trần Quân chốc cơ khí tức liền phóng xuất ra một chút, người này lập tức đổi màu sắc, vô cùng cung kính. "Tiên, tiên nhân lão gia, là dạng này nghe nói có hóa thần ma đầu ngay tại tiến đánh vạn thánh thành, nghe nói nhanh đánh tới chúng ta bên này, vẫn là tranh thủ thời gian trữ hàng một chút bột gạo lương dầu, tỉnh mấy ngày nữa tăng giá." "A, tiên, tiên sư" người này nói lấy, liền thấy cái kia một thân thanh sam nam tử thể nội mạnh mẽ nguyên anh khí tức, ầm vang mà đi, lập tức trong thành không biết bao nhiêu người nộn nhịp ngẩng đầu ngạc nhiên. Chương 462, nhìn ta mười hơi rất hóa thần, chương 462, nhìn ta mười hơi rất hóa thần. Vạn thánh thành, đây là một mảnh huyết tinh ngháp biển, tầng mây dày đặc bị khuyết đại bên trên tầng một máu máu, trong mây chỗ sâu thỉnh thoảng phun ra một hai đạo lôi điện hỏa diễm. Phía dưới một đạo thông thiên huyết long dương nhanh múa vút, chiếm cứ tứ cùng, ngang qua trầm lặng, nếu là híp mắt định thần nhìn kỹ, lập tức sẽ hù dọa đến toàn thân lông tơ dựng thẳng. Vậy nơi nào là cái gì huyết long? Rõ ràng là từng cái huyết khí trùng thiên kim đang đại tu, bố thành công thành đại trận. Huyết Long trận pháp cùng phía dưới Trần tộc đạo binh trận pháp quyết liệt đụng vào nhau, nhấc lên từng vòng từng vòng vô biên vô tận bụi mù cùng bạc tạc. Trần tộc tu sĩ một khi tử vong liền sẽ lập tức bị Huyết Long thôn phệ, hóa thành từng sợi tinh huyết chi khí, bị tinh luyện đến trên không một chỗ trong không gian. So với phía dưới vết tinh sắc tràng, một vị lão giả chô đứng sừng sững chỗ, cũng là tự thành một fen tiến địa, nơi nào nhỏ cầu nước chảy, sinh cơ dạn giả dảo, xuân phong hòa thuận, như thế ngoại đảo nguyên. Cái này khác hẳn hoàn toàn hòa phong, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện tại cùng một mảnh bầu trời, không biết sợ hãi than bao nhiêu người cảm trễ ngoại đảo nguyên bên trong, một tòa bạch cốt xây dựng tiên thê cuối cùng, là một tòa huy hoàng lóng ánh tiên cung, xung quanh lộ ra cực kỳ lộn xộn, hình như mới trải qua một trận đại chiến. Mấy cái nguyên anh tu sĩ ngay tại dọn dẹp, bên trong một cái lão giả ngồi thẳng bạch cốt ghế, trong tay bóp lấy cốt châu, ngồi xếp bằng, sắc mặt tường hồng, tham lam hút lấy từng sợi tinh huyết chi khí. Trần lão giả mở ra hai con ngươi, bắn ra một đạo tĩnh mịch hắc quang, khóe miệng phác họa đến một vòng cười lạnh. Vạn ma tử chết không oan. Cái này Trần tộc quả không đơn giản, bọn hắn hình như cũng tại tu luyện công pháp nào đó, nam nữ tương tự với bất tử chi thân như không phải ta tu luyện huyết thực ma công dùng Trần tộc tự tôn làm huyết thực, bổ khuyết tinh nguyên chi khí, nắm giữ gần như bất tử chi thân, không phải, lão phu cũng chỉ vô pháp cùng làm địch. Nghĩ tới đây lão giả trong mắt đột nhiên nổi lên hắc quang, bỗng nhiên đứng dậy, chân đạp hư không, từng vòng từng vòng gọn sóng không gian dập dờn mà ra. Lần này cần thừa thế xông lên tiêu diệt Trần tộc, không lưu một người. Bang không, tiếp qua cái mây trăm năm, chúng ta ma tộc cũng không phải nó tộc đối thủ. Chuyên buồn quân ý chỉ, mặt trời lặng phía trước bắt lại vạn ma thành. Rầm rầm rầm. Vây quanh cổ thành đến gần mấy vạn dặm biển máu sát khí. Trung trung điệp, hoành kích lấy hộ thành trận pháp, lập tức lấy trận pháp bị tiêu ma chỉ còn giữ lại cuối cùng thật mong tầng một, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 canh giờ. Hạ lệnh a, cha, để chúng ta lại sông một lần. Ta thực không cam tâm. Trần Kim Thánh nắm chặt nắm đấm, răng cắn kéo kẹt rung động. Một bên Trần Kim Hải trước sau như một khoanh tay mặt trầm như nước, hình như không đem hết thảy sự vật để ở trong lòng. Ngọc trên ghế Trần Nhữ Kiên bóp lấy chén trà, nhìn trong chén từng chiếc ngược lại trải, tại con ngươi bắn ra ra một vòng bóng xanh. Vừa nghĩ tới phía dưới Trần tộc tử tôn bị tàn sát, bị nghiến nát, hắn dán như sắt đá tâm, cũng một chút níu chặt. Cái kia trả lại là nên tiếp tục thủ vững. Nếu là lùi, quy cơ thành sợ cũng khó đảm bảo. Ta Trần tộc tại quy cơ giới cuối cùng một chỗ đất đặt chân cũng khó có thể bảo toàn. Phải biết làm tiến về quy cơ giới, ta Trần tộc vị thế trả giá giá lớn bao nhiêu, chỉ là lùi tới linh thạch, liền dùng để biển tới mà tính toán. Nên làm gì là tốt? Phanh. Trần Nhũ Kiên lập tức bốc nắt chén, nước trà hỗn hợp phấn xuôi theo giữa ngón tay chảy xuống. Hắn không phải không biết nên lựa chọn ra sao, mà là thất bại đại giới quá nặng đi. Ngáy mắt mấy đạo thần niệm tử vừa mới trong thất thần lấy lại tinh thần, nhộn nhịp rơi vào trên người Trần Nhũ Kiên, lúc này, điều dưỡng hoàn tất Tôi phục màu máu Trần Nhĩ Hi, từng bước một từ đại điện hướng đi đầu tường, nhìn phía dưới ngập trời huyết khí, vô biên đại trận, thiên cung chỗ sâu còn có đáng sợ đến khó dùng dung chuyển hóa thần. Chúng ta lại giết một lần, còn lại tử tôn lui giữ quy khư thành, đằng lão tổ xuất quan định đoạt. Đó là mệnh lệnh của ta, sau này dù cho bởi vậy trả giá ngàn vạn cái giá bằng cả mạng sống, dù cho bởi vậy mất đi quy khư giới, cũng đều từ ta một vai gánh, cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ. Nan ngữ điệu cực nhẹ, hình như thanh âm của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gào thét cuồng phong chiếm lấy. Nhưng vì sao chữ chữ nặng như Thái Sơn, mỗi người đều nghe thật sự rõ ràng? Trần Nhự Hi từng bước một hướng đi đầu tượng, mỗi một bước đều nhẹ nhàng hình như tùy thời vũ hóa thiên nữ, nhưng lại đồng thời dẫm ra đong đơn núi trấn lĩnh lực đạo. Đã như vậy, Lưu Tinh liền ngồi lão tổ lại trùng sát một lần. Một bên Ngọc trên ghế sắc mặt tái nhợt môi không huyết sắc Trần Lưu Tinh, cùng tình huống xe xích không nhiều Trần Nhự Khai cùng ánh mắt kiên định đứng dậy. Ta cũng là, hảo, có lão tổ dẫn đầu, chết cũng muốn chết tại bên trong chiến trường, nếu có thể chém hắn một tay, ta Trần Kim Thánh đời này liền cũng không tiến nguối. Trần Kim Thánh nói xong nhìn về phía Trần Kim Hải. Trần Kim Hải bỗng nhiên mở ra ánh mắt thiết thanh nói, "Để như nguyện đi, huynh trưởng nguyện sinh tử đi theo." Lúc này ngồi xổm ở góc tường tứ đại hiếu tử nghe vậy cũng từng cái chiến ý tuôn ra. Ta Tiêu Phong muốn cái thứ nhất xung phong, tu muốn cùng ta tranh cái này thứ nhất. Cái kia Cẩu Nhật Hóa Thần, ta lại muốn vuốt hắn một cái râu ria xuống tới. Ta Tiêu Viêm nhất định muốn chặn hắn một cái ngón chân. Mọi người nhộn nhịp trong mắt hoặc sát phạt rực khoát, hoặc là lệ quang phun trào, hoặc là khẩn trương nhìn lên bầu trời, cả đám đều đem bản thân tu vi thôi động đến cực hạn, bọn hắn biết một trận chiến này trong bọn họ rất nhiều người lại bởi vậy mà chết. Trần Nhữ tâm chốc mũi chua chua, nàng đốn nhiên nghĩ đến, chính mình có thể muốn chết tại Tha Hương. Nước mắt ngay tại trong hốc mắt điên cuồng đảo quanh, nhưng càng là như vậy, nàng càng là nắm chặt lòng bàn tay bảo kiếm, một bước hùng vĩ bao trùm ngàn dặm liên miên núi tuyết nguyên ánh pháp vực, nháy mắt che lấp hơn nửa ngày màn. Trần Nhữ Hi trắng loăn tay ngọc cầm kiếm chỉ thiên, sắc mặt khuôn mặt có chút động, khóe miệng nhàn nhạt, nhạt có rút, trong mắt xương ngủ ngẩn ngơ. Cha, nữ nhi tư chất thượng thừa, đã không đại khí vận tự tôn, cũng không có kế thừa cái gì cường đại gia tộc lực lượng huyết mạch, chiến lực cũng không hề trọng bình thường. Đi đến một bước này, đã đúng là giao nộp trời may mắn. Không càng nhiều yêu cầu xa vời. Tha thứ nữ nhi, không thể lại bồi cha đi tiếp thôi. Những người khác hủi nhưng chỉ duy nhất nữ nhi, nửa bước cũng không thể lùi. Bởi vì, tổ cha, Trần Quân. Trong mắt Trần Nhã Hi cuối cùng một chút xương mù bị kiên quyết thay thế. Nàng chưa bao giờ giống giờ phút này một loại tâm tính tung đấu. Còn lại tất cả mọi người ánh mắt xéo qua hơi liếc, bọn hắn đều từ Trần Nhã Hi trong hơi thở cảm nhận được một loại không sợ chịu chết hư vị. Trong lòng mọi người nặng nề. Ngay tại lúc này, đột nhiên bầu trời cuối cùng dâng lên một lượt kim mang, vô cùng nóng ánh lóe mắt, tựa như trên biển sinh ra một lượt đại nhật, vạn giâm huyết khí bị chiếu vạn phần trong suốt, cùng lúc đó kèm theo một cỗ bao trùm thiên địa ám đạm ý nghĩ. Liên điên cuồng nhất huyết long đều nhất thời dừng lại thế công, trong lúc nhất thời hình như có người đè xuống bất động vím. Trên tường thành Trần thị mọi người cũng nhất thời không nhịn được rơi lệ thương cảm, tựa như nhớ ra cái gì đó bi thương nhất sự tình. Đang lấy lại tinh thần một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã sừng sững tường thành đầu, hắn đưa lưng về phía mà đứng, một thân thanh sam trong gió rung động đùng đùng, chắp tay đứng ngạo nghễ, như thần lâm núi, trong mắt không vui không buồn, một mảnh ảm đạm thâm trầm. Hắn liền như vậy đứng ở tường thành đầu, chọn vẹn mấy ngàn tức, không lúc nhích, như là nguy nga vạn cổ thần linh. Cha. Trần Nhữ Hi cố nén trấn định lên tiếng, nhưng nước nợ vẫn là không có che đậy kín mày mai. Ừm. Chân quân cũng chỉ là nhẹ nhàng đáp lại, bờ môi đều chưa từng nhúc nhích mấy. Các ngươi tại nơi đây chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Cha, ngài đi làm cái gì? Lão tổ. Đó là Hóa Thần Ma Đầu, huyết ma chân quân. Đi theo phía sau từng tiếng phù phù quý đất âm thanh, cùng mang theo vài phần khẩn trương lão tổ. Chân quân hơi hơi ngoái nhìn một chút, nhàn nhạt nói, chỉ là Hóa Thần, có sợ gì ư? Nhìn ta mười hơi chu diện. Chương 463, tay nâng lôi thuần miểu Hóa Thần của ma, chương 463, tay nâng lôi thuần miểu Hóa Thần của ma. Không chờ còn lại tử tôn ngăn cản. Trần Quân liền hóa thành phá không kiếm hồng mà đi, ngang qua trời cao, ở trên trời lưu lại một đạo thật dài màu vàng kim đuôi lửa. "Ta là Trần Quân." Hét lớn một tiếng, phía dưới Minh Ngông Tử Tôn nghe vậy nhộn nhịp ngẩng đầu đổi xem cái kia một đạo khủng bố thất ảnh, lập tức cảm giác sau lưng rựi vào một tòa núi cao vạn trượng, từng cái điên của một loại, một bên hô to lão tổ, một bên không tiếp sinh tử trùng sát ra ngoài. Chỉ nghe được bên ngoài tiếng trống đả tọa, tiếng kêu quy mô, như muốn phá vỡ sụp núi cao, chấn vỡ cả hồn. 10, 9, 8, 7. Trần Nhữ Hi đang tử Tôn khẩn trương hơi hơi nắm quyền, đạo đại đầu tượng Ánh mắt căng thẳng vạn phần nhìn xem thiên khung chỗ sâu một chỗ thế ngoại đạo nguyên. 6. Nam. 4. Tiêu thị bốn huynh đệ nhộn nhịp nắm chặt năm đấm, những người còn lại có nắm chặt chu kiếm, có cổ họng ngậm lấy một miếng nước bọt, thủy chung không dám nuốt xuống. 3. Vẹn vẹn đến ba hơi. Liền thấy thiên khung chỗ sâu một mảnh đạo nguyên cảnh sắc nháy mắt sụp đổ, vô số màu máu kim đan ma tộc tu sĩ, nhộn nhịp hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy trong hư không, một người áo xanh tóc đen, tay mang theo một quả ma đầu tiện tay ném về phía dưới chợ địa. Nhìn thấy cái đầu này, thật là huyết ma chân quân, lập tức vừa mới còn ngập trời khí tức đáng sợ với lòng, như trên bãi biển thành lũy, nháy mắt cắt đi, từng cái ngươi tranh ta đoạt tranh nhau thoát thân. Cái kia huyết ma chân quân đến chết cũng không biết, giết chết hắn cũng không phải là ta nhìn như tùy ý một chém, mà là tay nâng lôi. Chân quân híp mắt cười một tiếng, đem tay nâng lôi lực lượng, giả bộ như một kiếm chém giết kiêu uy, không biết rõ sau hôm nay muốn hữu chết bao nhiêu người. Vừa mới ta gặp tay nâng lôi cũng sẽ không phát sinh sức bùng nổ năng lượng quét tán, chỉ là đem huyết ma chân quân tán dã, cái này cũng là bất đi rất nhiều chuyện. Không phải, ta nếu là tìm không thấy thích hợp tay nâng lôi mục tiêu, vì tiện tìm cái sâu kiến liền có thể, mà không cần lo lắng động tĩnh quá lớn. Trần Quân thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy tay nâng lôi đã lại bắt đầu lại từ đầu trăm năm đến ngược. Tay nâng lôi ngoài ý liệu so tưởng tượng dùng tốt nhiều lắm. Cái này chỉ sợ là vượt biên giết địch một đại lợi khí. Tiếc nuối duy nhất là trong vòng trăm năm chỉ có thể dùng một lần. Gặp cái này, Vạn Thánh Thành bỗng nhiên cửa thành mở ra, đem còn lại toàn bộ Trần tộc đạo binh một mạch toàn bộ áp lên. Trong lúc nhất thời chiến trường thế cục nháy mắt bị chuyển. Còn lại Trần Nhữ Hi đám người càng là một tiết trong lòng cơn giận, không tiếc sức khí chém giết điên cuồng cổ ma tộc liên tục truy sát 10 ngày, đem bộ ma nhất tộc tinh nhuệ huyết ma quân đoàn giết 10 không còn một, còn thuận tiện liên khắc lưỡng thành. Nhưng bởi vì hiện tại Trần tộc lực lượng có hạn, thời gian ngắn vô pháp chiếm cứ quá nhiều thành trì, cuối cùng vẫn là cướp đoạt vật tư phía sau, vẫn là tạm thời lui giữ vạn thánh thành. Trong đại điện, một mảnh vui vẻ hòa thuận vui vẻ không khí, mọi người nâng ly cả chén, uống rượu không ngừng. Liên chân quân rất ít uống rượu, hôm nay đều không thể không nhiều tham uống mấy ly. Đối với tiên nhân mà nói, không muốn say liền cực kỳ khó say. Qua 3 lần rượu phía sau, Trần quân quát tay, lập tức toàn trường yên tĩnh không tiếng động, nhộn nhịp nhìn về phía lão tổ. Hi nha đầu ngươi lên trước tới, những năm này ta luyện chế ra một chút Hóa Thần đan, vừa vặn đủ các ngươi nguyên nguyên anh tu vi phần một phần, đợi ngày sau Hóa Thần đột phá chỗ. Cha, cái này." Trần Nhũ hi lên trước tiếp nhận một cái hộp ngọc, bên trong quả nhiên nằm rất nhiều Hóa Thần đàn, đan, đang đang nóng ánh long lanh, lộ ra vô thượng linh lực, hơn nữa những đan dược này hình như có linh tính, từng cái muốn tránh thoát phong ấn, đào thoát mà ra. Mọi người vội vàng đứng dậy không tạ lão tổ ban đan. Phải biết cái này Hóa Thần đan, thế nhưng một mai khó cầu, linh thạch đều đổi không đến, cần cấp bậc cao rất nhiều dược thảo mới có thể. Tóm lại rất khó rất khó. Về phần Hi nha đầu ngươi Ta cố ý vì ngươi lưu lại thiên đạo hóa thần đan, vì ngươi hóa thần, lại thêm một phần tỉ lệ. Trần Quân Đức thân truyền thụ một cái tinh xảo xưa cũng đã bình. Trần Nhữ Hi chỉ là mở ra nắp bình một chút, liền nghe đến bên trong truyền đến từng đợt gào thét thu âm thanh, cùng hùng hậu mạnh mẽ linh lực. Hiện trường mọi người nộn nhịp lặng yên. Thiên đạo bảo đan a, hóa thần đan a. Dĩ nhiên tay không luyện chế ra tới. Đây là người có thể luyện chế ra tới ư? Sợ là cửu giai đan sư cũng không dám nói chính mình có thể luyện chế ra thiên đạo hóa thần đan. Lại liên tưởng đến mấy ngày trước lão tổ Mười Hơi giết hóa thần. Lập tức, lão tổ hình tượng trong lòng bọn họ vô hạn cao lớn không nói. Còn để người quỷ cảm giác sâu nặng. Quả nhiên, hiện trường liền có người phù phù một tiếng quỷ dưới đất. "Cha, ta muốn sửa họ, sau đó ta gọi Trần Phong." "Cha, ta cái này tiêu viêm, tổng cho người một loại cực kỳ chủ ý bị hủ, lại bị người tự hôn cảm giác, ta sau đó gọi Trần Viêm." "Ta cái này tiêu chiến cảm giác nương môn tứ tức, ta sau đó gọi Trần Chiến." "Lâu chúc, danh tự cảm giác không được tốt, cùng Trần tộc hài âm, cho nên ta sau đó liền gọi Trần Chân." "Trần Quân." "Lâu, Trần Chân." Nhìn đến đây mọi người cũng đều cười ha ha một tiếng, xem thường. Trải qua khoảng thời gian này sinh tử chém giết, vì nói Tiêu thị bốn người không họ Trần, nhưng cũng giữ lại đồng dạng Trần thị huyết mạch, hai bên ở giữa đã sớm không để ý, họ Tiêu vẫn là họ Trần. Đúng rồi, cha, ngài cũng nhanh hóa thần đan, ngài hóa thần đan đây. Trần Quân Cương Triệu nhìn một chút Trần Nhữ Hi cười nói, vẫn là nữ nhi của ta biết tư người, còn nghĩ đến cha hóa thần đan, ngươi Diêm Tông, cha cũng là chính mình luyện chế ra một mai thiên đạo hóa thần đan. Hiện trường lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nếu là truyền đi, e rằng không biết bao nhiêu người muốn quỷ phá Trần tộc cửa. Vậy là tốt rồi, cha, sau 7 ngày, liền là Thái Ứng Linh giới thi kiếm cung so kiếm đại điện. Đáng tiếc nữ nhi muốn bề quan, e rằng vô pháp đi hiện trường quan chiến. Không sao, ngươi có thể hóa thần, mới là ta muốn nhìn nhất đến sự tình, cái kia Tiêu Nhược Hàn cũng bất quá là ta đối thủ, không, có gì để mất? Trần Quân nhẹ nhàng bóp bặm. Hiện trường lại lần nữa lâm vào một mảnh im lặng. Ngay sau đó một trận thần niệm truyền âm nhiều lần tại Tử Tôn ở giữa truyền lại. Ngươi áp ai? Cái này không nói nhảm à, đương nhiên là lão tổ, dù cho lão tổ tất thua không thể nghi ngờ, cũng áp lão tổ. Vậy ngươi áp bao nhiêu? Ngạch. 1000 linh hạch. Chẳng trách nói kiên cường như vậy, mới 1000, còn chờ cái gì? Dùng lão tổ hôm nay mười hơi chém hóa thần ma đầu tư thế, cái kia tiêu nhược hẳn tính toàn cái dám. Có lý có lý, ta muốn toàn bộ tòa toà cát. Tiểu Phong, Tiểu Phong, Trần Phong. Hả? Làm gì? Ngươi áp ai? Cái này không nói nhảm, đương nhiên là lão tổ, dù cho lão tổ tất thua không thể nghi ngờ, ta Trần Phong cũng chỉ áp lão tổ. Bao nhiêu? Toàn bộ thân gia cũng liền mấy trăm vạn linh thạch a, ngươi đây đại ca. Ta, ta cũng là. Ngay tại lúc này, Thiên đạo Triệu nói, Tiên đế thọ đàn đại điện sắp đến, Triệu Ngự, thánh cùng cả Triệu Tiên Khanh, tiến về Thái Hòa điện bên ngoài đợi chỉ. Thanh em vừa rút phía sau, Trần Quân đưa tay, Thiên đạo Triệu nói rơi vào lòng bàn tay hóa thành một nắm phàm tục ngọc chỉ, xác nhận một lần không sai, đưa cho người bên cạnh đảm bảo. Được rồi, chó đàn sắp đến, chúng ta tiến về Thái Ức linh giới. Được, lão tổ. Chương 464, Tiên đế đại điện, đệ tử khảo hạch, chương 464, Tiên đế đại điện, đệ tử khảo hạch. Vô số tiên chu trùng trùng điệp điệp tiến về Thái Ức linh giới. Bởi vì mỗi ngày lui tới phi chu quá nhiều, bởi vậy không trùng sắp đặt đủ loại phi chu thông đạo, ngày bình thường cũng vẫn tốt. Một khi gặp được loại này cỡ lớn ngày nghỉ lễ liền dị thường hỗn loạn, trước sau chửi mắng không ngừng. Có thể hay không nhanh lên một chút, ta nhanh đến muội. Tại sao lại chật lại? Sẽ không lại có một cái nào đó lường ngốc nghịch hay a? Chăm chăm chán. A, ta đau bụng. Cha, Hải Nhi lập tức liền đến trễ, thư viện tiên sinh sẽ trừng phạt Hải Nhi. Một cái hài đồng đáng thương giật giật thao túng phi chu một vị bát cựu phẩm tiểu qua lại, đương nhiên chỉ là bát cựu phẩm tiểu qua lại, nhưng Huyền Vi Thiên Đô tiểu quan, thả tới những châu huyện khác có thể so tam phẩm lại quan. Hai tử, đều trách cha không có sớm một chút rời giường đưa ngươi, yên tâm đến lúc đó, cha sẽ hướng thư viện tiên sinh tỏ rõ tình huống. Ừm. Lúc này, ầm ầm từng tiếng chấn điện độ mạnh, một đạo to lớn bóng mờ bắn ra mà xuống, so với phổ thông phi chu thông đạo chen chúc năm trận, tại trên bầu trời, một tôn vô cùng to lớn tiên trụ, tựa như côn bằng cự thú, thuế nguyệt thật điên tính chậm chậm nổi qua hư không. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên bảo thuyền tiên nữ múa tay áo dáng người, cùng tầng tầng lớp lớp, vọng chi không hết cung lầu tiên cùng. Tại bong thuyền giáp danh, từng đạo bóng người đứng vững, thần bí lại cao thâm. "Cha, vì sao bọn hắn không cần xếp hàng, thuyền của bọn hắn lớn như thế, thuyền của chúng ta vì sao như vậy nhỏ?" Nam Hải nhìn một chút bất quá truyền môi đen kích thước bổn xiển tiên trụ, yếu ớt mà hỏi. Đối cái này, nam tử ánh mắt phức tạp mấy phần, quay lấy hài tử bả vai nói, "Hài tử, đó là thánh vị chuyên môn không gian thông đạo, bởi vậy không cần xếp hạng, đó cũng là đế phía dưới đặc biệt ban cho phá giới tiên chu, bởi vậy to lớn." "Cha, hài nhi sau đó nhất định cố gắng học tập bài học, cũng không tiếp tục lười biếng, hài nhi cũng phải trở thành loại kia cao cao tại thượng thánh vị." Hai tử lời còn chưa dứt, nam tử liền vội vàng tưới một chậu nước lạnh. "Đến đến đến, ta nhìn ngươi vẫn là ăn quán no rồi, ngươi có thể kế thừa ta cái này bắt phần lại, cha ngươi ta liền khuya chiên gõ trống, nửa đêm có thể cử tỉnh về phần thánh vị." Nam tử ngẩng đầu nhìn một chút Trong mắt cũng không sinh ra chút nào thèm muốn, mà là sâu thẳm khoảng cách, hình như giữa bọn hắn khoảng cách, so không trung trên ý nghĩa vật lý khoảng cách, còn muốn cách xa vạn lần. Ngươi chính là đem bài học thuộc nằm lòng, cố gắng mười đời cũng khó sở đến thánh vị bà cửa. Trở thành thánh vị chí tôn duy nhất đường tắt chính là đầu thai. Cùng lúc đó, phía dưới hỗn loạn phi chu trong thông đạo, vô số cặp mắt hâm mộ ánh mắt rơi vào cái kia trôi nổi trên tiên chu. Họ Trần, Cửu rượu Trần thành nhất tộc, chuyến văn Trần tộc đến quy hư, Tiên Nguyên, Vũ Minh tầng dưới, thật là đáng sợ. Đúng vậy à, Trần tộc bất quá trăm năm dĩ nhiên đã vô cùng cường đại, bây giờ Viễn Vi Thiên Đô quan trưởng đã trải qua bắt đầu sôi nổi lấy họ Trần tộc nhân. Không phải ta bồn lo vô cớ, cái này Trần tộc sẽ không phải cứu chiếm. Một cái ngũ phẩm quần áo trung niên quan viên nói đến một nữa, lập tức bị súng quanh mấy đạo dày đặc tầm mắt quét tới, hắn lập tức câm như hến, không dám nhiều lời nữa chứ. Muốn chết cũng đừng kéo lấy ta, bản thân chưa bao giờ đề cập tới bất luận cái gì phương diện này luôn luật, bản thân cùng người này cũng chọn vẹn không biết. Bên cạnh mấy người lập tức chốn xa, sợ cùng việc này nhiễm phải mày may. may. Tất nhiên cũng có không sợ. Một vị thân mang tam phẩm đại quan nguyên anh đại tu dâu dài trong gió lất lừ, cưỡi một con long mã tọa kỵ, uy phong lẫm liệt, nhưng cũng cần giống như những người khác chờ đợi. Cuối cùng chỉ có Thánh Cung Ngự mới có chuyên môn thông đạo, những người còn lại đều đối xử bình đẳng. Có sao không dám nghị luận, Trần tộc tất nhiên là có chút nội tình, nhưng so với ta Tiêu tộc, lại coi là cái gì? Phạm là cho rằng Trần tộc như thế nào đến, đều là ánh mắt nhỏ hẹp, không hiểu lịch sử người. Tại Thái Ức Linh dưới mấy chục vạn năm trong lịch sử, tương tự với Trần tộc dạng này tiến tộc, không, có 1000 cũng, có 1 vạn. Nhưng kết quả đều là nơi nơi danh tiếng nhất thời, cường thịnh không được mấy cái trăm năm, liền không xuất đầu lộ diện. A Thái đất linh giới thủy trung là ta tiêu thị tiên mạch không chế, có hợp đạo tiên đế toa trấn, bất luận kẻ nào đều không lật được trời." Người này nói xong, xung quanh một đám người cùng tiếng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Trần Thị phá giới tiên chu trùng trùng điệp điệp dừng sát ở Vân đỉnh Thiên cung Vân đại bên trên. Có đặc biệt lễ quan chờ hồi lâu, dẫn Trần Thị thánh tộc đến Thái Hòa điện bên ngoài chờ đợi. Nghe nói dựa theo những năm qua thọ đàn đại điện quy củ, cũng không phức tạp dài dòng, bình thường đều là khảo hạch đệ tử, tiếp đó đại yến của thần liền kết thúc. Lúc này Thái Hòa điện bên ngoài phàm là ngự thánh phía dưới đều quỳ lại chờ, ma thánh vị chỉ có thể đứng đấy chỉ duy nhất tứ ngự có đặc biệt ban thưởng ghế ngồi, vây quanh ở một chỗ uống trà trò chuyện. Ta ngự vị a. Tiêu Trường Hư mày trắng cũng không bằng phía trước dày đặc, rõ ràng thưa thất không ít, bởi vì lần trước bỏ lỡ ngự vị, để hắn nhận sâu đả kích cảm giác nhân sinh không cũng có gì, nhưng theo đổi. Tiêu lão. Trần Quân chậm chậm lên trước cách lấy thật xa liền chắp tay thi lễ. Tiêu Trường Hư nhất tộc tuy nói giữa bọn hắn có chút nho nhỏ ma sát, nhưng không ảnh hưởng, Tiêu Trường Hư đối bọn hắn Trần tộc hoàn toàn chính xác có chút thân tình, huống chi hai nhà vẫn là thông gia quan hệ. Là Trần Quân a, nhìn ngươi long hành hổ bộ, đắc chí vừa lòng, sau này có cơ hội trùng kích ngự vị, nếu là thật sự có ngày đó, cũng đừng quên ghét bỏ chúng ta bộ tộc này a." Tiêu Trường Hư giống như cười mà không phải cười nói. Trần Quân Trịnh trọng nói, "Đây là lời gì? Ta Trần Quân thậm chí ta Trần tộc, từ trước đến giờ đều là tích thủy tri ân dũng tuyển tường báo, như thế nào ghét bỏ?" Không chê liền tốt. Tiêu Dâu giải mặt mũi tràn đầy vẻ hẩm đạm. Ngẫm lại hiện tại chính mình cái kia nữ nhi là triệt để cùng Trần Quân vô duyên, cuối cùng rời nhà Ly Tuyết xem như chính thất bình thể, Tiêu Nhược ngâm gã đi đã không có địa vị có thể nói, lấy nàng tính khí là quả quyết không có khả năng đồng ý. "Thôi, chỉ có thể tìm tiếp nhìn một chút có hay không có cái khác như ý lang quân." Phát sầu a. Đúng rồi, bỗng nhiên hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu hơn. Chân quân à, về phần cùng Nhược Hàn so kiếm một chuyện, là khuyến tử đường đột mạo phạm, ta đã mạnh mẽ khiến chết hắn, một hồi so kiếm thời điểm, hơi khiêm lực chút, không thể tổn thương hai nhà tử cảm, về phần sinh tử đấu rượu không cần thiết, đến lúc đó ta sẽ báo cáo đế phía dưới, thu về sinh tử đấu, hôm nay đế phía dưới tiến hành, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chân quân cười nhạt một tiếng, đối cái này cũng không để ý. Ngược lại bỗng nhiên hỏi ngược lại, tiêu Nhược Hàn gần nhất tốt chứ? Đối cái này tiêu trưởng hư rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ tại hồi ức một chút hồi ức, suy nghĩ trong lát, kéo cần lắc đầu. Khả năng là hắn đối một trận chiến này cực kỳ coi trọng, từ khi năm đó trở thành kiếm thứ nhất quân phía sau, liền bế quan không dự, liền tiêu nhược ngâm thân muội muội hắn đều không gặp, hai từ này liền là như vậy, vô cùng hiếu thắng, e rằng tại đánh bại phía trước ngươi, hắn sẽ tiếp tục như vậy xung xuống dưới. Huấn nữa ngươi không biết, hắn đã sớm 20 năm tiến vào thí kiếm cung đằng ngươi, ngươi liền biết hắn đối một trận chiến này biết bao coi trọng. Nghe vậy, Trần Quân khẽ miệng dương lên. Phòng trưng cái này tiêu nhược hẳn đã biết tu vi hạ xuống không thể tránh khỏi, sợ bị người nhìn ra đầu mối, bởi vậy ẩn cư không dự, thật sớm đi tới so kiếm sân bãi, cũng là vì không cho người xem thấu hư thực. Một trận chiến này vốn là sớm đã mất đi lo lắng, lần này duy nhất trọng yếu hẳn là. Ngay tại Trần Quân hơi híp mắt lại thời điểm, có người nói 13 vị điện hạ đến. Hoàng tử điện hạ đến, nhanh đi nên đón à, tuy nói bản tiên hướng tạm thời còn không có thái tử, nhưng bảo đảm không toàn bộ tiên đế sẽ ở những người này chọn một đế tử, lập làm thái tử, mà đây cũng là ta thăng vào ngự vị, cơ hội cuối cùng. Trần Quân lập tức thấy rõ ý đồ của hắn. Ai có thể ủng hộ chính xác người làm thái tử đăng đế, ai liền có thể thăng vào ngự vị. Truyền văn tiên đế thích nhất nhị đế tử tự Tiêu Khinh Long, cố ý lập hắn làm thái tử, hắn là tiên đế thích nhất thuần nguyên đế hậu chỗ sinh. Bởi vậy bên cạnh hắn vây quanh thế lực rất nhiều, ngự vị bên trong bốn vị đều ôm lập hắn, dường như thái tử vị trí đã ván đã đóng thuyền như vậy. Mà ta thì càng nhìn kỹ đại đệ tử, Tiêu Khinh Nham, nếu như có thể đạt được thành công, ngự vị dễ như trở bàn tay. Chương 465, Trần Tổ cùng hộ 13 đệ tử, chương 465, Trần Tổ cùng hộ 13 đệ tử. Thất đại thánh vị tiên tộc đều đích thân cung lên 13 vị đệ tử, dưới so sánh ngự vị trí tôn chí quý, ngược lại thì cần đệ tử tranh thủ đến ủng hộ của bọn hắn, mới có thể có cơ hội leo lên đế vị. Đương nhiên Trần Quân cái này tân tân thánh vị lão tổ, tự nhiên cũng trở thành hoàng tử khác lôi kéo đối tượng. Chỉ là Trần Quân đối cái này làm ra lệnh cự tuyệt ở ngoài ngàn giảm thái độ, mọi người hiểu rõ, biết Trần Quân tạm thời không muốn đối cái này tỏ thái độ. Cũng là Trần tộc Tân Tân tiên tộc, căn cơ nông cạn, cũng không có gì quá lớn hơn lượng, coi như lôi kéo đến, cũng trợ lực không lớn. Cho nên chỉ là hơi làm Hàn Uyên, các hoàng tử liền tiến về tứ ngự nơi ở ân cần thăm hỏi. Chỉ duy nhất Tiêu Khinh Vân khinh thường cùng các hoàng tử đồng dạng đi định nọ tứ ngự, ngược lại thì kéo lấy Trần Quân tìm cái nơi yên tĩnh kéo chuyện tào lao. Ai có thể nghĩ tới năm đó Nam Dương quận tử biệt, gặp lại Trần huynh đã là thánh tộc lão tổ, thật là khiến người ta thổn thức vận mệnh tạo hóa khó dò. Thập Tam hoàng tử Tiêu Khinh Vân muột thân lưu vân còn đều, nhìn mây trắng mênh mông, nhất thời cảm khái ý nghĩ tư sâu. Năm đó một cái thưởng thường không có gì lạ dị với họ Trần tu sĩ, chỉ chớp mắt liền là liền hắn đều muốn mệnh bợ lôi kéo tồn tại. Mà cái quá trình này cũng liền không đến mấy trăm năm thời gian, có thể nào không cho người tổn tức cảm khái đây? Đệ tử phong thái vẫn như cũ, Trần Mô bất quá là một chút may mắn. Trần Quân nhàn nhạt cười. Vẫn là cường giả lời nói khiếm tốn, cấp hạ không cần khiếm tốn, người ta cũng không phải ngoại nhân. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra, 13 vị đệ tử bên trong, còn lại hoàng tử đều có người ủng hộ, chỉ duy nhất ta, ha ha. Không có người cho là ta có thể có cơ hội trở thành thái tử." Tiêu Khinh Vân mang theo vài phần chê cười ý nghĩ cười khổ. Hắn từ trước đến giờ hành vi đào thoát bất tuân nghi thức bình thường, căn bản không nhận tiền đế coi trọng, luận tư chất cũng không bằng phía trước mấy vị. Cái kia điện hạ muốn trở thành thái tử ư?" Trần Quân hỏi ngược lại. Ai không muốn trở thành thái tử đây, thái tử thống ngự thập cựu châu thiên giới, chỉ là việc này rất khó. Nếu như Trần huynh cố ý ủng hộ ta, ta nhìn vẫn là tỉnh lại đi, ngươi không bằng ủng hộ đại ca hoặc là nhị ca, sau này bọn hắn trèo lên bảo tọa, có lẽ còn có thể được một chút ban thưởng. Ta sao? Vẫn là làm cái tiêu xái đế tử tính toán. Ngươi khả năng không biết rõ chúng ta loại này hữu quảng đệ tử, liền chính mình phong giới đều không thể nắm giữ, nhiều nhất ban thưởng ngàn mẫu ruộng tốt, mấy chỗ đập vụ, làm cái phẩm tục vương ra, bảo đảm không đói chết là được. Trần Quân nhìn ra được thập tam đệ tử Tiêu Khinh Vân tất nhiên không cam tâm làm cái tiêu xái khoe hoạt giáp danh đệ tử. Đối với hắn mà nói, ai làm tiên đế đều không quan trọng gì. Nhưng mà nếu như mình có thể thăng cấp lự vị, đem tăng lên cực lớn danh vọng của mình. Phải biết danh khí cùng danh vọng là có khác biệt. Có tên người khí rất lớn, chưa hẳn có cái gì danh vọng. Danh vọng chỉ là thế lực cùng danh khí kết hợp thể. Tỷ như cùng Tiêu Nhược Hàn một trận chiến này, thành công để thái ớt giới vô số người biết mình tồn tại, nhưng đây chỉ là danh khí, nếu như mình đánh bại Tiêu Nhược Hàn, liền sẽ chuyển hóa làm danh vọng. Nếu như mình có thể thăng cấp tứ ngữ hoặc là vị trí cao hơn, danh vọng của mình cũng sẽ theo đó tăng vọt. Thậm chí có khả năng không kém gì tiên đế phía dưới. Ta chủ động leo lên hấp dẫn đế tử đương đế, sau đó cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Tương phản nếu là những cái kia không được sủng ái, chịu lạnh nhạt đế tử đương đế, tin tưởng hắn chắc chắn quên không được ta cái này từ dòng ân huệ. Điện hạ ngươi ý như thế nào?" Chân Quân cười tủm tỉm nói. Tiêu Khinh Vân ánh mắt lóe lên một cái trong lòng tự nhiên đại hỉ, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, tiên đế tâm như sâu như vực sâu, khó mà phỏng đoán, nếu như các hạ thật có thể phụ tá ta trèo lên cái kia bảo vị, ta nguyện ý hứa hẹn Trần huynh dưới một người ức vạn vạn người bên trên tôn vị. Tốt. Trần Quân khẽ gật đầu, muốn liền là câu này chấp thuận, kể từ hôm nay Trần tộc đem ủng hộ 13 đệ tử Tiêu Khinh Vân. Trần Quân cũng biết, khi tin tức kia thả ra đi sau, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người khiêu khích. Nhưng hắn chính mình rất rõ ràng, việc này thành tốt nhất, không được cũng không có gì tổn thất. Mọi người ở đây chờ đợi trong lòng âm thầm không nhịn được thời điểm, lễ quan đem hôm nay lộ trình công đông đông người. Năm nay giống như những năm qua đơn giản, Đại Hạ Tiên triều từ trước đến giờ không giống phàm tục vương triều một loại lễ nghi rườm rà. Mời các vị rời bước tuần rồng vườn, đế phía dưới muốn khảo hạch 13 vị đệ tử thuần rồng chi thuật. Ngay sau đó liền là thi kiếm cung, đế phía dưới muốn khảo hạch đệ tử tu vi kiếm đạo, cùng xem Lâu Tiên Khanh cùng Tiêu Tiên Khanh sinh tử so đấu. Cuối cùng liền là Thái Hoa điện, đại yến tiệc khanh, cùng các vị cùng vui. Được. Cả chiêu Tiên Khanh cùng nhau không người. Thuần Long thuật. Chân quân đầu đầy nghi vấn. Không tệ, cái này thuần rồng chi thuật cơ hồ là mỗi lần thọ đạn tất khảo hạch nội dung, mà ta Tiêu Khinh Vân vô vô Trần Quân bả vai nhịn không được cười lên nói, "Mà ta 13 đệ tử, một mực là xếp hạng lão cuối cùng, đã 3 lần liên tục thứ nhất đến ngược, cho nên Trần huynh ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Trần Quân, Thuần Dung Vườn. Trần Quân vốn cho rằng nơi này tương tự với công viên kỵ thú dạ, khắp nơi đều là cao lớn như núi cự long, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được đều là to lớn dấu chân, cùng từng trận cự long gào thét thanh âm. Kết quả đi, nơi này mười phần yên tĩnh, là một chỗ to lớn quảng trường, trên quảng trường linh vụ quá gói như là nguyệt cung tiến cảnh, trong hư không mang theo một chương bảo họa, linh quang lóe mắt, cực kỳ không tầm thường. Trên tranh tình cảnh có một chút không gian chi lực tại hơi hơi dập dờn ba động. Chúng ta muốn đi tới Cổ Long Giới, nơi đó là đặc biệt nuôi nốt cổ long địa phương. Tiêu Khinh Vân gặp Trần Quân hơi kinh ngạc, hắn ngược lại càng kinh ngạc mấy phần, trợn khóe trợn cười nói, ngươi sẽ không liền ở Cổ Long Giới cũng không biết ta, ngươi sẽ không phải cho là nơi này liền là nuôi nốt cổ long địa phương a, làm sao lại đem loại tiên nghiệt xúc nuôi dưỡng ở trong Vân đỉnh thiên cung. Trần Quân không lời bộ dáng, hình như đã nói cho Tiêu Khinh Vân đáp án. Hắn cũng không nhịn được vịn trán cười khổ. Ngươi nói, như ngươi người như ta, dĩ nhiên cũng muốn nhúng chàm đế vị, thật là si tâm vọng tưởng. Tôi được cũng được. Ta 13 đệ tử lần này làm hướng dẫn viên kể cho ngươi giải một hai. Thái ất linh giới xung quanh có ngàn đem thế giới, dù cho phong lại thêm giới công cùng tứ ngữ thất thánh, chia xong phía sau y nguyên có rất nhiều thế giới nhàn rỗi, bởi vậy những thế giới này đều trở thành tiên đế chuyên môn tiểu thế giới. Dung họa tác làm liên hệ thế giới không gian thông đạo, nhưng không cần thông qua phá giới tiên chu tiến về. Trần Quân vỗ tay sợ hãi thán phục, biểu thị cái này tốt, nhìn như chỉ là một cái thiên cung trên thực tế liên thông mấy ngàn thế giới. Chậc chậc chậc không tệ. Các vị mời trước vào cổ lòng giới, tiên đế sau đó tức đến. Đúng. Tứ ngữ trước tiên mấy người, một trận khiêm nhượng phía sau. Rồi nhà Ly Dương chậm rãi đi tới hỏa phía trước, hóa thành một tia linh quang thu hút không gian ở cổ hỏa bên trong. Ngay sau đó liền là cái khác ba vị ngự vị. Sau đó liền Thánh vị. Giãi hưa trước hết mời. Vĩ lão cuối cùng lớn tuổi, đến lượt ngươi trước hết mời mới phải. Người trước người trước, ta hưa trưởng một cái tuổi, luận địa vị, thất thánh bên trong, giãi hưa chính là thứ nhất a. Sao dám nào dám, nếu không Vân lão trước hết mời mới phải. Không thể không có nhưng. Đây là loạn thứ tự. Mọi người khiêm nhượng thời khắc, Trần Quân trợn trừng mắt, một cái bước xa trước tiên bắn vào cổ hỏa bên trong. Còn lại lục thánh. Quá, cái kia Trần Quân không hiểu nửa điểm lễ nghi. Đúng vậy a, đúng vậy à, hiện tại liền như vậy Trương Cuồng không đem chúng ta để vào mắt, nhìn hắn có thể phách lối lúc nào. Ta nói dài hứa a, ngươi nhưng phải cùng hắn phân rõ giới hạn, ta nhìn hắn nhảy nhót không được mấy cái trong năm, đừng đến thời điểm chịu hắn liên lụy. Đúng vậy a, đúng vậy à, cái này Trần tộc xem xét cũng là đoạn mệnh tiên tộc, mọi người chờ lấy xem đi. Ô nào cái gì, cái kia Trần Quân sợ là hôm nay liền phải chết tại Tiêu Nhược Hàn trên tay, hừ hừ. Có lý có lý, ta đã sớm toàn bộ áp Tiêu Nhược nắm thắng, sơ sơ 10 ức linh thạch. Lục Thánh Lao tổ từng cái khí dựn dâu trừng mắt, đột nhịp nguyên rủa Trần Quân, mà Tiêu Khinh Vân lắc đầu cười khẽ cũng không để ý loạn thất bát tào quy củ, theo sát lấy đuổi vào trong tranh. Nhìn đến đây, Lục Thánh lao tổ lại một trận lẩm bẩm. Cái này 13 đệ tử thật là bộ phát vô lễ chứ cùng, buồn cười, đường đường đệ tử, có thể nào như vậy? Đệ tử theo lý tại chúng ta phía sau. Không hiểu quy củ quá không hiểu quy củ, chẳng trách không nhận tiên đế cư triều. Ta nhìn cái kia Trần Quân cùng hắn đi rất gần, nếu không có câu nói nói hay lắm, gọi người tụ theo loại vật phân theo bề đây. Chương 466, thuần đồng. Vừa vận tại Hạ Long Kỵ sĩ, chương 466, thuần đồng. Vừa vận tại, tại Hạ Long Kỵ sĩ. Cổ Long giới Nơi này là đặc biệt nuôi nốt cự long chi địa, từng toa cổ long xảo huyết bên trên, quay quanh lấy vô số hoàng cổ cự long, nghe người ta nói, những cái này tự nhiên đều không phải chân long huyết mạch, độ tinh khiết cao cũng chỉ có 5%. Dù là như vậy đều cực kỳ cường hãn, sinh hạ tới liền nắm giữ có thể so kim đan tu sĩ lực lượng. Nếu như lại cao một chút, sợ là muốn đánh vỡ giới này trói buộc, trốn xa giới khác mà đi. Nơi này đặc biệt bắt những cái kia tính tình bạo liệt cự long, dùng cho nuôi dưỡng bồi dưỡng càng cao huyết mạch trình độ cự long, từ đó tinh luyện chân long huyết mạch. Trên thị trường một giọt chân long huyết mạch liền là mấy trăm triệu linh thạch giá trên trời. Chân long tổ Đây là một chỗ cực sâu cực lớn Thâm Uyên, hai bên trùng điệp, không biết cuối cùng, vách đá dốc đứng, thỉnh thoảng lăn xuống to lớn hòn đá, trong cốc mây mù giăng đầy, khó mà thấy vật. Thỉnh thoảng từng tiếng long ngâm phía sau, từng đầu cự long phóng lên tận trời, chắp lên sống lưng, tựa như mây mù che giấu trên núi, lớn có trọn vẹn ngàn trượng, cực kỳ kinh ngợi, nhưng những cự long này đều thông nhân trí, biết những người trước mắt này không thể là tội, bởi vậy biểu hiện đều cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, không có loại kia hướng về bọn hắn gào thét cự long. Phát giác được khách tới, những cái kia yên lặng tại Thâm Uyên chỗ sâu nhất của lòng, nháy mắt xôi chào, tại trong mây lật qua lật lại, có dán vào vách núi phi hành Trong đó một cái lớn nhất tròn vẹn có vân trượng, khi nó ló đầu ra thời điểm, tất cả cự long đều biến đến nhỏ bé mấy phần, long dục mở ra nháy mắt, vô số luân phiến màu đỏ đồng thời rung động dậy, rít lên một tiếng xé rách ngàn vạn sắc trời, chắp lên sống lưng tựa như một tòa di chuyển núi cao. Hóa thần. Trần Quân trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy được đầu cự long này có hóa thần cấp bậc khí tức. Cũng liền là may mắn thái ớt dưới có hợp đạo đại năng trấn áp, không phải e rằng còn không người chế ở đầu cự long này. Ngay tại lúc này một đạo giọng lớn vô biên khí tức của Lâm, người được cỗ này chí cao vô thượng khí tức, hình như liền không khí đều biến đến có chút ngạt thở, mọi người nhộn nhịp quay đầu. Chỉ thấy Tiêu Cảnh một thân màu đen đứng phụ, mà không thay đổi sự hứng trong mây. Tham kiến tiên đế. Các vị tiên khanh bình thân, hôm nay thọ đàn đại điện, không cần đa lễ, nhưng nói thoải mái. Tiêu Cảnh khoát tay chặn lại, tự nhiên boss một tòa rộng lớn bậc thềm vân Đài, giống như thật, cơ hồ cùng đã làm không có gì khác biệt, Tiêu Cảnh ngồi thẳng cao vị. Mọi người nhộn nhịp cảm ơn, tiếp đó trèo lên vân Đài tìm kiếm mỗi người vị trí, trong thời gian này lại tránh không khỏi một phen làm bộ khiêm lượng. Ly lão mời, Nguyên lão người trước hết mời. Thư công lần này trước hết mời. Mà Trần Quân thì là lắc lư lên trước, tại bọn hắn hai bên khiêm nhượng bên trong, cười toe toét ngồi xuống. Quả nhiên nên đón vài tiếng hừ lạnh phía sau, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Gặp đều ngồi xuống, Tiêu Cảnh Trịnh chậm nói, bản đế ý muốn tại nhiều đế tử bên trong, chọn một người đảm đương thái tử, kế thừa hạ nhiệm tiên đế tôn vị. Tiêu Cảnh một câu, lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ, một mảnh yên lặng. Đây đã là Tiêu Cảnh lần thứ 3 lập thái tử, phía trước hai cái thái tử đều là thượng vị sau trở thành mục tiêu công kích, bị các lộ vây công, bởi thế cuối cùng đều bị phế. Không có cách nào, vị trí này quá mức trọng yếu, bất luận kẻ nào bước lên vị trí này, đều sẽ bị cầm lấy tính lúc dùng sức trêu chọc. Một khi bị phế, liền lại không leo lên đế vị khả năng. Bởi vậy cũng không phải tuyển chọn thái tử nhất định là chuyện tốt. Cuối cùng tiên đế đọng một chút lại sừng sững và năm, làm vạn năm thái tử, dù cho liền là thánh nhân tới, cũng gánh không được ngày đêm trêu chọc. Bất quá tại trầm mặc sau một lát, liền là một trận núi kêu biển gầm âm thanh. Đế phía dưới anh minh thần võ, ta đại hạ tiên triều cương vực vĩnh cố ước vạn và năm. Ước vạn và năm. Nam. Trần Quân mặt không thay đổi đi theo hô. Ha ha, tốt tốt tốt, đệ tử nhóm ở đâu? Hai nhi ở đây. 13 vị đệ tử đứng dậy đi đến chính giữa xếp thành hai nhóm khom người bài kiến. Tham kiến phụ thân. Bản đế bế quan hơn 1000 năm. Hôm nay khảo giáo các ngươi thuần rồng chi thuật, ai muốn tới trước a? Nhẹ nhõm nguyện ý tung gạch những ngọc. Đệ tử Tiêu Khinh Nhâm lập tức lên tiếng nói. Cái khác đệ tử xem xét cũng liền không cùng tranh chấp, nhưng ngoài miệng vẫn là đi theo phụ họa biểu thị cũng muốn đeo xấu. Vậy liền nhẹ nhõm tới trước. Tại phụ hôn. Tiêu Khinh Nhâm rơi vào phía dưới đặc biệt bắn trên long đài, đó là một tòa nhà kích thước nhỏ đài, phía trên có lớn bằng bắp đùi xích màu vàng, xích cuối cùng thì là một cái to lớn sắc bén mũi tên. Những cái này cổ long tính tình tôn ngạo cuồng bạo, dù cho là rắc rưởi nhất rồng, cũng sẽ không để phàm nhân tới gần, càng chưa nói ngồi cười thuần phục. Vậy vậy cần dùng bắn long nộ bắn chúng tử long, tiếp đó dùng cái này tới gần trèo lên cự long, cũng thuận tiện lấy máu, suy yếu lực lượng cự long, hảo hoàn thành tuần phục. Những cự long này đều thực lực không yếu, mạnh quá nguyên anh hóa thần, không để ý cũng có mất mạng nguy hiểm. Toàn bộ quá trình phi thường có kỹ xảo cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy cũng không đơn giản như vậy. Tiêu Khinh Nham hơi hơi điều chỉnh tốt phương hướng sau, nhắm chuẩn một đầu lục giai kim đan hậu kỳ cự long, dài 333 trượng, lúc này nó chính giữa nằm ở trên vách đá nghỉ ngơi, mà giờ khắc này, nó hình như có chỗ cảnh giác ngẩng lên to lớn mắt rồng đồng thời, ván trên long đại tất cả trận pháp tiết điểm nháy mắt quán thông tiên nối. Ngay nãy nãy, Bán Long nộ kích xạ âm thanh đinh thai nhức óc, lấy mắt thưởng vô pháp biết được tốc độ, nháy mắt đâm vào Cự Long rắn chắc trên lưng thiên, kịp ở trong huyết độ, một giây sau liền là một đạo vang vang thê thảm long ngầm vang vọng. Cự Long vỗ cánh giận phiến thâm cốc bên trong mây mù điên cuồng quẫy nhiễu, thân hình bỗng nhiên kéo lên mấy và mét, mà Tiêu Khinh nhâm cổ tay rung lên, đem sức sát trăm chú cuốn quanh, nhẹ một tiếng đi theo phá không mà đi. Một người một rồng ở trong thiên địa mạnh mẽ đâm tới, một giây trước còn tại lên 9 tầng mây, một giây sau liền xuống rơi xuống vực sâu vài mét. Trong lúc đó không biết rõ đụng nát bao nhiêu cự thạch, đánh gãy bao nhiêu vạn năm của mục. Trải qua nửa canh giờ phía sau, với một tiếng Cự Long đập xuống đất, triệt để mất đi sức phản kháng, bị đệ tử Tiêu Khinh Nhâm thành công thuần phục, tổng tốn thời gian nửa canh giờ. Tiêu Khinh Nhâm một mặt nhẹ nhõm từ cự Long trên sống lưng nhẹ xuống, quỳ một chân trên đất, bẩm phụ thân, hài nhi thành công thuần phục cái này rồng. Ừm. Biểu hiện còn tính là còn có thể, nhưng xa xa chưa từng đạt tới vi phụ yêu cầu. Tiêu Cảnh Xưa nay đối đệ tử nhỏ cực kỳ nghiêm mật. Nửa canh giờ tuy nói cũng là tại kỳ trước thuần rồng lúc dài bên trong, xem như tương đẳng, nhưng người nào không biết tiên đế tính nhiệm nhất coi trọng hai cái đệ tử, thứ nhất Tiêu Khinh Nhâm, thứ hai liền là Tiêu Khinh Long. Cho nên đối bọn hắn hai người tự nhiên đặc biệt yêu cầu nghiêm mật. Không phải vô pháp phục chúng, ai còn muốn tự xem. Tiêu Cảnh ánh mắt hướng phía dưới quét qua. Rất nhiều đệ tử mỗi người đánh lấy tính toán, đối với thái tử vị trí hấp dẫn nhân tuyển Tiêu Khinh Long mà nói, hắn cũng không muốn biểu hiện quá tốt. Bởi vì nếu quả như thật được tuyển chọn thái tử, nhưng là xong. Cái này thái tử chúng cử thời cơ, tự kỳ trống yếu, muốn vừa đúng tại tiên đế thật muốn thoái vị thời điểm, nhưng ai biết hắn lão nhân gia lúc nào thoái vị, hiện tại Tiêu Cảnh trẻ trung khỏe mạnh, thế nào nhìn cũng muốn lại ngồi tiên đế vị trí mấy vạn năm tiếp đấu. Bởi vậy cái này thái tử vị trí tạm thời không thể nhận. Nhưng nếu như biểu hiện không nhiệt tâm, cũng không thích hợp. Bởi vậy biểu hiện là muốn biểu hiện, nhưng chỉ cần so tiêu khinh nhương kém một chút liền có thể. Tiêu khinh long một thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc pháp y liễu, dưới ánh mặt trời biến ảo ngàn vạn màu sắc, đối nhân xử thế trưởng thành đến cũng là anh tuấn bất phàm, giá trị bộ mặt vượt trội, hắn dường như cũng không danh thủy giá trị bộ mặt bằng. Hiện tại xem xét, hình như loại trừ danh vọng bảng khí vận vận làm quan bảng bên ngoài, cái khác bảng đơn đều không có chút nào uy tín đáng nói, cũng không biết thế nào xếp đi ra. Hải Nhi nguyện ý thử một lần, chỉ là Hải Nhi hơn phân nửa không sánh được đại ca, coi như là điều xấu. Tốt tốt tốt. Tiêu cảnh rõ ràng trong mắt nhiều hơn mấy phần cương triều. Trần Quân hơi hơi ánh mắt thoáng nhìn khóa chặt Tiêu Cảnh, tiếng lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Nhẹ Long Tiêu sai không tầm thường, có năm đó ta phong thái, nhìn chung 13 cái hải tử bên trong, hắn giống nhất ta. Chương 467, Trần Quân, ngươi mẹ nó làm hại ta, chương 467, Trần Quân, ngươi mẹ nó làm hại ta. Quân sư, ngươi hiện tại nếu là thay đổi địa vị còn kịp. Tiêu Khinh Vân gặp Trần Quân liên tiếp nhìn về phía Tiêu Khinh Long, vụng trộm thần niệm truyền âm cười nói. Trần Quân đối cái này chế nhạo một tiếng. Ta không cần thay đổi địa vị, ta cùng hộ ai, ai liền có thể đăng đế. Tiêu Khinh Vân cười khẽ một tiếng, miệng cứng nói: Vậy ngươi lần này thế, nhưng xem là người, cái này thuần rồng liền là lần đầu tiên đệ tử khảo hạch, ngày trước ta đều cần một canh giờ mới có thể thuần phục, cho nên ta lần này lại là lóc đái, không biết quân sư có cái gì kế sách thần kỳ. Đúng vậy, cái khắc khảo hạch, ta có lẽ còn không có gì biện pháp, nhưng lần này nha, vừa vận động ta trong lực, một hồi ngươi liền khiêu chiến thuần phục đầu kia hóa thần cổ long. Tiêu Khinh Vân, ngươi nếu là khiêu chiến thành công, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lập tức sẽ tiến vào tiên đế tầm mắt, trở thành gần với Tiêu Khinh nhâm cùng dưới Tiêu Khinh Long hấp dẫn thái tử nhân truyện. Tiêu Khinh Vân, đến lúc đó ngươi đang đế, ta thâm ngự, chậc chậc. Quân sư, ngươi bình tĩnh, ngươi có phải hay không, không để ý đến một vấn đề? Vấn đề gì? Ta liền kim đang cự long đều không thể thuần phục, ngươi để ta thuần phục hóa thần cổ long, ngươi sợ là muốn thay đổi đội môn đỉnh. Tiêu Khinh Vân khóc không ra nước mắt, ngươi cũng quá coi trọng ta Tiêu Khinh Vân, ta có bản sự này, còn về phần hiện tại là cái chán nạn đế tử a. Ngươi tin ta ư? Ngại. Tin. Ngươi không tin? Tốt a, bị ngươi nhìn ra, loại trừ chuyện này, cái khác ta tin. Trần Quân hít một hơi thật sâu, quyết định hiện tại liền thao tác một thoáng. Mọi người vì mình, mình vì mọi người đưa tặng Tiêu Khinh Vân tiên khắc long tộc. Thao tác thành công. Trần Quân lưu ý một thoáng, làm thao tác sau khi thành công, Tiêu Khinh Vân cũng không có bất kỳ biến hóa khác thường, nói cách khác, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cảm thấy. Toàn bộ thao tác quá trình là không đau, lại cực kỳ ẩn nấp. Ta chỗ này có một hạt đan dược, tên là Máu Rồng Bảo Đan, trong nội đan dùng một giọt cừu gai chân long tinh huyết, ngươi ngậm vào trong miệng, liền sẽ tự nhiên đối cổ long xuất hiện huyết mạch lực trấn áp, đến lúc đó tự nhiên phải mái thuần phục hóa thần rồng. Tiêu Khinh Vân nửa tin nửa ngờ tiếp nhận cái kia một hạt đan dược, hắn thế nào cảm giác đan dược này, giống như vậy tất đan sắp thành đây, đặt ở dưới lỗ mũi mặt hít hà, thấp vọng trong lòng bất định. Cái này Nếu không, ta thuần phục một đầu thất giai cự long như thế nào, người ta lần đầu tiên học tác, cần một chút rèn luyện thời gian không phải. Trần Quân nghe vậy lông mày quét qua, lạnh lùng thu về đang dự, lắc đầu nói, thụ tử không đủ cùng ưu. "Tôi, phía trước lời nói thu về, ngươi làm ngươi nhàn hạ đệ tử, ta làm ta thánh vị lão tổ tính toán. Ngươi." Tiêu Khinh Vân hơi hơi nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi cao bên trên cảnh đế, chính giữa một mặt cương triều yêu thích nhìn xem bầu trời nhị ca Tiêu Khinh Long. Kỳ thực so với đế vị, hắn càng muốn tại trước mặt phụ thân chứng minh chính mình, đạt được vài câu phụ thân khích lệ cũng coi trọng. Hắn ngày bình thường cố làm ra vẻ tiêu sái không bị trói buộc hành sự phóng đãng, đơn giản cũng là hy vọng phụ thân có thể phê bình hắn coi trọng hắn. Thật không nghĩ đến, lấy được chỉ là phụ thân vài câu lời nói là nhạn, liền không còn quan tâm. Nghĩ thế đủ loại, hắn đột nhiên ánh mắt kiên định. Hắn muốn chinh phục hóa thần cự lòng, dùng chút mừng phụ thân thọ đại lễ. "Quân sư, ta nguyện ý thử một lần. Cái này còn tạm được." Trần Quân vậy mới đem đan dược đưa cho hắn, chờ một lát lên đài phía trước ngậm lấy. Nửa canh giờ thêm một khắc đồng hồ, Tiêu Khinh Long đặc sắc biểu diễn phía dưới, chỉ là hơi so huynh trưởng Tiêu Khinh Nham nhiều một khắc đồng hồ, liền thuần phục Kim đang cự lòng, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, có lẽ chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể thành công. Bất quá, hắn hiện tại còn không muốn cái này thái tử vị trí. Nếu để cho đại ca Tiêu Khinh Nham đảm đương thái tử vị trí, đối với hắn mà nói thích hợp nhất. Bẩm phụ thân, hài nhi bêu xấu, chung quy là hơi thua đại ca một cấp, quay đầu ta còn muốn trong âm thầm muốn hắn tỉnh táo một ít. Lời này quá khách khí, người ta huynh đệ không cần khách khí như thế, tùy thời tới, ta tùy thời dạy ngươi. Tiêu Khinh nhâm gật ra một vòng huynh hữu đệ cùng độ người, trong lòng thì là âm thầm chửi mắng. Tiêu Cảnh Đế đối một màn này cực kỳ với ý. Còn có ai muốn thử thử một lần? Không chờ người khác mở miệng, Tiêu Khinh Vân bỗng nhiên đứng lên nói, "Phụ thân, Hải Nhi muốn thử một lần." "Hả? Đi a." Tiêu Cảnh sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng mấy phần nhàn nhạt đáp lại. "Bất quá, Hải Nhi muốn tu luyện cũng không phải là Kim Đan Cự Long, cũng không nguyên anh Cự Long mà là nơi đây tối cường Hóa Thần Cự Long." Tiêu Khinh Vân lời nói này nói xong, quả nhiên trên dưới một mảnh xôn xao kinh ngạc. Hóa Thần Cự Long a đó là, một chân có thể chụp chết người đáng sợ tội tại. Cái này thập tam điện hạ tuy nói ngày bình thường liền không cái chính hành, nhưng hôm nay làm ra loại này lựa chọn, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Tiêu Cảnh nghe vậy giữa lông mày trùng giận. Hôn trưởng, ngươi muốn đi tìm cái chết, lúc nào không được, hết lần này tới lần khác muốn rơ bẩn bản đế Thọ Đan đại điện. Ta thế nào có ngươi dạng này nơi xúc, còn không lăn xuống đi, còn muốn cho Tiên Khanh nhìn ngươi mắt mà sao? Chúng Tiên Khanh nộn nhịp hô to Tiên đế nguây giận tứ ngữ không ngừng cho Tiêu Khinh Vân mấy mắt. Lúc này, Trần Quân đứng dậy hai tay hướng phía trước một đưa. Đế phía dưới, không thử một chút, làm sao biết không được chứ, mời đế phía dưới cho 13 đế tử một cái cơ hội. Từng đôi tầm mắt hội tụ tại giữa sân Trần Quân cùng Tiêu Khinh Vân trên mình, mọi người đều là La Holy, nháy mắt liền hiểu. Cái này Cửu Diệu Trần Thánh là rõ ràng muốn đứng Tiêu Khinh Vân. Cũng thật là một cái để người không tưởng tượng được lựa chọn. Phải biết cái khác đệ tử đều đã từng truyền ra có cơ hội trở thành thái tử, chỉ duy nhất Tiêu Khinh Vân, đế phía giới đã sớm từng hạ xuống định ngữ, người này hành vi phóng đãng, khó sự tác dụng lớn. Nói cách khác, chân tộc lựa chọn một cái khó nhất đang đứng người. Gặp Trần Quân đứng ra nói chuyện, dù là tiên đế cũng phải làm cho ba phần mặt mũi, bên này là ngữ vị thánh vị chỗ đặc biệt. Nếu là Trần Hải khinh há miệng cầu tình, liền để Tiêu Khinh Vân thử một lần đạt tạo phụ thân. Tiêu Khinh Vân hít một hơi thật sâu, vội vàng lượng trấn quân một chút liền rơi vào phía dưới bắn long đài, điều chỉnh nỏ đầu phương hướng nhắm ngay chiếm cứ chỗ sâu nhất long tộc trong sào huyệt. Ngậy, liệt không vang lên, ngáy mắt kéo thẳng tắp như thước xích, còn chưa từng đụng phải cự long thân thể, liền bị một cỗ vô biên lực lượng trấn đứt thành từng khúc. Cái gì? Cả chiêu tiên khanh nột nhịp kinh hô. Một giây sau hóa thân cự long mở ra như đèn lồng nhỏ thủ đồng, quan sát mọi người, chỉ là hơi kéo dài nhà kích thước to lớn vút rộng, liền đã để không ít tiên khanh hai chân run rùi, ngập trời long uy, tựa như trời giáng. Roanh một tiếng phóng lên tận trời một cái to lớn nuốt rồng liền giận mọ về bắn Long Ngải, cách nhau còn có chọn vẹn vạn mét, Tiêu Khinh Vân xung quanh liền ẩm vàng trầm xuống mấy chục mét. Tiêu Khinh Vân trùng điệp ho một bú máu. "Trần Quân, làm hại ta." Chương 468, Tay không hoàng long, đại đế chi tử, chương 468, tay không hoàng long, đại đế chi tử. Ngay tại tất cả người làm Tiêu Khinh Vân mất mồ hôi, trong đó có vài vị hóa thần núi cao cũng tại đem thể nội pháp lực thôi động đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị cứu thập tam điện hạ. Chỉ là Tiêu Cảnh từ đầu tới đuôi một mặt lãnh đạm tư thế, cái này khiến rất nhiều người không khỏi phòng đoán thánh ý, không dám tùy tiện xuất thủ. Ngay tại lúc này, Hóa thần cự long hình như cảm nhận được tới từ trong huyết mạch địa vị càng cao hơn Ôi áp. Trong ánh mắt Trương Cung ý khinh thường, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại thay vào đó là một loại kiêng kỵ cùng sợ hãi. Một giây trước còn một bộ xé nát thiên địa khí tức cự long, một giây sau liền khí tức dấu kỵ, ầm vang rơi trên mặt đất, tiếp đó bò lồm lồm rũi long đầu, cẩn thận tại Tiêu Khinh Vân trong không khí xung quanh người tới người lui. Đối đột nhiên biến cố, tất cả người hơi hơi lửễu lươi, luôn luôn lãnh đạm lạnh giá tiêu cảnh, không biết gặp bao nhiêu cảnh tượng hèn trắng, giờ phút này cũng không khỏi cực kỳ nắm tay vịn, ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Đây là có chuyện gì? Cái cự long hình như sát khí rũ sạch. Chẳng lẽ Tiêu Điện Hạ thật có hàng long bản sự? Một đám tiếng nghị luận nhỏ giọng nổi lên bốn phía. Cái khác đế tử nhộn nhịp hoảng sợ ném con mắt nhìn lại, trong lòng kinh ngạc càng là khó mà nói tận. Đây chính là Hóa Thần Cự Long a, làm sao có khả năng như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, không có khả năng, không hợp lý. Lúc này màu đỏ Hóa Thần Cự Long phun ra nuốt vào cái này, nóng rực long tức, nó tựa như một đầu chó con một loại liếm láp lấy Tiêu Khinh Vân trước người đất này, mặt mũi tràn đầy thần phục ý nghĩ run lên toàn thân lẫn khiến. Tiêu Khinh Vân lau mồ hôi, Hung hăng nuốt xuống cổ họng treo thật lâu nước bọt, trong lòng vô cùng vui mừng, nhìn tới Trần Quân nói dĩ nhiên là thật. Chính mình ngậm lấy đan dược này, thật có trấn áp hóa thần cự long hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tiêu Khinh Vân nhún người cởi cự long, hai tay nắm long giác, khống chế lấy cự long gào thét bay lên trời, trùng thiên xuống đất, phàm hắn cho đến vạn long túi đầu run rẩy. Cái này, Tiêu Cảnh răng rắc một tiếng bóc nát lòng bàn tay chén. Khinh Vân dĩ nhiên thật có tay không hàng long bản sự, trước kia thế nào không phát hiện hắn có như vậy bản lĩnh. Tiêu Cảnh vọng chi lại hỉ, cuối cùng cho chính mình tăng thể diện, trong lòng như thế nào khởi ý. Cái khác nhiều thần cũng đội vàng dâng lên mâm ngựa. Vân Điện hạ e rằng truyền thừa không ít huyền tiên đế tổ mạch, bởi vậy có thể trấn áp long mạch. Có lý có lý, ta nhìn cũng là như thế. Lão thần không có chút nào cảm thấy bất ngờ, tiên đế nhi tử, tay không hàm long, không phải có lẽ sao? Có dạng này hàng long đế tử, ta đại hạ tiên triều lo gì không truyền thừa ức vạn và năm. Tiêu Cảnh tuy nói biết bọn hắn là xu nịnh, nhưng trong lòng cũng đi theo thoải mái, không nghĩ tới cái này Tiêu Nhẹ Vân bình trong ngày không có cái chính hành, lại có bản lĩnh lớn như vậy. Sướng đáng là ta Tiêu Cảnh loại. Một lát sau, Tiêu Khinh Vân cơi hóa thần tự long ổn định rơi xuống, tiếp đó nhảy xuống tùy một chân trên đất. Hài Nhi may mắn không làm được bệnh dùng lúc 1000 tức hạng phục hóa thần cự long. Tốt tốt tốt, xứng đáng là ta Tiêu Cảnh nhi tử, ngươi làm đến rất tốt, lần này thuần rồng chi thuật khảo hạch, khinh vân thứ nhất, hẳn không có gì nghi a. Tiêu Cảnh nhìn quanh Tà Hữu, cái khác đệ tử tuy là trong lòng khâm phục, nhưng lại cũng không ai dám khiêu chiến hóa thần cự long. Cuối cùng vật kia là thật có thể chơi chết người. Trần Quân mừng thầm trong lòng, nhìn tới cái này thiên khắc long tộc lại tốt như vậy làm, nói đến, nếu là chỉ cầm một đầu này rồng, liền có thể diễn sinh ra nhất tộc, dùng ngự long mà sống tộc nhân. Do lực lượng, huyền diệu lại mạnh mẽ chỉ là không biết làm sao hắn một người không rảnh phân thân, có đôi khi không có tinh lực đi mở mang những dòng này. Nếu có cơ hội đem chính mình một thế này có dòng cũng toàn bộ tan cho Tử Tôn liên tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Quân nghe được Tiêu Cảnh tiếng lòng. Cái này Khinh Vân khả năng thật là kế thừa tiên tổ tinh thuần huyết mạch, bởi vậy có thể trấn áp Long tộc huyết mạch, chẳng lẽ nói, hắn mới là trong cõi U Minh chú định thái tử. Cũng được, không nhất thời vội vã, lại chờ một chút. Trần Quân nghe đến đó, liền biết, từ giờ trở đi Tiêu Khinh Vân chính thức tiến vào Tiêu Cảnh khảo sát hậu tuyển trong danh sách. Quân sư, đa tạ, ngươi bảo đan thật dễ dùng, chỉ là vừa mới không để ý ta nuốt xuống. Ngươi nhìn thực tế xin lỗi, ta muốn quay đầu kéo ra tới phòng trừng ngươi cũng không cần, không bằng ta liền hơi làm bồi thường." Tiêu Khinh Vân ra vẻ một mặt vẻ hối nãy, lại không biết Trần Quân sớm đã thấy rõ hàm tiếng lòng. "Hắc hắc, nếu như có thể dùng cái này lừa cái này bảo đan, sau này đối mặt Long tộc, ta liền có thể cũng không tiếp tục sợ hãi." Trần Quân khóc cười không được. "Ngươi còn thật tưởng rằng hiệu quả của đan dược à? Thật cho là có cái gì cựu giai Long tộc tinh huyết ta? Chơi à? Chơi ạ. Được rồi, điện hạ trả lại bảo đan a, cái kia cựu giai máu rồng ngươi biết ta hao tốn bao nhiêu năm tháng, giết bao nhiêu cổ long, tinh luyện ra một giọt phản tổ tinh huyết ư?" đáp án là điểm không hết. Trần Quân nói nghe tứ như thật. "Ta, thật là hỏi." Tiêu Khinh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ đem bảo đan móc ra nhét Trần Quân trong tay. "Đúng rồi, trận tiếp theo kiếm đạo khảo hạch cũng đến quân sư xuất một chút chủ kiến a." "Kiếm đạo khảo hạch." "Không tệ, chúng ta 13 cái đệ tử bên trong, chỉ có đại ca Tiêu Khinh nhâm lĩnh ngộ nhân đạo kiếu ý, sư phó của hắn liền là Diệt Pháp kiếm quân Tiêu Nhược Hàn, còn lại đều là kiếm nguyên chi cảnh, cũng liền là kém gấp 10 lần." Trần Quân bớt bực cầm, cảm giác mình bây giờ như nhiều kẻo thích mộng, từ trong túi móc ra đủ loại bà bối. "Nếu là kiếm đạo khảo hạch, vậy liền phân một chút kiếm đạo tăng thương dòng cho hắn a." Ngược lại Trần Quân xem ra chính mình là tạm thời không cần đến. Hắn hiện tại có mạnh hơn Nhị Thiên không ra, ai dám tranh phong hắn đảm đảm kiêu ý, có thể để địch nhân đắm chìm tại bi thương trong không khí, đình trệ mấy tức thậm chí vài trăm tức. Thời gian rảnh ngắn, quyết định bởi tại hắn có nhiều bi thương. Mà cao thủ so chiêu, trong nháy mắt thất thần đều sẽ dẫn đến đạo vận thân chết, càng đừng đề cập mấy tức thất thần. Mọi người vì mình, mình vì mọi người chia sẻ mười ngày trung nguyên mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành cự nhân sát thủ kiếm đạo tông sư. Cộng thêm Thăng Thiên con rể cho Tiêu Khinh Vân, cuối cùng cảnh đế thích đánh cửa, nói không chắc có thể cần dùng đến. Mà khác, bắt về Thiên khắc Long tộc Thao tác thành công. Trần Quân Vũ vỗ tiêu khinh vân, từ túi trữ vật móc ra một cái dị sét loang lổ thiết kiếm. Kiếm này tên là Trảm Thiên kiếm, đỉnh cấp pháp bảo, bề ngoài nhìn như là một cái dị sét loang lổ thiết kiếm, trên thực tế so kiếm lúc có thể căn ứng tứ địch nhân mạnh yếu mà tăng lên kiếm đạo của ngươi ý lực. Ngươi chiến thắng địch nhân ý chí lực càng mạnh, bảo này đẳng cấp càng cao, cao nhất nhưng đến tiên khí cấp bậc, suy suy suy, đừng nói ra ngoài, đây là ta hộ thân chi bảo, ngày đêm mang bên mình mang tại trên người, nếu như không phải là vì ngươi vị, ta nói cái gì cũng sẽ không lấy ra tới. Tiêu Khinh Vân nhìn một chút cái này khiến tràn đầy màu xanh đồng dị sắc mắt kiếm, tuy nói vừa mới Trần Quân đã chứng minh chính mình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tự hỏi, cái này mẹ nó chẳng phải là thiết kiếp ư? Lẽ nào thật sự có thể tăng lên tới tiên khí cấp bậc? Thật hay giả? Hôm nay cảm giác rất nhiều chuyện đều cực kỳ tàm môn, cảm giác mấy trăm năm sống vô dụng rồi đồng dạng, thật là mỡ rộng tầm mắt. Ta hiểu được, ta định sẽ không để quân sư thất vọng. Tiêu Khinh Vân như tin như không cất thép tốt kiếm, trong lòng y nguyên có chút không yên bất an, nhưng vẫn là giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng. Thuần Dung chi thuật dùng Tiêu Khinh Vân toàn thắng kết thúc. Tuần nữa nhiều quý tộc Tiên Khanh cũng bắt đầu suy tư, Tiêu Nhẹ Vân không tay Hàn Long, phải chăng có nào đó ẩn tàng ngụ ý, người này cái kia không được là Thiên Định Thái tử? Không phải thực tế vô pháp giải thích trước đây không lâu một màn. Rất nhanh, chúng tiên nhộn nhịp rời bước thí kiếm cung, Trần Quân cùng Tiêu Nhược Hàn sinh từ đấu, cũng đem đồng thời tiến hành. Đối Tiêu Khinh Vân có thể hay không chiến thắng Tiêu Khinh Nhâm, Trần Quân cũng không thèm để ý, bởi vì hôm nay tay không Hàn Long liền đã cho Tiêu Khinh Vân xây dựng hùng hậu chính trị vô liếng. Có thể hay không trên kiếm đạo tiếp tục thủ thắng đại ý nghĩa không lớn, chẳng bất quá là dạng hoa trên đấm, thua cũng không có quan hệ đạo khổ. Chúng chỉ có nhiều kiếm đạo uy lực dòng gia chỉ, hắn cung thua không được. Trước mắt hắn cần giải quyết Tiêu Nhược Hàn, vì mình trăm năm chủ tính trên tranh một cái dấu chấm tròn. Chương 469, Tây Phương bất bại, ta muốn đánh 10 cái. Chương 469, Tây Phương bất bại, ta muốn đánh 10 cái. Tiểu Nam tiến giới. Giới này đế võ thế giới, phàm tục vương triều làm chủ, nhưng mà mấy vạn năm trước, một chiếc so cung điện còn muốn to lớn mấy phần tiên chu, phá giới mà tới. Một tôn tiên nhân bao phủ thần quang bảy màu, chỉ làm một tay một chỉ, như dập tắt đèn đuốc, đem hoàng thành cung điện toàn bộ hóa thành phế tích. Từ đó phía sau Tiểu Nam tiên giới thế mới biết, như thế nào tiên ngoại hữu thiên, giới ngoại có giới. Thế gian này lại còn tồn tại loại này khủng bố tồn tại, từ đó phía sau giới này quy thuận Thái ất. Nhưng bởi vì giới này quá rất rủi, dù cho quy thuận phía sau, Thái ất giới cũng không hứng cử viên chọn giới này xem như lớp phòng, dù cho là làm bãi rắc cũng không ai muốn. Bởi vậy Thái ất giới chưa bao giờ nhúng tay qua giới này. Theo thời gian trôi qua, có tiên nhân tiên giới lịch sử, tạo thành hư vô mở mịt truyền thuyết thần thoại, trở thành trên phố thiên yêu phía dưới thuyết thư nhân ôm khách tài liệu. Tây hổ. Tục nữ nói bên trên có tiên đỉnh phía dưới có Tây hổ. Nơi này tên văn hội tụ Hội tụ cổ kim nội ngoại bao nhiêu chuyện tình gió chăng, một mực là cẩn văn nhân nhã khách ưa thích vào xem địa phương. Còn có rất nhiều võ lâm cao thủ ưa thích trong hội luận võ luận bàn, thành không ít cố sự, tên lưu cổ bây giờ. Nhưng mà gần đây nơi đây lại gặp đến trùng điệp quan binh phong tỏa, ngoại nhân không thể tiến vào, cái này dẫn tới không ít du khách bất mãn. Ba cái phú gia công tử ca thêm một cái mang theo khăn che mặt nữ tử, nữ tử mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng mẹn mẹn lộ ra một chút chân bóng cằm, liền đã để người kết luận, nữ tử này tướng mạo nhất định là mỹ mạo Tuyển Luân. Bốn người vốn định du ngoạn Tây Hồ, nhưng mà ai biết du ngoạn đến một nửa liền bị quan binh ngăn cản. Xin lỗi nơi đây cấm chỉ tiến vào. Cái gì? Ngươi nếu không trợn to mắt chó của ngươi nhìn một chút, tiểu gia ta đến cùng là ai? Ai dù, dĩ nhiên là triệu viện lệnh công tử ca, thật nên, triệu công tử cái này lệnh cấm chính là đắc tôn thân từ hạ đạn, ngươi không nên để cho tiểu nhân khó xử. Bộ quế nháy mắt trở mặt thấp kém nói, chó chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang quế giãy bàn công tử nhã hứng, cầm đầu triệu công tử khí diễm vô cùng phách lối, nói xong nhìn một chút bên cạnh dung mạo như tiên tiên nữ tử, bộ pháp uấn lực, tiếp tục nói, công tử cha hỏi ngươi, còn không mau trả lời, hôm nay tiên vương lão tử tới, lão tử cũng muốn dạo trời Tây Hồ. Công tử, làm an nguy của ngài giờ phút này quả quyết không thể tiến vào Tây Hồ a. Vì sao? Bởi vì hôm nay chính là Diệp Cô Tuyết cùng Tây Môn Thổi Thành quyết chiến giữa ngày, toàn bộ Tây Hồ đều bị phong tỏa, liền là sợ dân chúng vô tội bị bọn hắn đáng sợ kiếm khí tác động đến. Nghe vậy, bốn người nhộn nhịp biến sắc. Diệp Cô Tuyết chính là Bạch Tuyết Thành thành chủ, cha truyền con nối quý tộc xuất thân, nghe nói lĩnh ngộ Thiên Ngoại Phi Tiên khủng bố kiếm đạo, một kiếm có thể bổ ra 3600 đóa hoa tuyết, đã đến kiếm đạo cực hạn. Mà Tây Môn Thổi Thành thì là một vị kiếm sĩ si người điên, trung tình tại kiếm đạo, một đời không có người quen, dùng sinh mệnh diễn dịch kiếm đạo cực hạn, kiếm của hắn cực nhanh, Nghe nói nhanh hơn, cả chốc giật mấy phần, hắn giết người cho tới bây giờ chỉ cần một kiếm. Thậm chí nói, có thể để hắn xuất kiếm đã là võ lâm cao thủ, dưới đại bộ phận tình huống, hắn liền kiếm đều không cần ra, liền có thể chém địch nhân thủ cấp. Người này kiếm đạo cũng đạt đến hóa cảnh. Hai người này chính là bản giới tối cường hai đạo kiếm đạo tông sư, tại nơi đây quyết chiến, phân ra cái cao thấp. Bởi vậy quan binh mới phong tỏa Tây Hồ, cấm chỉ thành viên không quan hệ tiến vào. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết kiếm đạo tông sư Tây môn tội thành cùng Diệp Cô Tuyết. Nếu là có thể bái bọn họ hai người tùy tiện một người vi sư, liền có thể vô địch võ lâm. Nữ tử hé mở môi đỏ Ông tính em trai tụi cùng. Ba vị phú gia công tử ca liên tục gật đầu. Vậy bây giờ liền là cơ hội trời cho, nếu như chúng ta có thể bãi sư hai người bọn hắn sau này độc bộ thiên hạ, có mấy người là đối thủ của chúng ta. Nhanh nhanh nhanh. Ba cái công tử ca tự kiềm chế thân phận cưỡng ép xuống vào, để một đám quan binh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo ven đường bảo vệ, nếu là tổn hại bọn hắn lông tóc, bọn hắn nhất định cũng muốn đi theo xui xẻo. Trên hồ khói trên sông mênh mông, một chiếc thuyền mui đen tại trên hồ phiêu phiêu lãng đãng, nước chảy bèo trôi. Trên một con thuyền một vị giữ lại râu ria nam tử mặc áo tím một tay cầm kiếm trống. Tay kia đặt ở trên đầu gối, lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, bắn ra một đạo lạnh tấu xương hà quang. "Tây môn, ngươi tới." Âm thanh của giức, một đạo thân ảnh áo trắng, ôm lấy một cái đen vỏ trường kiếm, bồng bềnh thăng thú thân hình như hoa tuyết rơi vào trên hồ, dưới chân gợn sóng từng trận. "Ta tới." Tây môn thổi thành hơi hơi ngẩng đầu, một mặt cô lạnh bất bại ý nghĩ, hình như thiên hạ kiếm đạo đều không vào hắn mắt. Hắn không có tình cảm, lòng của hắn so kiếm của hắn càng lạnh giá. "Ngươi không nên tới. Ngươi cũng không nên tới. Hôm nay ngươi trong ta chỉ có một cái thiên hạ lệ nhất. Cái kia tốt nhất không phải ta." Bởi vì ta đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể bại một lần. Tây môn tội thành hít mắt mắt, mặt mũi tràn đầy vô địch hiệu quang ý nghĩ. Ngươi xuất kiếm a. Ta Tây môn tội thành sẽ căn cứ địch nhân thực lực tới quyết định phải trang xuất kiếm. Tốt. Diệp Cô Tuyết hít sâu một hơi, thể nội sôi sùng sục chân khí hội tụ tại lòng bàn tay, truyền môi đen xung quanh mặt nước sôi trào không ngừng, hình như chiếc truyền này lập tức liền sẽ chia năm xẻ bảy. Nhìn đến đây, ba cái công tử ca cùng nữ tử nhợt nh nhịp sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi giấu ở sau đá mặt không dám làm âm thanh. Sướng đáng là hai vị thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông sư. Quá mạnh, chỉ là phát ra một chút khí tức liền để trong hồ tôm cá tránh lui không kịp. Ngươi thấy không có chiếc thuyền kia đã kéo kẹt kéo kẹt lập tức liền muốn tản ra. Bên này là cực hạn kiếm đạo ư? Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Loại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, lần này hai người so kiếm, còn hấp dẫn bạn giới tối cường võ lâm cao thủ. Tại một chỗ bên bờ, rất nhiều cao thâm khí tức săn sát, nơi đây đã hội tụ bạn giới tối cường võ lâm tông sư, trong đó có hai vị hơn đã đến tiên tiến cảnh. Ta tới chấm đây. Một tiếng gầm thét, một người lão hán đạp nước mà tới, trên nước không gặp mấy may gợn sóng. Thật là lợi hại khinh công. Sướng đáng là sát chân thủy thượng phiêu, cầu thiên cước. Một cái mày trắng lão đạo âm thầm sợ hãi than thủ lấy, kéo cần gật đầu. "Ha ha, các hạ bang chủ cái bang hồng cựu công hàng Long 9099 trưởng, tại hạ cũng sớm có nghe thấy, đẳng hai vị kiếm đạo tông sư tỉ thí phía sau, chúng ta lại xem so một lần như thế nào." "Hảo, ta cũng có ý này." Hồng Cựu công cùng cầu thiên cước đối diện cười to không thôi. Những người còn lại có cũng có ý này. Lúc này bên trong một cái dung mạo lạnh lùng diễm lệ nữ tử mở miệng nói, "Hảo, ta Tây Phương bất bại muốn đánh 10 cái, các ngươi cùng lên đi." Lập tức mọi người không còn lời nói. Tây Phương bất bại là gần với Tây Môn Thổ Thành cùng Diệp Cô Tuyết Tiên Tiên Cực giả, nàng nam biến nữ thân, không biết rõ tu luyện cái gì công pháp, dùng châm làm vũ khí, cực kỳ cứng hãn, trong chốn Võ Lâm cũng liền chỉ có cái kia hai vị là nàng đối thủ, những người còn lại đều không đủ xem xét. Tây Phương bất bại, ngươi đáp ý cái gì? Ta nhậm thiên hành liền cùng ngươi so một lần. Một tiếng dậy sóng hét lớn, mọi người cùng con mắt nhìn lại dĩ nhiên là hốt không biết bao nhiêu trong đám người công nhậm thiên hành, thanh âm hắn đứt hai, nước gạch nói vỡ, không ít trong đám người cùng kém, đều khí huyết phổng lên khó mà lắng lại. Hai người bọn họ đều tới, cái này náo nhiệt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xem ra hôm nay có trò hay để nhìn, vừa vận quyết ra cái thiên hạ đệ nhất. Không tệ không tệ, thiên hạ đệ nhất hôm nay liền có địch luận. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên tây hồ bên trên một chiếc thuyền mui đen chậm chậm lướt qua trong hồ, xông vào tây môn cùng cô thành nơi quyết chiến. Trên thuyền một người trung niên nam tử khoanh chân ngồi, một thanh kiếm để ngang giữa hai chân, quanh thân hắn mờ mịt lấy nhàn nhạt hơi nước chi khí, dĩ nhiên để người nhất thời nhìn không thấu tu vi sâu cạn. Chương 470, hắn dĩ nhiên khen ta làm sâu kiến, chương 470, hắn dĩ nhiên khen ta làm sâu kiến. Đó là người nào dĩ nhiên xông vào hai người bọn họ nơi quyết chiến? Phòng trưng lại là người điên nào? muốn nổi danh muốn đi rồi, cũng có thể là bại sư, loại tình huống này ngược lại cực kỳ thường thấy. Tự tìm cái chết cũng không nhìn một chút địa phương, nếu là bọn họ hai người tùy ý một người xuất thủ, người này sẽ bị cắt thành một vạt rối, liều 1 năm đều liều không hoàn chỉnh. Rất nhiều võ lâm cường thủ nhộn nhịp lắc đầu. Vì sao lại có loại này không biết sống chết người? Mấu chốt nhất là, sự tồn tại của người này quấy rầy bọn hắn xem hai vị cực hạn kiếm đạo tông sư so đấu hào hứng. Giống như một cái trắng tinh bánh kem bên trong có một cái ruồi, một nồi thơm ngào ngạt thịt nhao có một cái chuột chết, một chương diễm lệ mỹ nhân trên mặt dài một cái có một đống lông đại hắc nó rồi là người, vô pháp khám lượng. Ta muốn ra tay đem người này xoá đi." Tây Phương bất bại ngón tay thon dài bên trong kẹp lấy một cái ngân trâm, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. "Không thể, ngươi xuất thủ liền cắt ngang bọn hắn quyết đấu, để bọn hắn giải quyết tốt nhất, chúng ta không thể tùy tiện ra tay." Nhậm Thiên Hành lập tức quát bảo ngừng lại. Những người còn lại gật đầu tán thành. Lúc này trên mặt hồ, đối với vị này khách không mời, Tây Môn tội thành cùng Diệp Cô Tuyết đều không nhìn thẳng nhìn nhau. "Vị này giang hồ đồng đạo, mời ngươi mau mau rời khỏi nơi đây, bằng không đừng trách ta kiếm hạ vô tình." Diệp Cô Tuyết cảnh cáo nói. "Mau cút." Tây Môn tội thành liền tương đối trực tiếp nhưng mà người này như là điếc đồng dạng, không lúc ních, mặc cho thuyền tại trên hồ phiêu bạc, mí mắt đều không cần nhấc một thoáng. Buồn cười, thật cho là không dám giết ngươi. Tây môn thổi thành một cước giật đạn, lập tức sau lưng nổ ra một đạo cao mấy chục mét bọc nước, cầm trong tay chuôi kiếm chém ngang giữa trời, dây đập kiếm khi nháy mắt giết tới nam tử trước người. Nhưng mà nam tử vẫn là không lúc ních. Tây môn thổi thành kiếm khí vậy mà tại trước người hắn ngoại trong tức liền bị ngăn lại, hắn thuyền xung quanh gợn nước đều chưa từng có chút hỗn loạn. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, một đám võ lâm cường giả đều nhột nhịp lũi lưỡi ngạc nhiên. Đây là cao thủ Cái này phán đoán tại trong đầu tất cả mọi người hiện lên. Diệp Cô Tuyết hí hí mắt, tiếp đó bỗng nhiên trợn trừng, bắn ra một đạo hàn mang. "Tây môn, người này thực lực không tại ngươi dưới ta, đoán chừng là một vị ẩn tàng đại tông sư, ta liền thay ngươi diệt trừ người này." Thương lãng một tiếng. Diệp Cô Tuyết kiếm ra, trong thiên địa một mảnh ngân bạch, không có nội công phàm nhân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng như bạc, khó mà thấy vật. Đang lại mở mắt ra, liền kinh ngạc phát hiện mạnh như Diệp Cô Tuyết dĩ nhiên cũng bị ngăn tại ngoài trăm mét, vô pháp lại vào nửa bước. Như thế nào như vậy? Diệp Cô Tuyết thể nội quần quần không dứt thôi phát nội lực, nhưng cuối cùng khó mà lại vào mấy mai mà trên thuyền nam tử thủy trung đóng chặt đôi mắt, vững như núi cao. "Ta tới giúp ngươi." Tây môn thổ thành kiếm ra như rộng, chỉ nghe thương lãng một tiếng, không gặp thân kiếm, chỉ có thể bắt đến một chút kiếm ảnh. Náy mắt hắn liền giết tới phía sau nam tử, nhưng vẫn là vô pháp tiến lên trong vòng trăm mét. Liền nam tử trăm mét bên trong thủy vực đều không nhận bọn hắn kiếm khí ảnh hưởng chút nào. Đây quả thực đệ bọn hắn cực kỳ hoảng sợ, khó có thể tin. Trên đài cao, một đám võ lâm tông sư nhộn nhịp hoảng sợ. Một người đối mặt hai đại kiếm đạo tông sư, dĩ nhiên đều như vậy không tốn sức chút nào. "Hắn, hắn là người nào?" Người này thực lực e rằng viễn siêu tưởng tượng, ta cầu thiên cực cũng tới náo nhiệt một chút. Gời to một tiếng, cầu ngàn chân đạp không âm thanh không dứt, một cước từ nam tử đỉnh đầu giận đạp mà xuống. Ta Tây Phương bất bại cũng muốn thử xem, ta nhậm thiên hành hút chết ngươi. Tại hạ đạo môn lâu cửu dương cũng muốn thử một lần. Thế là một đám đỉnh tiêm võ lâm tông sư nhộn nhịp vây công cái này thần bí nam tử trung niên, trong lúc nhất thời mạnh mẽ nội công đem xung quanh mặt hồ nổ sôi trào không ngừng, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, có thể thấy rõ ràng dãy hồ bù tắc. Tất cả mọi người sử dụng ra bản thân tuyệt học, dĩ nhiên không một người có thể vào trong vòng trăm mét. Đủ rồi, Lúc này ngồi thẳng đầu truyền bên trong nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vòng thật sâu vẻ giận trồi lên, trong lòng giận dữ. Ta Tiêu Nhược Hàn dù cho là tu vi rơi xuống luyện khí tầng 12, cũng không cách ngươi sâu kiến có thể nhục. Cút. Tiêu Nhược Hàn chỉ là tay cầm chôi kiếm hơi hơi phát lực, một cỗ đáng sợ lực đạo tại trong đan điền của tất cả mọi người nổ tung. Mấy đạo thân ảnh giống như va va đồng dạng bị ném ra ngoài trăm mét. Phục. Ta tự tu luyện Hoa Cúc bảo điện đến nay, lần đầu tiên là bại. Ta hấp tinh đại pháp dĩ nhiên không dùng được. Ta thiên ngoại phi tiên lại không thể phá phòng. Ta Tây môn tối thành, thiên hạ đệ nhất khoái kiếm lại không thể cẩn thận. Mọi người nhộn nhịp thổ huyết trong lòng nhắc lên kinh đào sóng lớn phía sau, đồng loạt ngẩng đầu, trong lòng lẩm bẩm tự hỏi, hắn là ai? Đối với loại này sâu kiến tiêu nhược Hàn sẽ không lãng phí thêm một ánh mắt, một đạo tâm thần, đột nhiên đứng dậy, chuyển con mắt nhìn về phía tứ phương. Trân Quân, ngươi đã đến đây, sao không hiện thân? Không có gì, chỉ là nhìn ngươi cùng sâu kiến đánh khó phân thắng bại, mười phần thú vị, không đành lòng quay dậy, nhìn nhiều một hồi. Âm thanh mờ mịt, hình như từ mỗi cái phương hướng truyền đến, vậy vậy không biết do đến cùng tới từ phương hướng nào. Rất nhiều võ lâm cao thủ giờ phút này cảm giác tựa như sơ sinh oa, đối trước mắt hết thảy đều cực kỳ hiếu kỳ cùng chấn kinh. Theo lấy thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh rơi vào lờ mờ dáng chiều trong tối hồ. Một ghế nam tử áo xanh nụ cười nhu hòa, đạp ở trên mặt nước, đạp ở trong hư không. Cái gì? Chỉ là một màn này liền để những cái này cái gì tự xưng là cao siêu thiết trưởng thủy tự phiêu, cái gì đạp tuyết vô ngân cái gì vượt nóc băng tưởng, xấu hổ tôi cùng. Người này dĩ nhiên có thể lãng không. Cái này, đây là Không không không, không có khả năng. Đây rốt cuộc là người nào? Hắn nói chúng ta là sâu kiến? Buồn cười, bất quá, dường như thật là sâu kiến." Tiêu Nhược Hàn ngẩng đầu cười lạnh nói, "Ta tự xưng diện pháp kiếm quân, ta chỉ giết kiếm quân, không giết sâu kiến, bọn hắn không xứng chết tại dưới kiếm của ta." "Trấn quân, chúng ta hai nhà tông gia kết hảo, ta nhìn ngươi không bằng thận sớm nhận thua, ngươi biết ta hiện tại là kiếm thứ nhất quân, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi nếu là nhận thua, vẫn là cái thể diện thua pháp, bằng không chỉ là tự rước lấy nhục." Tiêu Nhược Hàn cưỡng ép ra vẻ trấn định. Đoạn văn này hắn tập luyện tối thiểu mấy chục năm, chính là vì dùng luyện khí tầng 12 tu vi, tại đối mặt Nguyên Anh đại tu lúc ý nguyên có thể bảo đảm ngữ điệu không nhanh không chậm, hơn nữa tràn ngập tự tin sẽ không bị nhìn ra sơ hở. Nhưng mà hắn không biết, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bãi Trần Quân ban tặng. Hắn tu vì gì, Trần Quân như thế nào không biết rõ. Ha ha. Trần Quân ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Tiêu Nhược Hàn cố gắng trấn định, khép nửa mắt, ra vẻ cao thâm, hình như vẫn là năm đó cái kia bất bại diện pháp kiếm quân. Tiêu Nhược Hàn, ta đệ ngươi một kiếm. Ngươi? Ta không cần chân thể vòng bảo hộ, mặc cho ngươi thi triển. Trần Quân, cả gan xem thường ta. Tiêu Nhược Hàn tức giận tột cùng, hắn khi nào gặp phải loại này độc nhã. Tuy nói hắn tu vi giảm lớn, Nhưng kiếm ý chưa từng mất đi, y nguyên nắm giữ chém chết Nguyên Anh bản sự, chỉ là thân thể yếu đuối, chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong tám thành thực lực, hơn nữa đối thân thể gánh vác cực lớn, cũng chỉ có thể chém ra một kiếm. Dù cho như vậy, hắn một kiếm này cũng có tuyệt đối không phải người bình thường có thể ứng đối. "Hạo, Trần Quân, vậy ta liền không khách khí." Chương 471, đối ngươi, chỉ cần xuất kiếm nửa chỉ. Chương 471, đối ngươi, chỉ cần xuất kiếm nửa chỉ. Tiêu Nhược Hàn đè xuống trong lòng ngàn vạn niềm vui. Phải biết hắn hiện tại thân thể căn bản là không có cách cùng Trần Quân đối chiến. Nhưng nếu như là chính mình xuất thủ trước, chỉ cần chém giết Trần Quân, vậy hắn kiếm thứ nhất quân danh tiếng liền có thể tiếp tục bảo trụ. Về phần tu vi có thể lại tu. Hình như tu vi rơi xuống luyện khí tầng 12 liền bắt đầu ngưng mức. Đây là một tin tức tốt. Trần Quân à Trần Quân, ta phải cảm tạ ngươi. Như không phải ngươi cuồng ngạo sơ suất, ta thế nào là đối thủ của ngươi? Đỉnh cấp kiếm đạo kiếm quân so kiếm, chỉ trong ngắn tức chính là sinh tử khác biệt, ngươi để ta một kiếm, ngươi thế nào có bất bại lý lẽ? Phía trước Tiêu Nhược Hàn đã từng chính xác nghị qua lưu Trần Quân một mạng, nhưng bây giờ Hắn nhất định cần đem nó chém giết, bằng không thái ớt người linh giới đều biết, hắn cái này kiếm quân chỉ có luyện khí tu vi. Nhớ tới đủ loại, Tiêu Nhược Hàn trong lòng sắt ý dậy sóng, thân thể lăng không vọt trượng, hai tay hợp kiếm, trên mặt không vui không buồn, hư không hơi hơi run dậy hình như không thể thừa nhận lấy một kiếm ý lực. Vô số ẩn nấp tại trong tầng mây tinh thần, dĩ nhiên bắn ra viễn siêu bình thường ánh sáng. Chân quân, đây là ta trung cực kiếm đạo, Bích Lạc Thiên tinh chém. Tiêu Nhược Hàn sau lưng hiện ra một lượn một vùng biển sao, chém xuống một kiếm, vô số trong suốt tinh quang như mưa rơi rơi xuống, không gian lưu lại ngàn vạn pháp tắc đạo ngân. Kèm theo khủng bố kiếm ý, Trừng quả tinh thần cũng theo đó nệ xuống, lập tức tây hồ bất quá là một cái ao nước nhỏ, bắn tung tóe đến ngập trời bọt nước. Mã Trần Quân sừng sững tại giận hồ bên trong, ngẩng đầu vọng chi, lại không núc núc, tròn vẹn không có tránh né ý đồ. Chỉ là tây hồ tại vô số nhiệt nóng tinh thần bức hơi phía dưới, chốc lát hồ nước khô kiệt. Một kiếm, tây hồ nước làm. Nhìn thấy một màn này, những cao thủ võ lâm kia từng cái chẳng biết lúc nào đã nhộn nhịp quy xuống. Cái này cái này cái này, đó là kiếm pháp gì, thế nào khủng bố như thế? Ta một đời si tình tại kiếm, cho là kiếm liền là nhanh, liền là sắc bén, là giết người lợi khí. Bây giờ mới biết, ta kiến thức nông cạn, như hễ ngồi đại giếng, lại nhơ kiếm, chung quy là phàm tục, chân chính kiếm là ý là pháp là đạo. Tây môn thổ thành ngay tại chỗ đốn nộ, khí tức quanh người xoạt một tiếng lên một bậc thang, thân thể tản mát ra vạn thiên hoa ánh sáng, hắn mở hai mắt ra, gàn dựng chữ một. Hôm nay ta Tây môn đốn nộ tiên kiếm thuật. Ngay sau đó Diệp Cô Tuyết cũng có chỗ đốn nộ, ngay tại trò đánh nát giới này khóa, đốn nộ tiên pháp kiếm thuật. Tây phương bất bại cùng cái khác võ lâm tông sư đều vì quan tưởng một kiếm này, đánh vỡ giới này võ đạo giới hạn, nhưng dù cho như vậy, tại cái này khủng bố kiếm đạo trước mặt, tiến bộ của bọn hắn cũng là bé nhỏ không đáng kể cũng vẫn là nhỏ bé như kiến, nhưng ngay sau đó một màn, liền đã để bọn hắn tự cho là đốn ngộ một chút tiên thuật ngưỡng cửa kiếm đạo, lại lần nữa tang quan vỡ nát, thế giới sụp đổ. Trong tay hồ, đạo kia thanh sam thân ảnh Dĩ Nhiên kiệt ngạo không tránh, treo lên cùng bộ kiếm uy, liền ý phục đều không có chút nào nhăn nheo. Hình như một kiếm kia Dĩ Nhiên vô pháp thương hắn mãi mãi. Cái gì? Tiêu Nhược Hàn đồng tử đại chấn, cánh tay run nhẹ nhẹ, hầu kết trên dưới liên tiếp lật qua lật lại. Một đám võ lâm cao thủ vốn cho rằng mình bây giờ mạnh đáng sợ, đốn ngộ chí cao vô thượng tiên đạo kiếm vật, cuối cùng có thể xem hiệu cao cấp đối cục. Nhưng một giây sau, cái kia gọi Trần Quân cương giả Dĩ nhiên toàn thân vô hại, bọn hắn lại xem không hiểu, đây rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào a? Đây rốt cuộc lại là như thế nào cấp bậc đối cục? Vì sao xem không hiểu, một điểm xem không hiểu a? Chẳng lẽ, thật có thần linh? Tiêu Nhược Hàn, kết thúc rồi à? Người kia mở miệng, tất cả võ lâm cường giả quỳ lắng nghe. Trần Mộ cũng có kiếm đạo, mời quân nhìn qua. Ta chi kiếm ý, tên là Ám Đạo. Trần Quân ngứ điệu nặng nề, trong mắt sớm áp đủ Ám Đạo ý nghĩ, tiến lặng lập tức vào kiếm, tới trước ngực ngón một cái hơi hơi đem chu kiếm, đẩy về phía trước động nửa chỉ, lại đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ thâm trầm đau thương vẻ Ám Đạo. Lôi này kèm theo vô biên ảm đạm kiêu ý, quét sạch trong vòng nhìn dặm, phàm là nơi đây bách tính đều bị cố kiếm ý này bao phủ, trong lúc nhất thời người người lao nước mắt, khóc không thành tiếng. Ô ô ô. Những cái này võ lâm tông sư từng cái như là chết phụ mẫu một loại gạt lệ không thôi, ủy đất nỉ non. Cha ta chết ngày kia ta đều không như vậy khóc. Ô, cha ta là ta chính tay giết. Ta tự cung ngày kia đều không khóc thương tâm như vậy. Tây Vương bất bại cả giận nói, ta nhậm thiên hành một đời giết người vô số, liền mắt đều không nháy một thoáng, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên khóc ròng ròng, như là hài đồng. Ô ô, quá mạnh đây là cái gì kiếm thuật? Oan, tiêu lực hắn từ trên cao rơi xuống, đắm chìm tại thật sâu ẩm đạm bên trong, vô pháp điều động khí hải linh lực, cánh tay run nhè nhẹ, lại không cách nào sử dụng ra được kiếm. Một ghế thanh sam dừng ở trước người hắn, hắn biết chính mình tử kỳ sắp tới, cũng không làm dãy dụa, nhắm chặt hai mắt. Ta không giết ngươi, bởi vì, ngươi không xứng chết tại dưới kiếm của ta. Cố gắng nữa một ngàn năm, hy vọng lần sau, ngươi có thể để ta xuất kiếm một chỉ. Trần Quân nói xong cũng hóa thành trùng thiên hồng quang mà đi. Nhìn thấy một màn này, những cái này võ lâm tông sư cao thủ càng là mở miệng lẩm bẩm thật lâu vô pháp nói ra âm thanh. Bọn hắn hơi sửa sang lại một thoáng suy nghĩ đến ra một cái kết quả. Cái kia tiêu dược hàn đem mấy người bọn hắn vô tình miêu sát, kết quả lại nhảy ra một cái gọi Trần Quân, xuất kiếm nửa chỉ liền đem tiêu dược hàn dây. Vậy bọn hắn tính toán cái gì? Sâu kiến. Võ Lâm các bậc tông sư nhộn nhịp đưa mắt nhìn nhau như gặp phải trọng kích, không hẹn mà cùng nhìn xem phía sau màn trời. Chẳng lẽ, thật có tiên giới? Trần Quân nhảy ra giới này, trở lại trong Vân đỉnh thiên cung, hắn vừa ra tới, lập tức hấp dẫn từng đạo tầm mắt, đủ loại tiếng lòng tại Trần Quân trong lòng truyền đến. Tiêu cảnh cái này Trần thấy ngẩm đạm kiếm ý, hình như có thể đè người đỉnh trệ mấy tức, thật là đáng sợ kia ý. Nếu là hắn hóa thần, tuy là ta hợp thể định phong, cũng cần cẩn thận đừng đối. Cái này Trần tộc đối cảnh sạch sẽ, sẽ, như hắn ủng hộ Khinh Vân, có lẽ Khinh Vân thật có thái tử chi tư. Vừa mới so kiếm Khinh Vân cũng vượt qua cái khác đệ tử, phía trước chưa từng phát giác, hơn phân nửa là ta lệnh nhặt hắn, mới để hắn tính tình đại biến, nếu như hắn có thể cải chính phù lãng tính khí, cái này thái tử vị trí cũng chưa chắc không thể là hắn. Lý Dương thử tử thật có chỗ hơn người, chẳng trách Ly Tôn nhiều lần bại trận, thua không thua thiệt, chỉ là đáng tiếc ta ba ước linh thạch thất bại. Tiêu trưởng hư cái gì? Nhược hắn a, ngươi thế nào như vậy không nên việc, mất mặt mất mặt ném về tận nhà. Ta linh thạch ra linh thạch, ta 100 triệu linh thạch, ta 8000 vạn linh thạch. Thu thiệt, Thu thiệt đã tê dần. Cái này Trần Quân chỉ là hơi sử dụng nửa chỉ kiếm phong, liền đánh bại diệt pháp kiếm quân Tiêu Nhược Hàn. Người này đến cùng là cấp bậc gì cường giả? Cái này Cửu Diệu Chân Thánh, quả nhiên không tầm thường, nhưng lôi kéo thông gia, bỗng nhiên rời nhà tiểu tử kia ngược lại rất có ánh mắt, thật sớm thông gia người này, quay đầu ta cũng đến chuẩn bị một chút. Chương 472, Thái Ất Tiêu Thị Bí Ẩn, dòng trời sinh mỹ thể, chương 472, Thái Ất Tiêu Thị Bí Ẩn, dòng trời sinh mỹ thể. Trần Quân đầu tiên là một kiếm giết hóa thân huyết ma chân quân. Sau lại nửa chỉ kiếm ra bại diện pháp kiếm vân. Hai chuyện này tại Yên Lặng Đại Hạ Tiên Triều, tựa như nặng cân đạn hạt nhân một loại đưa tới đáng sợ tiếng vọng. Vô số người bởi vì đặt cược cá cược mà sinh lòng oán hận, nhưng cái này ngược lại để Trần Quân danh vọng nâng cao một bước. Làm đem hai chuyện này trắng trợn phát triển ra, Trần Quân tiêu giá tiền rất lớn đem cái này hai lần sao chép thành 20 ức phần hình ảnh thật, lô vân bán. Trong lúc nhất thời tên hắn nhìn như ngồi giống như hỏa tiễn từ từ tăng vọt, bây giờ nói đến thất thánh có cái nào mấy cái, phần lớn người khả năng không nói ra giải như vậy quân cửa danh tự, nhưng nói lên Cửu Diệu Trần Thánh, tuyệt đại bộ phận người đều biết hắn tồn tại. Vân đỉnh tiên cung. Ánh trăng như nước, ngọc thụ tại dưới ánh trăng đồng đưa rủ rỡ, hết thảy tụi hồ cũng như bạch ngọc lớp đường. Nơi này phảng phất trên trời thành cảnh, linh vụ mịt mờ, dưới ánh trăng hai người đối ẩm, bên trong một cái nữ tử đẹp như tiên nữ, sáng chói xinh dáng, nhất cử nhất động tụi hồ cũng vừa đúng không bàn mà hợp nào đó đạo vận, để người cảm thấy phun một cái hút một cái đều đệ người trầm mê trong đó, địch lực mượn dưỡng, khả năng mắt đều gì chuyện không mở. Thiên Linh, tiêu cảnh hợp đạo đỉnh phong nhiều năm, cũng thời điểm rời khỏi giới này. Tiêu cảnh một mặt khoái ý thầm nghĩ trong lòng năm đó thái tổ huyền tiên đế bố trí một cái hồng cổ cự trận, nhưng nối thẳng đại thế Nhưng cần có 3 cái điều kiện, thứ nhất tiêu thị huyết mạch, thứ hai hợp đạo định phong, thứ ba bất tử huyền công bây giờ ta ba cái đầy đủ, có thể rời đi. Chúc mừng, vậy ngươi sẽ chọn ai đảm đương xuống một đời tiên đế, để ngươi tiêu thị huyết mạch vĩnh viễn thống trị thái ớt linh giới? Nhẹ nhâm, nhẹ long, khinh vân. Tiêu Cảnh trong lòng thầm nghĩ ta uy nguyên tương đối coi trọng nhẹ nhâm cùng nhẹ long, nhưng khinh vân cực kỳ xuất chúng, chỉ là còn cần khảo nghiệm. Tiêu Khinh Vân hình như gần nhất danh tiếng cư thịnh, trong triều có người cho rằng hắn có thái tử chi tư. Không tệ, khinh vân sau lưng là Trần tộc Trần Quân, ta chợt phát hiện đã từng quá mức lạnh nhạt hắn. Phía trước những cái kia sai lầm, bao nhiêu cũng có ta một chút trách nhiệm. Tiêu Cảnh Long mày quét qua trong mắt hơi có lo lắng lâm thầm nếu như lựa chọn Khinh Vân, cái này trấn tộc quá mạnh, cần ta xuất thủ trước trên ép mới có thể lưu cho Khinh Vân sử dụng, không phải cái này trấn tộc có khả năng sẽ bị mất ta tiêu tộc vạn năm chi tiên cơ. Vậy ngươi quyết định khi nào nhấc người? Đợi đến thái tử nhân tuyển chọn lựa. Tiêu Cảnh hít một hơi thật sâu chậm chậm đứng dậy. Đẳng ta chọn lựa hợp cách thái tử, liền có thể rời đi, tiến về chân chính đại thế, đột phá đại thừa cảnh giới, bí cảnh này thật là ta tiêu tộc chờ bảo. Chỉ cần danh vọng tại bí cảnh thứ nhất, liền hoàn có thể nắm giữ 100 lần tốc độ tu luyện gia trì, cộng thêm không bất luận cái gì bình cảnh tâm ma, lại thêm thông thiên khí vận gia trì, phàm là bản giới danh vọng thứ nhất, nhưng nối thẳng đại thừa, đây cũng là ta tiêu tộc thống ngự thái ất giới vạn năm bí mật. Xem như mỗi một thời đại tiên đế lớn nhất trách nhiệm liền là chọn lựa hợp cách thái tử, tiếp đó giúp hắn lên đỉnh danh vọng thứ nhất, tiếp đó liền có thể giở đi, đây là mỗi một thời đại tiên đế đều phải trách nhiệm, chỉ có như vậy mới có thể để cho tiêu tộc hiện lên vô số đại thừa tiên tôn. Lúc này, quy cơ giới nội, Trần Quân đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe ra hưng phấn quang mang kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó bởi vì đoạn này tiếng lòng lượng tin tức quá bạo tạc, hắn lại nhanh chóng tiến vào trong suy tư. Danh vọng bảng, quả là thế, chỉ có danh vọng lên đỉnh mới có thể nhìn thấy tiên linh, đây chính là vì sao giới này nhiều như vậy bảng đơn nguyên, nhân, còn lại nhiều bảng cũng là vì che lớp chân chính bảng đơn. Danh vọng bảng. Nói như vậy, Liễu Huyền, võ thuật đều không ở giới này, cho nên tiêu cảnh liền là danh vọng thứ nhất, hắn có thể ăn vào bí cảnh tốc độ tu luyện siêu cấp bổ trợ, sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy ngàn năm tấn cấp hợp đạo địa phong. Đây chính là tiêu thị tiên tộc có thể trùng điệp mấy chục vạn năm bí mật. Trần Quân đã lập tức minh bạch Tiêu thị tiên tộc có thể truyền thừa nhiều năm như vậy bí mật, mỗi một thời đại tiên đế đều là nói người thừa kế, kế tiếp bổ dưỡng đến danh vọng thứ nhất, tiếp đó chính mình liền công thành lối thân. Dạng này tân nhiệm tiên đế liền nắm giữ siêu cấp tốc độ tu luyện gia chỉ, có thể vĩnh viễn bảo đảm thái ớt giới đứt đoạn thứ nhất to lớn cảnh giới ưu thế. Có thể nói chỉ cần tại thái ớt giới nội, e rằng không có người so tiên đế tu luyện cảm nhanh, mạnh cứng hơn. Tình huống như vậy nếu như một mực tiếp tục kéo dài, Tiêu thị nhất tộc nghiêm ngặt chấp hành cái này quy củ, thái ớt linh giới e rằng ngึก vạn vạn năm phía sau, cùng y nguyên họ Tiêu. Mà Tiêu tộc hội sinh ra quần quần không nhất hợp đạo thậm chí đại thừa. Đánh bại Tiêu tộc biện pháp duy nhất liền là danh vọng lên đỉnh. Nhưng mà nói đơn giản, nói nghe thì dễ, Tiêu thị nhất tộc tại Thái Ức giới thâm canh bao nhiêu và năm, e rằng thiên hạ lệ dân đều vẫn cho rằng Tiêu họ đại biểu thiên đạo, tiên đế liền là thiên đạo chi tử, không người nào có thể thay thế. Thái Ức linh rơi đế vị, loại trừ Tiêu họ, người khác mơ tưởng núng tràm mấy may. Thái Ức linh rơi cái này quan bản vị hệ thống quá thâm căn cố đế, chỉ cần bị đưa vào trong cái phạm vi này, liền cuốn không mở huyền, võ trụ, cảnh mới, cùng vị kế tiếp tiên đế. Tóm lại làm hết sức mà tôi, có thể làm được một bước kia liền làm đến một bước kia. Thực tế vô pháp đạt thành màu vàng kim dòng thành tựu thì cũng thôi đi. Vừa vặn, nếu như thật đem tiêu thị dồn xuống đi, chỉ sợ cũng phải cho Trần tộc trêu chọc tới không ít phiền toái. Cuối cùng hiện tại xem ra, tiêu gia Liễu Huyền khả năng là đại thừa. Trần Quân không có quá nhiều sầu lo việc này. Màu vàng kim ròng, có thể đạt được tốt nhất, không chiếm được cũng không có cách nào. Căn cứ sự kiện dòng tới nhìn, chỉ có hắn lên đỉnh danh vọng bảng, mới có thể mở khóa Thiên Hạ Quy Tâm Thiên Hạ bảng đầu hai cái đẳng cấp cao nhất màu vàng kim ròng. Ông. Thưa không chấn động. Bảng đơn đổi mới. Bảng chiến lược. Thứ nhất Trần Quân, Nguyên Anh tầng 5, Cựu Diệu Trần Thánh, Quy Khư. Thiên Tiêu bảng. Thứ nhất Trần Quân, Nguyên Anh tầng 5, Cựu Diệu Triệu Trần Thánh, Quy Khương. Trần Quân hơi híp mắt lại, từ lúc chính mình trước đánh bại huyết ma tiên quân lại bại diệt pháp kiếm quân Tiêu Nhược Hàn, mình bây giờ mạnh đáng sợ, nhột nhịp lên đỉnh chiến lực cùng Thiên Tiêu bảng lựa bảng thứ nhất. Hiện tại chỉ có danh vọng cùng vận làm quan khí vận chưa từng lên đỉnh, nhưng cũng sắp, cái này tam bảng đều vào trước năm. Loại chữ danh vọng bảng, cái khác bảng đơn lên đỉnh cũng không phải là việc khó. Cùng lúc đó, sự kiện dòng ban tưởng Thiên Tiêu cùng bảng chiến lực lên đỉnh dòng cũng theo đó ở trước mắt hiện lên. Trời sinh mỹ thể, hại nước hại dân, lang, ngươi là tao khí hồ mỹ tử, nhưng mị lực của ngươi giới hạn tại nam nhân. Đối với nữ nhân không hiệu quả, làm theo cái này dòng lục, nam nhân độ thiện cảm đối với ngươi tăng lên 30 điểm. Nhan giám nhân duyên đường quên cô, tím, ngươi có thể hóa thân người lão, tác động nhân duyên tuyến, làm hai người hoặc là nhiều người cấu kết nhân duyên sợi tơ, bị hai bên cấu kết người, lẫn nhau độ thiện cảm tăng lên 50 điểm. Ừm. Nhìn thấy cái dòng này, Trần Quân Trị có thể nói vui mừng chính mình có mình vì mọi người, mọi người vì mình không phải a, dung mị lực của mình vốn là đặc biệt hấp dẫn người, lại đeo lên trời sinh mị thể thì còn đến đâu. Sau đó sợ là phía sau cái mông đi theo một nhóm nam tử. Bất quá Cái này ngàn dặm nhân duyên đường quanh cô ngược lại vô cùng tốt, sau đó ta Trần Tộc nhà tiểu tử chú ý nha đầu nào, ta liền làm hắn cấu kết nhân duyên sợi tơ. A, không đúng. Cái này, làm Trần Quân đem hai dòng này đặt chung một chỗ thời điểm, phát hiện một cái vô cùng nặng cân phát hiện. Chương 473, để ngươi lấy tên, ngươi lấy đấu phá thư cùng, chương 473, để ngươi lấy tên, ngươi lấy đấu phá thư cùng. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh cô có thể tăng lên 50 điểm độ thiệt cảm. Trời sinh mỹ thể đối nam giới tăng lên 30 điểm độ thiệt cảm. Nam nữ thông sát không khác biệt tăng lên 10 điểm độ thiệt cảm. Nếu như đem cái này ba đầu dòng thêm tại trên người một người, đang vì hắn cấu kết một cái nam tử, vậy hai người này liền nhất định chơi gay. T. Trần Quân híp híp mắt lẩm bẩm nói, quá mạnh, quá mạnh. Giả Tạo Cường đại dòng tay nâng lôi Trần Chính Cường đại dòng ngàn dặm nhân duyên trên đường quấn co, nghi kĩ cực sợ mạnh. Thôi phát triển một thoáng mạnh suy nghĩ liền biết, nếu như Trần Quân muốn lấy được người khác vật gì đó, chỉ cần làm cấu kết hai người bọn hắn nhân duyên sợi tơ, lại thêm độ thiệt cảm, như thế bất kỳ vật gì đều dễ như trở bàn tay. Trên ý nghĩa vật lý tiêu diệt cuối cùng chỉ là hạ sách, chân chính thượng sách là thao túng nhân tâm, ngươi giết đối phương cả nhà, hắn còn khóc cảm tạ ngươi. Đương nhiên Trần Quân có tâm lý ưa sạch, tự nhiên là sẽ không vì đạt được một cái nào đó đồ vật, cùng một cái nào đó nam tử cấu kết nhân duyên sợi tơ. Cái này nếu là thả hơn 2000 năm trước, chính mình nghèo khó nhất thời điểm, cái kia có thể nhịn một chút. Hiện tại dùng chính mình vô thượng tôn vị, lại thêm thiên hình vạn trạng thủ đoạn, căn bản không cần như vậy ủy khuất chính mình. Trần Quân muốn biểu đạt chính là, cái này ba đầu dòng, chỉ cần cẩn thận hoạt động, liền có thể đi ra một đầu vô địch mạnh lên con đường. Do lực lượng quá mức huyền diệu cường đại, nhiều khi, mỗi một đầu dòng đều là một đầu con đường vô địch. Chỉ là không biết làm sao. Trần Quân thời gian có hạn, không rảnh phân thân từng cái thử nghiệm, từng cái đi phát triển. Hơn làm tên nguối. Ở kiếp trước dòng truyền thừa Tử Tôn, trong đó có không ít người tại một chút dòng bên trên phát triển nhượng lại Trần Quân đều kinh ngạc đứng đi. Tỷ như có nhân thân phụ đồng đội Thái Hưng lựa chọn đi địch tông làm làm vùng, tiếp đó mỗi lần chiến đấu chỉ một mình hắn sống sót, dễ như chờ bằng tay thăng cấp địch tông cao vị. Cái này chọn vẹn đánh vỡ ngày trước Trần Quân đối cái dòng này lý giải. Chân chính làm được đồng đội Thái Hưng. Liên hiện tại mà nói, hiện tại Trần tộc lực lượng y nguyên ở vào bị áp chế bên trong, chưa từng đạt được hoàn toàn phong thích. Chân chính chọn vẹn phóng thích này, là mỗi người đều biết chính mình kế thừa loại lực lượng nào. Khi đó mới là Trần tộc hướng đi chư thiên vạn giới ngày, mở ra Trần tộc chân chính lên đỉnh vạn giới con đường. Hiện tại Trần tộc tự tôn, rất nhiều người kế thừa cường đại dòng lại không cách nào biết được, tầm thường một đời, lãng phí tốt đẹp tuổi tác. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, chỉ có Trần Quân biết bọn hắn kế thừa như thế nào rộng, nhưng bây giờ Trần tộc nhân khẩu phức tạp quá trăm triệu, khắp tiên nguyên u minh quy khư tâm giới. Hắn người là vô pháp từng cái làm tử tôn phân biệt rõ. Ở kiếp trước, Trần Quân dùng chính là ẩn tính di truyền đem dòng lực lượng chuyển thừa từ tôn, là bởi vì khi đó Trần tộc nhỏ yếu, nhân khẩu cũng không thị vượng, dễ dàng bị tộc diệt. Nhưng bây giờ khác biệt, Trần thị tử tôn trải rộng chữ giới, lại thêm chính mình sắp hóa thần, cầm lộ ra tính di truyền thời cơ đã thành thủ. Hiện tại chỉ cần nghiên tính đẳng một đầu tương tự với lộ ra tính di truyền dòng. Trần Quân bỗng nhiên bước chân dừng lại, hắn ý thức đến chính mình hình như kéo xa, lần nữa ngồi xuống, từ vừa mới tiêu cảnh tiếng lòng bên trong, hắn còn tổng kết ra một cái tin tức. Đó chính là, lần này chọn lựa thái tử, là thật làm phái vị làm chuẩn bị. Cùng ngay trước khác biệt Cho nên lần này nếu như biểu hiện tốt, Tiêu Khinh Vân thật có thể ngồi lên thái tử vị trí. Nhưng ngạn ngữ nói hay lắm, tranh là không tranh, không tranh là tranh. Hiện tại Tiêu Khinh Vân tại cảnh đế trong lòng xếp thứ 3. Cái kia vấn đề tới, như thế nào mới có thể đánh bại lão đại lão nhị, thuận lợi lên đỉnh đây. Nếu là lúc trước, Trần Quân sẽ ở tiếp xuống cảnh đế trong khảo nghiệm, ra tay trợ giúp Tiêu Khinh Vân đánh bại còn lại hai người. Nhưng bây giờ đi. Ha ha ha. Có một cái hoàn toàn mới lựa chọn. Nhưng để Tiêu Khinh Vân chỉ cần tại nhà ngồi liền có thể thoải mái nhặt một cái đế vị. Vừa nghĩ tới chuyện phát sinh kế tiếp, Trần Quân khẽ miệng liền không nhịn được được nào. Cửa động khép lại thiên địa xa, một lòng huyền tu nhật nguyệt dài. Thời gian tựa như tập tễnh hài đồng, lão đạo nghiêng ngả, y y nhia nhia đi qua 50 năm. Những năm này phát sinh ba kiện đại sự. Thứ nhất, tự nhiên là cảnh đế chính thức tuyên bố, mở ra chọn lựa thái tử, chuẩn bị thoái vị. Chuyện này ảnh hưởng to lớn, 13 vị đế tử nhộn nhịp bắt đầu hoạt động, tìm kiếm nghị cách khắp nơi vứt công tích, hảo chứng minh chính mình là thái tử một lòng nhân tuyển. Tiêu Khinh Vân nhiều lần tìm Trần Quân, nhưng Trần Quân thủy chung bốn chữ án binh bất động. Đối cái này, Tiêu Khinh Vân đương nhiên là lơ ngơ, bất quá bởi vì lúc trước Trần Quân giúp hắn bộc lộ tài năng, hắn đã đối Trần Quân tin tưởng không nghi ngờ. Không có quá nhiều hơn hỏi. Thứ hai, Trần Nhũ hi đột phá đã đến bên trong sao đoạn, trong vòng trăm năm liền có kết quả. Thứ ba, cuối cùng tại hắn đem tất đan sắp thành coi như ăn cơm cố gắng xuống, Ly Tuyết liên tiếp bạo phát, liên tục sinh hạ bốn cái ngươi tự bối tử nữ. Đây là tiếp sau Trần Nhũ kiên phía sau, gần năm qua lại lần nữa trùng điệp ngươi chữa đồng lửa. Để cho tiện ký ức, Trần Quân trải qua ba cái ngày đêm nghỉ sâu tĩnh ký, đủ loại lật trải qua cha điện, dẫn trải qua luận điện, mồi giòn gan, tối đêm suốt sáng, cuối cùng, hắn quyết định lấy tên đấu phá thứ cùng. Cái này nhưng cũng không phải là Trần Quân nhất thời hứng khởi, tùy tiện lấy, rất có coi trọng. Người bình thường khả năng cho rằng Trần Quân làm cha làm mẹ lại mù gà lấy tên. Thực ra không phải, trong này rất có cân hôn. Loại trừ tiểu nữ Nhi Trần Nhược Khung, còn lại đều là nam tiểu tử. Vừa vận cái này đấu phá thương khung bốn chữ, chỉ có khung chữ thích hợp làm nữ nhi tên, còn lại 3 đều thích hợp làm nam tử. Cái này như thế nào trùng hợp? Trần Nhữ Đấu, Trần Nhữ Phá, Trần Nhữ Thương. Ba cái tên này đầu tiên nói ra cũng cảm giác bá khí lộ ra, thư yếu đều cực kỳ gắn vào thế hệ này tự nữ chỉnh thể khí chất, tiếp đó cũng coi là hàm ẩn Trần Quân đối bọn hắn chân thành chờ mong. Những cái này chờ mong có thể dùng bốn chữ tổng kết. Đó chính là Đấu phá thương khung. Ta Trần tộc tử tôn đến thế hệ này, đã làm đến tiếp sau tử tôn đánh xuống mấy ngàn năm thâm hậu nội tình. Hiện tại chỉ cần sinh ở trần gian, liên la trời sinh ngậm lấy tia vàng gia đời may mắn. Bọn hắn không cần như Trần Quân năm đó đồng dạng sinh ra tầng dưới chốt rắp danh, buồn sỉn túng quẫn sống qua ngày. Bọn hắn không cần lại vì sinh tồn phát sầu, chỉ cần suy nghĩ như thế nào phát huy chính mình mạnh mẽ tiêu khí, cứ đi lên, cùng cái kia vạn tộc đạo tử thiên kiêu tranh nhau phát sáng. Cắt không muốn rơi ta Trần tộc uy lực liền có thể. Tóm lại Trần Quân đối với danh tự này phi thường hài lòng, thường xuyên trong bóng tối mường thầm. Cửu Ly đạo viện Vô số học tử thành quần kết đội tiến vào đạo viện bên trong, tay trái là văn viện, tay phải là võ viện. Xem như tu tiên giới thánh tộc tử tôn cùng người thường thăng cấp lộ tuyến không có gì khác biệt, không phải văn đạo, đi lên văn chức hoàn lộ góc nhặt dân tâm dân vọng, liền là xử lý võ tướng, chinh chiến sát phạt lập quân công. Không bàn ngươi là xuất thân ngự tộc vẫn là thế vị, đều muốn từ cơ sở làm lên, đều không ngoại lệ. Nhưng liền tiền đồ mà nói, hiển nhiên là quan văn có tiền đồ hơn một chút. Bây giờ thái ớt linh giới, loại trừ bên ngoài thái thủy nguyên giới, đều đã bị thu phục, nhiều đại giới cần đại lượng văn chức quan viên phái, chỉ là tiên nguyên giới nghe nói văn chức quan viên lỗ hổng tại ba cái ức. Toàn bộ Thái Ức Linh giới hiện ra một mảnh chưa từng thấy qua sinh cơ bừng bừng tận tự. Dưới so sánh, võ tướng theo lấy xung quanh thế giới đều bị chinh phục, đã đến ngưỡng tận cùng tảng tình trạng. Võ tướng như quạng, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, mà Thái Ức Linh giới cường thịnh, vượt qua bất luận cái gì ngày trước, trở thành khu tinh vực này bá chủ, bởi vì giới này áp dụng loại này cực đoan tập quyền hệ thống, đem xung quanh thế giới bóp thành một cái không gì không phá năm đấm. Dung Trần Quân nhìn tới, chinh phạt Thái Thủy Nguyên giới đã là vấn đề thời gian. Một trận chiến này chậm chạm thần sớm đều sẽ mở ra. Cái gọi là lịch sử, đơn giản là cái này đến cái khác tuần hoàn. Khảiất linh giới đại hạ tiên triều, cũng cuối cùng đi lên năm đó tiên huyền tông lối cũ. Vành trướng chiến lực tràn ra ngoài, nhu cầu cấp bách một trận chiến tranh đi phát tiết. Mã Trần Quân ánh mắt sắc bén, hình như nhìn rõ ức vạn giặm trời không, hắn mơ hồ phát ra được, làm Trinh phạt Thái thủy nguyên giới ngày, chính là hắn lên đỉnh mảnh tinh vực này thời điểm. Mảnh tinh vực này ức vạn sinh linh sẽ chứng kiến, một vị viễn siêu huyền tiên đế đáng sợ tồn tại đem từ từ mà sinh. Chương 474, tất cả đều là yêu nghiệt biến thái, chương 474, tất cả đều là yêu nghiệt biến thái. Cửu Ly đạo viện Nguyên anh hậu kỳ viện trưởng đại nhân Liễu Phu tử đứng ở trước cửa quy tụm tìm nhìn xem người tới học tử, nụ cười trên mặt vô cùng giỡn dỡ. Bây giờ Thái Ức Linh giới nhân khẩu phồn thịnh anh mới xuất hiện lớp lớp, hắn cái viện trưởng này nhất có chỗ linh hội. Mỗi đại tiên giới đứng đầu nhất người kế tục đều liên tục không ngừng đưa vào Thái Ức Linh giới Huyền Vi Tiên Đô. Nhiều như vậy học sinh bên trong, tùy tiền nắm, vậy cũng là đơn linh căn cấp bước, đủ loại linh thể tiên thể, từng cái bối cảnh đều không tầm thường. Cái này trong năm qua, Huyền Vi Tiên Đô giá nhà tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Tốc đất tốc vàng một chút đều không quá. Tốt, tốt, đều tới, ha ha tốt tốt tốt, đều là hạt giống tốt. Liêu Phu Tử cười lấy, lúc này nhìn thấy trong hư không một đầu ngân bạch, độc giác mang theo một chút màu hồng thất giai nguyên anh rồng loạn chòa loạn choạng bay tới, chỉ thấy rồng ngồi lấy một cái đồ sứ phấn hoa, hoa cười khanh khách, thịt vô cùng tay nhỏ che lấy ngân long mắt rồng. Đi phía trái, ai nha quá bên trái, hướng phải, hướng phải, lại phải. Liêu Phu Tử thoáng cái nhìn thấy giống như ma quỷ, thâm hô không ổn, biết là cái kia tiểu tổ tông tới. Lập tức Túng Trì liền muốn tạm lánh nhất thời, kết quả oanh một tiếng, vẫn là bị rồng đụng đầu vào trên mặt đất. Game thêm lấy sừng sững tại đạo viện cửa ra, vào dùng vô số linh văn gia chỉ bia đá cựu ly đạo viện cũng bị đụng vỡ nát. Liêu phu tử một bên xoay eo, một bên đứng lên, nhìn thấy cái này tiểu tổ tông là khí không đánh vừa ra tới, nhưng lại không dám trêu chọc. Giai trăm trưởng Ngân Bạch rồng từ bia đá mảnh vụn bên trong lắc lắc long đầu, gặp tiểu chủ nhân Bình Yên vô sự, liền thả tâm, trầm thấp xin lỗi nói. Tiểu chủ nhân là lão Long chi thất, cùng ngài không có chút nào quan hệ. "Ân ân, nói hay lắm, ban thưởng ngươi hoàn thành hôm nay phu tử bố trí làm việc a." Ngân Long. Thật nhiều học tử nhìn thấy nữ tử này, nhìn qua cũng liền mới 7, 8 tuổi, lại nhộn nhịp không chính kỷ. Nàng lên học, song song, ta là mới tới, nàng nhìn qua chẳng phải mới 17, 18 tuổi à, các ngươi sợ cái gì? Ngươi biết cái gì a, đây chính là đạo viện sống tổ tông, lưu ban 20 năm cô nãi nãi. A, nàng nhìn qua không lớn như thế a. Không biết, nàng tựa như là cái gì Long Dương Tiên Thể đưa đến, ta cũng không biết, ngược lại là cựu rượu Trần Thánh Lao tổ tiểu nữ, phổ thông nhân gia nhưng không thể chơi bạo. Đâu chỉ phổ thông nhân gia, tứ ngữ tử tôn gặp cũng đến trốn tránh, nghe nói phía trước có cái kim đan kỳ tứ ngữ đạo tử đều bị nàng đánh, đừng nhìn lấy là nhuyễn manh lọ li, trên thực tế là cái vũ lực nữ vương, đi mau. Nhìn thấy cái khác học tử đều đối chính mình tránh không kịp, Trần Nhũ Khung thật mỏng miệng nhỏ không khỏi đến hướng phía dưới cong lên, chuyển con mắt nhìn về phía viện trưởng. "Thần xin lỗi viện trưởng, hôm nay lại đụng người." Không có việc gì không có việc gì, ngược lại ta cũng đã quen. Liêu viện trưởng bất đắc dĩ thở dài, nếu là người thường khẳng định sẽ bị cái tiểu nha đầu này đáng thương dáng vẻ vô tội lừa gạt, hắn ngay từ đầu cũng cho rằng như thế, thẳng đến cái tiểu nha đầu này mỗi ngày đều đụng chính mình, hắn liền biết, nàng nói xin lỗi tất cả đều là giả. Nhưng mà kinh khủng nhất là, tại Trần tộc lão tổ tứ tử tử nữ bên trong, Trần Nhũ Khung lại còn là bình thường nhất một cái. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Nang ba cái ca ca một cái so một cái trụ tượng, một cái so một cái biến thái, ngược lại liền là người thường không thể nào hiểu được loại kia. Trụ tượng là trụ tượng, cũng chính xác cực kỳ xuất chúng, nơi nơi 6 năm võ đạo quá trình, bọn hắn nửa năm liền học được. Tỉ mỉ hỏi một chút mới biết được, nguyên lai like bọn hắn 5 6 tuổi liền bị ném đi cùng cổ ma tộc chiến đấu, một thân bản lĩnh đã sớm tại vô số lần sinh tử bên trong ma luyện đi ra. Cái gọi là đạo viện bất quá là đi cái quá trình. Trải qua viện trưởng quan sát, chân tộc cái này mấy cái tử nữ, dù cho là đối mặt cao hơn một hai cái cảnh giới cũng không sợ, thậm chí còn cực kỳ hưng phấn. Bởi vậy cái này cựu rượu Trần Thánh bốn cái tử nữ, mới chúc cơ Kim Đan liền thật sớm đứng vào Nguyên Anh Thiên Kiêu bảng trước 100, như vậy có thể thấy được có nhiều người tiên. Đạo viện trước cửa lò tượng, cũng không ảnh hưởng ở chết đối diện khách sạn gần cửa sổ trong gian phòng trang nhã hai người từ mật nói chuyện. Một ghế thanh sam Trần Quân bưng lấy ly nhàn nhạt mổ một cái bổn điểm đặc sắc nước trà, đối đạo viện phát sinh sự tình đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mà chết đối diện Tiêu Khinh Vân, một ghế áo đen mũ ngọc, hắn bồi hồi do dự, lời nói quyết liệt phấn khởi. Lần này nguyên giới công loạn, chúng ta đế tử đều có tham gia, đại ca cùng nhị ca chiến công tử nhất, đều nhận lấy phụ thân ca ngự. Mà ta chỉ xếp lao thất, phụ thân nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, ta không hiểu, quân sư vì sao không giúp đỡ ta một chút sức lực, quân sư có xuất kiếm nữa chỉ chém kiếm quân khả năng, chỉ cần ngươi giúp ta, lần này ta giữ gốc có thể vào trước ba. Tiêu Khinh Vân trùng điệp ngồi xuống, trong lời nói vẻ bất mãn cực nặng, mà Trần Quân chỉ là nhả nhả cười, hình như trọn vẹn không đem việc này để ở trong lòng. Quân sư, ngươi nói chuyện a, ta đến cùng nên làm gì vãn hồi thế yếu, ta hoài nghi hiện tại phụ thân ta khẳng định đối ta cực kỳ bất mãn, một khi thái tử vị trí quyết định, ta chỉ có thể tìm cái tiểu thế giới làm, cái giới công vượt qua quãng đời còn lại. Cuối cùng Trần Quân tại Tiêu Khinh Vân khao khát cấp bách trong ánh mắt có một chút đáp lại. "Ta nói qua, ngươi cái gì đều không cần làm, liền có thể leo lên đế vị." "Quân sư ngươi đừng nói giỡn, đây là đế vị a, ta những huynh đệ kia từng cái hận không thể đem hai bên năm sống nuốt ngươi, đây là đoạt đế tranh giành, đây là sinh tử tranh giành, làm sao có khả năng cái gì đều không cần làm? Nào có trời giáng hám minh đạo lý." Tiêu Khinh Vân trùng điệp quay bàn. Trần Quân miết mép cười một tiếng, đột nhiên đứng dậy, thong thả thăm thú gác tay đứng ở phía trước cửa sổ cong ngón đũa ra, phong bế phòng ốc bốn phía, nửa điểm âm thanh đều để lộ không ra, trầm thấp nói: đề phía dưới không phát hiện, đại ca ngươi cùng nhị ca gần nhất kết giao rất thân ư? A. Tiêu Khinh Vân phản ứng đầu tiên là không hiểu lậu, vừa định đối vấn đề này chẳng thèm nói tới, nhưng đột nhiên suy nghĩ kỹ một chút, dường như chính xác những năm này đại ca cùng nhị ca thường xuyên ra vào ngồi chung. Tuy nói trong triều chính xác truyền ra một chút khó nghe suy đoán, bất quá này cũng bình thường a. Cuối cùng phụ thân cánh đế, không miễn ý nhất nhìn thấy chính là huynh đệ tương tàn, dù cho đoạt đế tranh giành, cũng giận đi giận lại, không thể lẫn nhau hãm hại, tàn sát. Bằng không, tuyệt không tha thứ. Mọi người đều là công bằng cạnh tranh, không ai dám sau lưng trời nhắm chân. Ai có thể giấu giếm được hập đạo đỉnh phong pháp nhãn? Cái này có cái gì hiếm lạ, huynh đệ ở giữa thì ra hảo, cũng hoặc là giả ra đến cho phụ thân nhìn, cũng có thể. Quân sư ngươi có lẽ đem tinh lực dùng tại như thế nào làm ta xoay chuyển thế cục bên trên, mà không phải tin vào một chút chiến phú truyền văn, nhưng cái này phạm tục lệ dân, thích nhất loại này chuyện xấu lời đồn. Quân sư như thế nào thân phận người, có lẽ không tin tin nhảm không tin ổn, quân sư nếu như muốn thảo luận cái này, xin chớ mở toan cậu. Tiêu Khinh Vân trước tiên liền biểu thị đối loại này lời đồn căm hận. Trần Quân cười ha ha một tiếng, Từ trong túi trữ vật lấy ra một mai xanh men mang ảnh hưởng thạch, đánh ra một đạo linh quang bắn ra tại trên vách tường một đoạn hình ảnh tài liệu. Đoạn hình ảnh này bên trong, rõ ràng nhìn thấy hai nam tử ở trong màn đêm kéo lấy tay, làm ra đủ loại thân mật mập mờ động tác, từ những động tác kia tới nhìn, hiển nhiên đã siêu việt cái gọi là tình cảm huynh đệ hảo, mà là cái gì? Đây là đại ca Tiêu Khinh Nham cùng nhị ca Tiêu Khinh Long. Chương 475, để ngươi chịu chết mạch lên, ai bảo ngươi chết bởi ôn nhu hương, chương 475, để ngươi chịu chết mạch lên, ai bảo ngươi chết bởi ôn nhu hương. Tiêu Khinh Vân mở rộng tầm mắt, Ngô Quan chầm bữa, nát đất đất, liều 10 năm đều liều không nổi loại kia. Cái này sao có thể? Tiêu Khinh Vân nghẹn nào lẩm bẩm, tuy nói trong lòng hắn mừng thầm đã nổi lên qua miệng, nhưng trong lòng nghi hoặc ngược lại càng nhiều. Đại ca Tiêu Khinh nhâm đó là từ nhỏ ra vào trong quân gia môn, một mực là rất bình thường một cái đệ tử, trong nhà thế tử hải tử đều có, cũng chưa từng nghe nói qua hắn yêu thích nam phong. Nhị ca Tiêu Khinh Long càng đừng nói nữa, rất nhiều đệ tử bên trong số lượng không nhiều trầm mê nữ sắc, vì thế còn bị phụ thân răn dạy qua không ít, để hắn thu lại, để tránh ảnh hưởng đệ tử hình tượng. Đương nhiên, kỳ thực yêu thích nam phong cũng không ảnh hưởng bọn hắn đoạt đế vị trí. Mấu chốt là cùng nhị ca làm loạn, cái kia truyền đi liền là thiên đại bê bối, sẽ dẫn đến danh vọng giảm nhiều, triệt để rút khỏi đoạt đế danh danh. Trần Quân khẽ miệng khẽ nhếch, đoạn này tài liệu thế nhưng hắn theo dõi hai anh em này hơn 30 năm, mới đi lại như vậy một đoạn ngắn. Bởi vì hai cái này đệ tử đều là nhiều đế vị trí đại đứng đầu, bên cạnh 24 giờ năm chắc tôn hóa thần bảo vệ, xa lạ hóa thần cùng với chờ xuống tu sĩ, vô pháp tới gần bọn hắn trong vòng trăm nhạm, muốn quay tài liệu của bọn hắn, bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có Trần Quân có thể làm được bởi vì hắn có chụp lén thần cấp giọng. Chẳng khác người thường. Dù là tại hóa thần chân quân mí mắt cũng sẽ không bị phát hiện. Đoạn này cực kỳ chân quý tài liệu, cái này thả trên chợ đen phòng trường có thể bán vài tỷ linh hạch. Cái này quá mẹ nó kinh bạo. Thả xuống ra ngoài liền có thể trực tiếp lịch truyền đoạt đế tranh giành tất cục. Người đây là làm thế nào chiếm được? Ta tại trong chợ đen ngẫu nhiên đấu giá bắt lại, tiêu không biết rõ bao nhiêu linh hạch, nhưng mà làm bảo vệ hai vị đế tử thành danh, quả đáng này ta một người tiếp nhận a. Bất quá nghe nói gần nhất đoạn này tài liệu đã bị tiết lộ đi ra, phòng trường không bao lâu, chuyện này liền sẽ truyền tụng thiên hạ. Chân quân chậm rãi thu vào, ánh mắt nhẹ nhàng điểm Tiêu Khinh Vân một chút. Tiêu Khinh Vân lập tức lĩnh ngộ, trong chốc lát minh bạch phía trước Trần Quân hết thảy ăn bài, nguyên lai like đều giống như cái này thẩm ý, lập tức không người tối đầu. Quân sư thật là thần nhân vậy. Khinh Vân tuy là lại ngu rốt, cũng biết nên làm như thế nào, ta lập tức mời tấu phụ thân, chuyển Huyền Vi Tiên Đô một đoạn thời gian, tránh đi hiềm nghi. Trần Quân khẽ mửa cảm, trẻ nhỏ dễ dạy. Tiêu Khinh Vân liên tục nói bái, đứng dậy mà đi. Trần Quân nhìn xem Tiêu Khinh Vân rời đi thân ảnh khẽ gật đầu, coi như hắn còn thông minh. Đại đế tử cùng nhị đế tử bê bối tài liệu, tuân gia tới là vận ngã hai người này không, giả. Nhưng vạch trần cái kia đệ tử cũng sẽ bị tiên đế chán ghét, bị tiên đế không được, cũng bị thiên hạ không được. Coi như không có bạo lộ thân phận lộ ra, tiên đế cũng sẽ hoài nghi những cái kia bại danh hàng đầu đệ tử, gần nhất biểu hiện càng tốt, càng có khả năng. Cũng may những năm này, ta không có trợ giúp Tiêu Khinh Vân, hắn cứ việc cố gắng biểu hiện, nhưng y nguyên bại danh sau cùng, đã sâu mất đế tâm, không còn coi trọng hắn, cái này ngược lại là chuyện tốt. Cuối cùng càng là bại danh lão cuối cùng, càng là không có hiềm nghi. Làm chiêu sâu rũ sạch hiềm nghi, những năm này, ta chưa từng làm Tiêu Khinh Vân ra một nhưu. Đi một kể, bên ngoài đã sớm truyền văn ta cùng Tiêu Khinh Vân trở mặt, cho nên mỗi lần gặp mặt đều cẩn thận như vậy cẩn thận. Đây hết thảy làm nền chủ tính cũng cuối cùng đã tới lộ ra thời cơ. Bất quá trước đó, đến tìm cho mình điểm chuyện làm, triệt để thoát khỏi hiềm nghi. Ngươi tới, truyền lệnh, tất cả ngừng lại Huyền Vi Thiên Đô Hạch Tâm Tử Tôn, về quy cư giới. Theo lấy Lao Tổ ra lệnh một tiếng, lập tức bị phong làm vô thượng ý chỉ, từng đạo dày đặc áo đen kim đan khí tức, xiêu xiêu xiêu, lao tới bốn phương tám hướng. Diễm Xuân Lâu, Huyền Vi Thiên Đô thứ nhất thuộc Liêu Địa Phương, cũng là vô số dòng người liền vòng phản thánh địa, nơi này cô nương đều tới từ linh hồ giới. Những nữ tử này trời sinh sinh ra lông xù lốt hai, thật dài hoặc là ngắn ngủi đôi, da thịt tinh tế vô cùng mịn màng, mấu chốt nhất là cực kỳ sở trường vui vẻ nam tử, gương đối diện đấy vui mừng, thiên phú dị bẩm. Dù cho là hóa thần chân quân đến đây, cũng không chịu được linh tộc đáng sợ mị hoặc thiên phú, không bao lâu liền chân nhún ra gần nhà, trầm mê bể dục, vô pháp tự kiềm chế. Nơi này chi tiêu cực kỳ khủng bố, một đêm đêm xuân liền tính toán ngàn linh thạch, thật nhiều người tích lũy mấy năm chính là vì tới đây tiêu dao vui lên, làm một lần thần tiên. Nhưng mà gần nhất Diễm Xuân Lâu dĩ nhiên cửa lớn đóng chặt, tạm không tiếp khách. Chuyên văn là một vị nào đó thánh vị công tử trực tiếp bao hết Diễm Xuân lâu, cái này dẫn tới không ít kẻ yêu thích mỗi ngày dưới lầu kháng nghị. Mở cửa. Lão phu ba vạn linh thạch mở hội viên, còn vô dụng đây. Đến cùng lúc nào mở cửa tiếp khách, có mở cửa không? Ta linh hồn muội muội, nhưng gấp rút chết ta rồi, ngươi không làm sinh ý này, vậy ta có thể đi bên cạnh, cầu ngươi mở cửa. Ta mới tới, đây là tình huống gì? Giữa ban ngày đóng cửa. Một cái nho nhã nam tử vội va cuốn quần áo trường bọc xem xét liền là tích lũy không biết bao nhiêu năm linh thạch, có lẽ tiêu xài một cái nhưng mà vẫn là đi địa phương khác à, nơi này bị một vị nào đó thánh tộc tự tôn cho bao hết, một bao liền mẹ nó là 10 năm, 10 năm à, một ngày vạn thanh linh thạch tính toán, 10 năm là được. Rất nhiều linh thạch, ngược lại hiện tại nơi này không biết rõ lúc nào mở cửa. Lúc này một người khác lôi kéo cổ học nói, chẳng phải là cựu rượu Trần Thánh Lao tổ Tam tự Trần Nhự Thương, có cái gì không dám nói, ta liền nói, Trần Nhự Thương ngươi đường đường thánh vị chí tôn, mỗi ngày trầm mê thuốc liễu địa phương, buồn cười. Đúng thế đúng thế, thật là thánh vị chí tôn vô cùng tục nhã. Lý giải lý giải à, cuối cùng Trần tộc là nhà giàu mới nổi. Sao có thể cùng nhân gia đường đường chính chính thánh tộc ngự tộc so sánh, ngươi nhìn một chút nhân gia tự tôn, đó mới là vạn năm tiên gia nội tình, đó mới là có tri thức hiểu lễ nghĩa nhân gia, lần trước một vị nào đó ngự tộc tử tôn rồng mã sa ép ta trần, cái kia tử tôn xuống xe đích thân nói xin lỗi ta, bồi thường 100 linh thạch đây. Nói câu khó nghe, Trần tộc chắc chắn vô pháp lâu dài, từ con cháu được hạnh liền có thể nhìn chộm 1 2 a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta chỉ có thể nói, lập tức hắn Trần gia đến cao ốc, yến tân khách, tiếp đó lầu sụt, ha ha. Ngay tại lúc này, đông nhiên trên lầu một trận rối loạn, chỉ nghe được Diễm Xuân lâu tú bà khóc cổ họng nói, nhanh Công tử không được, nhanh cấp cứu, mau mời đại phu. Nghe đến đó, dưới lầu một mảnh xung sướng hải dương. Tốt tốt tốt, đây chính là không biết tiết chế hạ trạng. Việc này nhưng cảnh cáo hậu nhân, chớ qua sắc tổn hại sức khỏe. Mười năm mới ở ra giấm, thân thể đã đủ không tệ, ngươi đều là hóa thần cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao a. Ha. Lúc này trên lầu, tú bà đẩy ra một loại sinh ra lông xù đối lỗ thay, quần áo đơn giản hộ tộc nữ tử, đi tới trước giường. Chỉ thấy nằm trên giường một cái ốc mắt thần tiên, sắc mặt biến thành màu đen, khí tức suy nhược, gầy ra bọc xương, một bộ không còn sống lâu nữa bị móc sạch bộ dáng, chính là Trần Nhược Hương. Song Song, đây chính là Thánh tộc công tử a, nhanh kiang đi ra, đừng để hắn chết chúng ta nơi này, không phải toàn bộ Song. Nhanh nhanh nhanh. Lúc này mấy đạo kim đan khí tức hộ vệ nhảy ra chuẩn bị đem Trần Nhự Thương phi đi, đột nhiên, chỉ thấy một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, vừa mới còn nhanh không được Trần Nhự Thương, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô hạn sinh cơ linh quang. Trong không gian linh khí như đánh hơi được huyết tinh vị đạo cám ấp, chen chúc mà tới, chen lên trước cấp sau rót vào người này thể nội, Trần Nhự Thương khoanh chân mà định ra quanh thân bao phủ tầng tầng linh vụ, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều có lượng lớn linh lực quán chú nhập thể. Chốc lát sau, mây mù tan đi, hắn bỗng nhiên đứng dậy, Cổ áo chỉnh tề tiêu sái, cũng không có nửa điểm vừa mới sắc mặt biến thành màu đen hình dáng, thân thể cũng theo đó đầy đả điện thực, nào có một điểm khô lâu bộ dáng. Bên ngoài nhìn xem áo mũ chỉnh tề, ngọc diện tinh mâu, tuấn dật phi phàm, khí tức cũng theo đó đột nhiên lên tới kim đan tầng bốn. Mới năm ngày đem cổ tu, mới tăng lên tầng 2 hư. Tu luyện cũng thật là vất vả đây. Trần Nhữ Thương nhìn một chút hai tay của mình, một mặt không hài lòng bộ dáng chắp tay sau lưng lắc đầu. Còn lại mọi người nghe vậy, báo. Lúc này một ghế áo đen kim đan lão giả nói, truyền lão tổ khiến, mời công tử về quy cư giới. Ồ, muốn về nhà ư? Nơi này hộ tộc nữ tử mười phần vô vị, không biết cái kia ma tộc nữ tử là cái gì tư vị. Trần Nhữ Thương đương nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ hứ vấn. Chương 476, đại ca thật là một cái gia súc, chương 476, đại ca thật là một cái gia súc. Thôi, đi tìm nhị ca cùng đại ca cùng tiểu muội, một chỗ trở về. Một người trở về có ý tứ gì? Tất nhiên chủ yếu vẫn là xem bọn hắn những năm này tiến cảnh như thế nào. Trần Nhữ Thương khoệ miệng khẽ nhếch, một đầu vảy mực tóc đen, dùng kim cô kéo lấy, tựa như một vị tộc thế công tử ca, phóng khoáng lúng lên. Huyền vi thiên đô cấm trì lăng không phi hành, hết thệ cần ngồi tiên châu đi đặc biệt thông đạo, dùng bảo đảm trời đều bầu trời sẽ không rối bời như rồi bay loạn. Nếu như không muốn đi hỗn loạn thông đạo, cũng chỉ có thể ngồi ma sa. Ngồi ma sa a, trong thông đạo không khí ô trọc, hơn nữa cũng không nhanh được bao nhiêu. Được, lão nô liền an bài. Không cần đã lâu, Diễm Xuân lâu phía dưới vô số người trông mong hy vọng Trần Nhự Thương chết trên giường, kết quả lại nhìn thấy hắn thần thái sáng láng, tinh lực rồi dạo đi xuống lầu, cái này khiến rất nhiều người thất vọng. A, lão tiên mắt bị mù. Hắn hàng đêm xin ca, thậm chí khí tức còn tăng lên một chút. Thật mạnh mạnh hơn, chuyện này cũng quá bất hợp lý a, Trần tộc nhân mạng đều cứng như vậy ư? Trần Nhũ Thương nhìn xem những cái này hẳn không thể chính mình chết người, thở nhẹ một tiếng, cài đóng rèm, nhấc người, đi vọng đỉnh hồ, tìm Nhị ca. Đúng. Trần Nhũ Thương nắm chặt nắm đấm, còn chưa từng từ tu vi bạo tăng hai thành trong vui sướng thoát khỏi đi ra. Huynh đệ bọn họ tỷ muội bốn người đều truyền thừa không chết chi khu cộng thêm tu luyện bất tử huyền công cần lại sắp chết bên trong, mới có thể đột phá cái giới. Mới không đến 6 tuổi, bọn hắn liền bị ném vào trúc cơ cấp bậc cổ ma trong bộ tộc chết giết, mỗi lần sắp chết đều có thể thu được lượng đến tầng 3 tiểu cảnh giới tăng lên. Nhưng ngay từ đầu rất dễ dàng đạt tới sắp chết trạng thái, nhưng theo lấy thời gian phát triển Hình như bọn hắn sắp chết yêu cầu càng ngày càng nghiêm ngặt. Tỷ như ngay từ đầu chỉ là tự thương cảm tự mình hại mình tới trình độ nhất định liền có thể đạt tới sắp chết, nhưng đến tiếp sau hình như nào đó ngưỡng từng bước tăng cao, cần thu đến càng nặng thương mới có thể đạt tới sắp chết chi cảnh. Cứ việc bậc cửa từng bước tăng cao, nhưng bọn hắn như cũ tại không đến 50 tuổi liền đạt tới 5, 6 thất tuyệt linh căn đều hâm mộ tốc độ tu luyện. Nhưng bởi vậy bốn người bọn họ phân biệt hướng đi mỗi người cực đoan tìm kiếm tự vong phương thức. Mà hắn lựa chọn là tận mã chết thể nghiệm, cuối cùng ngược lại đều là truy cầu thời khắc sắp chết, vậy tại sao không chọn một loại chính mình thoải mái nhất phương thức? Còn có so tận mã chết thoải mái hơn sao? Vọng đỉnh hồ, Huyền Vi Tiên Đô bên ngoài quần sơn liên miên bên trong. Nơi này không cần lại tuân thủ khuôn sáo quy tắc, hai đạo thân ảnh phá không mà đi, thể nội kim đan như lò luyện, quần quần không dứt cùng ứng lấy nóng bỏng chân nguyên. Thông khoái, chúng ta người tu tiên, cả ngày bị quy tắc trùn phục thật sự là không mất ức, vẫn là về nhà hảo, trời cao mặc ta bay. Thiếu gia tu vi lại có tinh tiến tiến, lão tổ biết nhất định tán thưởng. Một bên kim đan lão nô đi theo phụ hòa nói, ngươi liền không muốn lừa gạt ta, cha đối ta phương pháp tu luyện một mực không hài lòng, cho rằng có hại chẩn tộc danh dự, hắn không mang ta, ta liền bụng trồng vui, nào dám làm nhiều hi vọng sắp đời. Trần Nhũ Thương lắc đầu, trong mắt sinh ra rất nhiều ảm đạm cùng vẻ không cam lòng. Hắn không hiểu, rõ ràng đều là mạnh lên, chỉ cần mạnh lên là được, nơi nào cần quản phương thức gì phương pháp? Tần Mạc chết loại phương thức này, cực kỳ mất mặt. Lao tổ đoán chừng là lo lắng thiếu gia phá thân thể, bởi vậy nhiều hơn quên can, cũng là có hảo ý. Đây là nhà ta tộc bí ẩn, ngươi không hiểu. Trần Nhũ Thương lông mày quét qua, không nguyện nói thêm nửa câu. Lúc này phía dưới một chỗ như ngọc bích trung quanh hồ là một tòa liên miên bất tuyệt hiểm ác đỉnh núi, nơi này sôi nổi lấy rất nhiều lục giai thanh nhãn kim điêu, bình thường chưa có người tới đây. Dù là Nguyên Anh đại tu muốn thông qua đều muốn kết bạn mà đi. Lúc này một đỉnh núi bên trên, một cái nam tử thân thể trườn chuổng, bó tại một cái thần thạch trên đầu, thân thể tản mát ra nào đó mùi vị khác thường, thứ mùi này là hấp dẫn thanh nhãn kim điêu đặc sắc tân vấn. Từng cái ngũ lục giai kim điêu siêu siêu hóa thành sắc bén chiến tiên chi kiếm, lông vũ từng chiếc san sát, phản xạ ra như kim loại thành quang. Nam tử không phải bị kim điêu mạnh mẽ mổ hai mắt, liền là bị vây cánh chém ngang thân thể, nếu không phải là bị to lớn móng nhọn xé bắt một thân. Lúc này nam tử trên thân thể đã vết thương từng đạn. Huyết dịch đều nhanh chảy xuôi khô cạn, nội tạng đều bị ăn không dư thừa bao nhiêu, một bộ bệnh như tơ nện bộ dáng. Trần Nhữ Thương thì là sừng sững tại chỗ không xa yến tĩnh xem, không có lên trước làm viện. Nhưng mà lúc này, nam tử bỗng nhiên trợn trừng đôi mắt, một tiếng gầm thét, gầy yếu hai tay bắn ra vô tận lực lượng, tùy tiện kéo đứt toàn thân tầng tầng xích, thân thể thần mang bắn ra, hai mắt như bắn xuất đạo đạo kim mang. Tràn đầy vết thương thân thể lập tức chữa trị chỉ hoàn chỉnh, hoàn toàn giốnglogback. Kim đan tầng 5. Không chờ người này lại hỉ, cuốn phong đập vào mặt, thổi đến trên trán tất đen, lộ ra một đôi sát ý hiện lên mắt đen. Dài 50 trượng kim đan hậu kỳ thanh nhãn kim điêu vây cánh dương gia, hoàn không mà đến. Nghiệt xúc, các ngươi bất quá là ta tu luyện đã đạt chân, thật cho là trần nhợ phá mềm yếu có thể bất nạn. Hắn một tay một trưởng, thường thường không thật chụp xuống, liền quay ra làm người sợ sợ hai tiếng nổ đùng đoảng, đem kim điêu đập xuống hư không, ngay sau đó một quyền đập nát kim điêu cứng rắn đầu lâu, toàn thân đẫm máu cất tiếng cười to lấy. Nhìn thấy một màn này, kim đan lão giả áo đen âm thầm run chân gần tê dại. Cái này trần tộc tử tôn đều là một đám cái gì yêu nghiệt biến thái? Vì sao lại có loại này phương pháp tu luyện, mấu chốt nhất là tốc độ tu luyện cùng quá mức kinh khủng này nói nhỏ tuổi nhất Trần Như Quỳnh, bất quá 20 tuổi, liền đã chúc cơ viên mãn. Này cũng quá yêu người ta. Đại ca Trần Như Đấu, dĩ nhiên không đủ 50 tuổi đã nhanh kim đan hậu kỳ. Truyền văn hắn trong vòng trăm năm liền có thể ngự anh. Cái này cái này cái này. 333. Nhị ca ngươi đối chính mình ác như vậy, bị thanh nhãn kim điều 30 năm, mới ngẫu nhiên đạt được đột phá cơ duyên, không bằng đi theo ta bà vâng lưu, ngày đêm sinh ca, bao nhanh sống. Nguyên Lai thị Tam đại a. Trần Như phá điếc hai tiếng cười rơi xuống, đã làm y phục đi tới trước người Trần Như Thương. Ta thụ nhất không được nữ nhân những cái kia son phấn khí. Ta nhìn tam đệ ngươi ngày đêm thấm vào nữ nhân ở giữa, cũng thay đổi đến nương môn tư tức, tức. Đại ca, đường tưởng rằng đột phá kim đan tầng 5, tiểu đệ liền sợ ngươi, không bằng tới một chàng. Ai sợ ai? Vừa vận hoạt động tay chân một chút. Hai người ánh mắt một đôi liền muốn tại trận chiến này. Một bên kim đan lão giả áo đen cấp bạch quỷ nhũ, Đường A, hai vị công tử, hai vị đánh hướng khởi, động một chút thì là 3 năm năm, lão tổ mệnh lệnh quan trọng. Cha, cái gì mệnh lệnh? Trần Nhũ phá lập tức ánh mắt đại biến, cung kính đứng chạy dòng mấy phần. Cha triệu tập chúng ta trở về quy hư, cũng là Cùng ngươi đánh không có gì kỉnh, ngược lại ngươi ta ở giữa cũng phân không ra sinh tử. Trần Nhũ thương mệ oải lắc đầu, chắp tay sau lưng nói, "Tìm lại ca đi, đại ca tại đạo nhất giới đánh lôi đài, nghe nói đã thắng 30 năm, tích lũy một vạn thắng, không biết hắn đột phá đến loại cảnh giới nào." Nói như vậy, có một vạn người bị đại ca cho giết xác. Chậc chậc. Trần Nhũ phá tự nhận làm chính mình đã đầy đủ biến thái tàn nhẫn, nhưng nghĩ tới đại ca trường kia phương chính không có chút nào nhân tính biểu tình, ý nguyên cảm thấy không ghét mà run. Bọn hắn trong âm thầm thường xuyên thảo luận, "Đại ca có phải hay không nhận được, không phải vì sao ba bọn hắn đều tư văn hữu lễ, đại ca lại như vậy thô bạo nóng nảy?" Chương 477, tuy là cha ta mở miệng, cũng Liêu không được ngươi. Chương 477, tuy là cha ta mở miệng, cũng Liêu không được ngươi. Đạo nhất giới. Tiêu Cảnh là một vị vô cùng sáng suốt tiên đế, hắn tại vị đến nay, một mực có sở trở trưởng lắng nghe ý dân dân tâm, từ lúc đánh xuống nguyên hoàng, tiên nguyên, u minh tam giới phía sau, hắn lịch sử danh vọng gần với Liêu Huyền, tháng võ chu. Hạng thứ 2, nếu như hắn muốn ý, hắn chọn vẹn có thể tại sinh thời vượt qua Liêu Huyền. Bất quá bây giờ đều biết, hắn thoái vị sắp đến. Lượng lớn tu sĩ dị giới chuyển vào Thái ất giới, cảnh mới rực rỡ đóng lại Thái ất giới đối mỗi đại tiên giới đủ loại hạn chế, chọn vẹn mở ra, nhưng cần tiếp nhận đại hạ tiên triều luật pháp. Những cái này tu sĩ dị giới, cảm giác bị trói buộc bị khuôn sáo hạn chế, dễ dàng xúc phạm luật pháp. Thái ất giới dù cho là đại năng nhiều vô số kể, thế nhưng ứng phó không được mỗi ngày ngàn vạn nguyên anh pháp pháp, cho nên cố ý sáng lập đạo nhất giới. Tại đạo nhất giới bố trí tiên lôi đài, để những cảm giác này toàn thân lực lượng không chỗ thi triển tu sĩ, nhưng mặc sức tại nơi này uy quyền, luận võ đánh lôi đài, sinh tử không bàn, đồng thời cũng tiêu hao hết quá tràn ra cảnh giới cao tu sĩ. Làm sao này võ lực quá thịnh, làm phòng ngừa chu đáo chuẩn bị. Đạo nhất giới là một chỗ số lượng không nhiều không có bao nhiêu phẩm tục thế giới, đơn giản tới nói cái thế giới này tất cả đều là tu tiên giả, tương tự với đem bật học người chơi, đều xếp tới một chỗ hương vị. Liền ven đường lao dại đều là luyện khí tu sĩ. Bởi vậy cái thế giới này tôn trọng cực hạn võ lực cùng cực hạn hỗn loạn. Cương giả vi tôn, trong đó dùng tiên mãi là cái thế giới này hạch tâm trụ cột, thông qua đánh lôi đại góp nhặt điểm thắng, đổi tài nguyên tu luyện cùng sinh hoạt cần thiết, là cái thế giới này cách sinh tồn. Nếu như không nguyện ý tại cái thế giới này cũng được. Tất cả người trong cuộc đời có một lần có thể giở đi cơ hội, nếu như còn muốn trở về, cần thanh toán lui tới phá giới tiên chu kết sổ về thuyền. Người bình thường thanh toán cũng nổi, cho nên phần lớn phàm tục đều rời khỏi nơi này. Trần Nhữ Thương cùng Trần Nhữ Phá cùng Kim Đan lão giả mới tiến vào giới này, liền lập tức bị một đám kiếp tu bao bọc vây quanh. Kim Đan lão giả không muốn gây chuyện, chỉ muốn mau chóng hoàn thành lão tổ pháp lệnh, lập tức cầm trong tay cửu rượu Trần Thánh lệnh bài thân phận, a nói, cửu rượu truyền thánh, ai dám ngăn trở? Là thánh vị chân tộc, đi mau. Chân tộc không thể trêu chọc. Đạo nhất tiên mai bảng, chương 20 bên trong, chân tộc liền chiếm năm cái Đi đi đi, hôm nay ra ngoài sủi sẻ, thế nào cấp đường cấp đến trận độc. Một trận vụn vật tiếng nghị luận phía sau, một đạo thanh nhém lang láng nói, tiểu bối mắt vụ về, kém chút chọc quý tộc, chuyến hôm nay tạm nên liệu lẫm, cáo lui. Xiêu xiêu xiêu, mấy đạo kim đan khí tức nói xong cũng đi từ tán. Được rồi, đi thôi. Kim đan lão giả thu lại bài, chố chố cằm, gặp hai vị công tử một bộ thất vọng bộ dáng, trong lòng vui mừng chính mình lệnh bài lấy ra nhanh, không phải hai vị này công tử sợ là lại muốn đọ thủ. Đến lúc đó lại không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Xiêu xiêu xiêu, ba đạo thân ảnh nhanh chóng phá không mà đi. Đạo nhất tiên lôi đại, bao gồm mức vạn giảm sơn hà, chọn vẹn có 4 năm cái vân mộng trạch lớn như thế, nhưng để trong đó tu sĩ mặc sức thi triển thông thiên tu vi thần thông. Lúc này tại vô số trong mê mụ, đều ánh mắt dày đặc rơi vào trong võ đài ngay tại kịch đấu hai người. Trong đó một vị cầm trong tay phất trần thanh y địa đạo chủ, kiếm đạo thông thần, đủ loại kiếm pháp hạ bút thành văn. Trần Như đấu, hôm nay lão phu liền đoạn ngươi vạn trận liền thắng, ngươi thua không thua thiệt. Thanh y địa đạo chủ cũng chỉ hư không vạch một cái kéo liền là một đạo giao long kiếm hồng phá không mà đi. Trong hư không một cái vóc người khôi ngô như núi, cổ so đầu còn to nam tử, tựa như như con đòi bị cuốn bay ra ngoài, rầm rầm rầm, liên tiếp đụng gãy mấy trăm cây vạn năm cổ thụ, tại trên mặt đất cày tiếp một đạo rãnh sâu hoắm. Lúc này Trần Nhũ đấu toàn thân chảy rộng vết thương, ánh mắt khẽ ngưng, lại dấu diếm vẻ kiên nghị cùng ẩn nhẫn. Ngay sau đó Thanh Y Nhi đạo chủ theo sát dồn sức đánh, bắp chỉ thành kiếm, tùy tiện vạch một cái kéo liền lá rất nhiều tu sĩ đời này đều khó mà đạt tới trình độ. Trần Nhũ đấu vết thương trên người đi sâu gấp đũ, trạng diện vô cùng cốc liệt, đến cuối cùng đã khó mà đứng vững. Lúc này trong mây các nơi quan sát tu sĩ nhộn nhịp lắc đầu. Nguyên anh tầng năm Thanh Y Nhi đạo chủ, chung quy là kiếm đạo càng hơn một bậc. Trần Nhũ Đấu tuy nói nhục thân cường hãn, võ đạo thông thần, nhưng tại kiếm đạo tu sĩ trước mặt, nhục thể của hắn cường độ còn chưa đáng kể. Dung Kim đang tầng năm địch nổi nguyên anh tầng năm, đã là hiếm thấy hiếm thấy, đến đây nhận thua, cũng vẫn có thể xem là đường thế anh hùng, liền la đáng tiếp tiên mài bài danh thứ 9 hắn muốn làm lại. Đúng vậy à, đây chính là một vạn điểm tích lũy, không biết rõ có thể đổi bao nhiêu ngày địa bảo thuốc. Ngay tại lúc này, mọi người chỉ thấy Trần Nhũ Đấu run run rẩy rẩy đứng lên, vỗ một cái túi trữ vật, bay ra ngàn vạn run rẩy tiểu kiếm, vây quanh quanh thân, bài bố hư không. Từ đôi kiếm khống chế tới nhìn Rõ ràng cũng chưa từng nhập môn, thuộc về thường dân bên trong thường dân. Nhìn đến đây, Thanh Y Nhiả đạo chủ trước tiên cười to, thanh trấn khắp nơi. Hắn nhìn tới hơn phân nửa là Trần Nhự đấu biết kiếm tu lợi hại, bởi vậy Lâm Trận muốn dùng kiếm đạo cùng hắn đối hoành. Buồn cười buồn cười. Lâm Trận mới mài gương, để làm gì? Ta cái này kiếm đạo, là mấy vạn vạn ngày đêm nghiên cứu lĩnh hội, mới có hôm nay công. Ngươi loại này thôn mang gia hãn, cũng muốn lĩnh hội cao thâm kiếm đạo, thật là bôi nhọ ta kiếm tu danh tiếng, hôm nay ngươi tất chết, tuy là ngươi Trần gia lão tổ đích thân đến, cũng đến không thể lưu ngươi. Thanh Y Nhiả đạo chủ tay áo phân phật, áo xanh vũ đạo Quất sâu một hơi tinh luyện toàn thân 12 phần công lực, vô biên pháp vực lan tràn hư không, xung động nguyên khí như báo táp triều tịch, hướng tứ phương phong trào. Lúc này vân đại bên trên vô số người đi theo lắc đầu than vãn. Lúc này Kiên Kỵ nhất đội đứng đi, đã đi luyện thể một đạo, dù cho là thua, xuống tới lần nữa chỉnh lý tu luyện liền có thể, quyết không thể nhìn thấy kiếm đạo mạnh liền đổi tu chân pháp, phù đạo mạnh liền đổi tu phù pháp, dạng này cuối cùng cái gì cũng không thành sự. Tuổng phí hết rất nhiều thời gian. Trần Nhũ đấu võ đạo thiên phú cực cao, hắn không nên xem nhẹ chính mình. Một tôn toàn thân nóng ánh thần mang ẩn lộ luyện thể nguyên anh cường giả hơi híp mắt lại, có thất vọng Người khác cũng nộn nhịp gật đầu phụ họa. Là lý này là lý này. Nhưng vào đúng lúc này, bài búa hư không vô số tiểu kiếm, nhưng lại không công hướng Thanh Y Lìa đạo chủ, ngược lại thì xiêu xiêu xiêu đồng loạt gai ngược vào Trần Nhũ đấu thân thể. Náy mắt Trần Nhũ đấu cùng nhím một loại toàn thân trải rộng tiểu kiếm. Nhìn thấy một màn này, dù là kiến thức rộng rãi mọi người cũng nộn nhịp ngạc nhiên. Cái này, nào có chính mình sắp chết, còn cho chính mình đâm một vạn kiếm. Thanh Y Lìa đạo chủ gặp cái này, bàng bạc khí tức cũng theo đó lâm vào ngắn ngủi lình trệ. Hừ, loại người, mạng ngươi thôi rồi. Thanh Y Lìa đạo chủ rút song lam kiếm, trên không chém xuống. Trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, mưa gió toàn ngừng. Lúc này, một đôi mắt vàng bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo hử ngữ kim viêm. Kim đan tầng 7. Xiu xiu xiu. Vạn đạo tiểu kiếm phá không mà đi, trấn dự đấu khí tức bỗng nhiên trèo lên lượng các loại, thương thế trên người toàn bộ chữa trị, toàn thân chân nguyên tràn trề, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Thanh Ý liễu đạo chủ hơi thất thần, trong mắt kinh hãi hiện lên không đến mười hơi. Tiếp một tức, một cái quyền ấn liền xuyên thủng hết thảy phòng ngự, như hoa sen tại ngực hắn nở rộ. Ầm. Than Nghi Lià đạo chủ như gặp phải trọng kích, thân hình tụt lùi bên trong, chỉ thấy phảng phất một đoạn huyền băng đôi mắt, mang theo vài phần quan sát con kiến hôi khinh miệt ánh mắt. "Tuy là cha ta mở miệng, cũng lưu không được ngươi." Trần Nhũ đấu một tiếng gầm thét, một quyền hóa thành tinh thiên cầu vồng, đập ra nháy mắt, liền đem võ đạo nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn, trong hư không từng vòng từng vòng gợn sóng vô biên dập dờn. Chương 478, huyết mạch chi tổ chuyên khắp nghịch tử, chương 478, huyết mạch chi tổ chuyên khắp nghịch tử. Trần Nhũ đấu một quyền rơi xuống mấy mắt. Trong thiên điệu tự hồ cũng lâm vào náo đảo trong yên lặng. Tất cả vắng người yên tĩnh không nói một lời. Mọi người chỉ thấy hắn từng quên từng quên đệ xuống, phảng phất không biết mệt mỏi. Đại địa theo lấy Jun lên một cái, giao lạc vô số thiên địa. Hết chỗ nguyên anh hóa thần không biết có bao nhiêu, không một người lên trước ngăn cản. Dầm dầm dầm. Nửa canh giờ phía sau, hắn mới bẻ bẻ cổ, chầm chậm đứng dậy đem thanh Y Lìa đạo chủ một cước đá bay, nhanh chân mà đi. Một lát sau, Trần Như Đấu, 10.001 tháng, chiến thắng thanh Y Lìa đạo chủ, tiếp tục lấy hắn bất bại thần tích. Chốc lát phía sau, vang lên núi kêu biển gầm âm thanh. Đại ca không đủ trăm tuổi liền đã kim đan tầng 7, a, thật là một cái biến thái. Ta Trần tộc tư hương thế gia, ngàn năm nội tình văn minh tiên tộc, thế nào sẽ sinh ra bạo lực như vậy nóng nảy người? Chậc chậc. Trần Nhũ phá lắc đầu nhỏ giọng trầm thì lấy. Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu để cho phụ thân biết, nhất định phải phạt hắn không thể. Trần Nhũ thương nói đèo. Tại khi nói chuyện hai người cùng Kim Đan lão giả nhộn nhịp rơi vào Trần Nhũ đấu trước mặt. Chúc mừng đại ca lại phá cảnh giới. Vẫn là đại ca Hung Aga, đã thương địch thủ trước tự thương cảm, chậc chậc, thêm kiến thức. Trần Nhũ đấu kiến thức hai vị lễ đệ, đệ, lạnh nhạt uy nghiêm đáng sợ trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười. Không phải, dựa những cái này nguyên anh tu sĩ, khó mà đem ta đẩy vào sắp chết chi cảnh. Xuất thủ tự thương cảm cũng là hành động bất đắc dĩ. Trần Nhữ Đấu một mặt bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, để Kim Đan lão giả khệ mắt run rẩy, cái này lao tổ ba cái công tử, cũng thật là một cái so một cái chịu tựa biến thái. Ba vị công tử, không thể lại ôn chuyện, lão tổ truyền lệnh muốn ba vị trở về Trần tộc phá giới tiên chu. Nghe vậy, Trần Nhữ Đấu thu hồi cuồng ngạo dày đặc, nhớ tới lão tổ thủ đoạn, hắn lập tức trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, chớ nhìn hắn tại nơi này một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng, tại lão tổ trước mặt cùng một cái mèo con đồng dạng. Cha sẽ không phải trách phạt ta đi, ta mấy năm nay. Trần Nhữ Đấu thay đổi vừa mới coi trời bằng vùng tư thế, Xoa cầm bắt đầu hồi ức chính mình những năm này làm qua cái nào chuyện sai. 3 năm trước đây tổn thương ly tộc một cái đạo tử. 5 năm, năm trước? 10 năm trước trên đấu giá hội nền cái đấu giá hội. Có có kiện kiện cũng liền mới mười mấy món chuyện sai, cha hẳn là sẽ không trách phạt ta đi. Trần Nhũ đấu lo lắng nghĩ đến. Trần Nhũ thương ngược lại không có gì gánh nặng trong lòng, ngược lại hắn ngày đêm ngâm mình ở diễm xuân lâu, không phạm qua cái gì chuyện sai. Trần Nhũ phá cũng giống như vậy, mỗi ngày tại một chỗ ở lấy người đều chưa từng thấy mấy cái, không có gì chuyện sai. Chỉ duy nhất đại ca Trần Nhũ đấu vội vã cuốn cổ lên. Công tử chỗ buồn. Lão tổ bất quá là triệu tập công tử về quy cơ dưới tôi, cũng không phải là vấn trách. Cái kia, vậy là tốt rồi." Trần Nhũ thở thật dài nhẹ nhàng thở ra, âm thầm lau mồ hôi. Sau một hồi, chân thị cơ sĩ trong gió bay phất phới, có đến không hết cỡ nhỏ trên tiên chu xuống tới hướng vận chuyển vật tư, đầu thuyền, Trần Quân gác tay mà đứng, quan sát chín tòa dưới tiên sơn huyền vi thiên ô. Lúc này, xiu xiu xiu, mấy đạo khí tức rơi xuống, Trần chờ một chút phía sau, mới đồng loạt vang lên hải nhi tham kiến tra. Trần Quân không nói, trong lòng lướt qua ngàn vạn tính toán, suy nghĩ đợi đến bọn hắn triệt để trở về quy cơ dưới phụ trách quan hệ phía sau, liền đem Tiêu Khinh Nâm cùng Tiêu Khinh Long sự tình tuân ra tới. Đến lúc đó, phòng trường lại đem lại nổi lên gợn sóng. Nhìn thấy Tôn gia Trần Quân không nói, cái này khiến Trần Nhũ đấu bốn người trong lòng vạn phần căng thẳng, không khỏi đến cảm giác cổ họng ra nước bọt đều không dám nuốt xuống. Chớ nhìn bọn họ một cái so một cái dũng liệt bưu hãn, nhưng chỉ duy nhất đối mặt Trần Quân bọn hắn là nửa điểm sức phản kháng đều không có. Bọn hắn đã từng có một lần muốn cùng Trần Quân chỉ đùa một chút, vụn trộm phục kích Trần Quân, kết quả chính là thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách động đậy, vô pháp đối Trần Quân xuất thủ. Cứ việc trong đầu có ý niệm, nhưng thân thể không nhận khống chế. Bọn hắn không hiểu, bất quá, suy đoán hơn phân nửa là bởi vì bọn họ lực lượng đều bắt nguồn từ lão phụ thân Trần Quân. Bởi vậy vô pháp đối Trần Quân xuất thủ. Bọn hắn cũng không biết đây là bởi vì huyết mạch chi tổ phẩm là Trần Quân huyết mạch, đều không thể ra tay với hắn. Tuy nói không có huyết mạch chi tổ cũng có thể bắt chẹt bốn cái nữ tử, nhưng chung quy là phiền toái một chút. Bốn người gặp cái này vụn trộm thần niệm truyền âm. Đại ca, cha không nói lời nào, hơn phân nửa là tại sinh khí, nhanh, đem ngươi những năm này làm những cái kia bậc mình sự tình, thành thật khai báo. Ta bản giao cái gì, những năm này ta giữ khuôn phép, khi nào xin qua nhiễu loạn? Đừng vội nói hiệp nói vượn. Tiểu muội có phải hay không ngươi lại gặp rắc rối, thực tha được hoan hẩm kháng cự tự chặt chẽ. Không có sao, tiểu muội rất ngoan à, cũng liền mấy ngày trước đụng nát đạo viện địa đá, còn có một cái phu tử bị cắt đứt chân thôi, không phải cái đại sự gì. Mọi người, liền tại bọn hắn nháy mắt ra hiểu hai bên giật dây thời điểm, chẳng biết lúc nào một đôi sắc bén thấy rõ hết thảy con người, sớm đã tại trên người bọn hắn lơ lửng hồi lâu. Được rồi, triệu tập các ngươi trở về, không phải bởi vì các ngươi làm những sự tình kia. Ta chuẩn bị tiến đánh cổ ma thâm viên. Trần Quân Tranh tranh tranh nói. Nghe vậy bốn người nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền lông mày hơi nhíu. Truyền văn, cổ ma Thâm Nguyên mỗi tầng 10 có một vị hóa thần cổ ma trấn áp, chỗ sâu nhất có hợp đạo cấp bậc cổ ma trấn áp. Năm đó Li tộc dầu rỉ mười tôn hóa thần chân quân nhiều nhất cũng chỉ đánh tới 500 tầng, liền bị vô cùng vô tận ma tộc thôn phệ. Trần Quân bỗng nhiên đưa tay, cắt ngang bọn hắn mà nói, thanh âm nhẹ nhàng, hình như một trận uy phong liền có thể thổi tan, nhưng vì sao nhưng từng chữ chấn động lòng người. Chỉ cần ta gặp được hợp đạo cổ ma, hắn sống không qua ta một kiếm. Nghe vậy Trần Nhũ đấu bốn người đều trong mắt thần quan vẫy hạ, nắm thật chặt quyền, hai bên hưng phấn giao lưu ánh mắt. Bọn hắn tự nhiên đều muốn nhìn thấy cái kia vô thượng một kiếm. Truyền văn, bọn hắn sinh ra phía trước, cha đã từng một kiếm giết hóa thần, tại trăm vạn cổ ma huyết quân trong đoàn, lấy hóa thần thủ cấp. Trực tiếp đặt vững trấn tộc trăm năm qua không thể ngăn cản thắng thế, đánh hóa thần cổ ma đều thu về trong thâm nguyên không dám tỏ đầu ra, không phải trấn tộc cũng không cách nào lại trong vòng trăm năm, liên khắc 9 tòa ma thành, bây giờ đã bắt lại quy khư giới 9 thành địa phương. Vốn cho rằng càng một cái đại cảnh giới liền đã là cường hàn vô địch, không nghĩ tới cha thực lực chân chính là càng hai cái đại cảnh giới. Đó là bậc nào đáng sợ kia ý. Lúc này dù bọn hắn ngày bình thường phong quang vô hạ, tự nhận làm vô địch cường hãn, nhưng tại dạng này đại nhật trước mặt, cũng cảm giác chính mình bất quá mễ lạm chi quang, ánh sáng đông đóm, chói mắt, quá chói mắt. Cha hảo quang của ngài quá chói mắt. Cha, hay như nếu là bởi ngài một phần vạn lực lượng, liền tốt. Trong lòng Trần Nhũ đấu ảm đạm. Muốn ta tại thanh lâu mệt gần chết tu luyện, tự nhận làm đã là thiên kiêu bên trong ít có, nhưng tại cha trước mặt, có loại thật sâu tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Trong lòng Trần Nhũ thương cũng không được than vãn suy xét. Trong mắt người ngoài, chúng ta bốn cái một cái cường hành như một cái, một cái so một cái tư chất đạo nhân. Nhưng mà ai biết, tại trong nhà chúng ta cái giám cũng không bằng, nhất là tại cha trước mặt, để người cảm giác sâu sắc tự ti. Trong lòng Trần Nhũ phá ngầm cười khổ. Cha thật mạnh, không bảo muốn một đầu nguyên anh manô, có được hay không vậy? Trần Nhũ khum lớn tiếng nũng nịu lấy, nhảy lên tới trước ôm lấy Trần Quân, tại bên hông một trận thân mật bộ dáng, để Trần Quân khóc cười không được. "Ngươi hài tử này, a, cha tất lực vì ngươi tìm tới." Trần Quân vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng tử, nguyên cơn đáp ứng, chủ yếu là bởi vì hài tử này, nữ tử thân lại chuyển thừa long dương thể, trời sinh mệnh cách xung đột lẫn nhau, tâm trí của nàng cùng thân thể đều lưu lại tại 6 tuổi. Chương 479 Ta thị chúng sinh làm quân cờ, chương 479, ta thị chúng sinh làm quân cờ. Quy Khư Giới. Trần Quân trở lại Quy Khư Giới, liền hạ lệnh bắt đầu chuẩn bị tiến đánh cổ ma Thâm Nguyên tổ tụ. Phòng Trừng cần chu tính chuẩn bị cái mấy trăm năm mới có thể độ tụ, đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, ra lệnh một tiếng liền có thể vạn sự đầy đủ. Đương nhiên vốn là tiến đánh cổ ma Thâm Nguyên chủ yếu là làm chuẩn bị diệt trừ trong Thâm Nguyên một tôn hợp thể của ma, cái này ma chưa trừ diệt, Quy Khư Giới, Trần tộc vĩnh viễn ngủ không an ổn. Hợp thể đại năng lực phá hoại quá mạnh. Đừng nhìn Trần tộc tận đoạt lại toàn bộ mất đất, nhưng chỉ cần hợp đạo đại năng vừa ra tay, Ngay mắt đây hết thảy thành quả đều sẽ tan thành mây khói. Trần Quân Tay Nâng Lôi cũng không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ tồn tại, phải tận lực thừa dịp lần này trăm năm tay nâng lôi, hoặc là tiếp cái trăm năm, nhiều nhất 1 200 năm, đánh giết hợp đạo của Ma. Triệt để dọn sạch cổ ma họa. Nhằm vào hợp đạo của Ma cũng chỉ là trên mặt nổi, vũ trụ, tiếp xuống Huyền Vi Thiên Đô biến, mới là hắn càng thêm để ý. Vũ tính trong động phủ. Ánh trăng lãng chiếu thoăn thoắt thanh tuyền, quần quần linh vụ tạo ra. Trần Quân chắp tay tả hữu dặm bước, xác định tất cả khớp nối đều bố trí xong phía sau, hắn hạ xuống một bước cuối cùng. Chia sẻ chẳng khác người thường cho tiểu hảo, Trần Tiểu Quân. Đinh thao tác thành công. Bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, chân tộc người đều không thể đề cập tới chúng đó, nhưng lại nhất định cần tìm cái người tin cậy, lật qua lật lại, duy nhất tuyệt đối tin được, lại có năng lực làm thành việc này, chỉ có chính mình. Trần Tiểu Quân, thân sớm bị Trần Quân đưa đến Thái Ức Linh Ngôi, một mục tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chưa từng xuất đầu lộ diện, xem như một chương áp đáy hòm vừa mãi. Có chẳng khác người thường hành động liền ẩn nấp rất nhiều. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Trần Quân ngồi thẳng huyền băng sảng, đột nhiên trong ánh mắt hơi chấn động một chút, rơi vào một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ xếp hạng. Danhvarphi bảng, bảng đơn đổi mới Trần Quân tập trung nhìn vào, sắc mặt có chút trắng bệch. Danh vọng bảng. Thứ nhất, Huyền Tiên Đế, 120 ức. Thứ hai, Cảnh Tân Tiên Đế, 100 ức. Thứ ba, Võ Chu Tiên Đế, 77 ức. Thứ tư, Cửu Diệu Trần Thánh, 7 ức. Thứ năm, đệ tử Tiêu Khinh Nhầm, 6 ức. Thứ sáu, đệ tử Tiêu Khinh Long, 5 ức. Tiêu Khinh Long cùng Tiêu Khinh Nhầm, chỉ là truyền văn có khả năng trở thành thái tử, liền danh vọng bên trên mơ hồ có siêu việt ta tình thế, cái này nếu là thật thành thái tử, chủ yếu thoải mái liền có thể đạt tới mười mấy ức danh vọng. Đây chính là sinh ở đế vương gia tiên thiên như thế. Dưới so sánh, ta tiêu không biết bao nhiêu linh thạch, tới tuyên truyền độ cổ ma chân quân cùng Tiêu Nhược Hàn trận chiến kia, danh vọng vừa mới lên tới thứ tư, liền lập tức có bị dồn xuống tới nguy hiểm. Nói cho cùng, ta bất quá là thất thế một trong, mà Tiêu Khinh nhâm thế nhưng có khả năng trở thành giới này đế chủ. Nghĩ thế giới danh vọng thứ nhất, nào chỉ là khó, quả thực là như lên thanh thiên tiên. Trần Quân hít một hơi thật sâu, cũng không nhiều làm suy xét, ngược lại thành thị thành, không được liền là xong. Bất quá là không chiếm được một cái nho nhỏ màu vàng kim ròng mà thôi. Thời gian thấm thoát, Trần Quân mỗi ngày ngồi thẳng, thời gian dài, cái bóng của hắn đều sao chép tại trên tầng đá. Đạo mắt liền là 50 năm đã qua. Huyền Vi Thiên Đồ, một chỗ bí ẩn tiêu thị trong phủ đệ, trong phạm vi ngàn dặm, bốn tôn hóa thần ngồi thẳng hư không, thần niệm tựa như thủy triều hướng bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp bao trùm, một cái mà sinh rồi đều phải chết. Trong phủ đệ, rất nhiều cao vị lão thần o hô ai thai, mặt mũi tràn đầy tích sắc, như cha mẹ chết. Trong đó sắc mặt đen nhất rời nhà lão tổ Lý Dương, bưng lấy chén, động tác đình trệ ở trong hư không, thật lâu không có nhấp một hớp nước trà, trong ánh mắt hình như cuồn cuộn ngàn vạn chỉ tiếc giàn sắt không thành thép. Còn lại ba vị ngự vị đều nhộn nhịp lắc đầu. Tứ ngữ tất cả đều ủng hộ Tiêu Khinh Long. Từ sớm quyết định hắn có tiên đế tương triều, lại thêm bốn người bọn họ ngự vị toàn lực ủng hộ, nào có chịu không nổi lý lẽ. Kết quả, "Đế tử, ngươi liền tranh một chuyến a dù cho là làm chúng ta loại này lão thần, chúng ta thế nhưng không thèm đếm xỉa hết thảy ủng hộ ngươi đăng đế." "Đúng vậy a, đúng vậy a, đế tử còn mời tranh một chuyến. Đây chính là đế vị a, chỉ cần ngồi lên đế vị, hợp đạo tỏ tay như đến, ngài có thể nào xem thường chúng ta." Trong ánh mắt mọi người, một cái áo trắng áo bào rộng đọ sức mang nam tử, cầm trong tay chàng hạt chậm rãi đi ra, buồn bã nói, "Ta cùng đại ca tình như thủ tộc, thân như huynh đệ, cái này đế vị không cần lại tranh, hắn liền là ta." Ta cũng là hắn. Huynh đệ chúng ta mấy người anh ngồi đều như thế, ta muốn phụ thân biết được tin tức này, cũng sẽ vui mừng a." Tiêu Khinh Long ánh mắt yếu ớt nhìn một cái hướng khác. "A." Lao Thần thất vọng tột cùng, lập tức có nhất nghị phẩm nguyên anh đại quan, tính toán thông qua Hùng Hổ Thái tử phương thức thu được để bạc trọng dụng những người này, giờ phút này hô to thất vọng, đột nhịp rời đi. Phải biết những người này có thể không sánh bằng tứ ngữ chi tôn, bọn hắn dù cho hùng hổ sai, vẫn là tứ ngữ, không người nào có thể lay động. Chỉ có thể nói cái này một đời tiên đế bên trên, bọn hắn tứ ngữ e rằng không chiếm được quá nhiều tài nguyên. Khả năng khác người khác mà nói, chờ đợi tân đế leo lên đế vị, nên đoán bọn hắn cũng chỉ có gọt quan ném chức vụ. Một bên khác, Vân đỉnh thiên cung, vừa mới yết kiến tiên đế Tiêu Khinh nhâm mặt mũi tràn đầy thông dong tự tin, rất có một bộ đế vị đã là vật trong túi cảm giác. Hắn mới vừa ra tới, lập tức bị nhiều lao thần lên tiếp, trong đó có một nửa cái nhất nhị phẩm ngân anh, cấp tại phía trước Tiêu Trường Hư, lập tức bị sau lưng người khác cho lôi kéo trở về, thả một hồi ánh mắt cảnh cáo. Tiêu Trường Hư mạnh mẽ hướng về sau thoảng nhìn, nện bước long hành hộ bộ, gần nhất hắn cũng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hình như ngự vị lại tại hướng lấy hắn vẫy tay. Ai có thể nghĩ tới đây? Tiêu Khinh Long dĩ nhiên phải vị. Mà phía trước đã từng đến chốc nhoáng đầu Tiêu Khinh Vân chuyển văn cùng Trần tộc có chút mâu thuẫn, đã sớm không lui tới. Mất đi Trần tộc ủng hộ, Tiêu Khinh Vân liên tiếp biểu hiện thường thường, cũng bị bài trừ thái tử vị trí hầu tiền nhân. Chậc chậc chậc. Lấy không đế vị a. Đế tử, không biết đế phía dưới tìm ngươi nói cái gì? Có thể cáo chi một hai. Hả? Tiên đế mệnh ta tiếp quản Vân đỉnh Thiên cung phòng ngự, hiện tại Vân đỉnh tất cả hóa thần đều nghe ta hiệu lệnh. Tê. Nghe vậy mọi người nộn nhịp hít vào khí lạnh. Vân đỉnh Thiên cung phòng ngự đều giao ra, nhìn tới tiên đế đã làm ra lựa chọn. Phương trình không ra 3 năm 5 năm liền sẽ tuyên bố Tiêu Khinh Nhâm thái tử vị trí. "Hảo, tốt, chúc mừng đệ tử, muốn đăng đế vị." "Đúng vậy a." Tiêu Khinh Nhâm ánh mắt tĩnh mịch, nghĩ đến một ít địa phương, lại thêm mấy phần nam tử nhu tình. Trong thanh âm mang theo một chút cảm khái, thật sự là hắn chưa bao giờ nghĩ qua chính mình có thể đăng đế, cũng càng không hề nghĩ tới nhị đệ dĩ nhiên buông tha đế vị. Thật là làm cho hắn xấu hổ. "Nhị đệ của ta a." Trong mắt Tiêu Khinh Nhâm lặng yên hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác nhu tình mà ý, thoáng qua tức thì, lấy lại tinh thần, đối các vị từng cái chắp tay. "Chấp thuận các vị ta sau này đăng đế đều sẽ hoàn thành." là tứ ngự, có lẽ thành năm ngự, Tiêu lão, ngươi ý như thế nào? Tiêu Trường Hư kéo cần cười giải, trong lòng như thế nào khó ý. Lúc này, quy cơ giới, trăm năm kỳ hạn đã đến. Tay nâng lôi đến ngược. 3, 2, 1. Oan. Trần Quân sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, nuốt vào đã sớm chuẩn bị tốt ngưng huyết đan, rất nhanh sắc mặt lại lần nữa hồng nhuận. Vì không có thích hợp đối tượng, cái này tay nâng lôi chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Kỳ thực Trần Quân nghĩ qua muốn hay không muốn trực tiếp nổ chết cảnh mới, nhưng suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi. Cảnh mới tiêu tộc sau lưng có cường đại hợp đạo thậm chí đại thừa tật lực vẫn là không nên trêu chọc tốt, để tránh phá trăm năm vô cục. Mấu chốt nhất chính là, cảnh mới đi, mới bên trên tiên đế, càng dễ đối phó một chút. Nếu như không phải là vì màu vàng kim ròng, tên này nhìn thứ nhất, hắn cũng không có ý chích chép, lẳng lặng làm cái thánh vị liền rất tốt. Những năm này đoạt đế tranh giành, theo lấy nhị đệ tử Tiêu Khinh Long rút khỏi, ngược lại triệt để ủng hộ đại ca Tiêu Khinh Nham, trực tiếp để cái này vốn tràn ngập huyền niệm đoạt đế tranh giành, sớm tiến vào khâu cuối cùng. Cảnh Tân Tiên Đế đã lục tục ngoa ngoe đem Huyền Vi Tiên Đô Vân Đỉnh Thiên Cung phòng vệ lại quyền, giao cho trưởng tử Tiêu Khinh Nham. Đủ loại dấu hiệu có biết, đế phía dưới muốn truyền tụng đế vị Cơ hồ là người qua đường đều biết sự tình. Tại ngoại nhân nhìn tới, hình như thái tử cách cục đã định, nhưng Trần Quân nhìn tới, hắn mặc dù đặt mình vào trong đọ phụ, nhưng thiên hạ sự tình đều chẳng qua tại hắn trong một trường. Chúng sinh đều là quân cờ. Chương 480, Đoạn hắn quy cư giới, chương 480, Đoạn hắn quy cư giới. Huyền Vi Thiên Đô, đệ tử tranh giành hình như đã hạ màn kết thúc. Khắp nơi đều là một mảnh sớm ăn mừng âm thanh, tiêu khinh nhâm trước phủ đệ phi thường náo nhiệt, trong triều lớn nhỏ tiên khanh đều sớm tới bái phòng tới xếp hàng. Khắp nơi răng đèn kết hoa, liền trước cửa giữ cửa ôm khách người, tựa hồ cũng chức cao nhất phẩm vênh vào tựa đắc, nhưng cái kia nhị tam phẩm đại quan nhìn cũng không thể không cẩn thận chặt chẽ, xuất thủ hiếu kính, mới có thể đến một chút sắc mặt tốt. Trong phủ chỗ sâu, thái tử, đây là những năm này tất cả bãi phòng quan viên tiếp bởi. Tiêu phủ quản gia túi đầu khom lưng dâng lên một cái vô cùng định nọ nụ cười. Tiêu khinh nhăn nhíu mày, giả bộ quát lớn, càng lớn dỡ, tiên đế còn chưa từng hạ chỉ lập ta làm thái tử, ngươi sao dám hổ ngôn loạn ngữ? Cái khác buổi đi một đám tiên khanh cao quan nhọn nhệ cười lên. Ta nhìn đây cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, xương là thái tử cũng không tính quá mức. Tiêu Trường hư run lên mày trắng. Mơ Hổ có thể thấy được phía dưới mắt như một mối nối, tiết lộ ra một chút vui mừng tinh quang. "Đúng vậy a, đúng vậy a, Tiêu lão nói rất có lý. Chúng ta liền đều đổi tên thái tử mới phải." "Thái tử?" "Không không không, sao dám, sao dám?" Tiêu Khinh nhăn mặt mũi tràn đầy từ chối, nhưng trên mặt vui mừng ngược lại bộc phát nồng đậm. "Cuối cùng đây chính là thái tử, quan hệ đến đế vị. Bản giới tuy nói hóa thần vô số, thật là có thể sở đến hợp đạo vị trí, cũng chỉ có bản triều tiên đế. Còn lại hợp đạo đều là thượng cổ thời kỳ còn sống sót lão giả. Khả năng tiên đế vị trí liên lụy tiên triều khí vận, bởi vậy đạt được rất nhiều phương diện khác phụ trợ a." không có người biết chuyện gì xảy ra, nhưng trở thành tiên đế, có cực lớn khả năng tấn cấp hập đạo. Các vị đều là người nhà, thái tử danh xưng, trong âm thầm hồ khiếu vừa gọi thì cũng tôi đi, ra đến bên ngoài nhưng tuyệt đối không thể lộ máng. Chúng ta tuân thái tử sắc lệnh. Ha ha. Tiêu Khinh Nham cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trong tay quả sếp ba vừa mở, chậm rãi tiếp nhận những cái kia tiên khanh thứ mời, từng hàng quét xuống đi, theo lấy lão nhị rút khỏi đoạt đế tranh giành. Tứ ngữ cũng đội vàng trong đêm điều chuyển phương hướng, hướng hắn quang tới chúc mừng tiệc cùng từng xe từng xe lễ vật. Nhưng tất thánh bên trong, tới lục thánh, chỉ duy nhất thiếu đi Trần thị nhất tộc. Hừ. Tiêu Khinh nhâm mặt mũi tràn đầy không vui hừ lạnh một tiếng. Cái này Cửu Diệu Trần Thánh, dám không dâng lên thiệp chúc mừng. Như vậy khinh thị bản thái tử, Tiêu lão ngươi nhìn nên xử trí như thế nào? Tiêu Khinh nhâm ánh mắt đó nhìn, chuyển hướng Tiêu Trường Hư, Trần thị nhất tộc cùng Tiêu Trường Hư nhất tộc có thông, ra, hắn cũng đến chiếu cố Tiêu Trường Hư mặt mũi. Tiêu Trường Hư lão mưu nhất chuyển liền biết nó ý. Trong lòng thầm than, cái này Trần thị nhất tộc, nhiều lần tìm đường chết, hắn lần một lần hai còn có thể hỗ trợ ôm lấy, nhưng từ lần trước Tiêu Nhược Hàn bị đánh bại, tuy nói về sau từng bước hồi phục, lại không phải năm đó kiếm đạo nhất tuyệt Tiêu Nhược Hàn. Hiện tại Tiêu Nhược Hàn mỗi ngày chịu tâm ma quá nhiều, một điểm này để hắn cũng đối Trần thị nhất tộc dần dần sinh lòng bất mãn cùng xa lánh. Nhớ tới đủ loại, trong mắt Tiêu Trường Hư bỗng nhiên lạnh thấu xương rải đặc. Thái tử ngày khác đăng cơ xứng đế, cần trước lập uy, trấn nhiếp cả Triều Tiên Khanh, ta nhìn cái này Trần tộc liền là một cái không tệ đối tượng. Tuy nói ngự thánh vị trí, cha truyền con nối vống thế, không thể thiệt động, bất quá có thể để cho Trần tộc vất vả đánh xuống phong giới quy khư giới đột đi, đến lúc đó Trần tộc nhất định nhận sâu trọng kích. Nghe vậy mọi người khác gầm thầm rơ ngón tay cái lên. Một chiêu này quá ác quá tuyệt. Chuyển văn quy khu giới, trấn tộc làm đẩy lùi cổ ma nhất tộc, không biết tử thương bao nhiêu, chảy máu hình học. Lùi tới pha giới tiên chu càng không biết hao phí bao nhiêu linh thạch. Bây giờ một câu liền muốn cướp đi, cái này trấn tộc khẳng định sẽ khí nổi trận lôi đình, thậm chí ngay tại chỗ tạo phản cũng chưa từng có biết. Tốt. Thiêu khinh nhâm trùng điệp một tiếng, dư âm vang vọng không dứt. Cứ làm như thế. Nho nho trấn tộc, chiếm ba cái đại thế, vốn là cùng thánh vị không phối hợp, đoạt đi một cái, cũng là chuyện đương nhiên, cái này quy khu giới sau này liền để cho Tiêu lão nhất tộc quản hạt. Thái tử thánh minh. Tiêu trưởng hương nghe vậy vội vàng không lời mà bái, trong lòng mừng thầm ngàn vạn. Trần Quân A, Trần Quân, không phải lão phu muốn cùng ngươi đối nghịch, chỉ là tình thế chỗ bức bách, bức bách không được ngươi. Còn lại Tiên Khanh nộn nhịp trong lòng mừng thầm, cái này Trần tộc này bình thường như thế nào danh tiếng xuất tận, hôm nay cũng nên ngươi có cái này một nạn. Đã nói rồi, Thái Ức Linh giới từ xưa đến nay không biết hiện lên bao nhiêu tiến tộc, nhưng không có mấy cái có thể tồn lâu dài, đại bộ phận không phải 300 năm 500 năm, liền là mấy ngàn năm, đều sẽ trở thành một đống đất vàng. Chỉ có tứ ngữ lục thánh vĩnh viễn tại trên bàn đánh bại, mà vào lúc này, Huyền Vi Thiên Đô dưới đất phòng đấu giá nên đón một vị khoác lên mũ rộng vành thần bí khách nhân, người này há miệng liền muốn gặp phòng đấu giá lão bản, chỉ vì hắn muốn đấu giá đồ vật, quá trọng lực cấp. Vốn là phòng đấu giá trưởng quý đã chuẩn bị gọi người đem hắn hoành ra ngoài, nhưng hắn trên mình phóng xuất ra nguyên anh tầng một khí tức khủng bố, lại khiến người ta cảm thấy hắn cũng không phải là nói đùa. Thế là sau một cái giờ, tại một chỗ trong nhà dàn, đi vào một vị vóc dáng thon dài nam tử trung niên, nó mấy vị nguyên anh hộ vệ, nhọn nhịp chặn cửa, ánh mắt lạnh nhãn giá. Các hạ đến cùng đang khoe khoang cái gì mê hoặc, nếu là trêu đùa lão phu, hôm nay không ngừng người hai tay hai cước, ngươi ra không được cái tựa này. Lão đen nam tử mụ rộng quanh chỉ là chậm rãi gạt ra hai chữ, "Trâm trà." "Ngươi." Nam tử trung niên chau mày có thể kẹp chết một con rắn rồi, động từ hình như bắn ra từng đạo điện mang, một lát sau, vẫn là cho người này rót một chén trà. "Nói, đến cùng độ vật gì? Lão bản nghe nói ngươi ngày này bảo phòng đấu giá, cái gì cũng dám bán, thế nhưng thật." Nói nhạo, "Ta phòng đấu giá này cái gì không dám bán, dù cho là ngươi từ Vân đỉnh thiên cung trộm ra tới bà bối, ta cũng dám bán, trên ta có người." Lão bản chỉ chỉ đỉnh đầu. "Đối cái này," nam tử mụ rộng quanh nết mép cười một tiếng. "Chẳng phải là tứ đế tử Tiêu khinh lưu hư?" Ngươi, làm sao ngươi biết? Chuyện nào có đáng gì? Nam tử mũ rộng ve vút lỏng bàn tay ly giọng nói chợt biến đổi nói, "Đáng tiếc, chủ nhân nhà ngươi vô duyên đế vị, tiên đế đã có ý truyền vị đại đế tử Tiêu Khinh Nghiêm." Thon dài nam tử nghe vậy ánh mắt mấy cái phun ra nuốt vào, âm thanh có chút hơi run, trước mắt người này tin tức vậy mà như thế linh hồn, nhất định là ngự hoặc là thánh vị người. Các hạ đến cùng người nào? Có mục đích gì? Đơn giản, chủ nhân nhà ngươi hiện tại là gần với Tiêu Khinh Nghiêm hấp dẫn hộ tuyển nhân, nếu như lúc này có thể vận ngã Tiêu Khinh Nghiêm, ngươi nói ngươi có phải hay không cũng có thể đi theo chiếm một chút tiền nghi. Đó là tự nhiên. Đây chính là thái tử vị trí, sau này có thể leo lên đến vị, bất quá, ta có thể có biện pháp nào? Những cái kia thánh vị lao ra đều còn thúc thủ vô sách, đã các hạ nói như vậy, chắc hẳn có biện pháp nào a? Nam tử Mộ Dụng vẻn thận sâu cười một tiếng. Có, nhưng mà sợ ngươi không dám. Có sao không dám? Nếu như có thể để chủ nhân nhà ta trở thành thái tử, sau này ta có tổng lòng chi công, nói không chắc cũng phong cái nhất nhị phẩm tiên thành viên. Nói lên cái này người này lập tức đầy mắt hưng hực. Hảo, vậy ngươi nhìn một chút cái này. Nam tử Mộ Dụng vẻn đem một mai hình ảnh thạch ném cho hắn. Cái này? Nam tử không hiểu thấu mở ra đá. Mấy tức phía sau, hít thở bộ phát gấp rút, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy cấp bách đóng hình ảnh thành. Cái này, đề cập tới đại đệ tử cùng nhị đệ tử, cục đá này bên trong đồ vật một khi truyền ra, bọn hắn e rằng đều không thể tham gia đế vị tranh giành, cũng chỉ có thể rơi vào chủ nhân nhà ta trên đầu. Lão bản mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng lên dạo bước, hắn đồng tử tỏa ánh sáng, hình như đã thấy một đầu cao quan dạy tức con đường. Chương 481, Bối bối. Tuyệt đối lịch sử đại sử văn, chương 481, Bối bối. Tuyệt đối lịch sử đại sử văn. Dọn xuống tới, nam tử mũ rộng vành tìm mấy nhà phòng đầu giá, bắt trước làm theo một phen. Rất nhanh đại đế tử cùng nhị đế tử kề vai sát cánh, động thủ nói chuyện hình ảnh thạch liền thật sâu lây động toàn bộ phòng đấu giá thị trường. Rất nhanh liền liền đầu đường phố thông lê dân phàm tục bách tính đều lấy ra nấu ăn sao để tài nói chuyện. Tuy nói Tiêu Khinh nhâm trước tiên liền phái người vây quét đủ loại phòng đấu giá cùng xưởng nhỏ, nhưng bởi vì việc này quá quá mức bạo, trong lúc nhất thời trên thị trường giá cả giá cao không hạ. Vô số người bởi vậy phát tài rồi, cầu sao chép người nhiều vô số kể, dù cho xưởng nhỏ làm ra vô cùng mơ hồ, cũng có rất nhiều nhân hoa số tiền lớn cầu mua. Cuối cùng nếu như Tiêu Khinh nhâm sau này trở thành tiên đế, cái này chính là không xuất bạn nữa hình ảnh thạch. Ra cất giữ giá trị cao đi nơi nào. Bởi vậy dù cho bốn phía có tiên binh bốn phía tìm kiếm truy tra phá hủy, nhưng ngược lại càng làm càng lớn, người biết càng ngày càng nhiều, bây giờ trên phố khắp nơi đều là tương tự nói chuyện. Nghe nói không? Nghe nói, chân Kình Bạo a. Đại hạ tiên triều sừng sững bao nhiêu vạn năm lần đầu tiên xuất hiện loại này kình báo tin tức. Quá rung động, không nhìn không phải đại hạ người. Nghe nói đã có xưởng nhỏ trong đêm sao chép 10 vạn phần, một ngày liền bản sạch. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ai những cái này đế tử nhỏ mặt ngoài như vậy quang vinh, sau lưng lại như vậy rơ bẩn, ta đều đóng cửa lại tắt đèn đây ngươi đừng tưởng rằng phía trên liền sạch sẽ, đều là giống nhau xấu xa. Vân đỉnh thiên cung. Luồng gió này không ra bất ngờ truyền vào Vân đỉnh thiên cung tiêu cảnh trong hai, duy trì trật tự linh quan phụ trách giám sát tiên triều tiên khanh cùng dân gian trên phố gió thổi cỏ lay. Bẩm tiên đế, mạnh, gần nhất có một chút liên quan tới đại đế tự bất lợi truyền ngôn. Vương linh quan nhỏ tâm cẩn thận nói, hơi hơi ngước mắt nhìn một chút tiên đế sắc mặt. Ồ, cái gì truyền ngôn? Tiêu cảnh xem thường. Hắn đã sớm dự liệu được. Cuối cùng Tiêu Khinh Nham sắp đạm đường thái tử vị trí, những cái kia áp sai bảo người, tự nhiên là Liễu Mạc muốn chửi bới hắn bôi nhỏ hắn. Mỗi lần thái tử tranh giành đều sẽ xuất hiện tương tự hí mã, cũng không ngoài ý muốn. Truyền văn, Thiếu kinh nhương yêu thích Nam Phong. Tiểu Cảnh sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không coi ra gì. Chẳng phải là hỉ hảo Nam Phong ư? Nhiều nhất xem như có chút tỉ vết, chẳng ai hoàn mỹ, nhân vô thập toàn. Không đủ nặng nhẹ. Tiểu Cảnh tiếp tục hít mắt, trước mặt một chương ngọc vắt lên, chương 71 gốc vạn năm linh căn tiên hà hải đường, mờ mịt lấy lượn lờ sương mù. Mẹ. Vương Linh can giở giữ một chút, tiếp tục nói, cái kia, nhị đế tử cũng có chút truyền văn. Nói, hắn cũng ưa thích Nam Phong. Tiểu Cảnh lập tức nhíu mày, sờ lên cảm Suy nghĩ kỳ quái a, ta tiêu thị tiên tộc Tử Tôn, hiện tại cũng ưa thích nam phong. Cố này do bất chính phải thật tốt giết một chút. Không phải, sau này e rằng trên làm dưới theo, ảnh hưởng Tử Tôn xin xôi. Còn nước không? Nếu như chỉ là một chút chuyên âm, không cần lên trước bẩm báo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đế phía dưới Thánh Minh, kỳ thực, Vi thần muốn nói là, đại đế tử cùng nhị đế tử quá thân mật. Tiêu cảnh, cái gì? Tiêu cảnh lập tức lôi đỉnh trấn giận. Một tiếng gầm hét. Người nói là? Không tệ, Vi thần tra được có một nhóm hình ảnh thạch ghi chép hai vị đế tử thân mật mập mờ động tác, mỗi đế phía dưới Thánh Tài Linh Quan nâng lên một cái hộp ngọc tinh xảo, bên trong rõ ràng là một cái 24K HD không che bản hình ảnh thạch. Tiêu Cảnh Tuần niệm thăm dò vào trong đó, bất quá là chốc lát liền lập tức khí dâu tốc điều dưỡng, vô biên tu vi tại thể nội hóa thành sóng to gió lớn, dù cho cách nhau trăm mét cũng có thể nghe được trong cơ thể hắn dậy sóng, khí huyết tâm thanh. Hai cái này hôn chứng, nhẹ lông nhất định là bị cái này Tiêu khinh nhâm lựa gạt làm hư. Tiêu Cảnh răng đều cho cá nát, sắc mặt vài lần biến hóa phía sau, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn thấy, hắn để ý nhất, ngược lại cũng không phải chính mình chọn lựa thái tử hậu tuyển nhân, dính lên như vậy bề bộn. Hải tử có thể thay người, nhưng để cho hắn để ý là, loại này bê bối một khi truyền bá ra ngoài, thật to ảnh hưởng tiên đế tự tôn, tại bách tính trong mắt hy vọng cùng danh vọng. Danh vọng tổn thất, là vô pháp bù đắp, vô pháp chữa trị, là mãi mãi vết thương khổng lồ. Vù vù. Một thân tiểu dung, mắt bên trong xuất hiện một nhóm màu vàng kim bảng xếp hạng chữ nhỏ. Danh vọng bảng đổi mới. Thứ nhất, Huyền Tiên Đế, 120 ức. Thứ hai, Cảnh Tân Tiên Đế, 93 ức. Thứ ba, Võ Chu Tiên Đế, 77 ức. Thứ tư, Cửu rượu Trần Thánh, 7 ức. Thứ năm, đệ tử Tiêu Khinh Nhâm, 4 ức. Thứ 6, đệ tử Tiêu Khinh Long, ba hức. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bởi vì hai cái này đệ tử, kèm thêm lấy tên của ta nhìn đều hạ xuống. Việc này nếu như mặc cho phát triển tiếp, ta Tiêu thị tiên tộc còn có mặt mũi nào hy vọng, như thế nào thống ngự vạn giới. Tiêu Cảnh sắc mặt xanh bạch, chưa bao giờ có nghiêm khắc, khí tức quanh người cô đọng đến cực hạn, tựa hồ chỉ muốn từ trên người hắn rất xuống một hạt bụi, đều có thể ép vỡ một món núi. Một bên linh quan cảm giác toàn thân nội tạng đều bị đè ép, mà đây cũng chính là tiên đế giận dữ sinh ra uy lực kinh khủng. Truyền ta đế lệnh. Thứ nhất, việc này làm tin đồn, bất luận cái gì tin đồn người, Giang Cầm 15 ngày Thứ hai, phong sát tất cả bán cái này hình ảnh thạch cửa hàng mặt tiền cửa hàng phòng đấu giá, mặc kệ sau lưng chủ nhân là ai, cha được lập tức phong cấm, sau màn chủ nhân răm giữ. Thứ ba, cha rõ việc này là ai tại sao lưng giở trò quỷ, một khi cha ra, không bàn là ai, dù cho là tứ ngữ thất thánh đều không thể tha thứ. Thứ tư, lập tức cấm tốc hai vị đệ tử, không được ta khiến không được ra ngoài. Tiêu cảnh ánh mắt dậy đặc như vạn năm hàn băng. Tiêu thị tiên tộc, nhất không thể xúc động nghịch lần, liền là danh vọng. Ai dám ảnh hưởng tới Tiêu tộc danh vọng, đều phải chết. Theo lấy đế lệnh vừa ra, thần miếu ti Võ tứ các loại kim đàn trở lên tu sĩ nhộn nhịp suốt động. Huyền vi thiên đô khắp nơi danh tiếng cực gấp, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, thế giới tươi sáng phía dưới, có người top 5 top 3 thủ đầu, đều muốn bị võ tứ bắt được hảo một hồi hỏi thăm. Người người bị hù dọa đến không dám ra ngoài, cửa hàng trên phố không dám kinh doanh, đầy đường tiêu điều, cực kỳ hiếm thấy. Một chỗ phòng đấu giá cửa ra vào, một vị nguyên anh nam tử trung niên bị mấy đạo ẩn dấu ở chỗ tối hóa thần khí tức khóa chặt, không dám lung cuồng di động, chỉ làm một mặt quỳ đất dập đầu cầu xin tha thứ. "Can dỡ, ta thế, nhưng tứ đệ tử Tiêu Khinh lưu người, ai dám bắt ta?" Lúc này một đạo u u thanh âm lướt qua hư không. Đừng nói ngươi là tứ đế tử môn nhân, ngươi chính là tiên đế cẩn thần, tứ ngự, thất thánh cũng muốn đền tội đền tội. Cái gì? Mời đại nhân xem ở tứ đế tử phấn thượng, khoan dung một hai. Nam tử trung niên một thoáng ý thức đến vấn đề nghiêm trọng, e rằng tứ đế tử cũng không thể bảo toàn hắn. Nói, cái kia hình ảnh thạch tới từ người nào? Tại hạ đúng là không biết ta, người kia mang theo mũ rộng vành, ta cũng chưa từng thấy qua chân dung. Đã như vậy, trước nhốt vào đại ngục, thật tốt thẩm vấn thẩm vấn, hắn chắc chắn có thể nhớ tới cái gì. Đúng, ta thật không biết, ta phát hiện. Nam tử bị đẩy vào thần thiết chế tạo trong nhà giam, kéo đi mà giờ khắc này, trong dòng người một cái một bộ thanh sam nam tử nhìn đến đây cười khẽ mà đi. Chương 482, trấn tộc vị thứ nhất hóa thần, chương 482, trấn tộc vị thứ nhất hóa thần. Quy khư giới. Huyền vi thiên đô đế tử tranh giành các cục, chỉ là vì người khác xếp đặt hai lần bản cờ, mà bởi vậy cách cục đã biến. Mà đây hết thệ kẻ đầu đều, nhưng cũng không an nhiên quanh chân trong động phủ, ngồi xem thay đổi bất ngờ. Giờ phút này, Trần Quân cũng chau mày, cũng tâm tình nặng nề nhìn xem tràn ngập tại toàn bộ quy khư trên núi không vô tận phong bạo. Hắn tâm tình bây giờ, giống như năm đó hắn tại ngoài phòng sinh chờ đợi Trần Nhữ hy sinh hạ buổi tối hôm đó. Minh vị mọi người, mọi người vì mình chia sẻ là huynh đệ tới chém ta thân tàn trí kiên định cho Trần Nhữ Hi. Đinh, thao tác thành công. Khi nha đầu, cha chỉ có thể giúp ngươi sẽ không chết tại Hóa Thần chi kiếp, nhưng có thể hay không thông qua kiếp nạn khảo nghiệm, cha cũng không có gì biện pháp, lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. 2 năm trước, Trần tộc hạ một đạo mệnh lệnh, tạm dừng hết thảy tiến đánh ma tộc kế hoạch, toàn lực co đầu rút cộ phòng thủ quy khư thành. Chỉ vì Trần tộc vị thứ nhất Hóa Thần đã đến thời khắc mấu chốt. Cùng lúc đó cơ hồ tất cả Trần tộc tử tôn đều ngày đêm ngẩng đầu nhìn quy khư núi nhất cực định trên đỉnh núi. Tất cả mọi người tâm tình vạn phần không yên chân tộc vị thứ nhất hóa thần phải chăng một đời? Từng đôi nóng rực, lại sợ thất vọng ánh mắt, không yên vừa khẩn trương nhìn vô biên thiên khung phong bạo, đem bản địa linh mạch từ tầng gai, rút đến chỉ còn đáng thương nhất gai. Tuân gia phong bạo mang theo mêng mông linh khí, hóa thành từng đầu thiên địa cự mãng tại trong biển mây cuồn cuộn, vang vọng núi đỉnh. Hóa thần chi kiếp, khác biệt ngày trước. Hóa thần phía trước lui kiếp, đều là rèn luyện thân thể lãnh chủ, nhưng hóa thần chi kiếp, là từ bên trong mà bên ngoài cướp. Ngoại nhân không cách nào thay thế, cũng không có đan dược gì bí pháp lần tránh. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn chính mình. Ngồi tại sơn thể chôn sâu, một đôi run nhẹ nhẹ mỹ mâu Hình như xuyên thủng thật dày sân thể, nhìn thấy phía dưới cổ thành bên trong vô số trận thị tử tôn chờ mong vừa khẩn trương hai mắt. Trong ngực nàng ôm lấy một cái cùng nàng tương tự chín cấp pháp thể. Bên này là viên mãn pháp thể. Cái gọi Hóa Thần, liền là luyện khí con thần. Quan trọng nhất chính là con thần hai chữ, đem nguyên anh pháp thể lại tu luyện từ đầu làm nguyên thần, liền coi như là chính thức bước vào Hóa Thần một đạo. Đáng sợ phong bạo dọc theo tiên linh cảm giác đi sâu tự phụ thần hồn chi hải bên trong, nhấc lên vô biên phong nhận, loại cấp bậc này phong nhận, bình thường nguyên anh căn bản trở ngại, chỉ duy nhất trời sinh thân thể cường hành linh thể tiên thể mới có thể ngăn cản. Bởi vậy một loại nguyên anh tấn cấp hóa thần sát suất vốn cũng liền đi đòi. Trên thực tế Trần Nhũ Hi nhục thân yếu đuối, tư chất bình thường, nàng hóa thần tỷ lệ chỉ sợ sẽ không vượt qua 1. Bất quá có La huynh đệ tới chém ta đầy đủ nàng vượt qua đạo thứ nhất, cũng là đem 99% nguyên anh định phong tu sĩ ngăn lại cửa ải khó. Đương nhìn hồn hải bên trong phong bạo phu trào, cơ hồ tận thế, nhưng bên ngoài lại yên lặng dị thường, chỉ có Trần Nhũ Hi không ngừng miệng phun máu tươi, sắc mặt từng bước trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh. Nhưng cũng may dựa vào La huynh đệ tới chém ta lưu lại 0.0000000000000001% tơ máu cấp mạch về bộ ngưng huyết đan, khôi phục khí huyết. Không phải chỉ là bước đầu tiên này, liền đắc đạo vẫn đến tận đây. Hóa thần khó khăn, muốn cấp qua phía trước tất cả kiếp nạn tông hoa. Nếu không nói ước vạn nguyên anh, mới ra một tôn hóa thần. Muốn tấn cấp hóa thần cần tinh khí thần thể đều muốn đạt tới viên mãn, trong đó nào đó một hạng kém đều khó mà hóa thần. Chân nhũ hi tư chất bình thường, tại tinh khí thần thể bên trong đều cực kỳ bình thường. Hóa thần vốn là thọ nguyên sắp tới, liều chết thử một lần, thành tốt nhất không được cũng trong dự liệu. Theo lấy thân hải yên tĩnh lại phía sau, ám nhược nguyên anh pháp thể cũng từng bước khôi phục phía trước hào quang. Nhưng ngay sau đó liền là hóa thần đạo thứ hai cửa ải khó. Tam muội thần hỏa, thần lôi, thần phong khảo nghiệm. Tam muội thần hỏa từ thận thủy bên trong giấy lên, cũng xưng là tinh hỏa, nếu là gánh không được sẽ bị đốt hồn phi phế tán. Tam muội thần lôi từ đỉnh đầu rơi xuống, được xưng là thiên lôi, một lấy vô ý, cũng là nhục thân bị sét đánh làm gỗ mục kết quả. Tam muội thần phong tự mãn đáy dâng lên, tàn phá bốn phía quanh thân bách hải, thể nội mỗi một cái tế bào, mỗi một đoạn gân cốt, đều muốn thừa nhận một đợt lại một đợt, thần lôi thần phong thần hỏa khảo nghiệm hủy hoại. Thẳng đến 999 xong kết thúc xem như vượt qua đệ nhị kiếp. Trần Nhữ Hi có là huynh đệ tới chém ta tương trợ cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua cái này đệ nhị kiếp, lúc này nàng không biết rọn nếm hết bao nhiêu tra tấn khổ sở, đã toàn thân mồ hôi lạnh trận trề, toàn thân cơ hồ chỉ còn dư lại một bộ không xương. Cấp bách nuốt vào đại lượng đan dược, nhục thể của nàng tại nhanh chóng chữa trị bổ khuyết. Không bao lâu, vừa mới khôi phục nhục thân, liền nên đón cuối cùng một kiếp khảo nghiệm. Thâm ma chi kiếp. Từng đạo tâm ma thanh âm từ hồn hải bên trong vang vọng, đem nguyên anh pháp thể đoàn đoàn vây quanh ở chính giữa, tính toán đem pháp thể thôn phệ. Mỗi một đạo tâm ma âm thanh vang lên, đều là trong lòng Trần Nhũ hi để ý nhất sự tình, lúc này đều hóa thân vạn trượng tâm ma, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Ngươi không xứng là Trần Quân nữ nhi." Nàng bất quá là sinh ra có chút bối phận sinh ra sớm chút năm, cũng không cảm thấy ngại gọi một tiếng lão tổ. Nếu không phải khó khăn nhất cũng không phải là cái gì nguyên anh hoa thần, mà là đầu thai đây. Không có Trần thị lão tổ Trần Quân, nàng nào có hôm nay, ỷ có cái hào cha thôi. Nàng cũng không nghĩ một chút, đã từng cùng nàng một chỗ huynh đệ tỷ muội đều đã chết, vì sao chỉ có nàng sống tạm, ta nếu là nàng đã sớm một đầu phanh chết. Tại Trần thị nhất tộc, loại trừ lão tổ bên ngoài, ta chỉ nhận tính lão tổ khai lão tổ, nàng tính toán cái gì lão tổ, bất quá là hư trưởng một chút tuổi thôi. Mỗi một câu tâm ma thanh âm đều để Trần Nhữ Hi thân thể run nhẹ nhẹ một phần, cuối cùng thân thể run rẩy như run rẩy, may ngày níu chặt, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, chín tốc nguyên anh pháp thể, tại tiến hóa trong nguyên thần, hiển nhiên đã có chút bất ổn hình dáng. Nguyên anh pháp thể bên trên trụp lên tầng một tâm ma hắc khí, hình như sắp ma hóa. Im ngay, dám ở sau lưng nghị luận ta Trần Nhữ Hi, tội đáng chết vạn lần. Ngay tại Trần Nhữ Hi mặt mũi trán đầy hung quang, tâm ma hắc khí sắp chiếm lĩnh toàn bộ lý trí thời điểm, một đạo tiếng lòng truyền vào trong đầu của nàng. Nha đầu chớ tự loạn trắc cước, tiến tính thủ tâm viên, tự đoạn một chỉ. Cha. Trần Nhữ Hi bỗng nhiên mở mắt ra, Một tia lý trí xua tán đi trùng điệp giết chóc cùng ma khí, tại nỗi một sát na, lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Chân Nhũ Hi không chút do dự đánh gãy một chỉ, thân tàn tri kiên định theo đó sáng lên. Ngàn vạn tâm ma tiếng lỏng, giống như thủy triều từng cái thối lui. Một tia thần quang nứt ra mây đen, rơi vô tận thần huy, rơi vào nguyên anh pháp thể bên trên, pháp thể từng tấc từng tấc biến mất, cuối cùng hóa thành một đạo nguyên thần. Đi pháp thể, còn nguyên thần. Chân Nhũ Hi bước vào hóa thần chi cảnh. Nhìn thấy một màn này, Chân Nhũ Hi đã sớm không đè nén được nước mắt, ngáy mắt rưng trào. Nhiều năm qua áp lực ở trong lòng tâm tình, ngáy mắt vỡ đê một loại phong tĩnh. Nàng vị trí này áp lực quá lớn, cái khác tử tôn thái mạnh, không phải đại khí vận, liền la khủng bố linh căn tứ chất, nếu không cũng là kế thừa Huyền Diệu Thần Thông huyết mạch. Nàng vô pháp làm như không thấy, giả bộ như không có cái gì phát sinh. Nàng xem như thụ nhất phụ thân coi trọng nữ nhi, nhưng thủy chung biểu hiện tưởng tượng, tồn tại cảm giác cứ thấp. Bây giờ, nàng cuối cùng trở thành chân tộc cái thứ nhất bước vào hóa thần người. Xem ai còn dám xem nhẹ nàng. Nhìn thấy Lôi Vân tiêu tán, linh lực củng cố, nguyên bắc vô biên hóa thần khí tức, chỉ cần sơ qua dùng sức, liền có thể bao trùm quy khư thành. Tất cả mọi người biết tam kiếm giết hết, Trần Nhũ Hy thành công bước vào Hóa Thần chi cảnh. Trần gia vị thứ nhất Hóa Thần sinh ra. Chương 483, hết thể như hắn sở liệu, chương 483, hết thể như hắn sở liệu. Huyền Vi Thiên Đồ, Kim Tiên Điện bên ngoài, cả Triều Tiên Khanh trông mong nhìn. Trong đó sắc mặt âm u nhất không gì bằng Tiêu Trường Hư, hắn chắp tay sau lưng đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngược lại tứ ngự tứ lão sắc mặt còn tương đối bình thường, nghĩ thầm lấy lần này khó khăn chắc trở, có lẽ nhị đế tử còn có cơ hội vãn hồi. Nhưng mà lúc này, đại đế tử cùng nhị đế tử lần lượt trầm mặt từ trong đại điện đi ra. Tiêu Khinh Nham không cần nhiều lời, đến miện viện bay mất, không quan tâm chúng thần trực tiếp hóa thành hồng quang đi tây phương. Nhìn ngươi đầu góc mơ hồ, thế là mọi người nhộn nhịp dựa sát vào tại nhị đế tử Tiêu Khinh Long trước mặt, hắn càng là ba câu nói than năm thênh khí. A, đế phía dưới mệnh ta đóng giữ hồn nhất giới, đời này không cho phép lại vào Huyền Vi Thiên Đô. Về phần cái này đấy vị, cùng ta cùng đại ca đều vô duyên. Tiêu Khinh Long nói xong, giương ra tay áo, nhanh chân mà đi. Nhìn đến đây, cả triều tiên khanh nhộn nhịp than vãn không thôi, không nghĩ tới nguyên bản vui tươi thế cục, lại lần nữa khó bề phân biệt. Hiện tại cũng không có tra ra đến cùng là ai vụng trộm quay hình ảnh thạch, làm bẩn hai vị đế tử hình tượng dẫn đến phí công nọc sức. Việc này cực kỳ quỷ dị, lại có người có thể tại hóa thần dưới mí mắt quay loại kia khó coi đột ngán, đến cùng là ai có khả năng như thế? Đầu tiên bài trừ hóa thần trở xuống tu sĩ, ít nói cũng phải là hóa thần cấp bậc. Thứ yếu, làm loại việc này, nhất định là vận ngã đại đế tử cùng nhị đế tử có hy vọng tự vị. Cái tiết như thế xem xét, hình như như là tam đế tử cùng tứ đế tử làm. Vừa đúng, lại là bọn hắn đấu giá hội bán đi vật này. Như vậy nhìn tới, hình như đã rất rõ ràng. Hoan đường a, phu thân, thật không phải nhi thần làm. Ta thật cái gì cũng không biết. Tam đế tử cùng tứ đế tử chính giữa quý gối trước cửa không nguyện rời đi, phàn nàn gọi lập. Một bên nguyên anh áo vàng chấp pháp tu sĩ lãnh đạm vuốt râu nói, hai vị đế tử xin mời, đế phía dưới có lệnh đi đày hai vị đế tử tiến về tha cổ giới, từ nay về sau không cho phép trở về thái ân giới. Nghe vậy mọi người đều là âm thầm liếc nhau. Tha cổ giới là không linh khí từ giới, nơi đó một mảnh tử khí, vạn vật không sinh, liền vỏ cây đều không đến ngậm, chỉ có thể gặm đá, gặm cắt lẫn dạng. Một dạng tội phạm giết người, nhiều lắm thì cầm tù thiên ngục. Đi đày tha cổ giới là nặng nhất hình phạt. Một khi bị đày đi đến tận đây, chỉ có thể chậm rãi chết khát chết đói, hạ trạng cực kỳ khốc liệt. A, đế phía dưới thánh minh hình một mình, như thế nào oan quất, hai vị đế tử thật tốt bị sửa lại, có lẽ tiên đế sinh lòng thương hại, còn có trở về thái ớt dưới ngày. Ly Dương ánh mắt lạnh lùng nói, hai vị đế tử si ngậy, muốn trách thì trách chính mình, tâm địa ác độc, không tu nhân đức. Hai vị đế tử hành vi làm người đáng khẹn đáng hận, người như vậy như đăng tiên đế, ta nhìn cũng lâu dài không được. Tam đế tử cùng tứ đế tử còn muốn kêu oan, kết quả phát hiện vô pháp phát ra tiếng, ô ô ô lấy bị rất nhiều nguyên anh kẹp lấy rời đi nơi này. Trong kim tiên điện. Trong trưởng cự nhân đối mặt chống đông triều đình, Nhất thời cũng cảm thấy tâm hàn ý lạnh, muốn ta những cái này đệ tử lại không có một cái nào thành dụng cụ. Lão đại cùng lão nhị thì cũng thôi đi, đáng hận nhất chính là lão tam cùng lão tứ, loại này đối nhân xử thế, ta sao dám giao cho tiền đế vị trí? Ta tiêu thị nhất tộc giao cho bọn hắn, mới là mắt bị mù. Tiêu Cảnh Trung điệp vỗ vỗ Long Nghị, đồng nhiên hơi hơi ngẩng đầu, trầm ngâm nói, Khinh Vân chưa từng tham gia việc này, hắn có lẽ là cái nhân tuyển thích hợp, Tiêu Khinh Vân ở nơi nào? Bẩm bệ hạ, mấy đệ tử điện hạ tại Tiên Nguyên giới, nghe nói gần nhất Tiên Nguyên giới phát sinh mấy lần bạo loạn, đều là hắn xuất thủ trấn áp. Nghe vậy Tiêu Cảnh khẽ gật đầu. Còn tốt, còn có một cái đế tử nghĩ không phải như thế nào tranh quyền đo vị, mà là làm tiêu tộc tiên hạ xuất lực tận tâm. Nói đến, phía trước mấy lần hắn tuy là biểu hiện không hài lòng lắm, nhưng luận nhân phẩm, tâm tính, cũng là cái có thể phò thác. Truyền hắn trở về, bản đế muốn gặp hắn. Được. Thiên nguyên giới. Thang Long thành. Hảo chất nhi, tại cái này tiên nguyên giới viên có nhỏ, cảm giác như thế nào? Còn thuận tâm ư? Nghe nói trước đây không lâu cùng Trần tộc thông gia, ta cái này thúc thúc còn thiếu ngươi một phần lễ vật. Tiêu Khinh Vân một thân áo mãng bảo đen, chắp tay tại phía trước cửa sổ chuyển một vòng, nhìn một chút ngoài cửa sổ đường phố phồn hoa quay người ngồi xuống, nhìn một chút trước mặt vị này cùng chính mình trưởng thành đến giống nhau đến mấy phần chất nhi tiêu thừa phong. Vân thúc, Tiêu thừa phong suy nghĩ một chút, khóe miệng gạt ra một vòng cười khổ, nhìn chung quanh một chút, bố trí cách âm trận pháp, vậy mới nói ra tình hình thực tế. Ta cơ chính là Trần tộc lưu chữ đồng lửa thiên kim, cũng coi là gần tộc ngũ đại trong vòng tự tôn huyết mạch, ta cử động lần này cũng là bất đắc dĩ a, tại tiên minh giới, tuy nói bình thường lệ dân bách tính người người ca tụng ta đại hạ tiên đế nhân đức thánh hiền, nhưng tại kim đan trở lên, ta đại hạ tiên triều pháp lệnh tại cái này phổ biến bước đi liên tục khó khăn. Nếu là xuất thủ cưỡng chế trấn áp, Sắc phạt chuẩn nhiếp lại sẽ dẫn tới rất nhiều bạo loạn cùng làm phản. Chỉ có thông gia chân tộc, từ chân tộc ra mặt, mới có thể làm xong cái này châu công vị trí. Chân tộc tại nơi đây thâm căn cố đế, kim đang trở lên cao cấp tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có chân tộc huyết mạch, lại thêm chân tộc hy vọng quá cao, dù cho là mười cái hóa thần đến đây, cũng không bằng chân tộc một câu có tác dụng. Thiêu Khinh Vân nghe vậy ánh mắt tĩnh mịch. Những năm này hắn tại Tiên Nguyên giới chứng kiến hết thảy, cũng có tương tự cảm giác. Chân tộc tại Tiên Nguyên giới ảnh hưởng quá sâu, đại hạ tiên luật đều châm không phải vào, rất nhiều tu sĩ mặt ngoài nên hợp, nhưng mà chấp hành thời điểm lại âm thầm phản đối dẫn đến phổ biến đại hạ tiên triều đủ loại chế độ luật pháp, đẩy tới tiến độ cực kỳ chậm chạp. Trên mặt nổi hình như tiên nguyên giới đã quy thuận, nhưng trên thực tế chỉ là chân tộc lực ảnh hưởng bên ngoài phạm vi mới có thể phổ biến đại hạ tiên triều luật pháp cùng chế độ. Hễ là chân tộc hạch tâm thế lực phạm vi, căn bản là cấm không vào tay. Hiện tại chân tộc tinh nhuệ tử đệ tuy nói đã rời 7, 8 phần, nhưng lực ảnh hưởng không giảm chút nào. Theo ý ta, chân tộc ý tứ là muốn cùng tiêu tộc thông gia, bằng không, ta cái này nhìn như châu công vị trí, nói chuyện căn bản không người để ý tới, là cái cái thùng rỗng. Nhưng vấn đề là, đừng nói chúng ta đế tộc hết mạch, dù cho là ngự tộc Trấn tộc cũng sẽ không tùy tiện cùng khác họ thông gia, ta thông gia, thật sự là bị bất đắc dĩ. Tiêu Thừa Phong bắt đầu than vãn, buồn buồn nhấp một ngụm trà. Hắn cái tiên nguyên giới này châu công, nhìn như kẻo gió, thực ra cực kỳ khổ bức, người phía dưới căn bản không nghe lời, hắn cũng không thể toàn bộ giết. Làm ngồi vững vàng vị trí này, bất đắc dĩ chỉ có thể tối đầu cùng Trần tộc thông gia, nói như vậy mới có thể có người nghe, công vụ mới đẩy tới xuống dưới. Kỳ thực đừng nhìn mở miệng Trần tộc im miệng Trần tộc, nói cho cùng, chỉ cần một người gật đầu liền có thể. Tiêu Thừa Phong nhìn về phía Tiêu Khinh Vân, hai người trăm miệng một lời. Trần Quân, không thể Vân Túc nên biết, người này tại giới này phổ thông lên dân ở giữa lực ảnh hưởng cực kỳ hời hợt, nhưng hắn tại Kim Đan trở lên tu sĩ trong mắt, là không thể thay thế tồn tại. Phạm La đề cập người này, những cái kia Nguyên Anh Kim Đan, không có một cái nào không mặt lộ tôn sùng vỗ tay nói bái. Tranh thủ đến hắn gật đầu, tiên nguyên giới mới xem như triệt để quy phục ta thai ớt linh giới. Người này, sinh ra hàn uy, lại từng bước một đi lên bây giờ cao vị, người này không bản là tâm cơ can đảm khí vận đều là ức vạn bên trong không một, nói cách khác, người này sợ tuyệt sẽ không khuất tại thân tử. Nếu như Vân Túc sau này leo lên đến vị, nếu như không thể khống chế người này, cần sớm trừ. Tiêu Thừa Phong Bobbory, lời nói ngừng ở đây. Tiêu Khinh Vân ánh mắt thâm trầm vô biên, cũng không nói tiếp. Lúc này, hai đạo kim mang phá không mà tới. Mười ba đệ tử, Tiên Đế tuyên ngươi nhanh đi Vân Đỉnh Thiên Cung Ngọa Long Các, hắn có việc cùng ngươi thương nghị. Tiêu Khinh Vân trong mắt ánh mắt đột nhiên nở rộ nồng đậm vui mừng, nhưng lại lập tức ép vào đáy lòng. Được, như thần, tuân mệnh. Tiêu Khinh Vân trong lòng hoảng sợ nói nhỏ, quả thật hết thảy đều như hắn sở liệu. Người này thật là đáng sợ to cùng. Chương 484, Thái tử vị trí, chương 484, Thái tử vị trí. Vân Đỉnh Thiên Cung, Ngọa Long Các. Một đế nam tử áo đen ngồi se bằng, trên song trường lăng, nâng, nâng lấy một cái thủy tinh hắc cầu, tựa hồ là một cái cớ nhỏ hắc động, linh khí chung quanh giống như thủy triều vô biên vô tận rót vào trong đó. Mà tại hắc cầu bên trong, một tia viền hoàng đạo nguyên tại hắc cầu bên trong lên lên xuống xuống. Một tia đạo nguyên cần luyện hóa một vạn tơ viền hoàng chi khí, mà mỗi một tơ viền hoàng chi khí, nơi nơi cần mấy ngàn năm mới có thể cô đọng một chút. Tiêu Khinh Vân nhìn trong lòng hoảng sợ, chỉ là nhìn một chút, cũng cảm giác toàn bộ người bị đáng sợ luẩn không khí lạnh phương bạo, liền thân hồn đều muốn đông, kéo ba phần. Hắn phảng phất nhìn thấy một lần thiên địa phong bạo va chạm, mà cái kia hẳn là tại phụ thân tiện tay một kích liền có thể hủy diệt xung quanh ngàn vạn thế giới. Nơi đây, huyền hoàng chi khí khô kiệt, ta cần đi tới cảng lớn thế giới. Phu thân. Tiêu Khinh Vân không người tối đầu. Tiêu Cảnh chậm chậm đứng dậy bỗng nhiên nói, ngươi gần nhất tại làm cái gì? Vì sao bỗng nhiên thật tốt trốn xa tiên nguyên giới? Tiêu Khinh Vân trong lòng run lên, biết cái này nhìn như tùy ý trả lời, hàm ẩn thật sâu thăm dò cùng suy đoán. Hắn chỉ có thể nửa thật nửa giả nói, hài nhi biết đoạt đế vô vọng, không muốn tiếp tục lưu tại Huyền Vi Thiên Đô, tìm một chỗ giải sầu một chút thôi. Tiêu Cảnh ánh mắt quét qua, bình thản nói, hiện tại cơ hội của ngươi tới, ngươi nhưng hài lòng. Tiêu Khinh Vân trong lòng run lên, trong lòng sinh ra mấy phần ý e ngại, nhưng nháy mắt lại nghĩ tới, nếu như phụ thân biết là chính mình cùng Trần Quân trong bóng tối làm, sẽ không khách khí như thế. Dựa theo phụ thân đối chính mình cương triều trình độ, cũng sẽ không như vậy bình thường. Tất nhiên, Tiêu Khinh Vân không che lấp mắt, trong mắt có một chút không cam lòng cùng vẻ tức giận. Đại ca cùng nhị ca, là phụ thân sủng ái nhất đệ tử, ta một mực thèm muốn đấu khí, mà ta đây, chỉ có dạ ngây ra dại, mới có thể đạt được phụ vương một chút chú ý, dù cho là phụ thân vài câu phê bình, đều để ta như nhặt được chỉ bảo. Bọn hắn làm sao có khả năng minh bạch, Hà Nhi tâm tình nhìn thấy Tiêu Khinh Vân trong mắt Dương Dương, Tiêu Cảnh Nghiên lặng một chút có hơi hơi tự trách, nói sang chuyện khác, người ta tới đánh cờ một ván, ngày trước đều là ngươi lại ca cùng ta đánh cờ, chỉ là những năm này cả Triệu Tiên Hành, không một người có thể thắng được ta một ván. Hải Nhi tuân mệnh, Tiêu Cảnh nhất nhượm lên, mây trắng làm chữ, thiên địa làm bàn cờ. Tiêu Khinh Vân biết chính mình kỳ nghệ không được, nhưng đến lúc này, hắn biết rõ, hôm nay nói chuyện đem quyết định hắn có thể trở thành hay không thái tử. Hắn dù cho liền là trọn vẹn sẽ không cũng muốn kiên trì lấy. Ta để ngươi một con, ngươi trước. Hải Nhi tự biết kỳ nghệ nông cạn, nhìn phụ thân chỉ giáo. Tiêu Khinh Vân chắp tay khách khí một câu, ngẩng đầu, liền không làm do dự hạ cờ xuống dưới. Hắn cũng không biết vì sao, cái này nếu là bình thường, mỗi lần một con không biết rõ muốn do dự bao lâu, nhưng giờ phút này, hình như như có thần trợ một dạng tự tin. Hắn cũng không biết cái này tự tin từ đâu mà tới. Rất nhanh hai người tử rơi như mưa, tiêu cảnh càng rơi xuống càng lắc đầu. Ngươi kỳ nghệ cuối cùng không phải đại ca ngươi. Tiêu Khinh Vân run lên trong lòng, tiếp tục ngưng thần hạ cờ. Theo lấy ván cờ phát triển, rất nhanh tiêu cảnh liền từ lúc mới bắt đầu phòng khinh vân đạo, đến lông mày hơi hơi nhíu chặt, từ lúc mới bắt đầu hạ cờ nhanh chóng, đến lúc sau do dự nửa ngày, hắn là càng rơi xuống càng hiện không thích hợp. Thẳng đến cuối cùng, tiêu cảnh sắc mặt cổ quái rơi xuống cuối cùng một con, bản cỡ toàn bộ chiếm hết, hắn không cần tính toán, liền biết chính mình đếm con dễ. Người dĩ nhiên thắng ta con dễ. Cái này, Tiêu Khinh Vân cũng đầu óc mơ hồ, ta như vậy mà như? Bình thường thế nào không phát hiện? Đoán chừng là cả Triệu Tiên Khanh đều trang thái điệu nhượng phụ vương a, mà chính mình không để ý nghiêm túc hạ một thoáng, liền xuống thắng. Những cái kia thần tử quá phận, quả thực là lừa phụ vương mấy ngàn năm. Chậc chậc chậc. May mắn, xem như phụ vương bắt đầu để ta một con, hài nhi ngược lại thì thua phụ vương con dễ. Cực kỳ hiển nhiên, Tiêu Cảnh cũng không cách nào tiếp nhận sự thật này, bởi vì hắn cũng nghĩ đến, có phải hay không là phía trước đám lao ra kia cố tình để chính mình. Lại thêm vừa mới còn một mặt vô địch tư thế, để hắn mười phần xuống đại không được. Khô khụ, đã để ngươi, coi như ngươi thắng, bất quá lần này ta nhưng không cho. Phụ Vương trước hết mời. Tiêu Cảnh lần này nghiêm túc, toàn thân khí tức đều tinh luyện cùng bên trong, không lọt mảy may, hết sức chăm chú, nhớ năm đó đột phá hợp đạo thời điểm, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà ván này mười phần dài đằng đẵng, chọn vẹn hạ 2 cái giờ. Tiêu Khinh Vân áp lực rất lớn. Chủ yếu lớn tại, như thế nào để phụ Vương thắng? Rõ ràng phụ vương hiện tại sắc mặt đều lạnh lùng đến một bước này, mình nếu là còn không biết tiến lui, một mất thắng, đó mới là không hiểu chuyện. Nhưng quá rõ ràng cũng không được, bởi vậy để hắn mười phần đau đầu. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ hạ cảm giác không có tác dụng gì địa phương, tới lãng phí cơ hội ra tay. A, hạ tại nơi này đi, nơi này dường như không có tác dụng gì. Một con rơi xuống, tiêu cảnh sắc mặt đại biến. Cái gì? Hắn dĩ nhiên thấy rõ ta tính toán, sớm trăm bước phá ta tính toán, hảo tiểu tử, có cao thâm như vậy kỳ nghệ, ngày trước làm sao lại không nhìn ra. Không nghĩ tới rất nhiều đệ tử bên trong. Khinh Vân vậy mà như thế xuất sắc, đến là ta mắt phù về. Tiêu Cảnh trong lòng trầm tư sau một lát, giơ lên cao cao tay cuối cùng vẫn là buông tha. "Thôi, ta vẫn là thua ngươi con rể, không cần hạ." "Tiêu Khinh Vân, dạng này đều có thể thắng a? Ta mẹ nó tùy tiện phía dưới." Tiêu Khinh Vân trong lòng nhắc lên từng đợt kinh hãi sóng dữ. Đã không cách nào làm cho một ván, hắn cũng chỉ có thể làm ra thần mỏi mệt lực mệt mỏi trạng thái, chứng minh hắn giành được cũng không phải mãi, phụ vương vẫn là cực kỳ lợi hại. Hai nhi hôm nay may mắn, như đổi một ngày, tất vô pháp vượt qua phụ thân. "Tôi, đến cùng là ta mắt phù về, không nhìn ra ngươi là một khối ngộ đồ." Tiêu Cảnh chắp tay sau lưng dạ bước, âm thanh bỗng nhiên nâng lên điều cửa, "Ta muốn lập ngươi làm thái tử." Thật sự là không có người nào dụng, "A, một đời không bằng một đời, liền ngươi cũng tạm được." "Cha phụ vương, trọng trách này quá nặng, hài nhi sợ cô phụ phụ vương nhở." Tiêu Khinh Vân tuy nói có chút tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe được cái này vô thượng vinh sủng rơi vào trên người mình thời điểm, vẫn là cảm giác khó có thể tin. "Ta coi dư đệ tử, cũng không bằng ngươi, ngươi là lựa chọn tốt nhất, không cần tự coi nhẹ mình." "Bất quá, ngươi còn không làm người trong thiên hạ chỗ biết, gần nhất mau chóng làm một kiện có giá trị để người trong thiên hạ ca tụng đại sự, ta làm tốt ngươi tạo thế truyền vị." Được rồi, đi xuống đi. Được. Đúng rồi. Tiêu Cảnh chợt nhớ tới cái gì, xoay người lại, thật sâu nói, nghe nói gần nhất ngươi cùng Trần tộc quan hệ lãnh đạm, không thể, Trần tộc cùng thế lực khác tạm thời còn không có quá sâu liên hệ, tận lực biến thành của mình, làm ngươi sau này đăng đế ngày thành viên tổ chức Tân Phúc. Cái này Trần tộc là cái không tệ công cụ, nếu là sử dụng thỏa đáng, uy lực không thể khinh thường. Hai Nhi Minh Bạch, Tân, ngươi cũng không cần quá mức sầu lo, ta trước lúc rời đi sẽ vì ngươi dọn sạch hết thảy ngăn cản cùng thai hoang ẩm. Đa Tạ phụ vương. Tiêu Khinh Vân hai mắt đẫm lệ lờ mờ. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên cảm giác cùng phụ thân quan hệ như vậy thân thiết, chẳng lẽ đây chính là tình cha ư? Quy cư giới. Trên đại điện, một ghế thanh sam lão tổ đưa lưng về phía mọi người tụi hổ tại trầm tư cái gì. Hạ thủ Tả Hữu Ngọc trên ghế ngồi ngay thẳng rất nhiều trần gia tộc lão, đều tại hưng phấn nghị luận. Có nghe nói hay không, 13 đế tự bị tuyên. Theo ý ta, Tiêu Khinh Vân thật là có khả năng trèo lên thái tử vị trí. Bất quá nghe nói chúng ta Trần tộc dường như cùng hắn náo tách. Vậy cũng thật là đáng tiếc a, nói đến năm đó liền chúng ta Trần tộc cùng hộ hắn, hiện tại bỏ lỡ thăng cấp ngữ vị cơ hội. Lúc này Một vệt kim quang vèo một cái rơi vào ngoài đại điện, lão đạo nghiêng ngả vào trong điện. Báo, tiến đế chuyên chỉ, muốn lập 13 đế tử Tiêu Khinh Vân làm thái tử. Chương 485, tháng thiên con rể, chương 485, tháng thiên con rể. Sau 3 tháng, vạn năm cổ thụ đào mừng thọ linh căn phía dưới, núi đào nhộn nhịp, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh phấn bạch. Phía dưới ván cờ đánh cờ, Tiêu Khinh Vân xoa cằm lẩm bẩm hồi lâu. Ta làm sao lại một ván đều không thắng được? Ngày ấy ta đối mặt phụ thân đánh cờ như có thần trợ, hiện tại thế nào đột nhiên không có cảm giác. Kỳ quái. Tiêu Khinh Vân trong lòng một vạn cái dấu hỏi. Trần Quân trong lòng cười thầm, như không phải ta xuyên ngươi tháng thiên con rể ngươi làm sao có khả năng phía dưới qua tiêu cảnh. Con thật tưởng rằng chính mình bản lĩnh. Tiêu Khinh Vân a, như không phải ta yên lặng hết sức giúp đỡ, e rằng một vạn năm cũng không tới phiên ngươi làm cái này thái tử. Điện hạ còn mời nói thẳng a, ngươi ta cũng đừng vòng vo, vò, sự tình đến một bước này, ngươi có được hay không thái tử còn thiếu cuối cùng một hơi. Đều xem đế tử lựa chọn ra sao. Tiêu Khinh Vân cũng biết chính mình hôm nay tới đây mục đích, từ lúc hắn trở thành thái tử phía sau, tứ ngữ thất thánh người tuy nói tranh nhau đưa về hắn bộ hạ, nhưng hắn biết rõ, những cái này tiền tộc bên trong có không ít hóa thần những tứ ngữ thất thánh lẫn nhau ở giữa thế lực đan sen chằng chịt, sớm đã muốn thành một khối vô pháp dung chuyển to lớn lợi ích tập đoàn, những năm này mơ hồ đã có gắc trên cao tiên đế xu thế. Chỉ có thể đã nói tại phụ thân hợp đạo định phong, mà bản giới hợp đạo cấp bậc chỉ có năm vị, đều là đất vàng chôn long mày người, không, có nhiều tranh quyền đoạt vị tông, cũng không có bao nhiêu hiệp. Bởi vậy tiên đế mới có thể dựa vào lấy cao hơn tất cả người một đầu tu vi, trấn áp hết thảy phản đối lên náo. Nhưng mình không hẳn so mà đến phụ thân, cho nên làm cân bằng, chỉ có thể kéo nhất thời chen ép nhất thời, kéo chân tộc, tới cân bằng ngự thánh uy tín lâu năm thực lực, hoặc là để bọn hắn lẫn nhau nội đấu. Dạng này chính mình đế vị mới có thể ngồi củng cố, không có Trần huynh ủng hộ, nào có ta hôm nay, ta Tiêu Khinh Vân cũng không phải không biết cảm ơn người, các hạ đại ân suốt đời khó quên, làm báo đáp các hạ cùng quý tộc, ta có một nữ, Tiêu Mịch Sen, nhưng gả cho Trần tộc, xem như ngươi ta thông gia, cũng là Tiêu thị đế tộc huyết mạch lần đầu tiên thông gia. Trần Quân hí híp mắt, khẽ gật đầu, thông gia chấp thuận, ngược lại vẫn được, nhưng nếu như chỉ là cái này còn chưa đủ, hắn còn cần càng nhiều chú mã. Hiện tại hắn muốn cho ai đăng đế, người đó liền có thể đăng đế. Liên tiêu cảnh đều không thể quyết định sự tình, hắn có thể quyết định Gặp Trần Quân Chỉ là gật đầu không nói, Tiêu Khinh Vân biết chính mình cam kết còn chưa đủ nhiều. Trần tộc thực lực cùng vị trí chọn vẹn không phối hợp, ta đang đế phía sau, muốn đem Trần tộc thăng vào ngự vị, hợp xứng năng ngự. Nhưng mà Trần Quân Chỉ là nhàn nhạt trầm trà, hình như cũng không có bao nhiêu vui vẻ hững hờ. Tiêu Khinh Vân trong lòng lộp bộ trầm xuống, cái này hắn thấy đã là rất nặng cân giao dịch. Trần Quân lại còn không thỏa mãn. Trần huynh rốt cuộc muốn cái gì, mời nói thẳng. Tiêu Khinh Vân ánh mắt sáng rực bước người. Mà Trần Quân bỗng nhiên đứng dậy, một thân rộng lớn thanh sam hơi hơi khua lên, chắp tay dưới tảng cây thông thả tới lui mấy bước phía sau cười nói, ta muốn ngự vị bên trên tốt vị đế phía dưới, nhưng thiết lập quân vị cao hơn ngự thánh, ngươi xem thế nào? Cái này, Tiêu Khinh Vân sắc mặt âm tình biến hóa bất định, ra vẻ do dự, thực ra trong lòng giận dữ. Trần Quân khẩu vị so hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Đệ tử không nên gấp tại tức giận. Ta đoán đệ tử muốn mượn ta Trần tộc làm công cụ, chống lại uy tín lâu năm ngự thánh, ngươi hảo ở giữa ngồi vững đế vị. Thế nhưng, đối mặt Trần Quân ánh mắt, Tiêu Khinh Vân ánh mắt lấp loé. Không cần như vậy, đế vương chi thuật, quản thuộc hạ chi thuật, Trần Mộ có thể lý giải, nhưng đệ tử có nghĩ tới hay không, nếu như Trần tộc chỉ là ngự vị, như thế nào cùng thế lực khác chống lại Lại như thế nào bị thế lực khác đối địch đây. Cái này, Tiêu Khinh Vân nghe vậy cũng bỗng nhiên cười tươi. Bởi vậy, đệ tử cần cho trần tộc thêm vô thượng vĩnh sủng, dưới một người tôn vị mới có thể dẫn tới người khác vây công, để phía dưới cái này bảo tọa mới có thể ngồi an ổn. Tiêu Khinh Vân nghe trầm tư nửa ngày cảm thấy mười phần có đạo lý. Nếu như trần tộc chỉ là ngự vị, dù cho cấp cho lại thêm thế giới, tư nguyên nhiều hơn nữa nghiêng, cũng không cách nào gây nên cái khác uy tín lâu năm thực lực thèm thuồng. Nhưng nếu như cấp cho cao hơn người khác cao vị, tất nhiên sẽ bị thế lực khác vây công nhằm bảo. Có đạo lý, ta đồng ý. Tiêu Khinh Vân biết Cái gọi là quân vị, đơn giản liền là tại thế lực hất trước mặt càng tôn quý một chút, càng có mặt bài một chút thôi, cũng không ảnh hưởng tới địa vị của hắn. Chỉ là lỗ hổng này không tốt tự tiện mở, tổ tông Vương pháp không thể lựa đổi. Thật muốn đổi, cũng không khó. Đế phía dưới làm ra chấp thuận, cái kia Trần Mộ cũng biết đế phía dưới gần nhất thiếu một phần tiên đại công tích, làm chính mình thái tử vị trí tạm thế, cho nên, đã sớm trăm năm trước làm đế phía dưới nghị ký một phần đại lễ. Cái gì? Tiêu Khinh Vân vui vẻ nói. Cổ Ma Thâm Uyên. Truyền văn Cổ Ma Thâm Uyên phía sau cơ thông vực ngoại đại thế, nếu như có thể đạt thông Cổ Ma Thâm Uyên, sáng lập đại thế mới. Đây chính là thiên đại công tích." Thiêu Khinh Vân tán thưởng tán thưởng, trùng điệp gật đầu. "Tốt. Nhưng chợt hắn lại lông mày quét qua nói, "Nhưng cũng khó. Ta nghe nói trong cổ ma thân huyền có hợp đạo cổ ma trấn áp, cần mời động phụ vương xuất thủ mới có thể chu diệt. Nhưng dạng này thứ nhất, việc này coi như không được là chiến công của ta. Nếu như mời cái khác tứ ngữ uy tín lâu năm thế lực hợp đạo lão tổ xuất thủ, thứ nhất bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý, đồng ý cũng sẽ tìm lấy đủ loại chất thuận. Thứ hai, cái kia Trần tổ quân vị, chỉ sợ cũng không nói được, đến lúc đó cả triều loạn sĩ bắc náo, khó mà khống chế cục diện." Thiêu Khinh Vân chắp tay sau lưng lắc đầu trầm tư nói, cảm giác việc này có chút khó. Phải biết cổ ma thân viên có hóa thần cổ ma trấn thủ, ngược lại có thể mượn dùng thế lực khắc trong tay giật trừ, nhưng mà cuối, tất không thể là cảnh đế xuất thủ, cũng không thể là cái khác uy tín lâu năm hợp đạo đại năng xuất thủ. Nhất định phải là chân tộc, bằng không đến tiếp sau sẽ dẫn phát vô hạn phiền toái. Một điểm này ngươi yên tâm, cuối cùng hợp đạo cổ ma, từ ta xuất thủ chủ diện, ta sẽ thành cái này tề thiên công, sẽ không để đế phía dưới khó làm. Chân quân mặt mỉm cười, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Ngươi, đây chính là hợp đạo. Cái này tinh vực bên trong đỉnh phong chiến lực, nắm giữ đại đạo chi nguyên lực lượng, chỉ cần một chút, liền có thể hủy diệt tức vạn dặm thiên địa. Ta trước đây không lâu thấy được phụ thân Huyền Hoàng Đạo Nguyên, thật là khiến người ta dùng mình. Hiện tại nhớ tới Tiêu Khinh Vân đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Hợp đạo bên trên đã nắm giữ đại đạo bản nguyên tiên lực, tùy ý một kích đều tại không bàn mà hợp thiên đạo. Đã cùng Nguyên Anh hóa thần tu sĩ là hai cái giống loại. Ta biết, ngươi yên tâm, ta Trần Quân, nói được thì làm được. Đối Trần Quân mà nói, hợp đạo cổ ma vốn cũng nhất định phải diệt trừ, bằng không quy khư giới trung quân là ngủ không an ổn. Cái này cổ ma liền là khôi hủ, nhất định cần cắt bỏ, vừa vặn mượn cơ hội này tiện thể lấy làm tiêu khinh vân đăng đế tạm thế, nhất cử lướt tiện, hơn nữa một trận chiến này sẽ còn chiêu mộ thế lực khác nguyên anh hoa thần, trấn tộc cũng có thể chết ít vô số tử tôn, tránh khỏi không ít khí lực. Ngược lại cuối cùng chiến quả khẳng định là trấn tộc vật trong túi. Vấn đề duy nhất là khoảng cách tiếp cái tay nâng lôi còn cần 99 năm. Chương 486, Tiểu Hào thượng tuyến, chương 486, Tiểu Hào thượng tuyến. 10 năm sau. Cảnh đế hạ lệnh, 13 đế tử thân chinh thiên quân, chinh phạt cổ ma Thâm Uyên, thiết lập Chu Ma bảng trì công. Từng chiếc từng chiếc phá giới tiên trung ngày đêm không ngừng gánh chịu lấy vật tư đến Tiền Tiên Trấn Ma Thành, dòng thác nhân khẩu lui tới người, để yên lặng rất nhiều năm quy cơ giới, trước đó chưa từng có náo nhiệt. Một lần trước náo nhiệt như vậy, vẫn là Trần Quân Ly hôn Tuyết ngải thành thân. Mấy trăm năm qua cải tạo, bản giới đã dần dần lui ma khí, đại địa lập lại sinh cơ. Trấn Ma Thành bên trong, rộng lớn trên quảng trường, tỉ mỉ chọn lựa ra 3 vạn kim đang đạo binh người người mặc giáp cầm mâu, đứng sừng sững ở trên quảng trường, lúc này quảng trường trên không trăm trượng bên trên treo lấy bảy cái đại nhật, không biết là vị nào nguyên anh lão tổ thủ đoạn thần thông. Bình thường mặt trời đã quất, Kim Đan tu sĩ dù cho phơi một vạn năm cũng chưa chắc có thể thoát một tầng ra, mà ở cái này bảy cái đại nhật ngày đêm thiêu đốt phía dưới, không ít người đã bờ môi thoát ra, toàn thân mất nước, lung lay sắp đổ. Có không ít người khó mà duy trì té xỉu dưới đất, nhưng ngay lập tức sẽ có mới tiên miêu bù đắp. Thái Ức Linh giới thứ không thiếu nhất liền là thiên tài. Nơi này là thiên tài tràn ra địa phương. Dù cho là thiên tài cũng muốn hướng chết bên trong quyện, mới có thể quấn tới ngày nổi danh. Đại ca, chúng ta dù sao cũng là đường đường châu công, thế nào liền luân lạc tới nắm quyền binh tình trạng, thật cơ mờ nờ tức, cái kia giáo quan vô cùng hung ác. Không có việc gì liền mắng lão tử, quay đầu tìm cơ hội xử lý hắn. Trong bệ người, một cái rối tung tóc dài trắng hắn thu kệ nam tử, lớn tiếng lưu đồ bí mật, không ít người đều nhọn nhịp quang tới ghé mắt. Một bên tiêu chiến vội vàng nói, ngươi mẹ nó nói nhỏ chút, chỉ cần là kim đan cũng chỉ có thể nắm quyền binh, mặc kệ cấp bậc cao thấp, ngươi nhanh đừng cho Trần tộc mất thể diện. Đại ca, ta nói chính là lời thật tình, làm sao lại mất thể diện, cái gì huấn luyện, cầu thi tính kỷ luật, huynh đệ chúng ta bốn cái cho tới bây giờ không cần kỷ luật, chỉ cần một mạch trùng sát liền có thể chém đầu vô số. Tiêu Phong xem thường nói. Trên không trung Vương giáo quan một thân bạch giáp lăng không hé mắt rơi vào phía dưới. Nơi này một bên phó quan không lời nói, là Trần thị nhất tộc bên trong tiêu thị 4 huynh đệ, bọn hắn tác chiến cực kỳ dũng mãnh không sợ chết, lại đến lần chinh phạt Huyền Hoàng giới bên trong, bảng chiến công bài dành 30 vị trí đầu, lại một đám nguyên anh bên trong cũng cực kỳ xuất chúng, tại trong quân rất có hy vọng. Vương giáo quan khoát tay náo, biểu thị mình biết rồi. Tiêu Phong ra khỏi hàng, đi trọng lực trường chạy 300 vòng. Cái gì? Hoàn mã? Tiêu Phong bạo tính tình vừa muốn giận hận, liền bị còn lại 3 huynh đệ ngăn cản. Ngươi chừng cái gì mắt? Vương giáo quan xoay một tiếng rơi trên mặt đất, bước lên đủ mủ vô số, chắp tay sau lưng mạnh mẽ đánh giá tiêu phòng, "Ta nghe nói qua đại danh của ngươi, cũng biết bản lĩnh của ngươi, thế nhưng tại nơi này, quân lệnh làm lớn, phía trước những cái kia giáo quan túm lấy tính tình của ngươi, nhưng ta tất yếu giá hộ ngươi. Như thế nào quân pháp như núi. Một người khí thế hùng dũng máu lửa cuối cùng cũng có cực hạn, chỉ có kỷ luật nghiêm minh làm bằng sắt quân lệnh mới có thể tru diệt của ma. Ngươi nếu là khu phục, liền rút khỏi cơ hội lần này, bên ngoài không biết bao nhiêu người chèn phá đầu cũng không chiếm được cái này một cái đạo binh danh hạch." Vương giáo quan nói xong cũng phẩy tay áo bỏ đi. Tiêu Phong trùng điệp trời thề một tiếng: "Cho ta chờ lấy, leo lên chiến trường, ta để ngươi biết ta Tiêu Phong lợi hại." Tiêu Phong bất đắc dĩ chạy hướng cách đó không xa trọng lục trường. Những người còn lại nghe lấy, kết ngũ hành trận pháp. Vương giáo quan đạp không mà lên, mấp máy mỏng như cánh ve bờ môi, vung vậy lòng bàn tay tinh kỳ. Ra lệnh một tiếng, phía dưới Kim Đan Đạo binh lập tức nhộn nhịp toàn thân hiện lên ngũ sắc quang mang, kết thành ngũ hành trận pháp. Ngũ hành trận pháp có thể công có thể thủ, nhiều như vậy Kim Đan Đạo binh, dù cho ngăn cản 7, 8 vị nguyên anh đều thừa sức. Lúc này ở phía xa trong thành trố cao nhất lầu cổ bên trong, gần cửa sổ phía trước, một đế nam tử áo xanh nhịn không được chế nhạo một tiếng, quay người nhìn thấy Tiêu Khinh Vân chắp tay sau lưng nhìn xem trên vách tường cổ ma thâm huyền bản đồ, nhíu mày tại làm bố trí. Chư hắn ra, tứ ngữ thất thánh đều phái ra một vị hóa thần cường giả áp trận, trận tộc Trần Nhữ Hi vừa đúng đột phá hóa thần, tổng cộng 11 vị hóa thần, ngoài ra còn có tam tôn hợp đạo đại năng ẩn giấu ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá Tiêu Khinh Vân nhưng cũng không cho rằng trận chiến này liền 10 phần chắc chín. Hắn biết rõ, tứ ngữ thất thánh người, loại chư trận tộc bên ngoài Đại bộ phận khả năng ôm lấy xem trò vui thái độ, một trận chiến này chưa chắc sẽ dùng toàn lực. Bởi vậy một trận chiến này thắng bại tay, vẫn là tại Trần Quân trong tay. Hắn nếu là thật sự có thể một kiếm diệt hợp đạo của ma, e rằng còn lại hóa thần đều không đủ làm lo. Nếu như không làm được, e rằng cục diện không thể lật quan. Trần huynh, một hồi lưu lại tới cùng còn lại hóa thần gặp một lần ăn bữa cơm như thế nào? Tiêu Khinh Vân đi tới trước cửa sổ hỏi. Không cần, quy cơ thành còn có chút tự tỉnh, bất quá hết thảy ngươi yên tâm, ra không được nhiễu loạn. Hy vọng như vậy. Tiêu Khinh Vân trùng điệp gật đầu. Đúng rồi, phía trước ta đề cập qua chuyện tung ra Không biết rõ ngươi dự định để vị nào công tử phối nữ nhi của ta. Ngạch. Trần Quân hí hí mắt, trong đầu hiện ra Trần Lưu Tinh, Trần Nhược Khai, chỉ là bọn hắn đều đã có thế thất. Nếu như tái giá, dù sao cũng là tiêu tộc đế mạch, không quá thích hợp. Ngay sau đó hiện ra Tiêu Phong Tứ đại hiếu tử mặt, lập tức liền lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này lập tức lập tức bóp chết. Vậy liên chỉ còn giữ lại Trần Nhữ đấu ba huynh đệ. Ân, Trần Nhữ thương như thế nào? Nghe vậy Tiêu Khinh Vân mặt lộ vẻ lẳng khó, nhưng cũng cực kỳ luyện chuyển biểu thị, nghe nói ngươi vị công tử này Phong Lưu thành tính, quanh năm ở tại trong thanh lâu, cái này tiểu nữ tương đối truyền thống bảo thủ, e rằng hai người không quá thích hợp. Chân quân, vậy liên chân nữ phá, hắn ngược lại không thích làm loạn. A, Tiêu Khinh Vân đọc thỏ tay, vò đầu nói, nghe nói ngươi vị công tử này, ưa thích tự đoạn động tác, ngoay tim đảo phổi, còn ưa thích người khác cho chính mình tạo nên đủ loại tàn nhẫn hình phạt, ta cái bảo bối nữ nhìn này, ngày bình thường liền một con jun dế đều không đành lòng giết chết, chỉ sợ cũng không thích hợp. Chân quân, nói như vậy, chân nữ đấu khẳng định càng không được. Tiêu Khinh Vân cụ cụ cười cười, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ta những cái kia khuyên tử tính tình quá dị, vậy cái này làm thế nào? Tiêu Khinh Vân mặt mang do dự, cười cười nói, "Ta nhìn, không bằng gả cho Trần huynh tính toán. Ta, nhưng ta đã có thê thất, dạng này sợ không phải ủy khuất ngươi vị này nữ nhi bà bối. Ta nữ nhi này, ta mặc dù coi là trong lòng bàn tay chất bảo, nhưng nàng xuất thân cực thấp, gả cho Trần huynh làm bình thê, cũng không tính là ủy khuất." Trần Quân gặp cái này cũng liền không nhiều lời cái gì, ngược lại cười nữ thôi, không có người so ta càng hiểu động phòng. "Tôi được, vậy ta đi về trước." "Cao tử." Trần Quân vèo một cái biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo lực thiên thanh mang, rất nhanh rơi vào quy khư núi cao nhất trên chủ phòng, nhìn một chút bốn bề vắng lặng. Lượng nhẹ từng một khẩu ký động phụ phía trước thanh đồng của môn. Một lát sau cổ môn ầm ầm mở ra, hắn bước vào trong đó, xa xa nhìn thấy một vị thanh sam tu sĩ tại một mảnh linh vực viên bên trong, biên ống quần, như lão nông một loại, thưởng thức chính mình trồng linh dược. "Ngươi trở về." Trần Quân ngước mắt lấy xuống ngũ râm cười h ha nói. Chương 487, Đại đạo tôi diễn, Thiên địa cộng minh, chương 487, Đại đạo tôi diễn, Thiên địa cộng minh. Cổ ma thâm nguyên chỗ sâu. Nơi này cũng không phải là lẽ thường phòng đoán cái kia ma khí dày đặc, âm u đầy tử khí, khắp nơi đều là tràn ngập đủ loại ma thú. Tương phản nơi này cùng bình thường nhìn thấy tiên gia động tiên cũng không hai gửi. Mây mù mờ tan, hỗn độn rút đi, vô số quần vũ lốc các, từ chân núi trực tiếp kéo dài đến đỉnh núi, đỉnh núi một tòa vô cùng uy nga huy hoàng đại điện cao vút. Lúc này, một đạo hóa thần khí tức đột nhiên thức tỉnh, nháy mắt từ trong động phủ xuất hiện ở trong hư không, từng chữ từng chữ, mặc dù ngữ điệu nhẹ nhàng, lại có loại đong đưa núi động lĩnh cảm giác. Ngươi nào đến thăm, nói ra ngươi tên. Một giây sau, ba đạo hành viễn âm trầm đến gần đại đạo bản nguyên khí tức, nháy mắt liền đem ức vạn vạn rằng ma tiên thế giới bổ sung châm không phải vào. Ngay tại phía trước ma tộc hóa thần tu sĩ bằng nhanh nhất tốc độ tránh ra một bên, chắp tay đứng ở hai bên con đường, theo lấy tầm nhìn bên trên kéo, hai bên vô số cổ ma tộc tu sĩ nhộn nhịp tại ba đạo này đạo chi bản nguyên lực lượng phía dưới, run rẩy run rẩy. Ba người này tốc độ cực nhanh, chỉ là nhẹ nhàng đập mạnh, liền để hư không vỡ vụt, đám mây chấn động, vô số sắc trời ép làm một biển, lại trong hư không lưu lại từng đạo xúc mục kinh tâm hư không khẽ hở, nhưng thoáng qua lại tu bổ như ban đầu. Ba người cười cười nói nói âm thanh, đinh hai nhíu óc, từng đạo ma tộc tu sĩ nhộn nhịp ngước mắt ném đi nhìn ngầm, một giây sau liền bị bản nguyên chí lực áp không ngừng nổi đầu bất thêm cuối cùng, một vị thân mang áo đen sắc mặt như búa khảm dao gọt nam tử sừng sững tại thiên khung trong đám mây, hai đạo râu dài trong gió lắc lư, cách lấy thật xa liền ôn bình nói, "Hoàng tổ, Lý tổ, Tiêu tổ, ba vị lão bằng hữu, thế nhưng gần nhất nhàn. Lục đạo tổ ma, không nghĩ tới ngươi tại cái này phía dưới thâm nguyên thế giới, lại sống tạm nhiều năm như vậy." Hoàng tổ mặt như giấy vàng, kéo lấy râu dê cười ha ha lên trước, "Ngươi lão giả này đều không chết, ta như thế nào trước ngươi một bước mà đi, ha ha." Bốn người ngựa đầu cười to. Chốc lát sau, to như vậy trong đại điện, so bên ngoài nhìn qua không gian còn càng lớn hơn ngàn lần. Trong này có là một phen tiên cảnh thế giới, đủ loại linh quang lở lở, tầm tầng, tầng lấp lấp, vạn đó quỳnh hoa tranh, kỳ đấu diễm, rất nhiều hiếm thấy linh căn, đều ở nơi này gieo trồng như tầm thường nhân gia hành hương tỏi đồng dạng. Nhất là người tán thưởng chính là từng cây từng cây vạn năm long lân của mục, tầng tầng lấp lấp tán cây mở rộng ra tới, diễn sinh ra một mảnh tuyệt hảo pháp đại. Bốn người tại cái này giao lưu đạo pháp tâm đắc, trao đổi những năm này thu thập loại hình khác đại đạo chi khí, nhất thời hứng khởi, thế là quyết định thôi diễn đạo pháp, giao lưu cảm ngộ. Hoàng tổ trước tiên trong thân thể bộc phát ra trùng tiên huyền hoàn chi khí, che khuất bầu trời, bao phủ vân không, tạo thành một cái vô cùng khủng bố cái dù. Đại địa chấn động, núi sông rung dậy, vô số cự thạch bạo liệt làm một mịt. Từng tòa núi cao bị san thành bình địa, từng cái gò đất nhỏ trưởng thành là núi cao và trượng. Ngay sau đó, tiêu tổ thể nội bộc phát ra hỗn độn chi khí, Ly tộc thì là bộc phát ra thái ất chi khí, Lục đạo ma tổ bộc phát ra tịch diệt chi khí. Bốn người liên thủ thôi diễn quan tưởng nhập định, trong bất tri bất giác thời gian dùng trăm năm thời gian là đơn vị nhanh chóng cực nhanh, bốn người đều thân hợp đạo ý, đã dẫn phát giới này đại đạo cộng minh, từng vòng từng vòng đại đạo gợn sóng, thâm trầm không tiếng động hướng bốn phương tám hướng chấn động. Năm nay vô số ma tộc tu sĩ, chỉ cảm thấy bị kéo xuống một chỗ thần bí tinh thần không gian, bọn hắn nhìn thấy cao điểm từ đất bằng bên trong nháy mắt dâng lên, đại hải bị nháy mắt tiêu khô, sơn hà đổi đường, phong sương mưa tuyết luân chuyển không ngừng. Cũng có người nhìn thấy từng cái sinh linh sinh tử luân hồi. Vô số nhân sinh thăng trầm đều ở trước mắt từng cái diễn ra ngàn tỷ lần. Thời gian phản phất bị áp súc và lần, chờ bọn hắn từ cực cao thế giới tinh thần trung trọng mới rơi xuống, lại mở mắt ra lúc, phản phất chỉ qua 3 năm tức. Nhưng mà cái này 3 năm tức, liền là 300 năm 500 năm. Bọn hắn có người tiến vào thời điểm, vẫn là còn trẻ thanh xuân đang tỉnh lại, liền đã mênh mang khắp trắng. Bất quá tu vi của bọn hắn đều nhảy vào mấy cái tiểu cảnh giới. Có chút cơ tu sĩ trực tiếp nhảy vào kim đan, có kim đan thăng cấp lên anh. Bốn vị hợp đạo lão tổ chỉ là liên thủ thôi diễn đạo pháp, liền để năm nay ước vạn ma tộc chiến lực tăng lên mấy cái đẳng cấp. Hoàng tổ trước tiên mở mắt ra, cảm giác mười phần thông khoái, lần trước sảng khoái như vậy thôi diễn đạo pháp, vẫn là lần trước. Theo lấy thời gian trôi qua, cung cấp bậc hợp đạo đại năng bộ phát thư tót, bởi vậy hợp đạo ở giữa nơi nơi thiện ý nhiều hơn ác ý. Cuối cùng nếu như mọi người chính giữa lấy cái chết liều mạng, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tương phản mọi người hai bên giao lưu, mới có mấy phần bức vào đại thừa khả năng. Đảo mắt liền đi qua 500 năm, thời gian cũng thật là nhanh a, hy vọng lần sau gặp lại, ba người các ngươi lão giả còn sống, không phải nếu là chỉ còn dư lại ta một cái, chẳng phải là quá mức cô đơn. Hoàng tổ lộ ra một cái răng vàng cười to nói, những người còn lại đều có đồng cảm gật đầu một cái. Lúc này, một đạo thân ảnh cẩn thận chật chẽ lên trước. Bẩm Lục đạo ma tổ, thái ất giới 50 vạn chúc cơ, 20 vạn kim đan, 3000 nguyên anh, 11 tôn hóa thần ngay tại tiến đánh bảng ngàn giới. Ta đã biết, ngươi lui ra, tổ chức linh địch. Lục đạo ma tổ một mặt bình thường, Khoát tay áo, Bốp lấy ly nhàn nhạt nói, cảnh đế đến cùng ý gì? Chẳng lẽ thật muốn diệt ta cổ Ma Huyên, những cái này đồ tử đồ tôn chết ta ngược lại không quan tâm, chỉ là đến lúc đó nơi này núi thây biển máu, cũng là tu luyện thành tựu địa phương, chẳng lẽ muốn ta dọn đi Vân đỉnh Thiên cung sao?" Tiêu Tổ đại biểu là Tiêu Cảnh Ý tứ, chắp tay nói, "Nhà ta Tiêu Tổ ý nghĩ, chỉ là muốn vì thái tử tạm thế, không thể thiếu một chảng chấm huyết, đơn giản là chết mấy cái nguyên anh kim đan, một chút tổn thất, ta Tiêu Tổ sẽ theo thưởng lệ bồi thường." "Ma Tổ, ngươi cũng lượng thứ lấy chút, trong lòng ngươi cũng mong ngợi Tiêu Cảnh màu trống rời đi nơi đây a trước mắt, xung quanh thế giới đã đều hạp phục." Chỉ duy nhất Thái thủy nguyên nhân giới, tạm thời còn động không được, cái này tân nhiệm thái tử cũng không có địa phương khác làm hắn tạm thế, chỉ có thể lựa chọn ngươi cái này cổ ma thế giới. Hoàng tổ miệng cười thường mà đường. "Ta, bất quá, ta nghe nói gần nhất ra một cái Trần tộc Trần Vân, thật sự lợi hại, dùng nguyên anh tu vi, chém ta huyết ma hóa thần đại tướng. Thú này ta tất báo không thể nghi ngờ, ai cũng mơ tưởng ngăn cản." Lục đạo ma tổ mạnh mẽ đem vấn lại, vô số long lân cổ tụ vì đó kịch liệt rung lên. Lý tổ ba người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. "Tôi được." chỉ cần có thể lắng lại trong lòng ngươi cơn giận, đừng nói một cái Trần Quân, liền là toàn bộ Trần tộc, cũng không ngại sự tình. Không tệ, không tệ, lão hủ nhiều năm chưa từng ra ngoài đi lại, không nghĩ tới bỗng nhiên nhiều một cái gì Trần tộc, nhất là cái kia Trần Quân, hình như thật lạ có chút bản lĩnh. Lại, năng lực gì? Người ta nhìn chung vạn năm thời gian, như thế nào đạo tử yêu nghiệt chưa từng thấy, nhưng chân chính có bao nhiêu người có thể đi đến người ta bước này? Ít, thưa thớt, Phượng Mao Lân Zác. Nhớ trở về căn dẫn hậu sinh văn gói, giả trang bộ dáng liền thành, đừng thật động thủ, về phần cái kia Trần tộc liền để hắn tự sinh tự diệt a. Chương 488 Rồng ve sầu thoát xác, chương 488, Rồng ve sầu thoát xác. Trong núi không giáp, nóng lạnh không biết năm. Dưới ánh trăng, một cái nam tử trên người trần truồng, dưới ánh trăng da thịt như bạch ngọc, lúc này trên trán tóc đen hơi rung nhẹ, một đôi mắt đen đုံ nhiên mở ra. Hô. Theo lấy một cái 500 năm trọng khí phun ra, Trần Quân đến nguyên anh tầng 6. Rồng. Một. Rồng tên, cảnh giới không. 90%. Rồng màu sắc, màu tím. Rồng miêu tả, người đến tầng tiếp theo cảnh giới thời gian rút ngắn 99%. 2. Rồng tên, luyện đan không. 90%. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Ngươi luyện chế bát phẩm trở xuống đan dược thời gian rút ngắn 99%. 3. Dòng tên: Luyện phù khung. 90%. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Ngươi luyện chế thấp phẩm trở xuống phù lục thời gian rút ngắn 99%. Nhìn đến đây, Trần Quân tự nhiên là trước tiên liền muốn lựa chọn cảnh giới 90% cái này tương đương với trực tiếp tặng không một cái cảnh giới. Nhưng cái khác hai cái kỳ thực cũng là rất có sức hấp dẫn. Luyện đan thời gian rút ngắn 99% chuyện này ý nghĩa là đạt tới trong truyền thuyết, chỉ có cựu phẩm đan quân mới có thể làm đến nhất nghiệm thành đan. Nhan vận bảo đan, nhất niệm tức thành. Chỉ là chiêu này, liền đầy đủ trở thành vô số tiên tông tranh đoạt dan sư. Mà khắc luyện phù rút ngắn 99 khái niệm gì? Rất nhiều người phù đều là sớm vẽ xong, tiếp đó mới sẽ tại trong khi giao chiến sử dụng, nếu như rút ngắn 99.9 thời gian, mang ý nghĩa ngươi có thể chế phù, hơn nữa cũng là nháy mắt thành. Sức hấp dẫn cũng là trận đấy. Lựa chọn luyện đan không? 90% nhất niệm thành đan, cứ như vậy, ta lần sau luyện chế hóa thần đan liền không cần 10 năm lâu như vậy, chỉ cần chừng 1 tháng liền có thể. Đây lại như thế nào sức hấp dẫn? Cuối cùng cảnh giới nha, chậm chậm thật sướng đều sẽ đột phá đến nguyên anh tầng 7. Về phần chế phù coi như ta phù đạo thủy chung chưa từng có đột phá quá lớn. Vậy dạng này thứ nhất, liền lựa chọn luyện đan không. 90%. Chần quân do dự một chút, dống nhiên vô đủ cảm giác không đúng lắm a. Ta thiếu điểm này luyện đan thời gian ư? Lần bế quan này 500 năm, lại thêm 1500 năm tọa nguyên, rõ ràng chính mình tuổi thọ căn bản dùng không hết. Dường như cũng không có gì tất yếu còn lại điểm ấy luyện đan thời gian. Ừm. Cũng được, trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo. Nguyên anh tầng 7. Ta lựa chọn cảnh giới không? 90%. Well. Nguyên anh tầng 7. Hư không chấn động, chân quân khí tức lại lần nữa đột nhiên bay vụt vài mét, tiến vào nguyên anh hậu kỳ, mỗi một tầng biến hóa đều có một chút biến chất. Hắn lại lần nữa mở mắt ra, hắn hình như cảm nhận được nào đó đạo vận cộng minh, đó là một loại huyền diệu thể nghiệm. Còn chưa từng tỉ mỉ suy tư, trước mắt liền lần nữa lại hiện lên ba đầu dòng. 1. Dòng tên: Cá lồ lưới. Dòng màu sắc: Màu đỏ. Dòng miêu tả: Người coi thường thất giai trở xuống trận pháp bí cảnh hạn chế. 2. Dòng tên: Vô pháp khóa chặt. Dòng màu sắc: Màu đỏ. Dòng miêu tả: Ngài sẽ không bị bất luận cái gì thần thức khóa chặt cũng sẽ không bị bất luận cái gì quẻ sủ quẻ dự đoán. 3. Dòng tên, ve sầu thoát xác. Dòng màu sắc, màu đỏ. Dòng miêu tả, gặp được nguy hiểm lúc, ngài rút đi hết thể dòng lực lượng, nguyên vị ngươi chuyên môn kim tiền thể xác, nhục thân đem coi thường bất luận cái gì kết mô bình chứng, vượt qua 3000 thế giới, làm ngài nặng đến kim tiền thể sắt sau, mất đi lực lượng đem lần nữa trở về. Chú thích, cái này dòng sẽ vĩnh viễn đi theo, hạn chế thoát xác số lần 9999. Nguyên anh tầng 7. Đây là nguyên anh cảnh một lần cuối cùng dòng lựa chọn, không nghĩ tới cho đến 3 đầu màu đỏ. Đương nhiên Có chút hối hận lựa chọn bảy làm viên mãn, bất quá cái này ai có thể nghĩ tới đây. Chỉ có thể nói màu đỏ xứng đáng là màu đỏ, mỗi một đầu đều cảm giác rất mạnh, mỗi một đầu đều có thể chọn, có thể lựa chọn chỉ có một lần. Mà lần này lần lựa chọn cũng quyết định sau này tiến độ đường nhân sinh. Ta đoạn đường này a, như dẫm trên băng mỏng. Trần Quân hơi híp mắt lại thất thần nháy mắt phía sau, chuyển con mắt liền lần nữa lại rơi vào cái này ba đầu dòng bên trên. Cá lọt lưới thất giai trở xuống trận pháp bí cảnh đặng hạn chế hình, đều bị coi thường, kỳ thực bình thường lục giai trận pháp liền đã cực kỳ khó coi đến, thất giai đã rất mạnh rất mạnh mẽ có cá lọt lưới cộng thêm là huynh đệ tới chém ta cộng thêm vạn năm thọ ngươi ta, đã trở thành một cái chân chính tiêu dao tiên, trên trời dưới đất, lại không ta không thể đi chỗ, lại không ta đến không được địa phương. Ai nói hợp đạo đại thừa mới đến tiêu dao, ta hiện tại đã là tiên điệu tiêu dao tiên. Trần Quân trong lòng một trận niềm nở. Quả thật hắn hiện tại chỉ là chỉ là Nguyễn Anh, trên thực tế cũng đã không người có thể ngăn, không người có thể ngăn, muốt cưới cùn liền cưới đùn. Tu luyện tu đến một bước này, liền đã là điểm cuối cùng. Nhưng cũng tiếp chính là, loại trừ cá lọt lưới cái khác hai cái cũng là vô cùng tốt. Vô pháp khóa chặt cũng rất mạnh, phải biết hợp đạo đại thừa lực lượng cực kỳ cường hãn, đến gần đại đạo bản nguyên, ngẫm lại nếu có người có thể sú quẻ ngươi bước kế tiếp, như thế cái gọi là tự do, mặc nhiên không tự do. Hắn biết ngươi mấy điểm đi bị, mấy điểm ăn cơm, mấy điểm đi ngủ, xin hỏi dạng này tiền, thật tiêu dao à, thật đến tự tại ư? Không không không. Cái này y nguyên không được tiêu dao, dạng này trưởng sinh, là trong suất trưởng sinh, không cứ gọi là tiên. Vậy có phải mang ý nghĩa muốn lựa chọn vô pháp khóa chặt đây? Trần Quân không khỏi đến cười khổ thầm nghĩ, lần này dấu chính là ở chỗ, cái này ba cái đều có nhất định cần lựa chọn lý do. Nhưng ta chỉ có thể lựa chọn một đầu, mà lần này lựa chọn cũng đem quyết định sau này nhân sinh. Một đầu cuối cùng ve sầu thoát xác đơn giản tới nói, liền là gặp được nguy hiểm, đem toàn bộ lực lượng, luộc xác làm kim tiền thể xác, làm ngươi lần nữa đạt được, đem lần nữa đạt được mất đi dòng lực lượng, mà ngươi có thể bỏ chạy bất luận cái gì hư không thế giới, không nhận mấy may hạn chế, hơn nữa cái dòng này vĩnh cửu đi theo, mang ý nghĩa chân chính vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng không diệt. Trần Quân chắp tay sau lưng dạo bước chốc lát, đối cái này ba đầu dòng làm ra tổng kết. Sa lưới cá để Trần Quân sẽ không bị trận pháp hạn chế. Vô pháp khóa chặt để Trần Quân sẽ không bị thần thức khóa chặt. Ve sầu thoát xác để Trần Quân chân chính vĩnh hằng không diệt. Dưới so sánh ve sầu thoát xác càng thêm toàn diện một chút. Lựa chọn của ta là, ve sầu thoát xác cứ việc Trần Quân không nhận làm chính mình sẽ tới một bước này, nhưng giữ lại một cái dạng này giữ gốc rỗng, rất có tất yếu. Từ ngày kế tiếp lên, ta Trần Quân lại không người nào có thể hạn chế hạn chế, muốn lên trời liền lên trời, muốn vào biển liền vào biển, chân chính tiêu diêu tự tại, bất tử bất diệt, tuyệt cổ vĩnh tồn. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Nguyên Anh tầng 7. Chỉ số bổ trợ: 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 4100%. Thỏ Nguyên 100, Phạm Nhân chi khu Thỏ Nguyên 100, Luyện đan sát suất thành công 30, 3 giây, Ngộ đạo đan, 1000 linh thử sinh trưởng tốc độ, 2000 nội tính, hơi người văn mộ, 30 tâm ma kháng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, 69 năng cấp màu đỏ khí vận, 251 cấp màu đỏ vận làm quan, 100 đan kháng giảm miễn. Thỏ Nguyên, 20111500. Rồng, rồng, Phượng sồ lẫn tử, màu, đan thánh truyền thế, màu, tam truyền trọng nguyên tông, đỏ, nhận qua ai nội long, lam, linh căn 1, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, mua sắm của ma, tím, là huynh đệ tới cho ta, đỏ. Truyền thừa là huynh đệ tới chúng ta, tím, phá bích nhân, tím, gấp 10 lần tung cột, tím, khí vận gia trì, trắng, liên ngẫu chi thân, trắng, na cha ná biển, lam, thiên khắc long động, tím, hướng nguyện thần linh. Màu, ỷ tiên không ra, ai dám tranh phong? Huyết mạch cộng minh, lam, huyết mạch chi tổ, tím, bảy làm viên mãn, kim, nam nữ thông sát, trắng, ba người đi, tất có cát thị, lam, dư lão, tím, mình vì mọi người, mọi người vì mình, đỏ, tay nó lôi, tím, cảnh giới không 90%, tím, ve sầu thoát xác, đỏ Chương 489, bọn hắn sống chết mặc bay, chương 489, bọn hắn sống chết mặc bay. Tay nâng lôi đến ngược, 72, 59. Khoảng cách hóa thần, còn thiếu cách xa một bước. Thông thả trong năm, tay nâng lôi chỉ còn dư lại 3 ngày, nhanh hơn nhanh tiến về chiến trường, không phải bỏ lỡ thời gian, liền đến lại đặng trong năm. Ầm ầm. Trần Quân vắt tay áo, ngoài động một đạo thanh sam thân ảnh đứng chắp tay, nhìn Úy Tĩnh Thanh Sơn, gần nhất Trần tộc tử tôn đều đi cổ mà thân viên bởi vậy, uy khư trong thành đã không có bao nhiêu người. Như thế nào? Không ổn. Trần Tiểu Quân lắc đầu trong mắt nhiều mấy phần sắc mặt giận dữ, tứ ngữ lục thánh hóa thần độc đạo, đều tại vậy nước không chịu xuất lực, Nguyên Anh Kim Đan tử thường không biết bao nhiêu, cực kỳ khốc liệt, hiện tại cổ ma hoa thần, toàn dựa vào ta Trần tộc tử tôn lấy mệnh lẫn nhau gánh, nhưng khó mà kéo dài. Nhìn tới một trận chiến này, bọn hắn nước định cẩn thận, muốn ta Trần tộc toàn bộ gấp tại trong cổ ma thâm uyên. Thứ nhất, triệt để dùng một trận chiến diệt ta chân tộc. Thứ hai, đảng tộc ta chết 7, 8 phần, bọn hắn liền đi ra chiếm công đầu, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Cổ ma nhất tộc lục đạo ma tổ, là thâm uyên người mạnh nhất, hợp đạo trung kỳ, như ngươi không thể chém người này gia Trần tộc lần này sợ là muốn toàn bộ ngã vào đi. Nghe Trần Tiểu Quân phân tích, Trần Quân đi lại cực nặng, tâm tình cũng mười phần trầm thấp. Hít một hơi thật sâu, Trần Quân hí híp mắt, biết lần này khác biệt ngày trước, nhưng không thể chém hộ đạo, vẹn vẹn chém giết một cái hóa thần, vô pháp vãn hồi cục diện. Bởi vậy Lục Đạo Ma tổ phải chết. Dù cho là đào đất vạn mét, cũng muốn chủ diện. Ngươi tại nơi đây không muốn chọi đầu ra. Ngươi nước cờ này ta bảy năm trăm năm, không thể tại lúc này bị người nhìn đấu. Ta liền đi chém Lục Đạo Ma tổ. Trần Quân trợn trừng đôi mắt, ánh mắt sắc bén tựa như một cái dao khỏi vỏ thiên kiếm. Cổ Ma Thâm Yên, rầm rầm rầm. Từng chiếc từng chiếc tiên truyền chiến hàm đụng vào nhau, bạo tạc ra từng đóa từng đóa nấm mây khói, bắn ra ước vạn đạo lưu hỏa hướng bốn phương tám hướng mà đi. Lần lượt từng bóng người quyết liệt đụng vào nhau, nháy mắt liền diễn dịch ra dịch giả vô số sinh tử. Có Nguyên Anh đỉnh phong ma tu hóa thành vạn trượng thạch cự nhân, cuốn theo thấu trời cổ sa, múa đi một bước, đại địa cũng vì đó rung động, một quyền nện xuống thiên địa biến sắc, vạn cổ đều tối. Cũng có áo đen ma tu bay lên trời, vung vẫy đuôi cờ, dẫn động tiên lôi, tại trên mặt đất rơi xuống từng vòng từng vòng lôi vổng, tại ngũ hành trận bên trên ầm vang bốn phía quy tán, giữa trận pháp xuất hiện một lỗ hổng, không ít tu sĩ si nháy mắt hóa thành than cốc. Nhanh giáo số đi, bù đáp. Trên chiến trường lẫm khớp quan chỉ huy mặt không thay đổi ra lệnh. Đại ca, vì sao Nguyên Anh Ma Tu có thể không kiêng nể gì như thế, chúng ta Nguyên Anh đây? Ta, cũng không biết." Trần Chiến cắn chặt răng âm rung nói. "Vì sao? Người của chúng ta đây, chúng ta Nguyên Anh tại địa phương nào?" Trần Phong nhìn bên cạnh chiến hữu từng cái tiếp lấy bạo thể, toàn thân đẫm máu đã sớm mất đi lý trí, lớn tiếng gầm hét. Lời còn chưa dứt, Trần Phong bốn người liền thấy trên màn trời, như có Nguyên Anh dẫn động thiên hà nghiêng, vạn trượng rộng đại hà, từ trong tầng mây nghiêng mà xuống vô biên vô hạn, nghiêm nhiên là một bức thủy mạng kim sơn xu thế, phô thiên, cái địa xoắn tới nhanh trốn a. Ta không muốn chết, ta muốn về nhà. Nhìn thấy một màn này rừng rững chiến trường ba cái ngày đêm tu sĩ, cuối cùng cũng không còn cách nào đối mặt sợ hãi như vậy, từng cái đánh tới bẩy, chật vật chạy trốn. Chân thị bốn huynh đệ rừng rững tại trong bệ người, nhất thời sững sờ tại chỗ, không có nhúc nhích, chỉ là thỉnh thoảng bị lui tới người va chạm tả hữu lảo đảo, tựa như trong sóng giữa một chiếc lá lu bình. Ngay tại lúc này, một đạo kinh thiên hồng quang tại đỉnh đầu lưu lại một đạo thần huy óng ánh đuối lửa, ba phủ thiên địa hóa thần khí tức, đột nhiên một kiếm chém ra, một kiếm này, chém nổi lên quần quật, biển hồ quần quật, thiên địa biến sắc. Chặt đứt chút xuống thiên hà. Người kia đứng lơ lửng trên không, dứt khoát đứng ở trên không, một thân váy trắng tại hư không vũ động, trong đôi mắt chứa đựng mười phần sắc mặt giận dữ, chừng lấy ẩn dấu ở trong mây mù mấy chục đạo hóa thần cùng vô số bên cạnh Nguyên Anh, không tự chủ nắm chặt chu kiếm. Nhe mắt, người này chỉ là khinh vũ kiếm phong, từng tôn ma tộc Nguyên Anh như liêm dao phía dưới giao hẹ một loại thành đàn bị thuốc gạt, không một người có sức phản kháng. Nhìn thấy có hóa thần xuất đầu, lập tức dừng lại bại lui xu thế, lại bắt đầu lại từ đầu kết trận. Đại ca, tựa như là Hi lão tổ. Là ta Trần tộc hóa thần lão tổ. Con phải là chính mình hóa thần, người khác căn bản không tin được a. Lúc này cổ ma thăm viên chỗ sâu, vô tận bậc thềm nối thẳng trong mây đại điện, hai bên cách lấy vài trăm mét liền đứng vững một tôn hóa thần. Lúc này hóa thần khí tức nộn nhịp thức tỉnh, là chân tộc hóa thần. Chẳng trách, nguyên bản hẹn xong không ra hóa thần. Nhìn tới đến động một chút tay chân, lam huyết ma lão đệ báo thủ. Ta đi là được, các ngươi nghỉ ngơi. Loại này cơ hội là công, có thể nào để ngươi. Ta đi. Mấy cái hóa thần xô xô đầy đầy, còn không chờ bọn hắn đứng dậy, lúc này vô biên bạo tấp tinh thần ẩm vàng quét sạch, một đạo đoạt trời đoạt đất kim mang bay lên không, cho người một loại lai thuyền người, chợt thấy trăm trượng biển động, kẻ leo đối Trợn thấy núi cao và trượng. Phát giác được cỗ khí tức này, rất nhiều Hóa Thần Ma tu nhộn nhịp không người chấp tay, không người dám tranh đoạt. Đây là Ma tổ một Tiên Nguyên Thần. Tuy là một Tiên Nguyên Thần, nhưng cũng có Hóa Thần hậu kỳ lực lượng, đầy đủ diễn sát chân tộc Hóa Thần, ta nhìn không cần chúng ta biểu xấu. Rất nhiều lão giả nhộn nhịp hướng về bậc kèm cuối cùng vị kia quanh chân ngồi ở trong mây dạ lão giả áo vàng thật sâu chấp tay. Lúc này ngoại giới trên chiến trường. Ca, đi mau. Đạo binh. Nói đùa cái gì, ta muốn tử chiến đến cùng. Ca, ngươi mau nhìn. Hai huynh đệ quay đầu chỉ thấy lục tục ngo ngoe nguyên anh tu sĩ đều sắc mặt biến hóa lũn nhịp lui ra khỏi chiến trường, trong mây mù đứng sừng sững lấy vô biên bóng người, trên chiến trường người bất tri bất giác thiếu đi hơn phân nữa. Này sao lại thế này? Ta nào biết được, dường như rất nhiều nguyên anh đều lặng yên tối lui ra khỏi. A, vậy chúng ta cũng lùi, đi mau. Từng vị nguyên anh độn quang mà đi. Ngay tại lúc này, đột nhiên trong thiên địa bỗng nhiên sáng lên, rất giống sáng sớm ở giữa xé tan bóng đêm đạo thứ nhất tự quang. Chỉ là đạo này tự quang cũng không phải là tượng trưng cho hy vọng cùng triều khí. Đó là một cái chống trời chống mầu vàng kim cự nhân, thân thể hơi hơi hiện ra kỳ quặc, lấy thiên địa làm đạo trưởng, hoàng sợ đạp tại trên mặt đất. Một thân giả hoàng bào hơi hơi lay động, cơ hồ cùng bản thể cũng không có gì khác biệt, cái này màu vàng kim cự nhân so vừa mới nhìn thấy Nguyên Anh Thạch rõ ràng, cao tới đâu chỉ vật lận, đúng nghĩa tuyệt thiên thông địa. Hắn chỉ là nhẹ nhàngung tay lên, liền đem vô số kim đan kết thành ngũ hành trận pháp, xem như bãi biển thành lũy một loại lợi ngã, trong lúc nhất thời tử thương triệt tận, máu chảy phiêu mái trèo. Nhìn thấy một màn này, tất cả người hít sâu một hơi. Lúc này Tư Ngự Lục Thánh Đảng tinh anh Nguyên Anh trở lên đạo tử đều nhận được tới từ cửa chính lão tổ gấp gọi, nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường, nhanh chóng rút khỏi. Ngay sau đó tại mấy tức trầm chờ bên trong, Từng đạo hồng quang lui ra khỏi chiến trường. Bên trong chiến trường, hai huynh đệ Túng Hoành lao vun vút, cầm đầu giày đặc kiêu ý, tại mấy vị Nguyên Anh đỉnh phong đại tu thành đạo, liên tiếp chém giết mấy vị Nguyên Anh ma tộc tu sĩ, gọi thẳng tung khoái. Hai người bọn họ vừa vào chiến trường liền giết ma tộc Nguyên Anh nổ nhịp trận cước đại loạn, đủ loại thần quang thải hồng ầm vang rơi xuống, lại không chút nào ngăn cản hai người thẳng tiến không lùi thân ảnh. Huynh trưởng, yên tâm, ta còn tốt, tuy là hóa thần số thủ, cũng không làm gì được ta. Thanh âm Trần Kim Hải nặng nề bên trong mang theo phẫn hờ. Quên thân vạn trưởng trong phạm vi, thanh thanh màu gỗ cùng nóng ánh kim mang đàn vào lẫn nhau mà thành rơi vào đệ đệ trên mình mỗi một đạo công kích, đều bị dùng vô biên cõi xanh tử vong xem như lại giới, nhưng thoáng qua lại sẽ lần nữa sinh ra. Bởi vì chủ tu phòng ngự khôi phục loại công pháp, để hắn tiến công tự yếu, nhưng nhục thân cực kỳ cường hãn mà khắc khôi phục cực mạnh. Nhị đệ, tình huống không đúng lắm, dường như loại trừ ta Trần tộc dũng cảm trăm giết, những người còn lại đều sống chết mặc bay. Cái gì? Chương 490, lực hơi, cơm hay không? Chương 490, lực hơi, cơm hay không? Hắn chỉ là cái kim đan. Giết thế nào không chết? Trung tâm chiến trường 57 đạo xâm rừng ma quang bao phủ 57 Tôn Nguyên Anh đỉnh phong khí tức, bọn hắn hoặc lôi điện vây quanh, hoặc là kiếm khí dày đặc, hoặc liệt diễm nhiệt nóng, hoặc sát khí trùng điệp, bọn hắn tập hợp một chỗ liền đã để không gian hơi hơi vặn vẹo, lực lượng mạnh mẽ đáng sợ, liền đã trở thành chiến trường chú ý tiêu điểm. Nhưng mà đáng sợ nhất nhưng lại không bọn hắn, mà là trong chảng bốn Tôn Kiệt náo bất bại thân ảnh, mặc kệ bọn hắn thân thể bị đánh vào trong thổ nhượng bao nhiêu mét, bọn hắn chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn tuôn ra, lần lượt đứng lên. Đáng sợ nhất là bọn hắn chỉ có tu vi Kim Đan. 57 tôn Nguyên Anh công kích đã được Sương Tụng đem cái này không đến ngàn dặm trong phạm vi đất này, mỗi một tấc đều đất này đều bị oanh nổ không biết rõ bao nhiêu lần, mỗi một tảng đá đã đều hóa thành bột mịn, đem một mảnh hạp cốc lĩnh vực hóa thành vạn dặm biển cát. Oanh. Năm trận xong quyền làm đón đỡ bộ dáng Trần Nhũ đấu toàn thân trên dưới đã không một khối thì ngon, lúc này, đột nhiên trận trừng hai con ngươi, thể nội bạo tạc ra một cỗ khí tức, lên như diều gặp gió chín vạn lần dặm, nhất thời trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Kim Đan tầng 8, Kim Đan tầng 9, Nguyên Anh. Từng đạo tầm mắt hội tụ tại Trần Nhũ đấu trên mình, hắn mấy cái hít thở liền đã hoàn thành Nguyên Anh đột phá. Cơ thể vết thương nháy mắt hồi phục, lại mở mắt ra lúc đã hoàn thành kim đan đến nguyên anh biến chất. Trần Nhũ đấu xong quyền vừa đụng, nhấc lên từng trận bão cắt tàn phá bốn phía. Đánh đủ chưa? Tới phiên ta. Trần Nhũ đấu hênh một tiếng bay lên trời, toàn thân kim mang ba phủ, cuối cùng hội tụ tại quyền phải, nháy mắt giết tới một vị ma tộc kiếm tu sau lưng, người kia khinh thường phòng ngự, giận dữ chém ra trăm trượng kiếm cương. Nhưng mà một giây sau, kim quần xu thế, tối khô lạm hộ không thể ngăn cản, trăm trượng kiếm cương vỡ vụn thành từng mảnh. Phanh! Một tiếng vang trầm, một quyền xuyên thủng một vị nguyên anh ma tu. Ha ha, thối quái, lại đến, đều đừng chạy đều đường chạy. Chân nhũ đấu như người điên đồng dạng tại Nguyên Anh bên trong mạnh mẽ đâm tới. Những ma tộc này Nguyên Anh tu sĩ nơi nào thấy qua loại này càng lớn càng mạnh, vốn là đến gần sụp đổ tâm lý phòng tuyến, giờ phút này nháy mắt sụp đổ, từng cái không quan tâm quang minh ngươi chằn ta cướp 56 vị Nguyên Anh, bị một cái Nguyên Anh đuổi theo chém giết. Đại ca liền lại đại ca. Ta Kim Đan tâm chín, còn kém một lần sinh tử trải nghiệm, ai tới giúp ta? Các ngươi thật đáng sợ hảo biến thái, chỉ có Quỷ Nhi mới là cha bến oăn. Chân nhũ Quỷ phẫn nộ dậm chân, đem trên mặt đất sớm đã chết thấu ma tộc Nguyên Anh thi thể tiếp tục giẫm lấy. Lúc này tại chiến trường góc đông nam Đường chạy, là nam nhân liền xuống tới chiến đấu, các ngươi xem như Nguyên Anh lão tổ, như vậy chặt vật thành cái gì thể thống? Trần Chiến hiểu dùng động tình dùng lý quyến nụ. Lại chạy lão tử chơi chết người, cho ta nghe bên dưới. Nhớ kỹ ta gọi Trần Trân, Trần, Trần Trần. Phía trước hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ chạy rẩy đều nhăn mắt, lộn nhịp kêu ca kể khổ. Cái này Trần tộc đến cùng đều là một đám cái gì yêu nghiệt? Mẹ lão tử vốn định vứt điểm công lao, kết quả pháp lực lấy hết, cũng không chơi chết bọn hắn bên trong một cái. Tại trên người bọn hắn liền là lãng phí thời gian, cũng mặc kệ cái này mấy cái, lại cùng rồi một loại đuổi theo chạy, thật hán a. Chiến trường góc Tây Bắc Trong đạo nguyên anh khí tức có ánh lóe mắt, chiếu thấu trời dị sắc đột nhập, vô biên tiến công không ngừng không nghỉ rơi vào trên mặt đất. Nước sông bị sấy khô, núi cao bị san bằng, đại địa bị đẩy vảy và năm, hướng xuống vạn mét đều không có một hạt đá, tất cả đều là bùn mịn, thật dày bùn mịn. Lần này dù sao cũng nên chết ta, ta pháp lực đã hao hết. Không trung một vị ma tu lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy nhẹ nhẹ. Nhưng mà cho bụi một chút tán đi, một đạo thân ảnh dị nhiên y nguyên đứng sừng sững ở trong bụi mù, theo lấy hắn vung tay áo một cái cho bộ tận lay động, người này chói ống quần, một bộ lão nông hòa chàng, nhìn xem chân chất một mạc, nguyên bản sa mạc, lại lần nữa bị vạn dặm cỏ xanh bao trùm, mà hắn đứng ở cỏ xanh bên trên, tựa như lão nông, vê thảo theo tại trong miệng. "Lực hơi, cơm hay không?" "Đánh ngươi ư?" Vài trăm vị Nguyên Anh ma tu gặp khổ cực mấy canh giờ, pháp lực lấy hết mấy lần, dĩ nhiên người này còn hoàn hảo vô khuyết. Nột nhịp quay đầu liền chạy. "Đạo hữu, dừng bước, lại chơi vừa chơi, ta Trần Thủ nguyên mấy trăm năm không thống khoẻ như vậy." "Đạo hữu." Thế là trên chiến trường liền xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị, trấn tộc tứ tử mỗi người đuổi theo một nhóm Nguyên Anh. Cầu chịu đòn không hợp tói thường hình ảnh. Chiến trường góc Tây Bắc hai đạo kinh thiên kiếm hồng giết xuyên mấy vị nguyên anh phía sau, hội tụ một chỗ, một cái đầy người áo trắng không nhễu bụi trần, y nguyên phóng khoáng ngum nên. Một cái đôi mắt khác thâm trầm hình như đè ép vạn trượng núi cao. Hai người cùng nhau nhìn về phía chiến trường hoạch tâm quỷ dị một màn, không khỏi đến hơi hơi liễu lướt. Cái này, à, một đời hơn một đời, người ta đều là hầu, nhớ năm đó người ta cũng là Trần tộc bên trong số một số hai, hiện tại xem xét người ta kế thừa thiên phú huyết mạch, chọn vẹn không đáng chú ý. Đúng vậy a, lão tổ nếu là nhiều sinh mấy cái, ta Trần tộc thật là muốn vô địch và giới. Không đúng. Tinh lão tổ, ngươi nhìn, tứ ngữ lục thánh nguyên anh đều lục tục ngo ngoe rút khỏi đi, chẳng lẽ nói, đây là một cái đặc biệt làm ta Trần tộc đặt ra bẫy? Tao, nhanh, khiến Trần tộc tự tôn hội tụ một chỗ, không thể bị từng cái đánh tan. Mây mù chỗ sâu, dày đặc bóng người, không khí trầm ngưng như băng. Tứ ngữ lục thánh đẳng các lão tổ hiện tại đã đến ra một cái kết luận, Trần tộc, so cổ ma nhất tộc đáng sợ và lần. Trần tộc chưa trừ diệt, e rằng sau này thái ất giới sẽ không còn bọn hắn đất đặt chân. Hơn nữa cái khác nguyên anh trở lên tinh nhuệ đều mặt mũi tràn đầy ý lặng, không người lời nói. Cuối cùng bọn hắn sống chết mặc bay vốn là lương tâm dày vỏ. Nhưng mà kinh khủng nhất là nhìn thấy Trần tộc tại dưới đất dùng nhất tộc lực lượng, kềm chế cổ ma tổ 1 phần 3 lực lượng. Nếu như toàn lực xuất kích, cổ ma căn bản không thể nào là bạn giới đối thủ. Hơn nữa cái này Trần tộc đến tuột cùng là cái gì khủng bố tiên tộc, lại có không chết thiên phú, người người đều có thể lấy một được trăm, thậm chí có người cầu bị giết. Địch nhân như vậy, hỏi thử, dù cho đối thủ nếu đổi lại là bọn hắn, cũng chỉ có quay đầu nước mà chạy trốn. Hiện tại Trần tộc trong mắt bọn hắn, liền tựa như không có nhược điểm zombie, người đánh bọn hắn một bàng, nhiều lắm thì để tốc độ bọn họ hơi dừng lại, tiếp đó liền lại như giống là chó điên đột kịp, sợ hãi như vậy phía dưới. Người người đều sẽ lựa chọn trốn mà không phải chiến. Chủ tướng trận doanh hạch tâm khu vực, mấy vị hóa thần khí tức chiến thủ. Giang Dạ, chén búp nát, nước trà sôi theo khe hở chảy xuôi, Tiêu Khinh Vân ké ngồi trên ghế, hai mắt thật lâu thất thần, cánh tay run nhè nhẹ. Thái tử, ngươi thấy được ư? Đây chính là vì sao chúng ta làm bản quan. Chính ngươi nhìn một chút, nhìn cho kỹ, những cái kia chẩn tộc lấy một địch trăm, hung hãn không sợ chết, dũng mãnh vô địch, dạng này nhất hậu, thật sẽ thần phục đế phía dưới ư? Lý Dương biểu tình tuy là ôn hòa, nhưng biểu tình lại cực kỳ lãnh khốc lạnh giá, trên khuôn mặt giản mùa từng đạo nếp nhăn cũng tại bởi vì nói chuyện. Mã hóa thành vô số sắc bén giết người đao kiếm. Cái này, Tiêu Khinh Vân tối đầu không nói, lòng bàn tay vài lần nắm chặt, lại vài lần buông ra, lông mày ngưng kết thành đoàn, tựa như không giải được nút buộc. Đế phía dưới bị Trần tộc lừa gạt, lực lượng như vậy sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, đế phía dưới nếu là hôm nay chưa trừ diệt, sau này ta nhìn tiêu thị nhất tộc đều sẽ bị Trần tộc lật đổ. Hạ lệnh a. Đế phía dưới không thể do dự nữa. Chân tộc hôm nay chưa trừ diệt, chúng ta đều sẽ bị Trần tộc hủy diệt. Chân tộc không thể không có trừ, đế phía dưới ngươi còn do dự cái gì? Còn lại tứ ngữ lục thánh nhất tộc có phân lượng hóa thần nhộn nhịp mở miệng gián luôn, biểu tình một cái so một cái dữ tợn, sắc khí một cái so một cái nặng. Cái này, thế nhưng, a. Thiêu Khinh Vân đi qua đi lại trùng điệp quay bản tờ giải. Đều đang buộc hắn, đều đang buộc hắn, nói là Trần tộc sẽ không thần phục, nhưng các ngươi trước mắt còn không bằng Trần tộc, đặng ngày khác leo lên đế vị, cũng bất quá là các ngươi khôi lỗi tiến đế. A. À. à, đế phía dưới không quả quyết, khó thành đế nghiệp, sau ngày hôm nay, chúng ta tứ ngữ lục thánh đều sẽ liên danh thỉnh cầu tiến đế, mặc khắc chọn thái tử nhân tuyển. Chiến lệnh ta, Ly tộc Nguyên Anh tu sĩ toàn bộ tiến công Trần tộc, phải tất yếu đem Trần tộc giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Ly Dương chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh giá liêm lim tiêu khinh vân một chút, lập tức hạ lệnh. Chương 491, đưa mắt điều địch, chương 491, đưa mắt điều địch. Từng đạo quân lệnh truyền đạt đến tận nơi. Chiến lệnh, chuẩn bị xuất kích. Tiêu Trường hư sừng sững hư không, hốc mắt ám sầu, mày trắng trong gió lay động, nghe được nói muốn đánh đi ra, tiêu thị nhất tộc vô số Nguyên Anh kim đan đều ma quyền sắc trưởng, kích động cuối cùng hiện tại Trần tộc nhất tộc liền dính dáng một phần 3 cỗ ma thâm nguyên lực, lượng. bọn hắn hiện tại hạ chẳng liền là nhặt đầu người nhặt chiến công, đây là soát chiến công cơ hội của ta. Đúng thế, danh tiếng không thể để Trần tộc nhất tộc xuất tận, lần này ta Tiêu Nhược Ngâm thế nào cũng muốn đứng vào bảng chiến công trước 20, không thể để cái kia Trần Quân xem thường. Tiêu Nhược Ngâm tay áo bừng bèn, như Vũ Hóa tiên nữ tại Vân Đài giáp danh, đã kích động. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Trưởng Hư lại nói, địch nhân là Trần tộc. Mấy mắt tất cả người cho là nghe lầm, vui mừng ngưng kết tại trên mặt, ngay sau đó liền là một mảnh thật sâu mờ mịt, một loại mờ mịt mặt bên trong, đã có không ít người phản ứng lại. Trước tiên phản ứng lại người, thì là túi đầu tiết khí đặt ngông ngồi xuống, hồn bay phách lạc. "Cha?" Người nói là. Tiêu Nhược Ngâm cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, nhất định là chính mình quá hận Trần Quân, bởi vậy mới nghe được địch nhân là Trần tộc mệnh lệnh như vậy. "Dạ nhất định là dạ." Nhưng mà Tiêu Trưởng Hư dùng yên lặng ánh mắt đáp lại hắn. "Địch nhân Trần tộc, còn có ai không có nghe rõ ư? Đây là quân lệnh, chống lại quân lệnh người, chém." Tiêu Trưởng Hư nặng nề nói. Trong đám người một mảnh im lặng, trong mắt mọi người đều sinh ra một chút không đành lòng. "Thương Lãng!" Một tiếng tiếng kiếm reo lên, phía trước Tiêu Nhược Hàn giơ kiếm. Nhàn nhạt lưu quang dọc theo kiếm phong chít xạ ra ngàn vạn dị sắc, cuối cùng lại mũi kiếm ngưng làm một điểm khiếp người hàn quang. Tiêu Trường Hư vui mừng gật đầu một cái, vừa muốn khen hai câu, ai ngờ, Tiêu Nhược Hàn nháy mắt thu kiếm mà đứng. "Kiếm của ta, không cho phép ta làm như vậy. Ta hận Trần Quân, để ta trước mặt người trong thiên hạ mất hết mặt mũi, kiếm của ta cũng chỉ sẽ chém hướng Trần Quân, mà tuyệt không phải cái khác vô tội trần tộc. Nếu muốn chém, mời trước chém ta." Tiêu Nhược Hàn chắp tay đứng ngạo nghễ, mặc dù hắn ánh mắt bình thường, nào đó tràn đầy không sợ chịu chết ý nghĩ, tuy là Thái Sơn đè xuống, cũng áp không cong hắn mi cong. "Ngươi, Hàn Nhi?" Ngươi sao có thể để cha xuống đại không được? Cha, nữ nhi cũng không đồng ý, loại việc này nhược ngâm không làm được. Tiêu Nhược Ngâm mỹ mâu thật sâu nhìn phía dưới Trần tộc đã sớm bị cổ ma nhất tộc đàn đàn vây công, vô số Trần tộc máu vảy trên trường, lúc này không giúp đỡ Trần tộc liền đã đệ nội tâm nàng dày vò, như phạm giúp ma tộc, nàng sợ sau này khó mà nhìn thẳng đạo tông. Nàng tuy là căm hận Trần Quân, nhưng cũng không làm được loại việc này. Hai người các ngươi, thật là tức chết lão phu, khó thành đại khí. Á a a. Tiêu Trường Hư liên tục than vãn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một chỗ khác ly tộc trong quân đoàn cũng bộc phát ra một trận hỗn náo. Cái gì? muốn vây công Trần tộc. Trần tộc hiện tại đã là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khó mà chống đỡ được, còn ngược lại muốn vây công Trần tộc, đây có phải hay không quá mức? Quá tuyệt, đây là không lưu người sống a. Không ít ly tộc người đầy mắt đỏ tươi, quy cơ rồi vốn là ly tộc chi giới, phía trước không biết rõ bao nhiêu ly tộc người chết tại chống lại của ma nhất tộc bên trong. Bây giờ rõ ràng có thể báo thù dự hận, lại muốn điều chuyển kiếm phong thẳng hướng Trần tộc. Không thể nào tiếp thu được, không thể nào hiểu được. Trên mặt mỗi người đều viết đầy bi phẫn vẻ không cam lòng. Quân đoàn phía trước một đôi đen nhánh hai con người bỗng nhiên mở ra, phong mang lập lòe. "Cha, đây là mệnh ai khiến?" Chẩn tộc Kim Đan đã bị tiêu ma 10 không còn một, chỉ còn giữ lại mấy ngàn tinh nhuệ kéo dài hơi tàn, nếu như muốn tiêu hao chẩn tộc đã đủ rồi, không cần chém tận giết tuyệt. Lý Tôn giận dữ không hiểu buông tay hỏi. Lý Dương đụng nẩu con ngươi mạnh mẽ trừng một cái. Ngươi đây là nói chuyện với ta thái độ ư? Tôn đây, ngươi cánh cứng quá rồi. Vẫn là tự nhận làm người thừa kế thứ nhất vị trí không ngươi không hắn. Cha, Lý Tôn cắn chặt răng hàm bộ mặt cắn thịt rõ ràng, nắm đấm từng phần nắm chặt. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, việc này sau lưng là hợp đạo các lão tổ quyết định. Ngươi, thế nào ngay cả đều nhìn không thấu, việc này phía sau Diện bích hối lỗi 500 năm, đây là chiến trường chống đối ta hậu quả. Lý Dương chậm rãi kéo lấy cẩn, quanh thân quét sạch ra lay động đất trời khí tức, để không ít nhân tâm lưu lại người, cũng nộn nhịp túi đầu cố nén không phục. Đi truyền lệnh, đảng dòng chống phía sau, một chỗ rất già, tiêu diệt chuẩn đầu. Ta. Lý Tôn trong ánh mắt vô biên nội khí tại ngưng kết đến một điểm sau, đem trên mình mặc đại biểu Lý tộc phúc sức, một cái xé nát, nhanh chân phóng ra, đạp hư không chấn động, trầm giọng nói, cái này người thừa kế thứ nhất vị trí, không cần cũng được. Cái gì? Người? Mệnh tử? Lý Dương khí mặt mơ giữ tận sắng ngắt. Thế nào? Muốn chém ta, vậy liền chém a, ta Ly Tôn sợ gì. Ly Tôn dày đặc ánh mắt nhìn chăm chú Ly Dương, hoàn toàn là một bộ phải cùng đồng quy vô tận phi thế, những năm này làm cái này người thừa kế thứ nhất vị trí, hắn nhịn không biết bao lâu. Giờ phút này, hắn không thể nhịn được nữa, không mệt lại nhẫn. Cái gì thứ nhất thuận vị, cái gì ngự vị, đều có đi. Tốt tốt tốt, thật là hảo nhi tử. Cao tử, Tôn mà liền giúp Trần tộc một chút sức lực, dù cho chiến từ xa trường cũng không uống công ta một thế đối nhân sự thế. Nói xong, Ly Tôn liền cũng không quay đầu lại đầu nhập bên trong chiến trường. Muốn chém, liền chém a, ta cũng giúp Trần tộc một chút sức lực ta cũng là. Và nó, cái gì mạng chó khiến lão tử càng muốn chống lại quân lệnh. Lần lượt từng bóng người đang muốn chống lại quân lệnh, nhưng mà còn không trở bọn hắn bay ra đi ngoài trăm mét, liền nột nhịp bị bạo làm từng đóa từng đóa huyết vụ. Cái này khiến không ít cũng có dự định này, người nột nhịp mặt lộ vẻ sợ hãi, không còn dám lên trước. Chống lại quân lệnh, chết. Ra lệnh một tiếng, ngăn chặn lại bất ngờ làm phản xu thế. Siu siu siu. Vạn trượng màu vàng kim cự nhân hai tay chậm chậm ấn về phía hư không, cả vùng chấn động mạnh một cái, quan sát thiên địa vĩ lực, thì chúng sinh làm sâu kiến hề hặn, rế ngươi, có liên quan gì tới ngươi. Lão tổ Ta không cam tâm. Tró hoang tứ ngữ, thiết kế hại ta chân tộc. Đảng quân lão tổ nhất định phải các ngươi. Phốc. Hóa thần cự nhân một trượng phía dưới, Nguyên Anh trở xuống, không thủ đoạn bảo mệnh phổ thông tu sĩ, toàn bộ tử trận. Vô số người còn đến không kịp lưu lại một câu ghi ngôn liền biến thành một đoàn huyết vụ. Tàn nhẫn giết chóc, để tất cả người nhìn đều tê cả da đầu, hai chân như nhũ ra. Mẹ. Trần Nhũ đấu bị đánh vào dưới đất ngàn mét, thật vất vả chui đi lên, liền thấy cái kia cự thủ lại lần nữa đè xuống, mơ hồ có loại dùng sâu kiến nhìn thấy Thái Sơn nện xuống góc nhìn trùng kích. Oan. Phạm La bất tự dạ đều bị đánh vào sâu dưới lòng đất, vô lực chống thoát, vô lực phản kháng. Tuy là bất tử chi thân, lại có thể thế nào? Phốc, kinh người quá đáng. Một đạo thân ảnh màu trắng bị đánh lùi vào trượng, Trần Nhũ hi mặc dù chống kiếm tại phía trước, thế nhưng khó ngăn hợp đạo đại năng một tia nguyên thần. Đẳng chân tộc lại đứng lên, lại ngẩng đầu, tất cả người sững sờ tại chỗ, miệng khẽ run, hai mắt lâm vào tuyệt vọng. Cái này, đây là Ka, Ka, chúng ta, chúng ta tất cả đều là địch nhân là a, tốt tốt tốt, tới chiến thống khoái. Ta không phục. Cha. Trần Nhũ Quỳnh em rung nước l nợ hô. Chỉ vì đưa mắt điều địch Chương 492, Đối mặt hợp đạo tiên quân, chương 492, Đối mặt hợp đạo tiên quân. Tinh kỳ tại các vảng trong gió lốc bay phất phới, thỉnh thoảng bầu trời đánh xuống mấy đạo thổ chắc lôi đỉnh, toàn bộ chiến trường phảng phất đặc biệt lửa cùng lôi bạo bên trong chưng nấu dậy vỏ. Thiên địa không nói, chỉ là gào thét phong bạo nói đau thương. Tầm tầm rắc sáng, dựa theo ánh nắng, như động đất cử ngày. Đao phong băng hàn, chiếu đến Hàn Quang, như trùng chất băng sơn. Dây đặc khí tức ánh mắt cùng tận khó mà tìm ra đầu đội, chỉ biết là càn có lớn, giờ phút này cũng bị mênh mông khí tức chống đầy áp. Cắt bay đá chạy thiên địa ám, cắt vảng mênh mông vũ trụ tối. Vô biên tốc sát chi khí tại trên mặt đất cày một lần lại một lần. Chỉ còn lại mấy ngàn Trần tộc nguyên anh tinh huyễn, từng cái ngốc lăn tại chỗ, hầu kết lật qua lật lại, lệ quang phun trào. Cũng không phải ham sống sợ chết, chỉ là, đưa mắt điều định, thật là chúng ta sai lầm rồi sao? Ca, chẳng lẽ chúng ta Trần tộc thật sự tội đáng chết vạn lần? Chúng ta đã làm sai điều gì? Phong Nhi thực tế không biết, ta đã làm sai điều gì, vì sao tất cả mọi người đối chúng ta đao kiếm mức bách? Vì sao? Một tiếng kim đan khí tức dữ mạnh, tại Mên Ngông Như biển khí tức bên trong, liền cái gợn sóng đều chưa từng dập dần. Trần tộc tất cả người diện mục cứng nghị, khóe mắt lại đều có nước mắt. Những người kia, có không ít người tại mấy trăm năm chuẩn bị bên trong, đều đã kết làm sinh tử hảo hữu, mà giờ khắc này, nhưng cũng dao phong đối lập. Lúc này mạo vàng kim cự nhân chậm chậm há miệng, còn không đọc nhắn rõ từng chữ, đã nhắc lên bao phủ tinh thần của mọi người phong bạo. Nhất thời nguyên anh trở xuống thần hồn không đủ mạnh nâng lấy, đều cảm giác mi tâm vô cùng căng đau khó nhịn. Trần Quân ở đâu? Phòng trưng đã bỏ trốn mất dạng, cũng được, liền lấy ngươi những này tử tôn huyết mạch làm tiêu khiển vui lên. Nói xong, cự nhân đơn trường khẽ nào, như tu gi sơn đạo ngược mạnh mẽ đè xuống. Cùng lúc đó, bầu trời nổi trống đại chấn. Rít, rít, rít. Côn lệnh như núi đổ, từng đạo bóng người mặc dù mười phần không tình nguyện cũng nhộn nhịp kiên trì kêu giết xong ra, trong lúc nhất thời thập diện mai phục, vẫn không chỗ sâu. Tiêu Tổ, Lý Tổ, Hoàng Tổ ba vị hợp đạo lão tổ đàm tiếu luận đạo, nâng ly cả chén, sau tấm bình phong nữ tử vũ động thân ảnh. Cái kia Trần Quân Hơn phân nửa đã trốn xa giới khác. Hắn có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Loại trừ bên ngoài thái thủy nguyên giới, thế giới khác đều chứa không được hắn. Tử tôn tính toán cái gì, có cũng được không có cũng được, chân là nguyên anh cái kia thấy rõ, đây đều là vật ngoài thân, chân chính đáng tin còn phải là một thân thông thiên tu vi. Nho nho Trần tộc nhảy nhót không được ngàn năm liền bị diệt. Sớm biết như vậy, liền nên tu lại mới phải. Cái này Trần tộc nếu là lại phát triển cái nhà năm, thái ất giới đều được họ lâu, chúng ta đều chỉ có thể ngồi tiểu hài cái kia bàn, nguyên nhân chính là như vậy, cái này Trần tộc mới không thể không tiêu diệt, không sau đó tai họa vô hạn. Ba người liên tiếp gật đầu. Đột nhiên, một cái nào đó nháy mắt ba người không hẹn mà cùng ánh mắt ngưng lại, nắm chén động tác hơi hơi đình trệ, hoàng tổ híp híp mắt, tay áo vây lên, xuất hiện một mặt khổ lớn hư không hình chiếu, chỉ thấy một đạo thanh mang bay tới tới. Trần Quân, hắn còn dám tới? Vừa vặn, không có hắn cũng thật là có chút không yên lòng, hôm nay cùng nhau làm hiểu Ba người nghe vậy nhột nhịp cười to. Mới đầu, một đạo nải tây tới thanh mang, tại thấu trời thần mang chiếu rọi trên bầu trời, lộ ra không chút nào thu hút, Trần Quân mím môi, nhấp thành mảnh mỏng manh một đường, trong mắt ý giận ngút trời, tựa hồ chỉ cần một cái hơi hơi nhỏ lỗ hổng, liền có thể vỡ đê nhấn chìm thiên địa. Nhưng hắn còn tại nhẫn, đem toàn thân khí tức cô đọng tại trong lòng bàn tay trên mũi kiếm. Theo lấy Trần Quân trố đến địa phương, từng vòng từng vòng ám niên kiếm bị gợn sóng như gió bão nháy mắt thống trị chiến trường. Trong lúc nhất thời, tất cả phẫn nộ, do dự, sợ hãi, hưng phấn, hèn nãy, tuyệt vọng các loại tâm tình, đều bị ám đạm chiếm cứ sâu trong nội tâm. Có động nhiên quỷ đất ngào ngào khắp giống. Có Lâm vào mấy chục giây ảm đạm bên trong, lấy lại tinh thần, đã nước mắt ý phủ cầm áo. Cũng có chỉ là lâm vào ngắn ngủi ảm đạm, nhưng tỉnh lại, khóe mắt nhỏ xuống một chút nước mắt. Là hắn. Nháy mắt trên chiến trường Lâm vào ngắn ngủi lĩnh trệ, dường như có người đè xuống phím tạm dừng. Lấy lại tinh thần tất cả mọi người biết, hắn tới. Trân quân. Cái này phân độc nhất ảm đạm kiêu ý, chỉ có hắn có thể làm ra. Năm đó hắn xuất kiếm lửa chỉ liền đánh bại kiếm quân Tiêu Nhược Hàn. Trận chiến kia tới bây giờ không người nào có thể siêu việt. Trên mặt đất vô số sóng ánh mắt nóng bỏng truy tìm lấy đạo kia thanh mang lướt qua trời cao. Tràn đầy vết thương tiêu nhược Hàn ánh mắt truy tìm cái này đạo kia thay mang, trong mắt lệ quang lã chà nói: "Hắn tới, chỉ là sợ là một cái Trần Quân không đủ, cần một vạn cái mới có thể cứu Trần tộc treo ngược nguy hiểm." Trần tộc tử tôn đều tinh thần đại chấn. "Là lão tổ, lão tổ." "Cha, Quân tổ tới, chúng ta được cứu rồi, hắn lão nhân gia tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta." Tại Trần tộc trong mắt, Trần Quân tựa như tám tảng sáng tự quang, phá không đánh tới. "Trần Quân ngươi còn thực có can đảm tới, đã tới đây liền tới chịu chết." Màu vàng kim cự nhân một cái thổ nạp liền đem trong vòng nghìn giặm linh khí gom lại thành một cái vô biên linh khí vòng xoáy, trên chiến trường Tất cả mọi người lập tức hít thở chỉ trệ, vô pháp khôi phục linh lực, thể nội linh lực điều động cũng cực kỳ chậm chạp trừng ngưng. Phản Phật trong lúc nhất thời tất cả mọi người sa vào đến linh khí nào đó trong vũ bồn, khó di chuyển nửa bước. Mà màu vàng kim cự nhân xung quanh cũng phản Phật tiến vào nào đó trong hắc động, mỗi đến gần một tấc đều cực kỳ chậm chạp, mỗi tới gần 1 mét đều muốn trả giá vô cùng giá cao thẳng trọng. Nhìn đến đây vô số người chiến đấu phía sau đều làm Trần Quân lau vệt mồ hôi. Quá khó khăn. Hóa thân hậu kỳ, há lại nguyên anh có thể so, có thể nhìn một chút liền đã là vạ người không được một người. Trần Quân, ngươi có thể chém hết ma Trần Quân, nhưng cái này Lục Đạo Ma tổ phân thân, ngươi e rằng đến gần đều khó. Tiêu Nhược Hàn nạm đạm túi đầu. Hắn biết Trần Quân một trận chiến này là hẳn phải chết không nghi ngờ, sau này e rằng cũng không có cơ hội nữa lấy lại danh dự. Nhưng mà, nhường ra qua tất cả nhân ý nguyên liệu chính là, đạo kia thanh mang một cái 90 độ rẽ ngoặt mà phía sau, thẳng đến cổ ma Thâm Nguyên mà đi, tựa như thăm dò vào màu mực trong bóng tối một nhánh lục diệp. Cùng lúc đó, thủ hộ Thâm Nguyên vô số nguyên anh tu sĩ như đâu thì lưới, lít nha lít nhít bay lên không, tính toán đem cái này một vòng thanh mang cản trở tại bên ngoài. Nhưng thương lãng một tiếng, Chân quân đẩy kiếm lư chỉ, Mãnh Liệt Tạm Đạm Ý nghĩ lại lần nữa dùng hắn làm bản kính hướng trong vòng nhìn dạng quế tán. Ở vào hầm Đạm Ý nghĩ hạch tâm khu vực người, bị Ảm Nhiên tâm tình chiếm cứ, ngáy mắt nhớ tới trong đời bi thống nhất sự tình. Từng cái hai tay ôm lấy mặt quỷ gối trong thổ nhượng lên tiếng khóc lớn. Cái gì? Tất cả người nhìn đến đây trong lòng chộng kích. Chẳng lẽ, hắn muốn đối mặt hợp đạo tiên quân? Phải biết dù cho trước mắt mẩu vàng kim cự nhân cũng bất quá là hợp đạo một kia phân thần, còn có thể nghiền ép tông trượng, không người có thể địch, nếu là đối mặt bản tôn nào có nửa phần cơ hội thắng. Vô số người lắc đầu. Quá khó khăn căn bản không có khả năng. Nguyên Anh hòa hợp đạo kém không phải hai cái đại cảnh giới, kém là lượng trọng thiên rơi xuống. Kỳ thực chỉ là Nguyên Anh cùng hóa thần liền cách lấy vô số cái thiên địa, chỉ là chẩn tộc quá mạnh cho người một loại hóa thần một dạng ảo giác, cái này nếu là đổi người khác tới, hóa thần trước mắt đều là sâu kiến, tuyệt không phải nói đùa. Vân không trên đài cao. Trần Quân à, ngươi sai liền sai tại quá mau, quá nóng, không thể cùng chị cùng muội, ta biết ngươi không cam lòng khuất tại thánh vị, chỉ là đáng tiếc, ngươi bước này tử bước quá lớn, chạm nhiều người tức giận, đáng tiếc có hôm nay hạ chẳng. Tiêu Trường hư hẹp mắt mắt, đặc to mày trắng nhìn xuống không rõ ánh mắt, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, phái người nhận lại hai vị tiểu thư, từ hôm nay, chuẩn độc, vong. Không, không đúng. Tiêu Nhược Hàn bỗng nhiên con người bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy trong tiên khung ma tộc tu sĩ bỗng nhiên giống như điên hướng về cổ ma thâm nguyên mà đi. Ma tôn này mỏ vàng kim cự nhân trên mình nứt ra lít nha lít nhít khe hở. Răng rắc răng rắc. Vô số đạo chói mắt thần quang từ trong vết nứt tu ra, trong lúc nhất thời tựa như một lượt chói mắt đại nhật, làm cho không người nào có thể mở to mắt thấy vật. Chẳng lẽ, hắn chiều trưởng hư to đặc mày trắng phía dưới, một đường đôi mắt hiếm thấy mở thật to, lộ ra sợ sợ hãi. Chương 493, kiếm chém hợp đạo, uy áp thái ớt, chương 493, kiếm chém hợp đạo, uy áp thái ớt. Tất cả người dừng lại chém giết, nhìn xem tôn này màu vàng kim cự nhân ầm vang đổ xuống. Một cái ý nghĩ nháy mắt chiếm cứ tư tưởng của tất cả mọi người. Hắn thắng. Đây chính là hợp đạo a. Wen. Chúng tiên tịch diệt chi khí núi lửa phun trào mà lên, xông phá mặt đất, hóa thành một đạo khí trụ trực trùng vạn tiêu. Cố này tinh thuần tịch diệt chi khí Nhiễu loạn trong hư không pháp tắc bắt đạo, nguyên khí như nước thủy triều phân tuôn ra mà tới, trong thiên địa không hiểu nhiều hơn mấy phần nặng nề cùng đau thương. Hình như liền thiên địa pháp tắc đều tại phát ra ồ ồ cái gì. Năm đó thân hợp đạo ý, bây giờ thân vẫn đạo tiêu, còn đạo tại trời. Ma tộc tu sĩ nhân quân như cha mẹ chết, tiếng buồn bã khắp lớn. Mỗi một vị đi đến hợp đạo cảnh cường giả đều là giọt nước trong biển cả, ít càng thêm ít. Cực kỳ không dễ. Trời cũng buồn bã. Thiếu đi một cái muốn bổ khuyết thêm một cái, cũng không biết muốn bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu đạo tử thiên kiêu. Làm lục đạo ma tổ bị chém giết mấy mắt, vẫn không bên trên vô số người chấn kinh cảm. Tiêu Tổ, Lý Tổ, Hoàng Tổ ba người sắc mặt đại biến, nhộn nhịp bóc nát lòng bàn tay chén, đáy mắt hiếm thấy hiện lên một vòng vẻ bối rối, tuy là chốc lát thoáng qua, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn tại nơi đây không biết rốt cuộc gặp bao nhiêu tu chân nhân nguyện, đưa đi bao nhiêu đạo tử tiên kiêu, nhưng lần này bọn hắn lòng rối loạn. Thứ tử nguyên anh lại có chém hợp đạo khả năng. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn không còn là giới này vô địch tuyệt đối an toàn tổ đại. Khụ khụ, Tiêu Mô dường như có chút việc. Đúng vậy, ta lão hoàng chợt nhớ tới, trong nhà của ta Linh Sủng còn không y. Lúc ra cửa đợi quá mau, cộng động phủ không có đóng, a, già già, ghi nhớ đều không tốt. Ba người khô cằn đối diện cười khổ một chút, vốn là còn ra vẻ nhẹ nhõm kéo vài câu chuyện tào lao, hảo ra vẻ mình cũng không thèm để ý, ngay sau đó bọn hắn đều bắt đến đạo kia thanh mang chậm chậm từ hư không dâng lên, ba bọn hắn cũng cũng lại nhìn không được mặt mũi, từng cái gọi cũng không đánh biến mất tại chỗ. Cuối cùng ai cũng không muốn hiện tại một cái lục đạ ma tổ. Có thể tới hợp đạo, vậy cũng là rảo hoạt sợ chết lão hồ ly, ai hiện tại cái này bước ngoặt đi đụng Trần Quân kiếm phong, cùng tự tìm cái chết có gì khác biệt. Ba vị chiến trường hợp đạo lão tổ nháy mắt rời sân, hình như cũng biểu lộ một loại khác hoàn toàn thái độ ngược lại. Chỉ là Trần Quân chém hợp đạo, còn không đến mức để bọn hắn loạn trợ cước. Nhưng hợp đạo lão tổ dĩ nhiên cũng không quay đầu lại chạy, cái này ngược lại để trong lòng bọn hắn ý sợ hãi nảy sinh. Tứ Ngự Lục Thánh bên này, lão tổ từng cái sắc mặt đại biến, âm thanh hơi như muỗi vo ve, từng cái động tác run rẩy, phải biết Trần Quân chém hợp đạo, mang ý nghĩa hắn mặc dù không phải hợp đạo, nhưng cũng có sánh vai hợp đạo, thậm chí vị trí cao hơn. Thời khắc này Trần Quân cùng Trần tộc đã vô pháp trêu chọc. Ta, ta nói cái gì ạ? Có lẽ tiến đánh ma tộc, ta phản đối vây công Trần tộc, ta bác ngự nhất tộc nhưng cùng việc này không có hệ. Ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, không biết làm sao ly lão thái độ kiên quyết, thúc ép đế phía dưới, thật là náo thành cục diện này cùng chúng ta nhưng không liên quan đến đây này. Cái gì? Vừa mới lao hủ rời tiệc không biết phát sinh cái gì, thế nào như vậy lộn xộn, dàn nên hồ đồ rồi, dàn nên hồ đồ rồi, ngược lại phát sinh cái gì đều không có quan hệ gì với ta hệ, sau này cảnh đế hỏi ý lên, cũng đừng dính dáng chúng ta. Tứ ngữ bên trong, còn lại ba ngữ nhộn nhịp rủ sạch liên quan, cái này khiến Ly Dương nóng tính giận dữ, rõ ràng việc này là mọi người thương lượng xong, chỉ bất quá bởi vì ta mở miệng, các ngươi liền giả bộ như vô tội. Lúc này, Tiêu Khinh Vân cũng có nói chuyện lực lượng, cuối cùng hiện tại thế nhưng chém hợp đạo ma tổ a, đây chính là tiên đại công lao, nhanh chân đi ra lạnh lùng chừng Ly Dương một chút. Lập tức dùng thái tử sắc lệnh hạ lệ. lệnh, "Truy lệnh, thiên công ma tộc, như có kháng lệnh, giết không xá." "Được." Tứ Ngự Lục Thánh Đẳng lão tổ nhộn nhịp không người chấp tay, đều có chút không cam lòng, lại cũng chỉ có thể như vậy. Ai bảo Trần Quân Diệt Lục đã ma tổ? Loại này chiến tích có 102 cổ kim, dù là năm đó huyền tiên đế cũng làm không được nguyên anh chém hợp đạo a. Có thể nói từ xưa đến nay đệ nhất kiếm tu, sau trận chiến này ám đạm kiếm ý cũng sẽ trở thành kiếm thứ nhất ý, bị vô thượng kiếm tu coi là thần linh tồn tại a. Nội chống đại động, đại bộ phận án binh bất động thiên binh, giờ phút này một chỗ rất ra, dùng thế tồi khô làm hủ đem rắn mất đầu mà tộc quét qua. Mấy tháng sau, Zexnat tinh kỳ trong rõ rung dậy. Dưới trời chiều Trần Quân chắp tay đứng ở từng trận khói lửa bên trong, nhìn quanh trung quanh, đôi mắt thâm trầm chậm, nổi lên một chút tự trách suy nghĩ. Lần này thật là hắn tính sai. Trần Quân không nghĩ tới tứ ngữ Lục Thánh, cũng dám chiến trường điều khiển đao kiếm bậc đẳng mình, loại việc này e rằng toàn bộ thái ất trong lịch sử đều là duy nhất một lần. Tất nhiên chủ yếu cũng là Trần tộc tử tôn triển hiện ra thực lực quá mức biến thái. Bọn hắn dạng này Trần tộc, làm không được thứ hai, làm không được thứ ba, chỉ có lên đỉnh bước lên vạn tộc đỉnh, chỉ có thể để người ngửa mặt trông lên, bằng không cũng chỉ sẽ bị hãm hại, bị cô lập, bị vây công, bao nhiêu lần đều như thế, lại thế nào cậu, lại thế nào không gây chuyện, đều như thế. Đây là bọn hắn chủ định vận mệnh. Dưới ánh tà dương đỏ quẹt như máu, chân tộc người tại Trần thị Cở Sí phía dưới, linh linh tinh tinh lần nữa hội tụ, so với chân tộc Cở Sí, e rằng vị kia một ghế thanh sam lão tổ, càng là một mặt không ngã Cở Sí. Chân tộc tử tôn rát dịu nhau, lão đạo, hoặc bị mang, hoặc là đoạn chi tàn tí, lần nữa gom lại tại Trần quân bên cạnh. Cha, chúng ta lần này tổn thất. Trần Nhữ đấu vừa định mở miệng. Lúc này Trần Nhữ khai lên trước một bước ngắt lời hắn. Phụ thân, hài nhi tin tưởng bọn họ sẽ không vô ích trắng hy sinh, ta Trần tộc hôm nay đại nạn không chết, sau này nhất định gấp trăm lần hoàn trả." Trần Nhữ Khai nhìn hàm hàm Tư Cung, đáy mắt chỗ sâu là áp lực đến cực hạn núi lửa muốn phun trào nộ hỏa, hình như muốn thiêu hủy thiên cung. Còn lại đám người nghe vậy đều hai mắt sát khí dày đặc. Trần Quân thật sâu thủ tức một cái, ngẩng đầu màu máu màn trời, trong ánh mắt sát cơ hẳn hiện diện, đó là tự nhiên. Trần Quân nhìn quanh một chút, các tộc binh đoàn linh linh tinh tinh xa xa nhìn, tuy nói thắng, nhưng mà chiến trường lại không người nhảy cống hoan hô, vừa múa vừa hát, tất cả mọi người biết lần này thắng lợi, hoàn toàn là Trần tộc nhất tộc công mà bọn hắn đều đã từng đối bọn hắn đao kiếm đối mặt. Bởi vậy bọn hắn không mặt đối mặt trận tộc, thậm chí còn đến lo lắng sau này trận tộc trả đũa. Tại vô số trong tầm mắt, bọn hắn nhìn thấy rách nát trận tộc dắt dịu nhau, khập khiễng rời khỏi nơi này. Trần Quân, Khoan đã. Lúc này mấy đạo thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Đứng đầu chính là Liton, mất đi thứ nhất thuận vị chức nghiệm, hắn biến đến bộ phát thoải mái mấy phần. Trần huynh đã lâu không gặp, lần trước gặp một lần, vẫn là Khôn Thế giới hành trình. Trần Quân chuyển con mắt nhìn một chút, Tiêu Nhược Hàn, Tiêu Nhược Ngâm cùng từng tại Khôn Thế giới hành trình rất nhiều thiên tiêu đều tại mà bọn hắn cũng là số lượng không nhiều cảm giác chiến trường chống lại quân lệnh, cũng muốn đứng ở Trần tộc bên này người. Nhất là Tiêu Nhược Hàn, để Trần Quân cực kỳ ngó ý. Trần Quân chắp tay, thật sâu không lùi cúi đầu, dừng lại mấy chục giây mới đứng thẳng người. Đa tạ các vị, đôi câu vài lời khó mà tận cảm ơn, vốn định hôm nay mời các vị tiến về Quy Khư thành ôn chuyện, nhưng các vị đều thấy được, ta Trần tộc tổn thất nặng nề, vô tâm chút mừng, ngày khác các vị như tới, ta tất đích thân ra thành 30 dặm đó lấy. Trần Quân lại lần nữa chắp tay. Trần Quân, ngày ấy so kiếm không tính, nhưng có gan ngày khác trở lại một chảng. Tiêu Nhược Hàn lên trước một bước, khiêu khích nói: Dám, thế nào không dám? Tiêu Nhược Hàn ngươi ngược lại vượt quá ta ngoài ý liệu, là Trần Mộ coi thường các hạ, ngày ấy tỷ thí ta thắng mà không vẻ vang gì, ngày khác có thể tái chiến một trận, bất quá, ta có thể kiếm chém hư đạo, ngươi thật dám cùng ta một trận chiến ư? Trần Quân giống như cười mà không phải cười nói, có cái gì không dám, nếu như có thể chết bởi thái ớt đệ nhất kiếm đạo phía dưới, cũng là không uổng công đời này. Tiêu Nhược Hàn trong mắt một mảnh ý hướng về, các vị, gặp lại. Trần Quân lại vừa chắp tay gửi tới lời cảm ơn, quay người mà đi. Chương 494, thủ hóa thần chi cảnh, chương 494, thủ hóa thần chi cảnh. Sau trận chiến này, cổ ma nhất tộc Triệt đệ bị tiêu diệt, nhưng Trần tộc cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, tiến vào dài đẳng đẵng nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong. Thời gian thấm thoát, Thúy Nguyệt vô tình, đảo mắt liền là 10 năm đã qua. Trong lúc đó tại quy cơ giới, lại có một chảng để vô số kiếm tu điên cuồng kiếm đạo tỉ thí, Trần Quân cùng Tiêu Nhược Hàn. Chỉ là một trận chiến này, hai người lựa chọn chiến đấu địa phương cực kỳ ẩn nấp, về phần kết quả không người biết được. Chỉ có thể từ một chút việc nhỏ không đáng kể nhìn trộm luận bàn thắng bại, sau trận chiến này, Tiêu Nhược Hàn liền tiến về Thái Thủy Nguyên nhân giới, ngoại giới suy đoán đột nhập, cho rằng Tiêu Nhược Hàn thua khả năng lớn hơn. Nhưng cũng có người cho rằng, có lẽ Tiêu Nhược Hàn thắng, biết giới này lại vô đối thủ, bởi vậy tiến về Thái thủy giới tìm kiếm mạnh hơn đối thủ. Mỗi người nói một kiểu, vì thế tranh cãi người vô số kể. Đầu đường Huyền Vi Thiên Đô như trước kia phồn hoa cường thịnh, lui tới chen vai thích cánh, phi thường náo nhiệt. Trong quán trà, hai vị đeo kiếm kiếm tu quay bản mặt đỏ tới mang thai trên cãi. "Sẽ không các hạ cho rằng Trần Quân có chém hợp đạo khả năng, lại không thắng được Tiêu Nhược Hàn a? Nếu như các hạ cho rằng như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, các hạ gia châu, các hạ lợi hại, ta mà cảm." Bất ở chỗ này làm nữ nhân trạng thái âm dương quái khí, Để ngươi cho đường sòng, Trần Quân cái này chém hợp đạo một kiếm, uy lực tuyệt đại, tại hạ không phủ nhận, nhưng theo Lý Nguyên Anh chém hợp đạo, bởi vậy mới cần thời gian dài hơn ấp vũ kia quý ý, tự Trần Quân thời cơ xuất thủ tới nhìn, thời gian đại khái tại trong năm, nói cách khác, hắn cần ấp vũ trăm năm mới có thể giống như kiếm này nói, cái này ngắn ngủi 10 năm, làm sao có khả năng ấp vũ ra chém hợp đạo uy lực? Thứ. Ha ha, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ, ngươi cái gọi là ấp vũ trăm năm, bất quá là một bên tình nguyện suy đoán, tự mình não bộ chiếm đa số, làm sao ngươi biết Trần Quân cần ấp vũ trăm năm? Buồn cười buồn cười. Lúc trước thí kiếm cung, Trần Quân Ngự chỉ thua Tiêu Nhược Hàn một ít phân cuồng, hưởng cố sự thật, một vị hội chủ không thể thực hiện a. Ngươi ít chủ mẫu, ta chỉ là lý tính mà nói, hai người kiếm đạo cao thấp, thí kiếm cung một trận chiến, rõ ràng Tiêu Nhược Hàn thân thể ốm bệnh, chỉ phát huy ra một chút kiếm uy, một điểm này Trần Quân đều chính miệng thừa nhận, ngươi không thừa nhận, ngươi tính toán như kỹ. Ta tạo mẹ nó, ta ngày ngươi lại ra. Ngay tại hai vị kiếm tu đang muốn động thủ thời khắc, lúc này bỗng nhiên có người xông vào lớn tiếng nói, chớ ồn nào, có tin tức lớn, kinh bạo tin tức lớn, cảnh đế khiến thái tử tọa trấn Kim Tiên điện giáng quốc, hắn đi lên chuyện thứ nhất liền là, náo tứ ngữ đánh làm thánh vị, mà các thánh vị lục thánh đánh thành nhất phẩm tiên tộc. Chỉ có Trần tộc thăng vào ngự vị, đế chỉ đã hạ, khiến Trần Quân trong vòng 10 ngày tiến về Kim Tiên Điện tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ, trao tặng hóa thần chi cảnh. Cái này tin tức nặng ký lập tức trở thành toàn bộ quán trà châu đầu ghé hai đàm luận trung tâm. Cuối cùng cái này ngự vị thánh vị thế, nhưng từ lúc Huyền Tiên Đế thiết lập đến nay, chưa bao giờ độc tới. Đương nhiên, nếu như tại Huyền Tiên Đế ngày, bọn hắn dám ở trên chiến trường không tuân theo thái tử, phòng trường đã sớm bị Liễu Huyền trực tiếp kéo ra ngoài chém. Chuyện lần này 10 phần nghiêm trọng, có thể nói là mấy chục vạn năm tới, chiến trường nghiêm trọng nhất một lần. Đây cơ hội nhanh đánh đồng nữ phản, cũng liền là tiên đế nhân từ dày rộng, cái này nếu là đổi võ Chu Liễu Huyền, cái này tứ ngữ lục thánh, hệ tham gia việc này, đều muốn đầu người rơi xuống, tư vị khó giữ được. Chỉ là nạo tư vị, đã là khai thiên ân. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới cái này Trần tộc Trần Quân ngắn ngủi ngàn năm không đến, từ vô danh tiểu tốt thăng vào ngự vị a, hơn nữa thẳng thông hóa thần, á thật khiến cho người ta thèm muốn. Ai nói không phải đây, trực tiếp hóa thần a, từ nay về sau thọ nguyên vô hạn, nghe nói lần trước cũng có thiên đạo tẩy lễ, nhưng hắn đều lựa chọn khí vận cùng vận làm quan tẩy lễ. Lần này không biết rõ hắn có thể hay không vẫn là lựa chọn khí vận cùng vận làm quan. Chuyện cười, nói ra lời này người, mây đáng sợ. Trần Quân khí vận 90 tám cấp, vận làm quan 600 một cấp, đều đã đến cửa hạn, thiên đạo tẩy lễ, chỉ sẽ quán chú tu vi, mà sẽ không quán chú cái này hai chỗ, hắn lần này coi như là không mật ý, cũng đến hóa thần a. Chẳng lẽ không có người nói vấn đề làm tà, những cái này tứ ngữ lục thánh quả thực đáng giận, lần này thật là đại khoái nhân tâm. Đúng đúng đúng, cuối cùng có người nói đến chính đề, cái này vấn đề sát phạt quyết đoán, so cảnh đế xử lý muốn dứt khoát rất nhiều, nhìn tới lại một vị Lê gớm tiến đế. Ta thái ớt giới con dân ngày tốt lành lại ở phía sau đây. Tại một mảnh Hoan Thanh Tiếu Ngư bên trong, như một đầm nước động huyền vi thiên đô chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng, một ngày một cái dưa lớn ăn nhân tinh thần sung mãn, nhiệt tình mà mười phần. Cao cao tại thượng ngự vị, toàn bộ trẻ thành thánh vị, thánh vị bên trong loại trừ Trần tộc bên ngoài, cái khác đều bị hòa mình lại quang. Người thống khái tâm. Cùng lúc đó, danh vọng trên bảng, Tiêu Khinh Vân cũng vụt vụt thẳng lên, bây giờ đã tính gộp lại 30 ức danh vọng, gần với Tiêu Cảnh phía dưới. Nhưng thứ ba liền là Trần Quân 20 ức danh vọng. Trong họa Long Các, Tiêu Cảnh Vê Châu không vui đem quân cờ bỏ qua. Lần này ngươi phía dưới cùng phía trước tưởng như hai người, hai nhi gần nhất khả năng là mệt nhọc quá mức, bởi vậy có chút mất tiêu chuẩn. Tiêu Khinh Vân đứng dậy thấp kém nói, hắn cũng không biết thế nào chuyện quan trọng, thế nào chính mình đánh cờ trình độ từng trận, phía trước như có thần trợ mù gà phía dưới đều có thể thắng, hiện tại mỗi một bước tỉ mỉ bố cục, kết quả bị phụ thân giết lung tung một mạch. Thôi được, phòng trường ngươi quan tâm tiên triều bên trong công vụ, gần nhất ngươi lản lên đa đa lưu tâm việc này, tận lực để danh vọng nhanh lên một chút thăng lên, ta thật nhanh điểm rời khỏi. Tiêu Cảnh nhìn một chút danh vọng bảng, nhíu mày cái này Trần quân đội quá gần, nếu như không thể kéo ra gấp 5 lần khoảng cách Hắn không dám yên tâm rời đi. Cái này chu ma một trận chiến, hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn. Vốn là bố cục là để bạn Trần tộc tới chống lại uy tín lâu năm tứ ngữ lục thánh, tạo thành một loại đối kháng ổn định cục diện, để cho Tiêu Khinh Vân quan thuộc hạ. Nhưng bây giờ hình như trái ngược, ngược lại thì cần lôi kéo uy tín lâu năm tứ ngữ tới chống lại Trần tộc. Bởi vì Trần tộc bày ra tiềm lực quá kinh khủng. Nếu như không làm như vậy, sau này Tiêu tộc nhất định bị lật đổ. Nhưng bây giờ Trần quân thực lực quá cao thâm mặt chắc, dù hắn Tiêu cảnh cũng không dám tùy tiện động thủ. Chân quân mặc dù là đuổi cực kỳ bức bách, nhưng tại ta tiêu tộc xây dựng tập quyền tiên đạo thể chất phía dưới, không có người có thể tranh qua ngươi, tên của ngươi chẳng mấy chốc sẽ viết vào đủ loại học đường tài liệu giảng dạy bên trong, mỗi người đều sẽ biết ngươi tồn tại. Chân quân, có thể làm không đến một điểm này. Mặt khác, ta cố tình giữ lại tứ ngữ lục thánh, để ngươi giám quốc thời điểm lại xử lý, cũng có thể vì ngươi xông một đợt danh vọng, đợi đến thời cơ kết thúc, lại để cho tứ ngữ lục thánh phục hồi như trước, cứ như vậy bọn hắn cũng không dám lại đối ngươi lô mãng, cũng sẽ đối ngươi trung thành tuyệt đối, giúp ngươi toàn lực đối phó Trần tộc. Tiêu Khinh vẫn ánh mắt phó tạm, chỉ sợ hắn cũng không nghi tới, cục diện sẽ phát triển đến một bước này, giúp chính mình leo lên đế vị trật tộc, lại trở thành chính mình cảnh giác đối tượng. A, được, hài nhi tuân mệnh. Bất quá, nếu như lần này Trần Quân tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ, được ban cho cho hóa thần tu vi, nói rõ hắn vẫn là trung thành, cũng là không cần quá mức đề phòng, hắn mặc dù có thể chém hợp đạo, nhưng ta đoán định hắn, một kiếm này cần ấp vũ trăm năm, tuyệt sẽ không tùy thời tùy chỗ tùy tiện liên tục chém ra, hắn khẳng định một kiếm này cũng chả giá vô cùng thảm trọng, chúng ta không biết đại giới, tỉ như Thọ Nguyên, tỉ như cảnh giới các loại. Dung Tiêu cảnh nhìn tới, Trần Quân một kiếm này là lợi hại, nhưng nếu như có thể liên tục chém chết hoặc đạo, cũng không có khả năng lắm. Bởi vì cái này quá nghịch thiên, làm trái thiên địa chi đạo, tự nhiên lý lẽ không có khả năng tồn tại loại này kiếm đạo. Nếu như Trần Quân thật có như vậy nghịch thiên bản dự, cũng không ngại sự tình, ta tiêu tốc tại đại thế còn có hai tôn đại thừa, tùy thời có thể tới nghiền chết hắn. Hắn tuy là ngập trời bản dự, lại có thể nhấc lên mấy giọt bọt nước. Chương 495, thân phận trao đổi, tiến về Thái thủy nguyên nhân giới, chương 495, thân phận trao đổi, tiến về Thái thủy nguyên nhân giới. Quy cơ giới. Kim đỉnh trong thần miếu Hưng Hỏa Đông Núc Phù Thịnh, lui tới Hương Khách Tiến Đồ nối liền không ngứt, từ Sơn Môn đến chân núi trùng điệp hơn 10 dặm. Người người thần tình thành kính trang nghiêm, nhìn trên tòa thần miếu không màu trắng hương vân từ đáy lòng dâng lên lậm bẩm thành kính nói nhỏ: "Thần linh phù hộ." "Phù hộ." Thần miếu cửa ra vào chẳng biết tại sao cửa lớn đóng chặt, nhưng cái này cũng không dẫn tới bất luận cái gì tiến đồ nóng nảy bất mãn. Phỉ báng thần linh nhưng là sẽ bị thần phạt. Thần linh biết tất cả mọi chuyện, hắn ở khắp mọi nơi. Trải qua mấy trăm năm phát triển, Trần Quân thần miếu đã trải rộng xuống quanh mấy ngàn thế giới, tiến đồ mở rộng đến 2000 vạn, nhiều khi tâm nguyện quá nhiều, Trần Quân nhìn đều nhìn không tới. Xử lý tâm nguyện thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Từ phía trước 3 năm ngày một chỗ để ý, bây giờ đã đến 1 tháng mới xử lý một lần. Chủ yếu là quá bận rộn không rảnh, tâm nguyện quá nhiều, quan trọng nhất là thần linh hệ thống trong thời gian ngắn đối chính mình tác dụng không lớn. Hắn hiện tại đã khí vận vận làm quan lên đỉnh, mà các tiến độ 90% đều dân chúng bình thường, nếu như đều tu sĩ, còn có thể thu hoạch một chút tu vi linh hạt. Nếu như là người thường, chỉ có thọ nguyên có thể thu lấy, nhưng Trần Quân nhìn tới vạn năm nhiều thọ nguyên đã đủ dùng. Đẳng hóa thần phía sau, phải mái đột phá 2 vạn thọ nguyên. Bất quá hôm nay hắn cần hướng nguyện thần linh đến giúp đỡ hắn hoàn thành một cái chuyện. Trong thần miếu, một tôn uy nghiêm tự thần, tay trái như ý, tay phải phất trần, tả hữu có tiên nga quỷ lấy nâng khăn phiến đến gió, ngồi xuống có một đầu huyền quy màu vàng vạc, nhìn qua là một vị biết lượng thụ thần linh. Trần Quân tiếc nuôi kiều tóc, chính mình ngay từ đầu quyết định tự thần, là hai tay chắp sau lưng, ánh mắt tĩnh mịch quan sát ngàn vạn lệ dân, biểu hiện hắn thể nghiệm và quan sát dân khổ, làm lệ dân phục vụ thái độ khiêm nhường. Nhưng bây giờ cái này thần linh tự thần, bắt đầu biết hưởng thụ, bắt đầu thoát khỏi của chúng. Bất quá cái này hình tượng hình như càng tiến sâu thêm nhân tâm, cứ được ham nên, đã tại nhiều trong thần miếu tạo thành điển hình hình tượng, Trần Quân cũng liền không làm sửa đổi. Ngược lại bài hắn tiến độ đều hướng lấy danh lợi phú quý đi. Lúc này Trần Quân đối tượng thần hướng nguyện nói, ta muốn một khối linh hạch. Nói xong cũng nhìn về phía tại hắc thạch lạnh giá cây cột một bên Trần Tiểu Quân, hắn xuyên vào trong đầu, tại hướng nguyện thần linh trong hệ thống một trận tìm kiếm, quả nhiên thật đến Trần Quân hướng nguyện, câu chọn đồng ý. Tìm lấy 97 tấp màu đỏ khí vận, 591 tấp vật la quang. Thao tác thành công. Hoàn thành đây hết thể phía sau, trong hư không lập tức truyền đến chấn động. Vận làm quan bảng và khí vận bảng đều phát sinh biến động. Một cái tên gọi Trần Quân Nguyệt, thay thế một cái tên gọi Trần Quân Nguyệt. Hai người bề ngoài giống như lúc, hai bên tin tức trùng, hơn nữa tư duy suy luận hành vi thói quen cũng đều hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra. Chỉ bất quá có chủ thứ phân chia. Trong lúc nhất thời e rằng vô số người đều sẽ kỳ quái phát hiện, bảng đơn hàng đầu cũng không có cái gì thứ bậc tăng lên cùng hạ xuống, nhưng bảng đơn chính xác chấn động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, e rằng chỉ có Trần Quân biết. Trần Quân nghĩ qua để Trần Tiểu Quân thay thế mình bây giờ vị trí, chủ yếu là làm che giấu chính mình Nguyên Anh tầng 7 liền đột phá hóa thần sự tỉnh. Chuyện này thực sự là vô pháp ẩn tàng, bởi vì tu vi của hắn đã sớm bị nhiều bảng đơn rõ ràng đánh dấu. Nhưng nếu như mặc kệ việc này, Nguyên Anh tầng 7 liền đột phá hóa thần, bí mật này không khác nào một vạn quả đạn hạt nhân tiểu nam hài tại thái ớt giới trên không nổ tung. Cái này e rằng so bất kỳ tin tức gì đều muốn kinh bạo, thậm chí lật đổ mấy trăm ngàn năm tu tiên quan niệm. Dù cho chính mình lại mạnh, cũng sẽ dẫn tới vô số người thèm thuồng kiếm kỵ, thậm chí khả năng thu hút tới đại thừa tiên tôn phụ xuống. Cuối cùng chuyện này thái thái quáng nghịch thiên, nghịch thiên đến tột đỉnh trình độ. Cho nên, nhất định cần đến tìm người thay thế chính mình mới có thể hoàn mỹ ẩn tàng. Mà nếu như trực tiếp để Trần Tiểu Quân thay thế mình, sẽ có ba cái vấn đề. Thứ nhất, khí vận vấn đề. Chính mình khí vận thượng thiên, mà Trần Tiểu Quân mới một tấc màu đỏ khí vận, từ khí vận liền có thể phân biệt, cái này Trần Quân không, kia Trần Quân. Thứ hai, vận làm quan vấn đề. Vận làm quan cũng có thể một chút phân biệt hai người khác biệt. Theo lẽ thường tới nói hai loại khí vận là vô pháp tặng cho phương thức cho đến một người khác, nhưng đúng dịp liền đúng dịp tại có hướng nguyện thần linh. Trần Quân đem hướng nguyện thần linh cho đến Trần Tiểu Quân, tiếp đó đối với hắn hướng nguyện, để Trần Tiểu Quân tu lấy chính mình khí vận cùng vận làm quan. Tiếp đó hai người liền phát sinh thần bí vị trí trao đổi. Hiện tại Trần Quân chân thực khí vận cùng vận làm quan đều không tại trong bảng đơn. Bây giờ tại trong mắt ngoại nhân Trần Quân là Trần Tiểu Quân. Thứ ba, cảnh giới vấn đề. Vấn đề này còn thật không có kết nào, Trần Tiểu Quân nguyên anh tầng 2, Trần Quân nguyên anh tầng 7, cái này kỳ thực vô pháp thay đổi, cũng không thể đem tu vi cũng cho, cái này hiển nhiên không được, bất quá những năm gần đây, Trần Quân một mực trong bóng tối giải tin tức, truyền văn hắn chém giết hợp đặng một kiếm, cần hiến tế tu vi. Bây giờ đã trở thành chủ lưu quan điểm, không phải vì sao hắn chậm chạp không chịu lộ diện. Vậy vậy Trần Quân lần này để Trần Tiểu Quân xuất hiện, cũng vừa đúng có thể chứng thực loại này quan điểm. Hắn một kiếm chém dựng tầng năm cảnh giới. Nghe vào hình như cũng cực kỳ hợp lý, cuối cùng càng là đáng sợ kiếm đạo, càng cần trả giá lớn đại giới. Cử động lần này còn có thể để người khác đối với hắn buông lòng cảnh giác. Trần Quân càng nghĩ càng hợp lý. Hoàn thành đây hết thẻ phía sau, Trần Quân lần nữa bắt về hướng Huyền Thần Linh từ hôm nay mở ra, hắn đem Mai danh nhận tích, làm người tàng hình, để Trần Tiểu Quân thay thế chính mình, đi Kim Tiên Điện hoàn thành Thiên Đạo tẩy lễ, đột phá hóa thần. Cứ như vậy, đặng hắn cũng đột phá, bọn hắn Trần tộc đem đồng thời nắm giữ tam tôn hóa thần. Sau đó mọi chuyện cẩn thận, không thể bại lộ. Đó là tự nhiên, lại nói ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta, nói chuyện gì bạo lộ đây?" Trần Tiểu Quân cười một tiếng, ngược lại nói Trần Quân Á khẩu không trả lời được. Trần Quân cùng Trần Tiểu Quân đối thoại, có thể xem cùng là đối tâm tính nói chuyện. "Ngươi đi trước đi, chúng ta tách ra hành động, sau đó ngươi thay ta trưởng quản chuẩn đột, mặc khác dược lao cho ngươi, nếu như đi Kim Tiên Điện tắm rửa thiên đạo tẩy lễ, nhìn thấy Tiêu Tổ Ly Tổ cùng Hoàng Tổ, cho bọn hắn phụ lên lực lão." Hắc. Trần Tiểu Quân giảo hoạt cười một tiếng nháy mắt hiểu ngay, núng người mà đi. Trần Tiểu Quân bóp cái thay y phục quyết, đổi một thân thẳng thớm áo đen, cùng Trần Tiểu Quân hoàn thành thân phận chuyển biến, hắn hiện tại cần lập tức tiến về Thái thủy giới. Bởi vì hắn có dự cảm lần này Trần Tiểu Quân chịu Thiên Đạo tẩy lễ, chính mình có cơ hội đồng thời đột phá hóa thân. Bởi vì Trần Tiểu Quân là chính mình một tôn phân thân, mình có thể tùy thời cướp đi trên người hắn bất luận cái gì tu vi bất luận cái gì dòng, bởi vậy hắn tương đương với tu vi lục khí, đem Thiên Đạo tẩy lễ tu vi ở trong cơ thể hắn lọc một lần, Trần Quân lại lấy một trong bộ phận, hóa thành tu vi của mình, dạng này sẽ không bởi vì sau này bị giáng chức quan mà mất đi tu vi. Tất nhiên dạng này cũng chỉ là suy đoán, bởi vậy Trần Quân có cái càn thêm to gan ý nghĩ, trực tiếp cướp đi Trần Tiểu Quân nguyên anh cảnh toàn bộ tu vi, trợ lực chính mình trực tiếp đột phá hóa thân. Mà bây giờ hắn chỉ cần tìm cái tuyệt đối an toàn chỗ, không tại thái ớt giới quản chế mấy ngàn thế giới phạm vi. Cái kia chỉ có thái thủy nguyên giới. Chương 496, trải qua nhiều năm cố gắng ta thế nào vẫn là ven đường một đầu. Chương 496, trải qua nhiều năm cố gắng ta thế nào vẫn là ven đường một đầu. Hỗn nhất giới. Trên mặt biển nổi lên lôi đình phong bạo, thỉnh thoảng lớn bằng cánh tay lôi đình phái không mà rơi, đại hải chỗ sâu trùng vang thầm trầm cự thú tiếng gào thét lâu đợi đi sâu chấn động linh hồn lấy. Một chiếc phá giới tiên chu bỗng nhiên phá hải mà ra, ba phủ thật dày màn sáng chậm chậm biến mất, phi bạc ở trên biển, trên tiên chu cẩm tú cũng lâu. Tầng tầng lớp lớp, một chút nhìn không tới cuối cùng, nghiêm nhiên chính là một cái trên biển cỡ lớn đảo. Lúc này cung trong lầu lớn nhất một chỗ trong đại điện, một gã áo đen Trần Quân che lấp khuôn mặt ngồi tại bàn ngọc phía trước thưởng thức trước mắt bảo trà, nước trà trên không tự thành vân khí, nhấp một cái toàn bộ người đều như tắm nước nóng. Tại hắn hai bên trái phải có tổng cộng 7 vị nguyên anh cùng 2 vị hóa thần, tất cả mọi người lo lắng, mặt mũi tràn đầy tâm sự, hắn tới mấy chục ngày cũng không thấy có người chủ động mà miệng. Trải qua những ngày này phá bích nhân Trần Quân biết đại khái những người này đều là thái ớt linh giới nguyên anh hóa thần đại quan, bọn hắn có rất nhiều là bị thiên đạo chi lực tẩy lễ sau không muốn bị thiên đạo chi lực tiếp tục giám thị khống chế, bởi vậy hướng về tự do không bị giam buộc, có thể làm tiên lão ta thế giới. Hiện tại chỉ duy nhất Thái thủy nguyên giới không tại Thái ất giới nắm trong bàn tay. Có thì là bởi vì Thái tử nhất tán, tự biết tất bị gọi quan ném tướng, cho nên như lén qua Thái thủy giới, bảo lưu chính mình nguyên anh tu vi. Cuối cùng làm nắm trong tay càng cao triều không gian lực lượng, e rằng không có người nguyện ý mất đi. Trần Quân nhưng hiểu rất rõ, những người này, có cái lại còn là cái người quen biết cũ. Tiêu Trần, tên chó chết này, dĩ nhiên cũng muốn chạy trốn. Trần Quân nghĩ tới đây đôi mắt nhàn nhạt rơi vào một chương bàn nọ sau chế độ chân tử khuôn mặt tiêu trần, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn ngọc, nhìn như bình tĩnh, thực ra nội tâm sợ một nắm. Cái này phá truyền tại sao bất động? Đi mau a, đều 10 ngày thế nào còn không tới Thái thủy ngươi giới, mãi mãi. Muốn ta tiêu trần thật vất vả cầu đến thần miếu Ti Châu công vị trí, thu được hóa thần tu vi tẩy lễ, ai biết vì thái tử nhất án đứng sai đội, hiện tại sợ bị bắt xuống dưới, chỉ có thể trong đêm chạy trốn. Hối hận a, ngươi nói ta tiếp cận cái kia náo nhiệt làm gì? Đều trách cái kia Trần Vân, nói đến tên kia cũng thật là khủng bố, dĩ nhiên kiếm chém hập đạo, ta vốn cho là hắn ngải ta hóa thần, liền có thể thật tốt được đà lên tới không nghĩ tới ta trở thành hóa thần, tại trước mắt hắn cũng vẫn là ven đường một đầu. Ngay tại tiêu Trần trong lòng ai thán hối hận thời điểm, lúc này nhiều năm không hiện thân chủ truyền Lặng Yên hiện lên ở trong hư không, loại này nháy mắt không chi thuật, hiển nhiên hắn cũng là một vị hóa thần cấp bậc lão tổ, bằng không thì cũng không dám làm loại này lén qua mua bán. Chủ tướng tướng mạo âm nhu trẻ tuổi nhìn không ra bao nhiêu tuổi, đầu tóc toát ra mơ hồ lang quăng, trong lúc phất tay có thủy hệ pháp tác cộng minh lực lượng, hiển nhiên là một vị tinh thông thủy hệ hóa thần lão tổ. Các vị những ngày này đi đường mệt mỏi, mười phần vất vả, bất quá không hề gì, phía trước thế giới liền là Thái thủy nguyên giới đến Thái thủy nguyên dưới phía sau, các vị liền trời cao mạc chim bay, biển rộng mạc cá bơi, dùng các vị thực lực, đến nơi nào không phải Dương tông làm tổ hạ người, không cần tại Thái ớt làm châu ngựa súc vật đồng dạng. Chủ Thiên lời nói này nói đến mọi người tâm cảm đi, có tâm tình bạo liệt đã vỗ bàn lên, dù cho là ẩn nhẫn cũng là đáy mắt cười trộm, hình như Ngài tốt lãnh đã tại với tay. Tiêu Trần xoa xoa lòng bàn tay bên trong huyết mạch phấn khởi, hắn theo đuổi cũng không phải là chức quan cũng không phải cái giới, mà là đạp tại cả đời đỉnh đấu cảm giác ưu việt. Dùng hắn hiện tại hóa thần tu vi, tại Thái thủy giới làm cái cái gì lao tổ thừa sức. Vừa ngẫm lại sau này Ngài tốt lãnh Tiêu Trần liền cười không ngậm mồm vào được. Lúc này chủ thuyền bỗng nhiên chuyển đề tài. Nhưng mà, hiện tại trước mắt có chuyện phiền toái, cần các vị tương trợ một hai, chính là chỗ này khoảng cách Thái thủy giới còn có ước vạn dặm xa, chỉ là đi đường tiêu hao, liền là núi một dạng linh thạch, cái này không tới giới này, linh thạch lại thời đấy, tìm các vị thương lượng cái biện pháp. Chủ thuyền một mặt vẻ bất đắc dĩ, mọi người lại âm thầm trong lòng oán thầm chửi mắng. Dọc theo con đường này đã muốn ba lần linh thạch, trước trước sau, sau Trần Quân đã bỏ ra tới ước. Nhưng tin tốt lành là hắn linh thạch có rất nhiều. Bất quá người khác nhưng là có chút lời phản giận. Mỗi lần đều nói là một lần cuối cùng. Kết quả nhiều lần đều như thế, chủ thuyền cũng là liệu định những người này không có đường quay về có thể đi, cho nên mới hướng chết bên trong nhốt ép, ép khô bọn hắn mỗi một phần chất béo. Đối loại việc này, Trần Quân không muốn ra đầu, hắn chỉ muốn mau chóng đến Thái thủy giới, bắt đầu đột phá, phải biết Trần Tiểu Quân chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ, hắn nhưng không muốn lại trên truyền đột phá hóa thần. Chủ thuyền khổ cực, đây là ta một điểm ý tứ. Trần Quân tiện tay đánh ra một kích linh quang, rơi vào chủ thuyền lòng bàn tay liền là một cái đã bao hàm 3000 vạn linh thạch túi trữ vật. Chủ thuyền đôi mắt tinh quang ám thả, Vừa ý vứt vứt rủi xuống một tia sợi tóc, hướng lấy Trần Quân ném đi vừa ý một chút, mỗi lần giao tiền Trần Quân đều cực kỳ chủ động, không tệ không tệ. Người khác vốn là còn muốn kéo dài một chút nhìn có người bỏ tiền, cũng không thể không kiên trì giao ra linh thạch. Có ngàn vạn, có mấy trăm vạn, nhưng có mười mấy vạn liền vô pháp nhập hóa thần lão tổ Chí Nhãn. Vị đạo hữu này, 15 vạn linh thạch. Ngươi đây là đuổi ăn mày đây. Chủ thuyền đôi mắt nhíu lại, so đại hải còn kinh khủng hơn mấy phần hồng đạo khí tức liền nổ lên. Vị kia nguyên anh tu sĩ hù dọa đến sắc mặt tái nhợt trực tiếp quỳ dưới đất. Chủ thuyền, ta bây giờ không có càng nhiều, tha cho ta đi, cút xuống cho ta. Đương à, nếu là bị Thái Ức Tiên Đình bắt đi, sẽ cướp đi tu vi ngày đêm trà tấn, và ngươi, ta đã đem toàn bộ thân gia cho ngươi, ta thực tế không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch. Lão giả quỳ dưới đất trồm râu lay động, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, muốn hắn tại Thái Ức rồi lớn nhỏ cũng là nhất nhị phẩm đại quan, đã từng cũng là đại nhân vật, chỉ là bởi vì phạm vụ án, đánh chết một vị tứ ngữ tử tôn, bởi vậy trong đêm bỏ chạy, hiện tại là chó cũng không bằng. Bớt nói nhảm, Lan, không phải ta liền tự mình để ngươi lăn. Khoan đã. Trần Quân quát tay, nhàn nhạt nói, có thể cho tại hạ một bộ mặt, lưu hắn lại. Ta phần kia linh thạch coi như hắn một phần. Nghe vậy, Âu Du chủ thuyền hiếm thấy lộ ra hai phần ý cười, chuyển hướng Trần Quân, nếu là vị tiểu hữu này mở miệng, vậy liền mở ra một con đường lưu ngươi nhất lưu, ta ngược lại hết sức tò mò, vị tiểu hữu này đến cùng tại Thái ất giới là ai, thân gia như vậy lớn tới đấy, dĩ nhiên cũng muốn lén qua, chậc chậc chưởng. Trần Quân đóng chặt đôi mắt không cho đáp lại. Chủ thuyền hừ nhẹ một tiếng cảm thấy vô vị, tầm mắt rơi vào Tiêu Trần trên mình, giờ phút này Tiêu Trần tuy nói ngồi hạng, nhưng trong lòng cũng không chắc, trong lời nói mang theo vài phần thương lượng ý nghĩ. Lão hủ linh thạch không nhiều, không bằng tạm thời đi nợ, đến Thái thủy giới, lại cho ngươi như thế nào? Tại hạ bao nhiêu là cái hóa thần, phần này mặt mũi không thể không cấp a." Chờ đợi hắn là chủ thuyền cười lạnh một tiếng. "Hóa thần như thế nào? Cái kia giao linh thạch một phần không thể mất. Cái này." Tiêu Trần bỗng cảm giác mặt mũi lại tạo, có chút đầy bụi đất, không nghĩ tới chính mình cái này hóa thần như vậy không có mặt bài, thật là hất tức a, bất quá nhịn một chút liền hảo, chờ đến thái thủy giới, đến lúc đó Dương Tông làm tổ, xem ai dám coi thường chính mình. Ngươi nếu là thực tế không bỏ ra nổi tới, vị Tiêu đạo hữu là cái lòng nhiệt tình, ngươi có thể cầu một chút đi." Chủ thuyền nãy mắt sinh ra một vòng giảo hoạt, làm cái nháy mắt, ra hiệu Tiêu Trần đi tìm Trần quân cấp điểm linh thạch. Trên thuyền xảy ra chuyện gì hắn chủ thuyền đều mặc kệ, hắn chỉ cần linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo. Chương 497, ngươi như một vị cố nhân, chương 497, ngươi như một vị cố nhân. Tiêu Trần lập tức lĩnh nội chủ thuyền ý đồ, ánh mắt dày đặc bên trong mang theo không có hảo ý nhìn về phía Trần Quân. Tiểu Hữu mượn 2000 vạn linh thạch hoa hoa, đến lúc đó trả lại ngươi. Nói lấy cũng không che giấu phóng xuất ra hóa thần lão tổ uy áp, tính toán để Trần Quân lệnh mình sợ hãi, ngoan ngoãn giao ra linh thạch. Nhưng Trần Quân mới không quen lấy hắn, ánh mắt lóe lên nói, ta nhìn các hạ giống ta một vị cố nhân. Họ Tiêu, tên ủi, không biết rõ thế nhưng ngươi Nhìn thấy Trần Quân đôi mắt sắc bén hình như một chút liền xuyên thủng hắn vị trang, Tiêu Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn hiện tại sợ nhất nghe được Tiêu Trần cái này hai chữ, sắc mặt vì đó mà trắng, từng tia ánh mắt rơi vào trên người hắn, chờ mong phản ứng của hắn. Quả nhiên Tiêu Trần đối cái này biết thân phận mình lai lịch người không dám nhiều hơn có sự, khô cằn cười cười, chỉ có thể chính mình tìm lối thoát. Khô khụ, nói đến cũng khéo ta nhìn ngươi cũng giống một vị cố nhân, đã như vậy à, coi như ta tìm người khác mượn. Tiêu Trần không quyết định chắc chắn được, cảm giác người này không dễ trêu chọc, tính toán vẫn là tìm cái khác quả hờm mềm, thế là liên tiếp vơ vét ba cái nhất nhị phẩm đại quan mượn anh đã được 500 vạn linh thạch, vậy mới sự tỉnh. Mà những cái kia bị cướp linh thạch, chỉ có thể bị đổi số thuyền, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất trong vòng 10 ngày, bọn hắn tất cả đều muốn bị vận trạm. Cái này còn tạm được. Lên đường, tiến về Thái Thủy Ngư giới. Chủ thuyền ra lệnh một tiếng, giọng lớn tiên chu lại lần nữa bao phủ thật dày màn ánh sáng, trên thuyền tiến điểm theo thứ tự sáng lên, cuối cùng trở thành một tòa đen thân tàu cấu kết chỉnh thể một cái cửa lớn thời không chận pháp. Hơi hơi kim quang từng bước nhiệt nóng đại thịnh, đến cuối cùng bắn ra xuyên thủng thời không kết mô lực lượng, trong hư không xé rách ra một cái độc lớn, như lưu tinh đạn một loại phá vỡ mênh mông hư không chi hải vực ngoại trong thế giới phi bát lấy vô số hoàng chết tinh cầu, những tinh cầu này đã từng cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp địa phương, nhưng theo lấy thời gian trôi qua, bọn chúng đều trở thành bỏ hoang tĩnh mịch tinh cầu. Tổng thể mà nói vực ngoại thế giới, cho người hựu quản băng hàn hoàng vu cảm giác. Trần Quân ngồi tại trên bong huyền, đem thần niệm mặc sức phóng thích, tuy là hắn thần niệm cường đại, tại bao la trong hư không vũ trụ, cũng cùng mụ lòa không có gì khác biệt. Nếu như không có phá giới tiên chu, muốn hành độ vũ trụ hư không phải đối mặt dấu ở các nơi quỷ dị sinh vật, tất nhiên mấu chốt nhất là, tuy là hóa thần, tại phương diện tốc độ cũng không vội phá giới tiên chu 1%. Thái thủy giới cuối cùng có thể triển lộ tay chân, tại Thái ất giới rất được choáng buộc, bây giờ Thái ất giới ta đã bố cục tròn vẹn, có Trần Tiểu Quân trấn thủ, cùng ta bản thân không có gì khác biệt. Đợi đến thời cơ thích hợp, liền để một bộ phận tộc nhân cũng tiến về Thái thủy giới. Trần Quân trong lòng âm thầm tính toán. Lúc này Tiêu Trần ở phía xa quan sát Trần Quân thời gian rất lâu, giờ phút này nhịn không được lên trước thấp giọng truyền âm nói: "Các hạ đến cùng người nào? Vì sao biết lai lịch của ta? Ngươi nếu là không nói, coi như ngươi có thể tới Thái thủy giới, cũng không xuống được." Nhìn thấy Tiêu Trần dạ vờ giả vị uy hiếp bộ dáng, Trần Quân khinh thường khẽ cười một tiếng, tiếp tục đóng chặt đôi mắt. Đi đến không hết tinh cầu tại chân tàu hai bên phi tốc mà qua, Tiên Chu giống như là một tia chớp tránh thoát dày đặc tinh thể. Nói chuyện, giả vờ giả vịt, có tin hay không ta hiện tại liền. Ta là Trần Quân. Tổng cộng bốn chữ, nhưng từng chữ đều đệ tiêu Trần Hung hăng lay động tấm vách, nhất thời sững sờ tại chỗ. Trong đầu một ghế thanh sam Trần Quân chắp tay hơi hơi ngẩng lên cảm thái độ bề trên, lại lần nữa đi sâu náo hải, vùng đi không được. Không có khả năng. Trần Quân chém hập đạo, bây giờ cao cơ ngự vị, làm sao lại lên qua, ngươi giảm bạo ai không được, giảm bạo hắn. Thật là tự tìm đường chết. Đã như vậy, vậy ta liền không thể lưu ngươi. Tiêu Trần Sâm dừng hóa thần linh áp còn đôn lên, còn chưa từng đạt đến đỉnh phong liền bởi vì Trần Quân chỉ la miệng phun ba chữ, liền để hắn vô biên phi tức, nháy mắt vẻ vải giường mềm xuống tới. Nam Dương quận, Nam Dương quận, ngươi, thật là Trần Quân. Tiêu Trần sắc mặt đại biến, chỉ có Trần Quân biết bọn hắn tại Nam Dương quận lần đầu tiên gặp mặt, có thể nói ra điều điểm này, có thể thấy được là Trần Quân không thể nghi ngờ. Nhớ tới Trần Quân kiếm chém hập đạo, chính mình chỉ là hóa thần, chém hắn như giết gà, tiêu lâu hai đầu gối không kiềm hãm được liền mềm nhũn ra, phụ phụ một tiếng quỷ rơi đất. Nguyên Lai, like, thật là các hạ a, vừa mới lẫn nhau kịp mà. Tính toán ngươi thông minh. Ta chém ngươi như dao nóng cắt mơ bỏ, ngươi nhận được một đầu mệnh, nhưng việc này chớ nói ra ngoài, tất nhiên dùng thân phận của ngươi bây giờ, nói ra cũng không ngại sự tình, chúng ta bây giờ đều là người một đường. Trần Quân nguyên cớ bạo lộ thân phận liền là bởi vì Tiêu Trần hiện tại cũng là thoát thân tội nhân, cũng không dám về thái ớt giới, lời hắn nói tự nhiên không ảnh hưởng tới Trần Quân căn bản lợi ích. Vậy các hạ đến cùng tại sao muốn lên qua? Ngươi hiện tại thế, nhưng danh tiếng tu thịnh, danh vọng thứ ba a, ngự làm lao tổ, ngày để đó ngày tốt lành bất quá, thế nào lén qua lên? Trần Quân lim dim hắn một chút, lạnh lùng nói, ta nói, ngươi dám nghe ư? Tiêu Trần sững sờ, trận minh bạch Trần Quân ý tứ. Phương trình trong đó đề cập tới trọng đại cơ mật, nói thí dụ như việc này đế phía dưới ý nghĩ, để Trần Quân tìm hiểu thái thủy giới tình huống, hảo sau này trừng phạt thái thủy giới. Không dám không dám, là tiêu mô lắm muộn, không nghĩ tới nhiều năm không gặp các hạ phong thái vẫn như cũ, tại hạ đối các hạ kính ngưỡng như quần của nước, liên miên bất tuyệt. Lao ngải không biết do năm đó khôn thế giới tử biệt, ta liền nghĩ ngày nào mới có thể lại có cơ hội gặp một lần ngài thịnh thế tiên nhân. Không chờ hắn thao thao bất tuyệt, Trần Quân lắc lắc tay áo, nhàn nhạt nói, ta mệt mỏi. 10 năm sau. Sáng sớm sương mù mông lung, Trần Quân ra khỏi phòng, bên ngoài tuy là sương mù lờ mờ, nhưng cũng có chút khác một phen cảnh sắc, bất quá trăm bước lớn trong đình viện, trồng đầy xanh non tươi tốt cây rừng, xanh ngắt sinh động, mười phần thanh nhũ thoải mái. Ngẩng đầu, một chút nhìn không tới tiên cùng, chỉ làm nên mông mây mù lấp đầy, không biết thiên địa rất cao, chỉ là tại ánh mắt cùng tận địa phương, mơ hồ nhìn thấy một quả thần thụ sừng sững ở trong hư vô, tung xuống điểm điểm thanh huy. Không phải, tiền bối, đến cùng lúc nào thả ta đi? Ta tới đây giới là tới hưởng phúc, không phải, không phải. Tiêu Trần lấy dũng khí, trong lòng nói lẩm bẩm, cho ngươi làm nô bộc, mẹ. Trần Quân Phong thả quay người, đôi mắt lạnh lẽo, một chút hình như có thể đem người này suy nghĩ suy thũng. Ta không muốn nói lần thứ hai. Ngươi biết quá nhiều, Trần Mộ E rằng không thể thả ngươi đi, nếu như ngươi muốn đi cũng được, lưu lại trên cổ đầu ngươi. Còn có, không có bất kỳ suy nghĩ, ta có thể nhìn rõ ràng. Hú hô, làm nô bộc của ta không có gì không được, không muốn trong lòng lẩm bẩm lẩm bẩm. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa mặt mũi tràn đầy cười khổ cúi đầu, trong lòng bộc phát trong lòng rúng sợ. Cái này Trần Quân đến cùng lại như thế nào tồn tại a? Vì sao? Dĩ nhiên có thể xem tiếng lòng của hắn. Phảng phất tâm tư của mình trọn vẹn không gạt được hắn. Quá kinh khủng. Đây cũng quá kinh khủng, tuy là hợp đạo lão tổ cũng làm không được loại trình độ này. Chương 498, Thái thủy nguyên giới, chương 498, Thái thủy nguyên giới. Mấy tức phía sau, trấn quân phòng ngoài qua hạ, đi tới một chỗ nhà nhỏ ba tầng bên trong, chỗ lọt vào trong mắt đều là từng cái điêu long họa phượng bàn ghế bình phong, chương bày thanh lũ lịch sự tao nhã, trên bàn bày đầy đủ loại hiếm thấy thức ăn. Tổng cộng ba bàn, chủ nhà ngồi ở chủ vị, chính là một cái trung niên râu dài nam tử, một thân cực kỳ xinh đẹp pháp bảo, phía trên pháp tắc lưu chuyển, đạo vận tầng tầng, thông thiên tu vi, một giọng không lọt, nhìn như khí tức phàm tục, thực ra đã tu luyện tới phản pháp quy chân hóa thần cực đỉnh cảnh. Hai vị mời ngồi. Hắn thì không cần, hắn chỉ là nô bộc của ta, đứng đấy là được." Trần Quân cười cười quăng tiêu Trần một chút, vốn là tiêu Trần trong mắt vừa muốn sinh sôi nội ý, nhìn thấy Trần Quân ánh mắt trống rỗng, lập tức cái kia vẻ tức giận chìm vào trong bùn, ngược lại tán đồng gật đầu một cái cười khan một tiếng. Tiêu Mỗ chỉ là đánh xe lão nô, không xứng cùng hai vị bình khởi bình tọa, lão gia chủ sau này không muốn quá quá nhiều lễ. "Ngưn, thì ra là thế." Tuy là thái thủy giới trải qua tam kiếp triệu thị nhất tộc hóa thần lão gia chủ, Triệu Vô Cực nghe vậy vì thế mà kinh ngạc. Vốn cho rằng là một câu nói đùa lợi nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Người này nguyên anh tầng 7 rõ ràng thúc dục hóa thần tu sĩ làm nô. Thật là khủng bố. Không biết rõ đến cùng là phương nào cao nhân, phương nào đại năng, sợ không phải một vị nào đó đại thừa dạo chơi nhân gian, cố tình ẩn giấu tu vi a. Triệu Vô Cực suy nghĩ bác chuyển thời điểm, Trần Quân chắp tay nói, không biết Trần Mộ sự tình, lão gia chủ thương nghị như thế nào. "Hả? Các hạ thực lực đã qua nghiệm chứng, ta Triệu thị nhất tộc đối các hạ lai lịch không có hứng thú, các hạ một tay tinh diệu đang thuật liền đã để lão hữu khuất phục, ta Triệu thị nhất tộc thương nghị, cho các hạ thứ nhất đan cắt trưởng lão vị trí." Đã cái các hạ an bài thành tịnh nơi tu luyện, một hồi tự có người mang người đi qua về phân bản tộc khó xử này, các hạ là xuất thủ hay không? Ha ha. Nếu như thật có ngày ấy, ta đề nghị các hạ trước nhìn làm bên trên, các không thể vì Triệu tộc liên lụy a. Triệu Vô Cực kéo cần cười to. Trần Quân đi theo cười khẽ lên, nếu là bình thường người e rằng còn thật không biết Triệu Vô Cực lời ấy ý gì, trải qua những năm này nghe ngóng, Trần Quân đại khái hiểu Thái thủy giới tình huống. Thái thủy giới cực kỳ đặc biệt tầm thường. Trên đại địa bao trùm đại dương, trong biển có đại yêu vô số, đủ loại hóa thần hợp đạo đại yêu đếm mãi không hết, căn bản là không có cách cư trú, cũng may thượng thiên có đức hiếu sinh, có lẽ là tiên địa thương hại, thế là không biết bao nhiêu năm. Một hạt hỗn độn thần thụ hạt giống rơi vào vô tận trên biển lớn. Trong lúc nhất thời gay nên vô số đại yêu tranh lấy truy đuổi, thế nhưng hạt giống thực tế quá cương hành, dù là bị bất luận cái gì đại yêu nuốt vào trong bụng đều không thể hấp thụ, ngược lại hạt giống dùng yêu tộc huyết nục làm chất dinh dưỡng, cảm dễ ức vạn dặm bên trong đại dương phía dưới, trưởng thành làm một quả thông thiên triệt địa thần thụ. Từ đó phía sau, bắt đầu có người tại trên thần thụ sinh sôi sinh tức, mà trong thần thụ cũng tồn tại cùng trên mặt đất đồng dạng linh mạch, bởi vậy có tu sĩ có thể dùng cái này tu luyện. Dần dần thần thụ hạt giống rơi chỗ này thế giới, cho càng nhiều người dừng chân địa phương. Cái này thần thụ tên là hỗn độn thần thụ. Mà ban đầu gốc cây kia cũng xưng là Thái thủy nguyên cây. Hỗn độn thần thụ mỗi 10 vạn năm tao ngộ một lần kiếp nạn, tới bây giờ sinh tồn lâu nhất thần thụ hỗn độn thần thụ đã siêu trăm năm, ngược lại lịch sử vô pháp đi chép, tên gọi tất thập kiếp chi thụ. Bài danh thứ 2 Vân Sơn thần thụ đã trải trải qua ngũ kiếp, 50 vạn năm. Bài danh thứ 3 chính là Triệu thị thần thụ, đã trải trải qua tam kiếp, 30 vạn năm, trong tổng hóa thần 13 vị, hợp đạo 2 vị, nguyên anh 3300 vị, kim đang chúc cỡ vô số kể. Triệu thị cũng là số một số 2 tiên tộc, bởi vậy nếu là Triệu thị gặp nạn, tuyệt đối là trần quân loại này nguyên anh vô pháp xử lý, cho nên thoát thân quan trọng. Mà khắp tầng một cũng muốn biểu thị, không người có thể lay động Triệu tộc địa vị, không cần buồn lo vô cơ ý nghĩ. Đã như vậy cũng không có gì muốn hỏi. Thực không giam dầu giếm, chân mỗi thân không sở trường, cũng liền một chút luyện đan chi thuật đem ra được, Triệu tộc không bỏ, vậy liền làm đan cát trưởng lão, nếu có luyện đan nhu cầu, đều có thể tới tìm ta, bất quá ta chỉ tiếp thất giai trở lên đan dược. Triệu vô cực hai mắt híp lại liên tục gật đầu. Nguyên anh tu sĩ hắn Triệu tộc còn nhiều, nhưng đan đạo nguyên anh, hơn nữa còn là thất giai đan sư đan đạo nguyên anh, đây chính là bảo bối a. Chủ yếu là không có phương diện luyện đan sở trường, đừng nói nguyên anh tầng 7, liền là nguyên anh tầng 9 cũng chưa chắc có thể dẫn tới hắn Triệu Vô Cực coi trọng. Chân đan sư nếu là còn có cái khác vấn đề gì hoặc là nhu cầu, có thể tùy thời tới tìm ta, trước mắt ta mang các hạ tới nơi chỗ ở nhìn một chút. Chân Quân khoát tay nói, "Không cần, gia chủ công vụ bệ bội, loại này chuyện nhỏ cũng không cần phiền toái, ngươi tìm người mang ta đi nhìn một chút liền có thể, không cần đa lễ." "Tôi được cũng được, ha ha, Triệu lão." Trong lòng Triệu Vô Cực đại hỉ gọi vào một cái lão giả áo đen. "Triệu Túc, mang chúng ta triệu ra mới tới đan sư trưởng lão đi số 28 tiên động." "Số 28?" Lão giả khuôn mặt có chút động, như vậy bài danh hàng đầu tiên động. Dĩ nhiên cho vừa tới đàn sư, có thể thấy được người này tại gia tộc chủ trong mắt địa vị cực nặng. Hai tay tiếp nhận lệnh bài cung kính gật đầu một cái. Hai vị mời theo lão hộ tiến về. Từng, Trần Quân sau khi cáo từ đi theo lão hộ tại trong mây mù chậm chậm xuyên qua, lão quản gia một lần giới thiệu bản này phong tổ nhân tình, một bên huyền chuyển giới thiệu một chút triệu tộc một chút quy định. Tỷ như 10 số 15 tiến động, thuộc về là triệu tộc hạch tâm tộc nhân cùng nội quyến pháp vi, không thể tự mình tiến về, không phải liền xúc phạm gia pháp. Lại tỷ như một số 10 tiến động, thuộc về triệu tộc hạch tâm lão tổ cư trú pháp vi. Càng là không thể vụng trộm tiến về, chỗ đó đều sắp đặt đáng sợ cấm chế, tuy là hóa thần đụng vào cũng đến hóa thành tro bụi. Số 15 tiên động sau đó có thể tùy ý tiến về. Trong lúc đó Trần Quân có phải hay không nhìn thấy thằng Tấp Cấm Vân Tiêu đốc đứng đỉnh núi đỉnh núi sau cùng sinh ra to lớn tản ra xám xanh lá to, có lá cây một mảnh liền có chọn vẹn một phần 10 vân ngụ trách lớn nhỏ. Nguyên lai like những sơn phong này bất quá là trên cành cây một cái nhánh cây thôi. Mà Nhật Nguyệt tinh thần cũng đều tại thân cành bên trong thời khắc luân chuyển, chỉ là những ngày này chẳng tựa hồ chỉ là cung cấp chiếu sáng, cũng sẽ không cùng đại thụ phát sinh phản ứng chút nào. Càng giống là một loại bài trí Triệu thị thần thụ lại đẳng 3000 năm liền nên đón tứ kiếp khảo nghiệm, nếu là khảo nghiệm thông qua, Triệu thị thần thụ sẽ thành tứ kiếp thần thụ, cùng tứ kiếp tiến tộc. Nói lên việc này lão giả mặt có thân khí, hình như có nguyên nhân. Không chờ Trần Quân mở miệng, Tiêu Trần chủ động nói, không biết tứ kiếp so sánh tam kiếp có khác biệt gì. Trần Quân ném đi cảnh cáo một chút, Tiêu Trần tự biết chính mình quên đi thân phận liền nói, lão nô mạ phạo. Không có gì, lão gia chủ chưa từng đề cập, đoán chừng là sợ nói quá nhiều tha hai vị hào hứng, hy vọng hai vị sau này từng cái chính mình thăm dò, kỳ thực này cũng không phát tạm, tứ kiếp phía sau, thần thụ càng thêm tương đại, cung cấp linh mạch đẳng cấp cũng càng cao. Tứ cấp phía sau có thể cung cấp thấp nhất tứ giai linh mạch, cùng thần thụ càng thêm cường đại có thể chống đỡ đủ loại thiên tai, trên thực tế thần thụ bản thân tồn tại liền là lớn lao phúc phận. Thường nghĩ một thoáng không có thần thụ, Triệu thị nhất tộc lại không biết tiến về nơi nào nương náu. Chương 499, lớn nhỏ tiên đồng thời đột phá hóa thần, chương 499, lớn nhỏ tiên đồng thời đột phá hóa thần. Thì ra là thế. Chân quân âm thầm gật đầu. Rất nhanh đến số 28 tiên động, kỳ thực liền là một cái quý danh hốc cây, chỉ bất quá thần thụ bản thân liền cung cấp vô cùng đáng sợ phòng ngự, tuy là hóa thần cũng không cách nào đánh vỡ bề ngoài cứng rắn vỏ cây. Trời sinh liền là một chỗ tuyệt hảo ẩn thân chỗ nương náu. Bên trong cái tiên động không gian cực kỳ rộng lớn, bọn hắn đã thông thân cảnh, trên dưới mấy trăm trượng, trước sau mấy vạn trượng, nhưng dọc theo thần thụ thân cảnh đi đến thân cảnh cuối cùng đại diệp đi lên. Đạp tại tựa như vô biên tiên đảo lá lớn bên trong, xung quanh mây mù cuồn cuộn, chí lớn quyết liệt, Trần Quân Tâm tình rất tốt, quyết định sau đó nhàn hạ liền tới nơi lấy nắm cảnh. Nếu không có sự tình khác, lão hủ cáo tử. Ân, làm phiền. Đâu có đâu có, có các hạ gia nhập, ta triệu tập bộ pháp như hộ thiên cánh. Không điễn. Theo lấy lão hủ rời khỏi Trần Quân lại lần nữa kiểm tra một chút bên trong cái tiên động nhiều cấm chế, xác định nơi này xác thực căn toán, có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá hóa thần. Loại trừ nhất định hóa thần đan bên ngoài, vốn là còn cần hộ mạch đan, chủ yếu là dùng cho đột phá thất bại phía sau, đáng sợ linh khí xông vỡ nhục thân, bởi vậy phòng hộ cân mạch. Bất quá Trần Quân có là huynh đệ tới chém ta cho nên ít đi rất nhiều phiền toái. Không phải chỉ là chuẩn bị đan dược liền năm chắc 10 loại đông đúc, mà những cái này Trần Quân đều không cần. Cái này số 28 tiên động trải qua linh khí trận pháp tụ tập phía sau có tứ giai cao, đây đủ hoàn thành hóa thần đột phá chỗ. Bạn sự sẵn sàng, Trần Quân liên tục mấy ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, điều chỉnh tinh khí thần, đều dần dưỡng đến trạng thái đỉnh phong phía sau, quyết định mở ra trùng kích hóa thần. Hôm nay bắt đầu bế quan trùng kích hóa thần. Người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Bảng hiệu mới phụ lên, Tiêu Trần nhìn liền trong lòng lóe lên chút tự đủ. Nguyên Anh tầng 7 ngươi liền trùng kích hóa thần, ngươi thế nào không theo Nguyên Anh tầng 1 liền trùng kích, nhìn em ngươi có thể, đẳng ngươi hóa thần ta còn có đường sống. Tiêu Trần mới lẩm bẩm xong, liền một đạo thần niệm truyền âm giận dữ mắng mỏ mà tới, hù dọa đến Tiêu Trần cấp bách vỗ tay quỳ gối, cười khổ nói, đùa giỡn, Trần Tiễn bối tất thành công, ân cùng lúc đó. Thái đất giới, một ghế thanh sam Trần Tiểu Quân ngồi thẳng trên thanh điệp, quanh thân ngàn vạn cường thiếu, toát ra từng sợi linh lực, cảnh giới của hắn cũng theo đó từng tầng từng tầng giắt xuống. Nguyên anh tầng 3, nguyên anh tầng 2, nguyên anh tầng 1. Ngưng ngึก, không thể lại rút, lại rút liền đến kim đan. Trần Quân dừng ở đây, vừa vận mượn hóa thần đan cung cấp linh lực, vừa đúng có thể nguyên anh tầng 7 viên mãn. Thời cơ đã đến. Trần Tiểu Quân đi ra ngoài đạo phủ, giờ phút này trên đỉnh núi đã xúc lập 20 đạo áo vàng nguyên anh đỉnh phong đại tu, cùng ba vị hóa thần chân quân, giờ phút này cùng nhau mở hai mắt ra, như quát lô đỉnh. Tại cái này bên ngoài, một đám chẩn tộc con cháu tầm mắt cũng nọn nhịp hội tụ đến. Thiên đạo Triệu nói, "Tiên Trần quân vào Kim Tiên điện, Triệu Thiên đạo tẩy lễ, chúc phúc gia thân." "Lão tổ." "Cha." "Đây đã là đạo thứ 12 Thiên đạo Triệu nói, cảnh đế thúc dục, cha chẳng lẽ muốn kháng chỉ?" Nghĩ đến loại khả năng này, Trần tộc tử tôn cũng không khỏi đến hít sâu một cái khí lạnh, bắt đầu suy tư đường lui. Nếu là cưỡng ép kháng chỉ, liền muốn cùng toàn bộ thái ớt linh giới làm địch, tuy nói trong bọn họ có một chút người có bất tử chi thân, nhưng phần lớn người đều là thân thể phàm thai, e rằng nếu là thật sự muốn kháng chỉ, Trần tộc đem triệt để không còn tồn tại. Trần Quân, ngươi muốn kháng chỉ ư? Trần Quân sao dám, chỉ là gần đây bận việc tại bế quan, lẫm ngạm đế chỉ, hiện tại liền theo các ngươi tiến về Kim Tiên Điện chịu Thiên Đạo tẩy lễ." Trần tiểu quân nhàn nhạt nói. Nghe vậy tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cam lấy thần kinh hóa thần mọi người cũng theo đó thở phào một cái, nếu là Trần Quân tạm phản, bọn hắn cũng thật là có chút không biết nên làm thế nào, cuối cùng Trần tộc sức chiến đấu, lại cổ ma trong một trận chiến đã cho người lưu lại ấn tựa các sâu. Trần tộc một số người hình như có bất tử chi thân huyết mạch tiên vú, mà Trần Quân bản thân càng là có thể kiếm chém hư đạo. Hắn không thắng chỉ không lưu phạn, đối tất cả mọi người là một kiện tiên đại vi vui. Một khi tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ, liền càng ổn định, nói rõ thật sự là hắn vô mưu nghịch tâm tạ phản. Cuối cùng một khi tiếp nhận tu vi tẩy lễ, tiên đế một cái ý chỉ, liền có thể cướp đi tu vi của hắn, quan trọng nhất là, một khi tấn cấp hóa thần phía sau, e rằng không người nguyện ý buông tha hóa thần lực lượng. Nay cũng liền để người này bộ phát trung thành. Chân quân xin mời. Mời. Một đám người trùng trùng điệp điệp đạp vân mà đi, thẳng lên vân đỉnh tiên cung, kim tiên điện, tiếp nhận tiên đạo tu vi tẩy lễ. Lúc này trong kim tiên điện, thái ất giới toàn bộ tầng cao nhất lão tổ đều trình diện liền là lo lắng Trần Quân pháng chỉ, chuẩn bị tùy thời trấn áp. Gặp Trần Quân dĩ nhiên tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ, tất cả mọi người vì đó mà rộng. Hình như một trường tai họa cũng theo đó tiêu tán. A, tu vi của hắn hình như rất xuống. Chỉ có Nguyên Anh cảnh. A, quả nhiên, quả nhiên, hắn một kiếm kia tất nhiên là uy lực tuyệt đại, nhưng đại giới liền là mất đi năm đến tầng 7 tu vi, quá ác. Cái này Trần Quân làm giết lục đạo ma tổ, cơ hội là hy sinh Nguyên Anh cảnh toàn bộ tu vi, ít nhất 2000 năm khổ tu. Có lẽ có công pháp gì, chúng tu sẽ ra tất cả, người bình thường làm sao có khả năng làm chém một cái hoạt đạo? để chính mình ngàn năm khổ tu đều hóa thành nước chảy. Bất kể thế nào nhìn cái này Trần Quân kiếm đạo, không có nhìn qua đáng sợ như vậy, đại giới cực lớn, uy lực càng lớn, hiến tế cảnh giới càng cao. Nói cách khác, nếu như hắn muốn lại chém hợp đạo, ít nhất cũng phải đến nguyên anh tầng 7 sau đó, cái kia ít nhất cũng đến 1000 năm, bởi vậy một kiếm này, hắn trong cuộc đời nhiều nhất sử dụng hai lần, Trần Quân cũng không có gì đáng sợ. Rất nhiều các lão hồ ly rất nhanh liền suy đoán ra một cái đại khái phán đoán. Kết quả cuối cùng liền là, Trần Quân đáng sợ vô địch, nhưng lại không tính quá nghi thiên. Nếu như cái kia đáng sợ một kiếm, không có bất kỳ đại giới Cái kia người này chẳng phải là dưới đại thừa vô địch, tuy là bọn hắn những cái này hợp đạo lão cốt đầu, cũng đến tránh lui không mang. Trần Tiểu Quân ánh mắt hướng về tiên đế hai bên trái phải ba vị hợp đạo lão tổ trên mình ném đi, tiếc nối phát hiện tựa hồ chỉ là một tia phân thân, cũng không phải là bản thể. Từ lúc Trần Quân có kiếm chém hợp đạo khả năng sau, cái này ba cái lão hồ ly liền lại không dùng bản thể lộ mặt qua. Sướng đáng là vạn năm lão hồ ly, phòng trường trong thời gian ngắn không gặp được chân thân, cái này dược lao treo không đi lên, cũng được, tìm cơ hội a. Trần Tiểu Quân hí híp mắt, không ngờ mà bại tiếp nhận tiên đạo chi lực tẩy lễ khí vận chúc phúc gia thân. Trong thoáng chốc lại lần nữa nhìn thấy tầng tầng nguy nga ham kích tinh hải khủng bố thân ảnh, sừng sững tại vô biên trong hư không vũ trụ, quần thân sáng láng phát sáng, chiếu sáng ngàn vạn tinh vũ, đàng trước nhất cao lớn nhất người chính là Huyền Tiên Đế, hắn nhìn qua càng ánh mắt kiên nghị, tựa như thần linh. Bên trái Võ Chu nhìn lên đâu ra đấy, là cái thủ thành quân, tương đối cứng nhắc giáo điều. Bên phải thì là cảnh mới. Cảnh mới không giống Liêu Huyền đôi mắt thâm thúy sắc bén, trong mắt mang theo một chút sáng chói ý cười, cho người một loại mở minh duyệt trí cảm giác. Thiên đạo Triệu nói, Cảnh Tân Tiên Đế, tại Cảnh Tân Lịch 3 vạn 6000 năm, chúc phúc Trần Quân hóa thần trung kỳ tu vi. Bàn bên trong ngự cựu diệu Trần Thị Thiên Quân, báo cho thiên giới, thiên địa cùng chúc mừng. Ầm ầm, trang trọng u hoán thanh âm trầm thấp, hóa thành vô biên sóng âm, lan qua tất cả quy thuần thái ớt giới mấy ngàn thế giới. Trong lúc nhất thời đầu đường đuối ngõ vô số người vênh thai lắng nghe, vì đất bái phục. Chương 500, hóa thần tiếp tới, chương 500, hóa thần tiếp tới. Hóa thần trung kỳ, thủ bút thật lớn a. Nhìn tới cảnh đế là cố ý gây nên, cố tình tạo nên thiên địa ân trọng, để cho Trần tộc khăng khăng một mực tận phục. Đó là tự nhiên phải biết nếu là Trần Quân Khu vực, sau này bị cướp đoạt tu vi, đây chính là trực tiếp từ mã thần trùng kỵ rơi xuống Nguyên Anh, thậm chí khả năng rất phá kim đan a, phòng trường hắn đến chết cũng sẽ không làm như thế. Hóa thần bên trên lực lượng, so trên thế giới vị ngon nhất cam lộ đều muốn mị vị vạn lần, ai có thể cư tuyệt dạng này dụ hoặc, huống chi bên trong ngự vị trí, cũng là dưới một người trên vạn người, tuy là sau này tân đế đăng ký, Trần tộc cũng là tương lai vạn năm bên trong trạm tay có thể bọn tiên tộc. Hợp đạo lão tổ cùng nhiều tiên tộc gia chủ trong lòng nghị luận ầm ĩ. Tu vi con chú, ngay từ đầu chảy nhỏ giọt nước chảy, toàn thân ấm áp rạo rạo, nhưng theo thời gian trôi qua, Tăng nhanh quán chú tu vi tốc độ, loại này quán chú tu vi phương pháp, tự nhiên là không sánh được đường đường chính chính trên việc tu luyện đi căn cơ atom. Bởi vậy trực tiếp quán chú tu vi loại trừ sau này bị dáng trước quan mất đi tu vi, cảnh giới rơi xuống rõ ràng nhất khuyết điểm bên ngoài, còn có một cái to lớn khuyết điểm liền là hạn mức cao nhất khóa kiến khó mà đột phá hư đạo. Chủ yếu cả một đời cứ như vậy. Đây cũng là tiêu thị nhất tộc dùng tới cưỡng ép cả chiều tiên khanh cùng vô số đạo tử thiên kiêu hoạch tâm thủ đoạn. Tất nhiên nếu như nói không muốn tiên đế quán chú tu vi, dựa chính mình tu luyện được hay không. Vậy dĩ nhiên là có thể chỉ là đến trình độ nhất định, nếu như li hiệp đến tiêu tộc tiên đế địa vị, sợ rằng sẽ bị sớm mạt sát. Tiêu Khinh Vân nhìn thấy một màn này thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới huyết ma trên chiến trường, e rằng bất luận kẻ nào đều không muốn cùng Trần tộc làm địch, cũng không muốn đem Trần tộc ép lên bề lộ. Trần Quân có thể chủ động tiếp nhận tu vi tẩy lễ, sau này cũng sẽ không còn uy hiếp, hắn cũng có thể yên tâm dùng. Bởi vì nguyên anh đến hóa thần trung kỳ khoảng cách quá lớn, dù cho là ngày đêm quán chú tu vi, cũng cần 10 năm mới có thể hoàn thành, bởi vậy trên đại điện những người còn lại đều lần lượt cáo tử. Trong đại điện rất nhanh liền chỉ còn dư lại lẻ loi chơ trọi cao lớn cự nhân cảnh đế cùng phía dưới ngồi xếp bằng chân quân. Vội vàng 10 năm, chốc lát một cái chớp mắt. Thái thủy giới, tam kiếp thần thủ, Triệu thị tiên tộc. Mây mang biển mây bên trong, lôi quang như dao, lật qua tầng tầng mây mù, thỉnh thoảng rơi xuống từng đạo thiểm điện màu đỏ, để thiên địa một mảnh xích hồng. Khung bố lôi ly đang nổi lên. Lúc này tại Triệu tộc tổ tự hồn đang cung phụ chỗ. Một cái kim đan lão giả gánh lấy đèn đuốc, xuyên qua yên tĩnh bản giờ, trên bàn chỉnh tề trưng bày từng hàng hồn đăng, đặt chỗ cao nhất tự nhiên là Triệu tộc Hạch Tâm tổng lão. Trong đó nhất là dùng hai vị hợp đạo lão tổ hồn đăng tôn quý nhất. Liên dung tài liệu đều là dùng hiếm thấy tiên địa linh tài, tỉ mỉ chế tạo, nhìn xem lưu ly bảy màu, linh quang không tầm thường. Mà cái khác thì nhìn xem tương đối phổ thông, dù chỉ là phổ thông vạn năm bảo tài, cái gì u minh điệu tâm tính các loại. Lúc này, một đạo khủng bố lôi quang xé rách màn trời, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới nổ làm một mịt, mới có thể tiêu tan lửa giận trong lòng. Lão giả búng ngón tay tính toán, trong mắt tinh quang nội liễm, cấp bách hướng về hồn đăng nhìn lại, từng hàng lớn chừng quả đấm hồn đăng bên trong, đều duy trì nguyên bản đồng đưa tư thế, thẳng đến nhìn thấy đan cắt trưởng lão cung phụng hồn đăng Một cái viết Trần Quân hai chữ hồn đăng, đột nhiên thu nhỏ 99%, chỉ còn dư lại ngón nút kích thước nó lửa, đột nhiên lão giả sắc mặt đại biến. Cái này chẳng lẽ là Hóa Thần chi kiếp? Bất quá cái này Hóa Thần kiếp dường như vừa mới bắt đầu, hắn hồn đăng liền thu nhỏ nhiều như vậy, a, Hóa Thần kiếp khó hơn lên trời, cái này vừa mới bắt đầu, ngươi lại không được, đoán chừng là khó đảm bảo rồi. Kim Đan lão giả 10 phần tiếc hận đem cái kia tràn hồn đăng sớm gỡ xuống, hắn biết người này nhất định vô pháp vượt qua Hóa Thần kiếp. Chỉ là đáng tiếc đáng tiếc, từ luyện khí đến Hóa Thần, không biết do muốn trải qua bao nhiêu ngày đêm dày vò tra tấn, bao nhiêu mưa rơi gió thổi. Bao nhiêu quanh chân ngồi chờ, bao nhiêu tìm sống chống chết, lại cần bao nhiêu cơ duyên tạo hóa, bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu. Hy vọng người tốt nhất mang theo hộ mệnh đan, có lẽ có thể nhặt một cái mạng, bất quá cũng chỉ là nhặt một đầu mệnh thôi. Hóa thần kiếp đối nhục thân hủy hoại, sẽ lưu lại vô pháp chữa trị vết thương, thọ nguyên chém tới móng chân tre, sống lâu không được mấy năm rồi. Kim Đan lão giả chỉ là triệu tộc một cái nho nhỏ trong dữ từ đường lão giả, nhưng đời này của hắn nhìn không biết rõ nhiều nhân hóa thần đột phá, bao nhiêu nhân thân vẫn đạo tiêu. Số năm tiến động. Một vị hảo quan ba phủ, chân đạp hỗn độn chi khí. Quân thân quấn quanh lấy đạo vận sợi tơ nữ tử bước bước tức hà, mỹ mâu hướng về phía dưới tiên động phương hướng ném đi tho nhìn, trắng tinh như xương khỏe miệng vung lên từng tia từng tia đường cong. Ta Triệu tộc lại ra một vị hóa thần. Thật đáng mừng, chỉ là người này khí tức suy bại, e rằng khó mà kéo dài a. Lúc này ầm ầm, số bốn tiên động cũng trận pháp mở ra, thần quang như thủy triều dâng trào huyên náo, đè xuống tầng tầng mây mù, đem hư không chiếu thất thải lộng lẫy. Một cái đầu chọc lao ông đạp thời khắc sinh diện hồng quang rơi xuống. Là Triệu tộc vị nào hậu sinh văn bối? Văn bối? Nhân gia đột phá thành công, liền là ngang hàng, ai cùng ngươi văn bối? Nghe vậy nam tử ngừng lại, gật đầu một cái, cũng là, bất quá luận đối phận có lẽ chưa có vượt qua ta, tuy nói cảnh giới giống nhau, nhưng luận tư lịch bối phận, làm cái trưởng bối cũng không quá đáng a. Ngươi liền nữa thích phân biệt đối xử. Ngươi, ngươi có lẽ dương kính thúc, nhễu nhá đầu, ngươi bộ pháp không biết lễ phép. Ngươi nằm mơ đi, ta chỉ nhìn tu vi cảnh giới, cái khác đều là hư, ta hóa thần tầng 3, cũng chỉ kém ngươi tầng 1. Ngươi nha đầu này, năm đó ta cũng ôm qua ngươi, không nghĩ tới vô lễ như thế, vô lễ, không bằng đích thân nhìn một chút đến cùng là vị nào vãn bối hậu sinh. Xem như thuốc thuốc thậm chí đời ông nội cũng nên chỉ điểm một chút gia tộc họ Bối Tử Tôn. Nam tử nói lấy liền nhún người phá vỡ vạn trượng biển mây mà đi. Ta cũng đi. Một chỗ quỳnh hoa khắp nơi vườn hoa, một cái vóc người dài rộng hán tử bóp lấy một đóa bảy sắc quỳnh hoa, trong miệng ồ cục khe khẽ lấy, trốn, không trốn, trốn, không trốn, trốn. Không trốn. Không cho phép, lại một lần. Không trốn, trốn. Trốn. Quả nhiên, thiên ý như vậy, đã như vậy, vậy ta liền chuẩn mất, cái kia Trần Quân bất quá nguyên anh tầng bảy liền có thể bị Triệu tộc Tôn sùng là thượng khách, ta đường đường hóa thần. Đi chỗ nào không kiếm nổi một loại cái lao tổ tôn bị, đến lúc đó cái kia ăn một chút cái kia uống một chút, tiểu thêm mỹ thiếp, tiên sơn đập phủ, thưởng thụ không hết, không cần đi theo họ Trần lăn lộn mạnh gấp một và lần. Càng nghĩ càng có đạo lý, Tiêu Trần xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị đạp không mà đi, rời khỏi Triệu tộc, chuẩn bị tiến về Vân Sơn thần mục, nơi đó truyền văn có nhất tộc càng cường đại hơn hàng tộc. Thái thủy giới tiên tộc cường thịnh, 90% là nhìn bọn hắn sinh hoạt hỗn độn thần thụ có thể hay không trải qua kiếp nạn khảo nghiệm, chỉ cần trải qua cấp kiếp nạn nhiều, thời gian dài, tự nhiên là đến trước mặt Tương phản tuy là tiên tộc lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ cần thần thụ vô pháp trải qua kiếp nạn, ngã xuống, lại mạnh tiên tộc cũng không được. Đương nhiên, tuy nói có thể lần nữa chuyển chỗ thay đổi thần thụ, nhưng cường hoành thần thụ bản thân liền là một cái trận pháp cường đại thành lũy tổng hợp thể, cũng sẽ tự động công kích hộ chủ. Thí dụ như Triệu tộc thần thụ, bị Triệu tộc cung phụng nhiều năm, quan hệ cùng thần thụ có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Ma nhân tộc cũng sẽ tận khả năng trợ giúp thần thụ vượt qua kiếp nạn, thần thụ cũng sẽ hết sức che chở tộc nhân. Ngay tại Tiêu Trần chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đương nhiên thấy bầu trời bên trong lôi quang trải rộng, nghiêm nhiên là một bộ hóa thần kiếp tiến đến biểu hiện. Chương 501, đột phá hóa thần, từ tới, chương 501, đột phá hóa thần, từ tới. Hắn, hắn thật hóa thần. Thật sự nguyên anh tầng 7 trùng kích hóa thần. Tiêu Trần khiếp sợ cầm đập xuống đất, thật lâu không phép được. Biểu thị chưa từng thấy như vậy tu luyện. Lúc trước Trần Quân nói từ nguyên anh tầng 7 bắt đầu trùng kích, hắn còn trong lòng chế nhạo xem thường. Kết quả ngươi thật mẹ nó từ tầng 7 bắt đầu trùng kích a. Đã ngươi mạnh như vậy, vì sao không trực tiếp từ nguyên anh tầng 1 bắt đầu trùng kích hóa thần? Nghĩ đến cuối cùng, Tiêu Trần tổng kết ra 7 cái tới khái quát Trần Quân hành động. Kiệt kiệt tiệt, khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, Triệu tộc nhiều hóa thần các lão tổ thức tỉnh, nhộn nhịp lơ lửng tại tiên động xung quanh, từng đạo khí tức dày đặc các thiên, để vốn là muốn chạy trốn tiêu Trần Chỉ có thể rút về. Khung bố lôi hỏa cho người một bộ bị rét cả nhà bộ dáng, điên cuồng phát tiết tại rắn chắc cứng rắn thần mục trên vỏ cây, rất nhanh liền đốt thần mục một, một cái biển lửa cháy đen. Bất quá sừng sững trên hư không, Triệu thị gia tộc Triệu vô cực không đội dập tắt đại hỏa, không bao lâu thần tụ rơi ngàn vạn điểm sáng màu xanh, những hỏa diễm kia tự nhiên dập tắt. Đáng tiếc, Triệu vô cực kéo cần lẩm bẩm lắc đầu. Xiêu xiêu. Hai đạo thân ảnh đứng ở hắn hai bên trái phải, chính là đầu chọc lão ông cùng nữ tử từ kia Sợ để hai vị thất vọng, người này cũng không phải là ta triều tụng người, thư thiếu nha, hắn hình như sinh mệnh khí tức mười phần suy bại, e rằng khó mà hóa thần thành công, đáng tiếc hóa thần chi kiếp, phát ra bên trong, chúng ta chỉ có thể nhìn vô pháp tương trợ, bằng không thì cũng như nhiệm một phần hóa thần chân quân nhân tỉnh. Triệu vô cực thở dài đáng tiếc đáng tiếc. Không đúng. Đầu trọc lao ông tưởng tận xem xét chốc lát, lắc đầu, hắn cảm giác không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Người này sinh mệnh khí tức như có như không, nhưng vì sao thần thức của hắn lại kiên cố, không động thần sơn, khó mà lay động mấy may, loại này kỳ quái hình ảnh còn là lần đầu tiên gặp. Trong hư không chậm chậm hiện ra bao phủ vạn giặm hỗn độn thần thụ hư ảnh, cái bóng này theo thời gian trôi qua, bộ phát năng lực cũng bộ phát nhỏ nhắn, từ phía trước ước vạn trượng lớn nhỏ, từ từ nhỏ dần làm cao trăm trượng thấp. Thái thủy giới hỗn độn chân ý, hắn là dùng cái này phá anh sao? Đáng tiếc a, hắn chọn sai, hỗn độn ý nghĩ nhưng cực kỳ khó đi. Lại một cái kẻ xuôi sẹo, phòng trừng cũng là bị hạ giới tu sĩ tôn sùng là chí cao nguyên anh chân ý, trên thực tế hỗn độn chân ý tại bản giới là nhất không để cử tu luyện đạo ý. Đầu chọc lao ông cùng nữ tử nhộn nhịp lắc đầu than vãn. Dù cho người này hóa thần thành công, sau này tại hóa thần trên đường chỉ sợ cũng đi không dài xa a. Hóa thần bên trên liền lấy đạo cùng ý là chủ, cái gọi 3000 đại đạo, theo lý thuyết đạo là vô cùng vô tận, bất quá có chút đại đạo bởi vì từ xưa đến nay đi người quá nhiều, bởi vậy trở thành chủ lưu. Càng là chủ lưu, càng nhiều người, càng là khó đi. Loại này phản trực giác tình huống, để đạo càng giống là một loại khan hiếm cần tranh đoạt cạnh tranh phẩm. Đạo mặc dù là vô hạn, nhưng đơn nhất đạo định, như thế ngươi phân nhiều ít, đem quyết định ngươi tiên lộ dài ngắn. Bởi vậy càng là ít chú ý tiểu đạo, hạng cuối càng cao, cứ việc lên giới hạn cũng không cao. Mà Hỗn Độn Đạo Ý, tu luyện giả nhiều vô số kể, một đạo này đã sớm không được. Chân quân ngộ nhập đạo này, chú định đời này hợp đạo vô duyên. Cho nên tiến vào hợp đạo bên trong, phần lớn lão giả đều tại hầm, đều tại các loại, chờ là còn lại hợp đạo tu sĩ trước chính mình một bước ở ra giám, dạng này liền sẽ phóng xuất ra đại lượng bản đạo đạo ý. Chính mình cũng có thể đi theo đại tiến một bước. Chỉ cần nhịn đến cuối cùng không chết người, liền có thể trở thành đại thừa tiên tôn. Nói đến ta liền là người bị hại. Đầu trọc lão ông mặt mũi tràn đầy thở dài, hắn lĩnh hội chính là Hỗn Độn Mộ Đạo, mà cái này tiểu chất nữ Triệu Nhiễm lĩnh hội chính là Âm Dương Mộ Đạo. Muốn chứng minh 8000 năm, rõ ràng trên cảnh giới mo đổi theo chính mình. Phải biết hai người tư chất mà nói, lão ông càng hơn một bậc đây, có thể thấy được đạo ý lựa chọn trọng yếu đến cỡ nào. Bốn là chen không được, bây giờ lại thêm cái tu luyện hỗn độn đạo ý tiểu tử. Xong rồi xong rồi. Mọi người đều hẩm, xem ai hẩm trên ai. Đầu chọc lão ông tức giận nghĩ đến. Lúc này, thấu trời lôi kiếp mây đen ngay tại từng điểm từng điểm tán đi, một tôn màu vàng kim cự nhân khoanh chân hư không, chợt vẹn có vạn trượng cao thấp, quanh thân bao quanh ngàn vạn linh khí mây mù, từng đầu đều như hút nước trường long dường như xoay quanh hộ chủ. Mười năm thời gian thoáng qua mà qua. Cái cái này người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, các nơi lá lớn bên trên đứng đợi người, xác định người này thật hóa thần phía sau, từ trời rơi xuống phía dưới vô biên linh vũ. Trong lúc nhất thời người người tranh nhau khuôn trần, đỉnh đầu hiện ra hoặc giải hoặc ngắn hoặc to hoặc mảnh linh khí vòng xoáy, tranh nhau hấp thu hóa thần đột phá trạch. Hóa thần đột phá đối nguyên anh tu sĩ mà nói có trọng đại ý nghĩa. Không chỉ linh vũ cực kỳ tinh thuần có thể trực tiếp hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa trong mưa còn ẩn chứa đột phá người đối đạo lý giải. Thật là tinh thuần hỗn độn chi khí, vừa vận ta đi cũng là hỗn độn đen đủ ý nghĩ. Lại là hỗn độn, a a a, người cạnh tranh quá nhiều, hóa thần đáng lo a lại một cái hỗn độn, khó khó khó, đạo khó khăn nhất, nghe nói bạn giới đã có một vị hỗn độn tiên tôn, liền không có khả năng sinh ra vị thứ hai, bởi vậy hóa thần bên trên con đường cực kỳ chật hẹp, đừng nói đại thừa, liền là hợp đạo cũng là rất khó rất khó. Trừ phi phá giới mà đi, tiến về càng cao triều không gian thế giới. Thời gian thấm thoát, Tuế Nguyệt vội vàng, không bình thường người. Quay đầu, liền là 30 năm đã qua. 30 năm qua, ngày đêm tu luyện, cuối cùng ổn định hóa thần cảnh giới. Cùng lúc đó, Thái Ất giới Trần Tiểu Quân cũng cơ hồ hoàn thành tu vi đồng bộ, bởi vậy, hai đôi đen kịt hai con người, phẫn nộ mà mở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 Chủ dụng cho hóa thần tới đại thừa cảnh sử dụng. 3. Tông tên: Hư Nguyên Thần Linh, cố định. Tông màu sắc: màu tím. Tông miêu tả: Ngài nhưng cha duyệt chư thiên vạn giới, tại trong đó nào đó một giới đánh dấu tượng thần miêu điểm, nhưng thực hiện nháy mắt ước vạn vạn dặm thời không chuyển tống. 4. Tông tên: Trời sinh thánh nhân. Tông màu sắc: màu vàng kim. Tông miêu tả: Ngài sống lại một đời sau, trời sinh liền là một vị nguyên anh no thánh, ngươi dùng văn khí thêm đốc tu vi. Nam. Tông tên: Thần Quy Tú Thọ. Tông màu sắc: màu vàng kim. Tông miêu tả: Ngài tuổi thọ 1 năm càng so 1 năm dài cao nhất nhưng đến 10 vạn tổ. 6. Dòng tên, lộ ra tính di truyền. Dòng màu sắc, màu đỏ. Dòng miêu tả, Ngai hậu đại có 50% tỷ lệ kế thừa ngài năm giữ qua tùy ý dòng, thải sắc không tính, cũng đánh dấu dòng tính danh cùng dòng miêu tả. Nhìn thấy chợ lên dòng, Trần Quân tự nhiên hít một hơi thật sâu. Sướng đáng là đại cảnh giới đột phá, dĩ nhiên đạt được lượng kim đỏ lên nặng cân dòng. Tin tốt lành là hắn cùng phân thân có thể phân biệt chọn, bởi vậy lần này hắn có thể chọn hai cái. Chương 502, dòng lộ ra tính di truyền trời sinh thánh nhân thần quy tùy tộc. Chương 502, dòng lộ ra tính di truyền trời sinh thánh nhân thần quy tùy tộc. Nhiều như vậy nặng cân dòng bên trong, đầu tiên bài trừ, chỉ sợ cũng là truyền thừa dòng. Cũng liền năm cái chúng truyền hai cái. Lần này đang đánh chuyển thế cho đến đạo ý đan. Chân quân đối đạo ý vẫn hơi hiểu biết. Truyền văn đại đạo 3000, nói cũng không phải là đạo có 3000, 3000 là hư chỉ, chân chính đại đạo là vô cùng vô tận. Mà mỗi một đạo đều có mỗi người đường xá cùng linh hội phương pháp. Căn cứ hắn một chút nông cạn giải, như Thái thủy nguyên giới lớn như vậy thế giới, một đạo bên trong chỉ có thể cho phép xuất hiện một tôn đại thừa tiên tôn. Nếu như nào đó đầu đường bên trong đã xuất hiện đại thừa, vậy cái khác người là tuyệt không có khả năng đột phá đại thừa thọ đạo cũng là theo lý, đồng dạng đạo ý bên trong, người tu luyện càng nhiều, tấn cấp càng khó, đột phá tỉ lệ càng nhỏ. Phía trước Trần Quân không biết, hiện tại nhưng biết, lúc trước lĩnh hội hỗn độn thần thụ từ đó lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo. Bây giờ đi tới Thái thủy giới phát hiện, lĩnh ngộ ngang nhau đạo ý người nhiều vô số kể, hơn nữa bản giới hình như đã tồn tại hỗn độn tiên tôn, những người khác đã đi chết. Duy nhất trông chờ liền là đẳng hỗn độn tiên tôn độ xuống, mới có thể phóng xuất ra thông thiên đại đạo lộ đường. Bằng không trước đó không có người có thể cướp qua đại thừa tiên tôn. Thậm chí bởi vì tu luyện hỗn độn một đạo quá nhiều người, liên hóa thần hợp đạo đều nhận sâu ảnh hưởng dẫn đến hỗn độn phương diện nguyên anh công pháp, bị người có tổ chức đại quy mô hủy diệt hoặc là ẩn tàng thiết lập cấm chế, dùng cái này tới giảm thiểu hỗn độn con đường bên trên đạo hữu. Nhớ tới chính mình lúc trước là mù chọn, cuối cùng khi đó mới nguyên anh, nơi đó biết nhiều như vậy từng đạo, bây giờ đi lên một đầu cạnh tranh cực kỳ quyết liệt hỗn độn chi đạo. Về phần đẳng đại thừa tiên tôn chính mình ở ra rắm, còn không bằng đổi một cái đại thế, hình như càng thêm thỏa. Tầng cấp cao hơn đại thế, hạn mức cao nhất càng cao, cùng loại đạo định nhưng tiếp nhận đại thừa tiên tôn cũng càng nhiều. Bởi vậy, cái này lựa chọn thứ nhất, hình như liền đã sôi nồi trên giấy. Chỉ sợ ta làm tiến về cái khác đại thế cũng đến lựa chọn hướng Nguyên Thần Linh Bội vì tượng thần có thể để ta lái lên đế toàn bộ góc nhìn, tại phong phú trong thế giới, lựa chọn một cái thế giới, thực hiện tượng thần chuyển tống. Một điểm này không gian chuyển tống, kỳ thực phi thường ý tiên. Tuy nói ve sầu thoát xác cũng có thể coi thường không gian kết mồ, tiến về thế giới khác, nhưng ve sầu thoát xác chỉ có thể ở đã biết thế giới góc nhìn xuyên qua, đối với không biết thế giới, là vô pháp xuyên qua tự nhiên. Hơn nữa ve sầu thoát xác còn cần mất đi hết thảy dòng cùng tu vi, bởi vậy cũng không phải thượng giai chọn. Trần Quân hé miệng trầm tư thật lâu. Cảm thấy cái này hỗn độn đạo ý đến đây cũng không có sửa đổi cơ hội, cuối cùng Tứ Nguyên Anh Kỳ liền đâm xuống đạo cơ, nếu như dễ dàng như vậy thay đổi, chẳng phải là người người đều tùy thời thay đổi. Một khi quyết định nào đó một con đường, đường liền khó mà thay đổi. Bởi vậy cũng chỉ có thể lựa chọn càng lớn thế giới, lần tránh đồng đạo cạnh tranh. Nếu như hướng Uyên Thần Linh là nhất định cần lựa chọn, cái kia cái thứ hai liền đáng giá đến suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Trời Sinh Thánh Nhân cùng Thần Quy Tuy Thọ nhìn qua hình như không tệ, nhưng đối với Trần Quân Mã nói mười phần cân gà. Có dòng lực lượng tương trợ, căn bản không cần quá mức định cấp tứ chất, về phần Thọ nguyên càng là Trần Quân tràn ra nghiêm trọng. Cho nên cũng liền là tại lộ ra tính di truyền, đọ cùng đạo ý đan bên trong làm ra lựa chọn. Đạo ý đan rõ ràng là tại hóa thần đến đại thừa ở giữa đều dùng mà đến đỉnh cấp đan dược, không chọn hình như không nói được. Nhưng lộ ra tính di truyền cũng là hắn đợi rất nhiều năm, mới một lần nữa xuất hiện dòng. Hình như cũng là số lượng không nhiều, lần thứ 2 đội mới đi ra dòng. Trần Quân Kỳ thực một mực có một ý tưởng, hắn một thân dòng, bị hạn chế tinh lực thời gian có hạn, rất nhiều dòng vô pháp đem nó uy lực đạt tới tối đại hóa. Một lần trước đem dòng toàn bộ cho hậu đại kế thừa, vẫn là trước một cái phiên bản dòng. Lần này hắn tương nên tới cái thứ 2 truyền thừa phiên bản dòng. Nói câu lý tính lời nói, làm như vậy đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không có gì chỗ tốt lớn bao nhiêu. Thứ tôn cường lớn, hắn lại có thể thu lợi bao nhiêu đây? Ý hỏi. Thậm chí nói, đối với tâm hướng đại đạo người mà nói, lên đường gọn gàng mới là lẽ thường a. Một loại đến hóa thần lão tổ, đối cái gì hầu thế, đều là nhìn cực nhẹ cực nhẹ, đều là hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền trước tiên chuẩn mất. Bởi vậy đệ tử tôn biến cường đại, đối Trần Quân không có gì rõ ràng chỗ tốt. Nói như vậy, lộ ra tính di truyền liền lên trực tiếp coi nhẹ. Có đôi khi lý tính là lý tính, cảm tính lại là một chuyện khác. Làm ngươi nhìn thấy lực lượng như vậy, lại không cách nào đem nó phát huy đến lớn nhất giá trị, trong lòng khó tránh khỏi 10 phần tiếc hận tiếc nuối. Có đôi khi, một việc chính xác không có chỗ tốt gì, người cũng sẽ đi làm. Người hành thiên địa phương ở giữa, sống liền là trong lồng ngực một cỗ thẳng thắn chí khí, cũng không phải là mọi chuyện đều tính toán trong đó lợi ích giá trị. Trần Quân ánh mắt từng bước kiên định, trong lòng đã có mấy phần quyết ý, chỉ là như vậy thứ nhất lại ba cái giỏng tựa hồ cũng có lựa chọn tất yếu. Thượng Nguyên Thần Linh đạo ý đan cùng lộ ra tính di truyền, còn cần lại đào thải một cái. Tìm kiếm tiến về đại thế con đường, nếu như tìm không thấy liền lựa chọn hướng nguyện thần linh cùng đạo ý đan nếu như tìm tới liền lựa chọn đạo ý đan cùng lộ ra tính di truyền. Trần Quân rất rõ ràng, dù chính mình đạo ý tại Thái Thủy giới là không có ngày nổi danh, đã như vậy, không bằng trốn xa han thế. Thái Ức giới đã lâm vào ngắn ngủi yên lặng, tối thiểu mấy ngàn năm nạn trong nước đến phòng ba. Kỳ thực như để tay lên ngực tự hỏi, Trần Quân thị phi thường lạc ý lựa chọn lộ ra tính di truyền bây giờ chân tộc đã lưu lạc mấy ngàn bên ngoài thế giới, bắt đầu hiện ra hướng ra phía ngoài khai chi tán diệp bừng bừng từ thế. Một khi nắm giữ lộ ra tính di truyền khuyết điểm tự nhiên là tự rước lấy họa. Nhưng như điểm là đem triệt để mở ra lực lượng lổng, một cái liền Trần Quân đều không thể dự đoán đáng sợ lực lượng cùng đáng sợ tiên tộc sợ rằng sẽ thôn phệ chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, không hẳn sẽ không xuất hiện chư thiên vạn giới có lại chỉ có một cái Trần tộc môn màn. Nhìn chúng mấy ngàn năm qua, Trần Quân đã là huyết mạch chi tổ, đồng thời cũng một cái ức chế lấy cố lực lượng này, hôm nay là có hay không muốn đem mở ra cố lực lượng này gây cương, để nó tùy ý rong rổi vạn giới đây. Mấy cái hít sâu phía sau, Trần Quân đệ xuống trong lòng nội nghĩ, quyết định vẫn là sau này làm tiếp lựa chọn, xem trước một chút trước mắt sự tình. Đầu tiên hắn bước vào Hóa Thần chi cảnh. Hắn thu được ba cái đặc thù thần thông Cái thứ nhất phá giới ngao du cũng liền là nguyên thần xuất hiếu, thậm chí có thể ngao du trừ thiên, tất nhiên khoảng cách quá xa lại không được. Giới hạn tại xung quanh trăm ngàn tiểu thế giới. Cái thứ hai liền là tầm nhìn linh đồng trong mắt hắn, hết thảy pháp tắc đạo vận hiện cụ tượng hóa, hơn nữa hóa thần trở xuống tu sĩ động tác chậm như rùa bò. Cái thứ ba liền là tuấn thân chi thuật xúc địa thành thốn, hóa thần phía dưới tu sĩ, cơ hồ khó làm thường tổn hắn mấy may, có thể trong nháy mắt di chuyển đến ngoài vậnạn dặm, hóa thần phía sau, thiên địa đều biến đến đẹp hỏi. Đồng dạng tiếp xuống mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá thời gian khoảng cách đều vô cùng dài đằng đẵng.